chương ba trăm năm mươi hai nhận người ba t á m mươi tám h ả o thế giới bận rộn d ạ h i ể u còn không biết có người coi trọng nhà hán dịch mộng đau giờ phút này hắn đang tại phục sinh nhóm thứ ba hồn vệ hôm qua hồn vệ quân đoàn đem đêm trước h i ể u thả đi cái kia tím thú hang ổ bừng thi thể mới vừa trở về đem con thứ sáu mươi c hồn vệ tím thú phục sinh sau hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu trên lý luận bốn cái c cấp hồn vệ dung hợp tử tinh pháo liền có thể ám sát một cái b cấp quái vật vì an toàn thiên lang phá bên kia đều là năm con ám sát một cái như thế tính được ngoại trừ cửa vào dạy hàn bảo đảm m ư ơ i cái thiên lang phá bên kia liền có năm mươi cái Từ tinh biệt, đủ, tìm tìm thú, vậy, tinh thậm ừ t i n tháo thời i g chí dạ hiệu c b cũng đang lo lắng muốn hay không đem hồn vệ số lượng tăng lên tới ba trăm chỉ lại làm một cái hồn tướng thiên lang phá hồn vệ quân đoàn có thể nhẹ nhõm hành hạ đến chết năm cái b cấp ma thú siêu cấp quân đoàn chiến lược vượt chỉ tiêu có chút lãng phí chẳng qua trước mắt bán thú nhân hồn tướng chỉ có hai cái ai nha t hai cái đầu năm tố c n nay triệu hoán sư như vậy nổi tiếng sao mỗi lần tới cậu ca đều đang hưởng thụ sinh hoạt thuận dung rất là hâm mộ phong q u y ể n tàn vân cảm khái nói không phải triệu hoán sư nổi tiếng là cậu ca lợi hại ám sát tinh dùng sức gật gật đầu dù cho luôn luôn cao ngạo nàng đều hâm mộ dạ hiểu sinh hoạt dạ hiểu cười một tiếng tạm được chỉ có thể coi là bình thường các ngươi nghỉ ngơi tốt thuận dung nhất miệng cái kia nhất định phải nắm ngơi phúc mấy ngày nay rất nhẹ nhàng nguyên bản bọn hắn nghỉ ngơi một ngày dự định hiệp trợ cái khác cửa vào người chơi phòng thủ kết quả đến chỗ nào phát hiện đám người qua rất thoải mái có hồn vệ hiệp trợ giám thị cho bọn hắn giảm bất cực đại gánh vác không được ai quy cao triệu hoán vật bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua nhưng mỗi một cái đều như thế quả thực có chút kinh khủng ban đầu cậu ca thế nhưng là duy nhất một lần triệu hoán mấy chục con loại này biến thái nghề nghiệp kỹ năng cũng khó trách có thể một mình tổ kiến lữ đoàn phong quyền tàn vân có chút hiếu kỳ nói cậu ca ngươi lúc nào chuyển trước à, vì cái gì ta chưa nghe nói qua ngươi như thế biến thái năng lực tuyệt đối không phải hạ người vô danh tại b ê cấp người chơi bên trong bọn hắn vòng tròn vẫn là có thể nhưng chưa từng có nghe nói qua cậu ca nhân vật này các ngươi tới nơi này bao lâu Dạ hiểu hỏi lại phong quyền tàn vân nói ta là ba tháng trước đến bọn hắn là hơn hai tháng trước a vậy liền rất bình thường ta là tháng trước vừa tiến vào tầng thứ hai ba người chật chật chật lại ngốc ba cái loại tin tức này ai nghe không mơ hồ a cậu ca tránh hết ra ta muốn trang bước tiến vào tháp chủ tầng thứ hai không đến một tháng có được loại thực lực này đổi ai cũng không tin a tháp chủ cậu ca đó là cái bờ u g l đem hắn dọn dẹp a mỗi lần nhìn thấy cậu ca dùng nhất bình đạm ngự k h i nói cùng nhất nói đều cảm giác hắn tốt thiếu a nhìn mộng bức tổ ba người phòng trực tiếp khán giả cười n ở hoa cậu ca lịch sử trưởng thành tại bất luận cái gì người nghe được liền sẽ có loại cảm giác này người khác là thăng cấp chặt quái cậu ca chỉ trực tiếp bật hắc thuận dũng gãi gãi đầu có chút mơ hồ ta vừa rồi nghe lầm nơi này nhiệm vụ không phải chỉ có tứ giai người chơi mới có thể nhìn thấy sao phong quyền tàn vân cũng bối rối Dạ h i ể u lộ ra hai hàm g i a n g trắng đúng a ta hiện tại đó là tứ giai người chơi giờ khác này ba người bộ nào n g nòng bọn hắn hiện tại đều không thể xác định cậu ca nói câu nói kia là thật đây mấy đầu tin tức mỗi một cái đều tương đương rung động nhưng lẫn nhau giữa lại lẫn nhau xung đột một cái vừa tiến vào tháp chủ không gian tầng thứ hai người chơi làm sao trong vòng một tháng đột phá đến tứ giai khảo hạch ba người vô luận như thế nào đều không thể lý giải đi đừng suy nghĩ chờ các ngươi sau khi trở về hỏi thăm một chút liền biết ra hiểu cười một tiếng trong đầu bỗng nhiên hiện hiện dịch mộng đao đám người thân ảnh tính toán thời gian đao ca bọn hắn hẳn là không sai biệt lắm đến tầng thứ hai a có thiên cơ đoạn tại bọn hắn không đến mức dẫn xuất phiền p h ứ c bất quá dựa theo hiện tại nhiệm vụ tốc độ bọn hắn làm nhiệm vụ trước đó mình khẳng định trở về không được cho nên gặp lại không biết muốn cái gì thời điểm lúc này thuận dung đ ô n g n h i ê nói n cậu ca có thể hỏi lại ngươi một chuyện không nói cái kia ngươi mộng điểm lữ đoàn là loại kia loại hình ngay vậy phong quyền tàn vân cùng ám sát tinh cũng nhìn lại bọn hắn đến bây giờ không có gia nhập bất kỳ lữ đoàn một mặt là bởi vì tính cách lười biếng quân rồi một mặt khác là không có gặp phải phù hợp c ư ờ n g đại lữ đoàn quy củ quá nhiều nhỏ yếu lữ đoàn lại không thể giúp bọn hắn còn không bằng một thân một mình mặt khác đại bộ phận lữ đoàn thành lập là vì càng tốt hơn làm tháp chủ nhiệm vụ giống điện thoại cầm tay hệ thống vạn kim các loại này thuộc về k h á c loại c ầ u ca đã sau khi tiến vào liền làm một cái cấp ba lữ đoàn khẳng định là có mình ý nghĩ ở chung mấy ngày bọn hắn bọn hắn phát hiện giả h i ể u cho rằng coi như hiền lành nhất là hắn nghề nghiệp tiềm lực to lớn bọn hắn không nhất định phải gia nhập cậu ca lữ đoàn nhưng kết một thiện duyên cũng rất tốt giả hiệu sờ lên cái cảm cái gì loại hình hẳn là s o á t tháp chủ nhiệm vụ chiến đấu loại hình a hậu kỳ hẳn là biết mở dương bộ phận phó chức nghiệm nghiệp vụ không xem qua là vì thuận tiện đoàn viên càng tốt hơn phát triển vậy các người lữ đoàn chiêu mộ điều kiện là cái gì một mực không nói gì ám sát tinh lần đầu tiên mở miệng ra h i ể u vậy một cái lông mày nhìn ba người một chút lúc này nếu như lại nhìn không quá ba người ý tứ vậy hắn cũng đừng l a n l ộ t hôm trước hắn nơi này lại đã trải qua một lần t ì m thú đ á n h lén hiện tại hắn đối với nơi này nhiệm vụ độ khó có một chút hiểu rõ từ thủy tinh đi lên t ú n người có thể là có thể nhưng phát d ụ n chu kỳ rất dài ám sát tinh ba người bọ có thể tại nơi này ngăn cản hai ba tháng thực lực tuyệt h lực đối k ô ngay có cấp chơi Phóng vấn toàn người đề.、Phong、tầm mắt toàn bộ cấp người chơi bài bộ bê d n cũng không tính h thấp. Loại à sau đó dạ h i ể u đem lữ đoàn chiêu nạp yêu cầu lộ ra đến giống đủ loại hiệp nghị bảo mật cái gì là tất cả lữ đoàn đều thiết yếu đồ vật về phần cái khác cứng nhắc yêu cầu ví dụ như có nhiệm vụ phải đi làm cái gì hoàn toàn không có chân chính có ảnh hưởng yêu cầu kỳ thực liền hai cái cái, tiền thuê. cái này rút thành tỷ lệ rất hợp lý lữ đoàn người ta sáng lập bình đài người ta dựng rút ra điểm tiền thuê rất bình thường một cái khác k h ế ước là gia nhập c ầ u ca trúc n g ộ n g quỹ đầu tư hoàn thành nhiệm vụ rút thành mười phần trăm điểm tích lũy đây là một bút không nhỏ phí tổn mà lại là cả đ ờ i chế đối với thủy tinh những cái k i a người mới người chơi bọn hắn không thèm để ý nhưng đối với những này người chơi cao cấp liền rất nhức cả trứng ba người cao mày tựa hồ là đang so sánh lữ đoàn cho bọn hắn trôi tốt cùng nỗ lực phải trang thành có quan hệ trực tiếp chương ba trăm năm mươi ba du hoặc c ầ u ca Dạ hiệu sở dĩ làm như vậy là vì đem thủy tinh thị trường một mực nắm chắc ở trong tay chính mình cậu ca trúc mộng quỹ đầu tư bồi dưỡng thiên phú so sánh không tệ người chơi mộng điểm lữ đoàn đem yêu n h i ệ t nhất những cái kia thu còn lại người chơi tương lai tiến vào tầng thứ hai mỗi lần nhiệm vụ đều có thể thu hoạch được mười phần trăm chia hoa hồng dạng này dạ hiệu thu nhập nguồn gốc xa không chỉ mậu n g h i ệ m lữ đoàn nội bộ nhân viên cái này phát triển hình thức tiền kỳ ích lợi không cao nhưng hậu kỳ tuyệt đối khủng bố một lát sau ba người rời đi về phần đang suy nghĩ gì chỉ có chính bọn hắn biết đối với cái này dạ hiệu cũng không có nhiều lời thật gặp phải lợi hại người chơi đặc biệt c h ú n g tuyển một cái cũng không phải không được nhưng bây giờ phong quyền tàn vân ba người bọn hắn còn chưa tới nơi cấp bậc kia hiện tại mậu nghiệp lữ đoàn cũng không có hấp dẫn loại kia người chơi tư bản đang nghĩ ngợi thiên lang phá bông nhiên phát tới tin tức. c h u y ệ n tin vừa tiếp thông t i ê n lang phá liền hương p h â n nói chủ thượng chúng ta phát hiện mới quạt mỏ ân t ử tinh quạt mỏ không sai ta phái ra ngoài hồn vệ tại khoảng cách ngài phía đông đại khái bốn trăm linh km bên ngoài phát hiện một tòa tử tinh quạt mỏ đồng thời chúng ta còn phát hiện yêu tộc trận doanh người chơi trước mắt bọn hắn cùng tím t h u chiến đấu mười phần kịch liệt xem ra hẳn là chiếm chức thành công không lâu ra h i ể u còn chưa mở miệng tháp chủ dẫn đầu nhảy ra ngoài tích ngươi phát động đặc biệt nhiệm vụ tiến đánh quạt mỏ tiến đánh quạt mỏ nhiệm vụ độ khó a cấp nhiệm vụ yêu cầu trong mười ba ngày tiến đánh yêu tộc chiếm lĩnh tử tinh quạt mỏ đem yêu tộc trận doanh người chơi đánh lui. hoàn thành ban thưởng danh vọng ba mươi tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ về ngươi tất cả thất bại trừng phạt không có giới thiệu văn tắc yêu tộc một khi ổn định chân trở đợi ngươi sẽ là phản công nhìn thấy nhiệm vụ tin tức một khắc này phòng trực tiếp lại lần nữa công hoan ta đi ta thấy được cái gì trận duyên chiến yêu tộc giống như cũng là t h ê đổi thứ hai a cậu ca nhanh đi nhận nhiệm vụ cậu ra quân xuất trinh không có một mỏm cỏ loại này hình ảnh là ta một cái vị thành niên có thể nhìn sao bùng cháy rồi bùng cháy rồi phòng trực tiếp khán giả sôi chảo ban đầu cậu ca tiến vào hát quyên số mười sáu thế giới thời điểm đó là bao nhiêu kích thích tại cậu ca dẫn đầu dưới một đám người chơi g i ế t đến hôn thiên hát điệp cái gì mẫu trùng cái gì hát quyên xúc tu hộ vệ trưởng cái gì thâm viên pháp sư cái gì thâm viên sứ đồ bây giờ muốn lên còn để người nhiệt huyết sôi trào lần này mặc dù không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa trận doanh chiến nhưng cậu ca đối mặt một tòa núi quặng yêu tộc trận doanh người chơi một trận tuyệt đối kích thích ra h i ể u c ả lời loại nhiệm vụ này ngươi cũng không cảm thấy ngại phát cho ta đầu hắn dưa dao động thành chống lúc lắc không làm ngươi thích tìm ai tìm ai có thể đánh hạ một t ò a n ú i quặng t h ê đội thứ hai yêu tộc trận danh thực lực kia tuyệt đối khủng bố liền lấy bọn hắn bên này nêu ví dụ phòng thủ khoảng chừng hai mươi tên b ê cấp người chơi cái này cũng chưa tính phía dưới đám kia tinh luyện t ừ tinh khoáng yêu thú hôn vệ quân đoàn mặc dù lợi hại nhưng trông cậy vào đây điểm binh lực xử lý mười mấy cái b ê cấp yêu tộc người chơi là người muốn chết hay là ta muốn chết ta thấy giả hiệu không đồng ý tháp chủ cũng có c h ú t g ấ p tháp chủ không gian cùng yêu tộc mặc dù là trung lập quan hệ nhưng hắn đối với cái này trận danh hiệu rõ vô cùng yêu tộc chủng loại đông đạo trong đó có, có thể tinh luyện khoáng mạch n a m thuộc tính yêu thú cho nên bọn hắn rút ra t ử khí tốc độ so nơi này nhanh hơn nhiều với lại yêu tộc yêu chiến một khi tòa kia quặng b ỏ t ử khí bị rút ra xong bọn chúng khẳng định sẽ hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ờ n g song phương cách xa nhau bốn trăm km đến lúc đó rất có thể bị phát hiện lúc kia cũng không phải là bọn hắn tiến công yêu tộc mà là yêu tộc hướng bọn hắn phát động tiến công về phần tại sao muốn hạn chế mười ba ngày bởi vì yêu tộc bên kia tại bồi dưỡng yêu khí một khi yêu khí đào tạo thành công tương đương với bọn hắn có được lĩnh vực tại yêu khí phạm vi bên trong yêu tộc chiến lực nâng cao cái khắc trận doanh người chơi thực lực suy yếu lúc kia lại nghĩ đánh lui coi như không dễ dàng. nhìn thấy dạ hiệu trực tiếp cự tuyệt đông đảo người chơi phát động kháng nghị như thế đặc sắc chiến đấu cầu ca ngươi sao có thể sợ ai không đúng cầu ca ngoại hiệu không phải cầu vương sao bắt đầu cầu có vẻ như phù hợp hắn người thiết lập đây là trên màn hình sáng lên một cái tuyển hạ tích căn cứ mưa đạn tuyên bố đặc biệt nhiệm vụ đánh g i ế t yêu tộc nhiệm vụ cần thiết điểm tích lũy ba triệu dĩ vang tiểu nhiệm vụ bất quá m ộ ư ơ i vạn điểm tích lũy lần này đi thẳng tới ba trăm vạn bất quá đối với nhiệt tình tăng vọt những n à y điểm tích lũy vẫn là cầm ra được đại lượng người chơi bắt đầu khen thưởng ba trăm vạn điểm tích lũy một mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống mười mấy gi Cùng、lúc đó giả h i ể u bên thai lại lần nữa vang lên tháp chủ âm thanh tích người phát động mưa đạn nhiệm vụ đánh g i ế t yêu tộc đánh g i ế t yêu tộc nhiệm vụ độ khó vệ cấp nhiệm vụ yêu cầu đánh g i ế t yêu tộc người chơi hoàn thành ban thưởng điểm tích lũy một triệu cái thất bại trừng phạt không có giới thiệu văn tắt cho không điểm tích lũy muốn hay không nhìn mưa đạn tin tức giả h i ể u nháy máy mắt mưa đạn nhiệm vụ là đánh g i ế t yêu tộc người chơi giết chết một cái cho một trăm vạn điểm tích lũy ban thưởng so sánh tháp chủ tuyên bố nhiệm vụ cái này liền so ra mà nói đơn giản nhiều m ư ơ i ba ngày xử lý một cái q u ặ n bỏ người chơi giả hiệu cảm giác quá sức nhưng hôn chiến bên trong trộm mất mấy người đầu vẫn là có khả năng một cái một trăm vạn xử lý hai ba cái tại đối phương kịp phản ứng trước đó rút lui trên lý luận vẫn là không có vấn đề cho nên muốn hay không thử một lần bất quá phải bảo đảm cái nhiệm vụ này có thể thành công mình tốt nhất một khối đi qua hắn nơi này ngoại trừ bên ngoài hai cái b cấp hồn vệ còn có một cái hồn vệ c ự thú lại thêm yêu lôi cùng mười mấy con xê cấp song phương hiệp dù cho bị phát hiện đối phương không sử dụng mười cái tám cái đều rất khó lưu bọn hắn lại nghĩ đến đây g i hiệu đem thuẫn dung ba người một lần nữa gọi trở về g i hiệu ngượng ngùng nói các vị Ta người h ì n ầ n vong có gì áp linh quân đoàn mặc dù không yếu nhưng tuyệt đối không nên buông lỏng dạ hiểu cười một tiếng yên tâm ta làm việc từ trước đến nay cẩn thận các người bên này cùng cái khác cửa vào một dạng ta cho các ngươi lưu lại hai cái C cấp m ộ ư ơ i cái d cấp hiệp trợ điều tra đồng thời dạ hiệu lại móc ra một cái truyền âm ốc b i ể n đưa cho phong quyền tàn vân nếu quả thật gặp phải phiền phái gì cho ta truyền âm ta sẽ trước tiên gấp trở về không có vấn đề vậy ngươi bảo trọng bảo trọng chức vị giao tiếp rất nhanh dạ hiệu hồn vệ đại quân một lần nữa tập hợp sau đó trùng trùng điệp điệp hướng phía đông phương tiến lên phong quyền tàn vân đám người đưa mắt nhìn dạ hiệu rời đi thẳng đến không nhìn thấy cậu ca muốn đi làm cái gì ám sát tinh thản như nói ta đoán cậu ca trước đó hẳn là phái ra qua triệu hoán vật thâm nhập rừng cây thăm dò hoặc là bảo vật hoặc là tím đàn thú đến bọn hắn cấp bậc này không có một cái nào là đồ đần cậu ca mặc dù rất khắc chế nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn vội vàng hiển nhiên tại rừng cây chỗ sâu có đồ vật gì để hắn lo lắng lấy chương ba trăm năm mươi b ố san giết yêu tộc sau một ngày yêu thụ quặng bỏ tây bộ ngoài ba mươi dặm trong khe núi dạ hiệu cùng thiên lang phá hồn vệ quân đoàn tập hợp hoàn tất đ a tại nơi này chờ đợi tám ngày dạ hiệu linh hồn đã đi tới một nghìn tám trăm năm mươi điểm giờ phút này dạ hiệu nơi này khống chế hai cái này b cấp phổ thông hồn vệ một cái, cái b cấp hồn vệ tìm thú sáu mươi cái c cấp hồn vệ t í m thú bốn mươi con có đủ loại năng lực đặc thù c cấp hồn vệ cùng một trăm cái d cấp phổ thông hồn vệ dạng này đội hình hai chữ số phía d ư ớ i b cấp yêu t ộ c người chơi tới giả h i ể u muốn đi đoán chừng ngăn không được bất quá với tư cách thay đổi thứ hai trận danh yêu t ộ c có thể phản tổ biến thân hiệu quả cùng bán thú nhân cùng loại bất quá thực lực nâng cao mạnh hơn với lại sử dụng sau không có tác dụng phụ hoặc là nói hóa thân là yêu mới là bọn hắn bản thể biến thành người chỉ là vì thuận tiện dung nhập đại thế giới mà thôi chủ thượng đã điều tra xong yêu tộc chiếm lĩnh bạn mò cũng là nam bắt đi hướng phía tây hai cái cửa vào phía đông 3 cái cửa vào, cùng chúng ta bên kia không cửa ta kia đông cùng bên cái vào, sau i biệt B thủ lắm. Chấn thủ B cấp y ê tộc chơi người đó cái, đem phía tây tìm thú cùng cái khác ma vật xua đổi đến q u ạ g mỏ phía đông đi tiếp lấy quạt mỏ bên trong Bắt bộ lúc i tại giám cái người chơi loại Khi loại liền triệt chiếm ệ t nhật sát tộc trong vật tư. trong đột thể một tòa đang bên cạnh ngao hướng lên ngao ngày, bọn hắn này còn khác hồ phá đưa đủ để yêu yêu yêu yêu có mực cứu l bỏ.、Lúc、này phía đông cái nào đó bên ngoài động khẩu truyền đến yêu thú tiếng gầm gừ đại điệu phát ra rất nhỏ chấn động hiện nhiên bên kia lại có tím thú tiến công sau một khắc phía tây cũng truyền tới động tĩnh đối với dạng này sự tình bắt bộ liệt nhật sớm đã thành thói quen chỉ cần né tránh tím thú từ tinh pháo cái khác không có cái gì áp lực nếu quả thật ngăn cản không nổi bọn hắn sẽ chủ động cầu cứu tây bộ cửa vào bên ngoài hai cái tím thú đang tại trong đùi cỏ lặng lẽ tiến lên đ ỗ n g nhiên tiếng xe gió vang lên một đạo hỏa cầu tại bọn chúng xung quanh nổ tung phát hiện tím thú hai cái một cái yêu t ộ c người chơi lớn tiếng nói xung quanh mấy cái xê cấp người chơi thấy thế nhanh chóng vây quanh tới như muốn trực tiếp diệt đi nơi xa b a cấp yêu t ộ c người chơi không có đ ộ n g thủ chỉ cần không cho tím thú tụ lực thời gian bọn chúng cùng ma thú bình thường t r ê n lệch không lớn nương theo lấy đủ loại kỹ năng nổ tung hai cái tím thú liên tục bại lui ngay tại ba cái yêu t ộ c người chơi coi là chiến đấu sắp kết thúc thời điểm bỗng nhiên cảm giác được có đồ vật gì tới gần vừa nghĩnh đầu mười mấy con hồn vệ đột nhiên rết tới đây ầm ầm ba cái kia yêu t ộ c người chơi còn không có biến thân liền bị cồn u g bạo năng lượng chém mất giống m u ố n chết bê cấp yêu t ộ c người chơi phát hiện tình huống không đúng từng cái biến thành yêu thú bộ dáng một cái hóa thành kim sĩ đại bằng một cái hóa thành kim lân huyết sát hổ một cái hóa thành thiết gấu. b ồ i gấu bê cấp cường giả khủng bố uy áp p h ó n g thích trong chốc mắt liền vào tới thiết b ồ i gấu khổng lồ thân thể đem còn thừa công kích ngăn trở cái kia kim sĩ đại bằng nhưng là bay vào quân địch tiến hành tập kích một bên kim lân huyết sát hổ rít gào một tiếng quần quần huyết khí p h i ê tán ra hạ tải cảm giác xung quanh tìm kiếm bê cấp tím thú tung tích khi huyết khí bay vào rừng cây thân ở kim lân huyết s á t hổ sắc mặt đột biến đừng đi qua kim lân huyết s á t hổ muốn gọi ở kim sĩ đại bằng nhưng đã chậm tại kim sĩ đại bằng lợi chào sắp đụng phải cái kia mấy con hồn vệ thời điểm hai cái b ê cấp hồn vệ bỗng nhiên diễn ra ma sư tụ lực một kích đem kim sĩ đại bằng cánh đánh gãy một cái khác b ê cấp hồn vệ chạm ra mấy đạo phong nhận đâm vào hắn lồng ngực sau đó phía dưới đông đảo hồn vệ đem kỹ năng toàn bộ nhằm chuẩn rơi xuống kim sĩ đại bằng điều dầm dầm dầm vô số kỹ năng điên cùng nổ, tung, tiếng nổ mạnh bên trong sen lẫn kim sĩ đại bằng thê huyết khí bạo phát đánh bay mấy cái x ê cấp hồn vệ cùng ma sư đánh nhau một giây sau hắn liền phát giác ra được trước mắt cái quái vật này không phải tím thú hắn là một cái vong linh sinh vật không không chỉ là nó xung quanh tất cả quái vật đều là vong linh sinh vật dĩ vãng chiến đấu tím thú bạo phát mặc dù không thấp nhưng điều kiện so sánh h ạ khắc tỷ lệ thành công cứ thấp cho nên bọn hắn một mực không có đem tím thú coi ra gì kết quả hôm nay đổi một đợt địch nhân trực tiếp bị t h i ệ t lớn trong lúc kịch chiến nơi xa hơn mười đạo khủng bố năng lượng bà động xuất hiện cái kia kim lân huyết sát hồ sắc mặt đột biến thử tinh tháo cái quỷ gì trong ì lúc n kịch không chiến g kim n sắt c giống giận đến sắt hai buồn bực đáp lại hóa thành xe tăng lao đến hắn ra sức một kích đem cái kia ma sư đụng bay ra ngoài sau đó gào thét một tiếng toàn thân biến thành tái nhật sắc tường đồng vách sắt kim sắt đem cái kia trọng thương đồng nghiệp kéo tới sắt hai dưới thân những năng lượng kia tử tinh pháo năng lượng ba động hắn đã cảm thụ xong là xếp cấp dạng này công kích còn chưa đủ lấy phá vỡ sát hai phòng ngự chỉ cần ngăn trở đây luân phiên công kích bọn hắn liền có thể rút lui nhìn thấy một màn này nơi xa thiên lang phá nết miệng lên đồng dạng tử tinh pháo am h i ể u phòng ngự yêu thú khẳng định có thể ngăn cản nhưng thật không may chúng ta nơi này không phải bình thường tử tinh pháo khi tụ lực hoàn thành một khắc này mười hai đạo đạo t ử ánh sáng màu trụ phá toái hư không đánh phía sát hai đang phi hành quá trình bên trong t h n g đạo tử tinh pháo đụng vào rung hợp cuối cùng hóa thành một cái to lớn siêu cấp tử tinh của sáng、vâng. Khủng bên ă n n g l ư ợ kia xảy ra chuyện thân hình thoát một cái bát bộ liệt nhật hóa thành một đầu thanh long đằng không mà lên phóng tới nổ tung phương hướng một lát sau coi hắn đến phát hiện chỗ nào xuất hiện một cái đường tính vượt qua năm mươi m m to lớn hô sâu trong hầm lưu lại tử tinh pháo dư ba cùng sắt nhị đẳng người khí tức cùng bộ phận hải cốt bắt bộ liệt nhật khiếp sợ từ bạo phát chiến đấu đến hắn chạy đến toàn bộ quá trình mới vài phút ba cái bê cấp cường giả yêu t ộ c dù cho đối mặt gấp đôi bê cấp tím thú cũng không trở thành nhanh như vậy bị đánh giết bọn hắn đến cùng gặp phải cái dạng gì đ ị c h nhân nghi hoặc bên trong đại địa lại lần nữa rung động so vừa rồi càng kinh khủng chấn cảm đánh tới chấn động đầu nguồn đó là một cái khác lối vào bắt bộ liệt nhật gào thét một tiếng cực tốc chạy tới nhưng mà coi hắn sau khi đến hiện trường chỉ có hai cái đường tính gần bốn mươi mét hô to tất cả cường giả yêu tập khí tức toàn bộ biến mất không thấy chương ba trăm năm mươi lăm yêu tập giống như không quá thông minh bắt bộ liệt nhật bồi dối bắt bộ liệt nhật thật bồi dối trước sau hai cái sân bãi tất cả yêu t ộ c canh gác người toàn đều biến mất chỉ còn lại có trên mặt đất mấy cái hố to nhìn dư âm năng lượng là tử tinh tháo nhưng loại uy lực này hẳn là bê cấp tím thú tử tinh tháo không đúng đây không phải vấn đề vấn đề là người đâu một cái cửa vào có ba bốn bê cấp cùng năm sáu cái c cấp như thế đội hình cái gì tím thú có thể đột nhiên ám sát bọn hắn liền tín hiệu cầu cứu đều không phát ra được ca còn m ọ bên trong toàn đều đi ra cho ta bắt bộ liệt nhật gà thét rất nhanh bên trong chạy đến hơn hai mươi cái bê cấp tường giả liệt nhật đại nhân thế nào một cái yêu t ộ c người chơi hỏi bắt bộ liệt nhật gào thét thế nào không nhìn thấy sao đóng giữ hai cái này khu vực người bị đánh lén tất cả mọi người đều đã chết đồng thời một cái thi thể đều không có lưu lại t đám người hít sâu một hơi một cái cửa vào binh lực bọn hắn là biết dù cho đối mặt năm sáu con b ê cấp tím thú bọn hắn đều có thể chính diện ngăn cản hiện tại tất cả mọi người đều đã chết với lại một cái đều không có có thể chạy mất vậy đã nói rõ địch nhân thực lực có thể nghiền ép bọn hắn cái thế giới này tím thú đã cường đại đến loại trình độ này sao một chút am hiểu điều tra loại yêu tập người chơi bắt đầu lục xoát kết quả rất nhanh toàn đều che đậy xung quanh khí tức ngoại trừ bộ phận dư âm năng lượng cái khác cái gì đều không có bất cứ địch nhân nào hết u y dịch lông tóc đều không có liền tốt giống bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng b á t bộ liệt nhật giờ phút này đã sớm đã mất đi lý trí hắn lớn tiếng nói hiện tại các ngươi tất cả mọi người phân tán ta đi tìm cho ta thảm thức lục soát liền xem như đ ả o ba t h ứ c đất cũng muốn tìm đến sát hại ta yêu tộc người chơi tìm thú nếu như tìm không thấy vậy các ngươi cũng đừng trở về một cái người chơi nhỏ giọng nói thế nhưng là đại nhân cái kia tìm thú có thể có thể đánh giết một cái phòng thủ tiểu đội chúng ta nếu như phân tán ra dù cho phát hiện cũng không nhất định đánh thắng được ca bọn hắn là bị đánh lén trong đám người một cái tên là bạch phong yêu t ộ c người trời b ỗ n g n h i ê nói n t ử tinh t h á o p h o n g thích tụ lực thời gian rất dài nếu như thấy được phần lớn người đều có thể né tránh nhưng bây giờ chiến trường tình huống mấy cái tia cường giả yêu t ộ c có vẻ như đều là chết bởi t ử tinh t h á o rất hiển nhiên bọn hắn là bị khống chế hoặc là bị âm đám người rất là tin phục gật gật đầu bạch viên nhất tộc cho tới bây giờ đều là yêu tập cố vấn đoàn bạch phong đó là hành động lần này quân sư bắt bộ liệt nhật rất khóc nói đã thực lực bọn hắn không phải rất mạnh tia liền càng h ẳ n là đi tì ai phát hiện khả nghi nhân viên lập tức thông chi những người khác ta nhất định phải làm cho những tên kia trả giá đắt bạch phong muốn nói lại thôi mặc dù địch nhân là đánh lén nhưng không có nghĩa là địch nhân liền rất yếu tương phản lần này địch nhân phi thường khó giải quyết muốn hoàn mỹ đánh lén một chi phòng ngự tiểu đội cần phối hợp nhất định phải cực kỳ ăn ý địch nhân cần đối với tất cả b ê cấp người chơi đồng thời phát động tập kích đồng thời trước lúc này không bị phát hiện cái dạng gì thực lực cùng đội hình mới có thể làm đến hắn đều không nghĩ ra được t u y tiện tìm kiếm rất có thể bị an toàn lại tổn thất một bộ phận người chơi nhưng nếu như không tìm làm cho đối phương trực tiếp rút lui bọn hắn càng bị động cho nên dù cho có tổn thất nên tìm còn phải tìm khi yêu tộc đại quân hướng phía bốn phương tám hướng tìm kiếm dạ hiệu thời điểm người sau đã ngồi kim sĩ đại bằng hướng nhà chạy đâu cậu ca tâm nhãn tử là thật nhiều a cậu ca không hổ là cậu ca người là thật c h ó a giá hỏa này trong đầu cả ngày đang suy nghĩ gì r u a r u a hai cái chiến trường toàn bộ đoạn diệt một hơi xử lý bảy cái b ê cấp yêu tộc người chơi ta đoán chừng yêu tộc bên kia muốn làm tức chết phòng trực tiếp mưa đạn lên nhanh cũng đang thảo luận lấy vừa rồi phát sinh sự tình đầu tiên dạ hiệu để thiên lang phá cùng yêu lôi chia binh hai đường đồng thời tiến công thiên lang phá bên này đầu tiên phái ra hai cái c cấp hồn vệ câu dẫn yêu tộc người chơi phát hiện muốn thanh lý kết quả bị m ư ờ i mấy con lận tảng hồn vệ đánh lén tập kích dây mất sau đó lại dùng cái kêu m ư ờ i mấy con hồn vệ câu dẫn câu ra b cấp yêu tộc người chơi ngay sau đó b cấp chiến lược đến đăng tràng đánh lén một cái đem tất cả địch nhân tụ tập cùng một chỗ cuối cùng m ộ ư ơ i hai cái t ử tinh pháo d u n g hợp một pháo toàn bộ mang đi toàn bộ săn g i ế t kế hoạch nước c h ả y mây trôi có thể xương sách giáo khoa cấp bậc từ đầu đến cuối cậu ca chỉ tổn thất mấy cái c cấp hồn vệ nhưng lại xử lý nguyên một chi phòng ngự tiểu đội không chỉ như thế toàn bộ chiến đấu trước sau không đến một ph viện quân còn chưa tới đến bọn hắn đều đã quét dọn xong chiến trường thậm chí cẩu ca còn có thời gian tại đông đảo hồn vệ bên trong sống lại một cái kim sĩ đại bằng xem như phi hành t o ạ c kỵ rất sớm trước kia dạ hiệu cũng có phi hành t o ạ c kỵ bất quá về sau hy sinh về sau mấy cái phó bản thế giới đều không có gặp phải phi hành loại ma vật hôm nay thật không dễ gặp phải một cái khẳng định không thể bỏ qua nhất là cái này kim sĩ đại bằng vẫn là bê cấp chiến đấu cái gì không quan trọng chạy trốn tuyệt đối không có người có thể đổi được khi bay ra ngoài hai trăm km sau g i hiệu rốt cục cũng n ừ n g lại sau đó đào m ư ơ i tám m sâu dưới mặt đất hang động sử dụng đạo phía trên còn để lại hai cái hồn vệ hiệp trợ đem vết tích thanh trừ trọn vẹn quá trình xuống tới ai đều khó có khả năng phát hiện hắn xác định sau khi an toàn giả hiệu cuối cùng c h ầ m tính lại n h ì n bảy trăm vạn điểm tích lũy giả hiệu miệng đều nhanh cười sai lệch đây đến tiền tốc độ có chút nhanh n a trước lúc này hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng cũng thiết kế rất nhiều sách lược cứng đối nhưng chân chính áp dụng thời điểm hắn mới phát hiện đám này yêu tộc người chơi quy có v ẻ n h ư không quá cao nguyên bản hắn còn tưởng rằng yêu tộc người chơi cùng tháp chủ người chơi một dạng đều là nhân tinh đâu hiện tại xem ra là một đám đầu góc mu si tứ chi phát triển mã phu nếu như là dạng này vậy liền không cần quá mức cảnh giác nghĩ nghĩ d ạ h i ể u đem thiên lang phá cùng yêu lôi triệu hoán đi ra chủ thượng d ạ h i ể u k h o á t k h o á t tay nói thẳng nói một chút các ngươi đối với yêu tộc cái nhìn thiên lang phá trầm giọng nói yêu tộc thuộc về thê đội thứ hai trận d i à n h thực lực so với chúng ta bán thú nhân cường đại nhiều chính diện chiến đấu cùng cấp bậc chúng ta không phải là đối thủ bất quá bọn hắn bởi vì quá độ đến một lần thiên phú và nhục thân đối với khoa kỹ loại vật phẩm so sánh mâu thuẫn cho nên bọn hắn rất nhiều người đều là mã phu không quá ưa thích dùng não g ạ hiệu gật, gật đầu đây điểm cùng mình phân tích một dạng trước khi đến hắn còn tưởng rằng yêu tộc địch nhân rất mạnh kết quả đánh xong phát hiện từng cái cùng nhị cấp giống như mặc dù không đốc nhưng tuyệt đối không cơ linh hơi sử dụng điểm kế sách liền có thể lừa qua bọn hắn nguyên bản dạ hiệu không muốn làm tháp chủ tuyên bố nhiệm vụ kia hiện tại hắn bỗng nhiên có một chút ý nghĩ nếu như yêu tộc người chơi đều là mặt hàng này đánh tan tựa hồ cũng không khó khăn mấu chốt nhất là mỗi giết chết một cái hắn đều có thể thu hoạch được đại lượng cao cấp linh hồn kết tinh cái đồ chơi này so đầy đất đồ tìm kiếm b cấp ma vật phải nhanh nhiều a với lại nhiệm vụ sau khi hoàn thành còn có ba vạn danh vọng ban thưởng cùng một toàn đ i quạng lúc này một bên yêu lôi nói bổ sung bất quá yêu tộc vẫn là có cố vấn ví dụ như bạch viên tộc xích hồ tộc chờ đồng dạng loại này cỡ lớn nhiệm vụ bọn hắn đúng trọng tâm nhất định có cùng loại quân sự phụ trợ chỉ cần đem bọn hắn cố vấn giết chết bọn hắn liền sẽ mất lý trí nghe vậy ra hiểu ánh mắt nhắm lại giết quân sư chương ba trăm năm mươi sáu dốc hết vô liếng d ừ n g cây bên trong một đ á m yêu tộc người chơi tập hợp nhìn bảy tên đồng nghiệp thi hải đá m người tức giận không thôi thi thể tìm được nhưng người cũng, cũng bị mất khi bọn hắn thảm thức lục xoát đạo tam một mươi km bên ngoài sau có người phát hiện động tĩnh chạy tới liền nhìn thấy màn này b ạ c h phong nhìn những cái kia hài cốt c a o mày yêu tộc khí huyết tràn đầy sinh mệnh lực cường đại dù cho ma tộc người chơi đều nhớ săn g i ế t bọn hắn nếu như địch nhân là t í m thú vậy chúng nó đem thi thể kéo tới nơi này vì cái gì không trực tiếp ă n hết với lại mới vừa bọn hắn cũng đã điều tra một lần xung quanh căn cứ điệu bên trên cùng trong đ u ổ i có một chút dấu vết có thể suy đoán lúc đương thời đại lượng ma vật tại nơi này tụ tập nhưng quỷ dị là vô luận như thế nào điều tra đều không có tìm tới bất kỳ hữu dụng tin tức sau đó những cái vật kia ngay ở chỗ này biến mất tại chỗ bọn hắn cũng tìm không được nữa bọn hắn rời đi tung tung tích cái dạ Nguyên tố hệ. k、so、các đại trong trận doanh có loại năng lực này hẳn là chú ấn sư trận doanh khôi lộ sư nhất mạch trừ cái đó ra còn có quỷ vật bọn hắn có thể điều khiển quỷ vật chiến đấu cũng có thể không lưu lại vết tích với lại bọn hắn có thể điều khiển tím thú hiệp trợ chiến đấu khả năng cao hơn bắt n bộ liệt nhật khí biện phẫn á p k h nộ trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng nếu như là đơn thuần tím thú xử lý lên không phiền phức nhưng nếu như bị cái khác trận doanh người chơi nhìn trộm vậy liền rất phiền phức bọn hắn hẳn là coi trọng tòa này t ử tinh quần mỏ muốn từ trong tay bọn họ cướp đi vậy chúng ta làm sao bây giờ trong lâm phút chốc bạch phong nói chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ địch nhân ở trong tối chỗ muốn tìm được bọn hắn rất phiền phức bất quá yêu loại còn có m ộ ư ơ i hai ngày này mầm chỉ cần chúng ta có thể thủ vững tử kinh khoáng mạch đến yêu loại này mầm vậy bọn hắn liền không khả năng từ trong tay chúng ta cướp đi tử tinh khoáng mạch cho nên hiện tại tốt nhất biện pháp đó là lưu động phòng thủ sau đó không lâu yêu tục trận doanh người chơi trở về quần mỏ nguyên bản phụ trách rút ra từ khí yêu tục người chơi toàn đều đi ra làm việc năm cái cửa vào phân biệt bố trí năm cái b cấp c ư ờ n g giả đóng giữ ngoài ra còn có sáu cái b cấp người chơi không ngừng vây quanh lưu động canh gác chỉ cần bọn hắn phát hiện có địch nhân xuất hiện năm cái b cấp yêu t ộ c người chơi liền sẽ đồng thời xuất động phát động lôi đình một kích như thế bất kể chi phí phòng ngự liền ngay cả những cái kêu b cấp tím thú nhóm đều nhìn t ta liền phái cái tiểu đệ tìm một chút các ngươi xuất động năm cái b cấp có phải hay không quá mức sau một ngày mười mấy con hồn vệ lạng yên sờ lên điều tra xong tin tức sau lại rời đi tại cái nào đó cửa vào mười mấy km bên ngoài giả hiểu nghe xong thủ hạ hồi báo như mày tổng cộng ba mươi một cái b cấp yêu t ộ c người chơi tạo thành phòng ngự hệ thống cái đồ chơi này cũng không tốt làm liên loại địch nhân này tháp chủ thế mà để ta đem bọn hắn đá ra đi trừ phi đem bọn hắn quặn g b ỏ tất cả người chơi đều kéo qua đến nếu không căn bản không h í khá lắm ba mươi một chỉ b cấp số lượng nhiều lắm một khi bị phát hiện liền xong con b không đánh được đi qua đó là đưa đây không phải tất cả bên trong khẳng định còn có mấy cái ta đoán chừng cậu ca muốn rút lui rút lui liền rút lui đi cậu ca mới không làm tạm đầu người sự tình đâu phong trực tiếp khán giả nhìn thấy một màn này đều là lắc đầu song phương thực lực sai biệt quá lớn với lại hiện tại yêu tộc đã cảnh rất lên muốn đánh lén gần như không có khả năng đương nhiên dạ hiệu cũng không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ kia đối với hắn mà nói chỉ cần lén xử lý một cái liền có thể kiếm lời một trăm vạn điểm tích lũy cho nên tại cuối cùng đây mười một ngày bên trong tận khả năng bao nhiêu mấy cái kiếm chút điểm tích lũy là được rồi cái khác hắn mới mặc kệ đ âu hiện tại hắn có hai lựa chọn loại thứ nhất đi thẳng về hôm qua săn giết bảy cái kiếm lời bảy trăm vạn điểm tích lũy không ít loại thứ hai trước khi đi lại hố một đợt trong tay hắn át chủ bài không ít đem yêu tộc người chơi toàn đều giết chết rất không có khả năng nhưng dùng bộ phận hồn vệ cùng át chủ bài đổi đi mấy cái vẫn là có thể theo thực lực không ngừng tăng lên người nào đó là gan bây giờ càng lúc càng lớn đổi lại nửa năm trước nhìn thấy loại địch nhân này dạ h i ể u cũng không quay đầu liền chạy hiện tại hắn thế mà bắt đầu suy nghĩ lợi và hại thời gian vội vàng trôi qua trong nháy mắt lại qua ba ngày ba ngày này dạ h i ể u một mực không có xuất thủ nhưng cũng không có rời đi hắn ngay ở chỗ này trông coi sau đó phái ra hồn vệ không ngừng điều tra đến ngày thứ tư sự tình cuối cùng xuất hiện chuyện cơ căn cứ hồn vệ hồi báo thử tinh q u ạ n g b ỏ phía đông có mười một con b cấp tím thú tụ tập thử tinh khoáng đối với tím thú hấp dẫn là trí mạng nhưng bởi vì lối vào yêu t ộ c người chơi phát ra k h í tức quá cường đại bọn chúng chậm chạp không dám lên hiện tại số lượng thật không dễ tụ tập tới trình độ nhất định lúc này mới có ý nghĩ nghe được tin tức này giả hiểu ánh mắt nhắm lại mười một con b cấp tím thú hơn ba mươi con c cấp tím thú đây là một cỗ cường đại chiến lược không có hai cái phòng ngự tiểu đội căn bản ngăn không được một khi bọn chúng tập kích yêu tập người chơi người sau tất nhiên sẽ có chỗ tổn thất đồng thời tuần tra cái kia sáu cái yêu tập người chơi h ẳ n là sẽ tiến đến quá tiếp viện nếu như cái này tím thú đại quân đem phía đông ba cái phòng ngự tiểu đội ngăn chặn lại đem du tàu chi tiểu đội kia hấp dẫn tới cái kia phía tây nơi này coi như chỉ còn lại có hai chi phòng thủ đội ngũ đối phương đích sắc rất cảnh giác nhưng có thời điểm quá độ cảnh giác ngược lại sẽ phát sinh không tốt sự tình sau mấy tiếng quạt mỏ đông bộ một cái lối vào năm cái yêu tộc người chơi đang tại tuần sát đ ỗ n g nhiên bọn hắn cảm nhận được nơi xa có tím thú khí tức đến giết năm người không nói hai lời trực tiếp biến trở về bản thể x u n g tới khi cảm giác được địch nhân số lượng sau mấy người sắc mặt đột biến một cái người chơi bóp nát cái nào đó đồ vật bên trong dãy núi b á t bộ liệt nhật cùng bạch phong lập tức thu vào tin tức mười một con bê cấp hơn ba mươi con c cấp thật lớn thụ bút b á t bộ liệt nhật hư lạnh một tiếng phía đông cái khác cửa vào phân ra ba người đi tiếp viện mặt khác tuần tra tiểu đội cũng đi qua dứt lời b á t bộ liệt nhật nhìn về phía bạch phong người sau gật gật đầu b á t bộ liệt nhật xử lý còn tính là so sánh ổn thỏa thỏa mười bảy cái bê cấp c ư ờ n g giả yêu t ộ c tụ tập dù cho tím thú đại quân thực lực không kém cũng thua không nghi ngờ hiện tại duy nhất vấn đề là nhóm địch nhân này cùng trước đó đánh lén bọn hắn có phải hay không một đời nếu như là Cái kia nhất định phải lại phải đi qua nhất nghĩ nghĩ, định một chút, h đối p bên khác giả n hiểu t nhận được tin tức ánh mắt hướng tụ lập tức nếp miệng lên một vệ tấm ảnh tức nụ cười loại này cơ hồ có thể nộp g nhưng không thể cầu bỏ qua lần này lần tiếp theo lúc nào gặp phải còn không biết đâu đã như vậy vậy liền liệu mạng Quang mỏ phía tây, hai mỏ tây, cái lối vội à o yêu t c n g ư ờ chơi được tức. cho nhận không hắn hỗ tin đội đi đều để quả qua trưởng bọn trợ Bất vàng ậ y cũng bên trong một cái người chơi sau bỗng nhiên nói phương xa có động tĩnh người chơi khác vô ý thức cảm giác sau đó sắc mặt biến hóa bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được nơi xa có tử tinh pháo năng lượng ba động với lại không chỉ một cái bọn hắn ngay phía trước hình quạt khu vực liên tiếp xuất hiện năm con tím thú tại tụ lực cách bọn họ gần đây một cái đều có ba trăm m khoảng cách loại này khoảng cách bên dưới dù cho bọn chúng tụ lực thành công đám người cũng có thời gian tranh né nhưng phía trên đã lên tiếng gặp phải địch nhân toàn lực ứng phó không cho bọn chúng bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội giết giết đám người gào thét một tiếng biến thân trở thành bản thể năm người phân biệt hướng phía một cái tím thú cấp tốc vào tới một bên tập kích một bên phong thích cảm giác bảo đảm địch nhân không có hậu t h ủ gì rất nhanh đám người liền phát hiện cái kia năm con tím thú xung quanh đích sắc còn có hai cái c cấp ma thú khí tức thấy đồng nghiệp bị phát hiện bọn chúng gào thét một tiếng phân biệt phái ra một cái sông lại muốn chặt đường một chết một cái địa long răn mối gào thét một tiếng một ngụm long tức phun ra đem cái kia hồn vệ bao phủ một cái liêm đao cạ mạ kỳ dị huy động lợi trào một móng vuốt đem xé rách thành hai nửa một cái năm con hồn vệ trong c h ư ớ c mắt tất cả đều bị đánh chết khi giết chết hồn vệ sau đám người cũng cuối cùng phát hiện vấn đề những cái kia bị giết địch nhân không phải huyết nhục c h i khu bọn chúng là vong linh sinh vật là vong linh triệu h o à n vật ta đã nói rồi quỷ vực lại dám đánh l é n chúng ta muốn chết giết cho ta phát hiện chân tướng yêu t ộ c người chơi từng cái lên cơn giận dữ thân hình lại lần nữa tăng tốc phóng tới đang tại tụ lực tìm thú mà những cái kia tìm thú bên cạnh cuối cùng cái kia hồn vệ có trực tiếp thoát đi có nhưng là x u n g tới đối với mặt hàng này đám người tỏ vẻ khinh thường mặc kệ bọn chúng là ngăn cản vẫn là chạy trốn đều không có ảnh hưởng gì giờ phút này bọn hắn toàn lực ứng phó bay cấp phía dưới sinh vật không cách nào ngăn cản nhìn thấy một cái hồn vệ x u n g lại liêm đao cả mạ kỵ di yêu thú khé quát một tiếng huy động trong tay lưới dao một kích đem chém thành hai nửa bất quá tại đem hồn vệ bổ ra đồng thời hắn liêm đao bên trên tựa hồ cảm giác được một loại đặc biệt đồ vật sau một khắc cái kia hồn vệ bỗng nhiên nổ tung trực tiếp đem ba cái cường giả yêu tộc thuận vệ đột nhiên biến cố để còn thừa hai cái yêu tộc người chơi được vòng xảy ra chuyện gì c cấp vong linh sinh vật tại sao có thể có loại này khủng bố bạo phát không chờ bọn họ lấy lại tinh thần nơi xa hai cái b cấp hồn vệ cùng hai mươi con c cấp hồn vệ xuất hiện tại bọn hắn cảm giác bên trong còn lại hai cái cường giả yêu tộc sắc mặt đột biến bị lừa rồi giờ phút này bọn hắn khoảng cách tụ lực tím t h ú không đủ trăm mét mấy hơi thở liền có thể tiến lên giết chết nó nhưng giết hết nó địch nhân liền muốn vọt qua đến nếu như mặc kệ trực tiếp chạy cái tiêu tím t h ú tụ lực lại muốn hoàn thành trong lúc nhất thời bọn hắn không biết nên như thế nào cho phải nơi xa khi thấy ba đoá đám mây hình nấm nhỏ sau dạ hiệu n é t miệng lên đây hết thảy đều là h ắ n k ế t á c năm con tím thú t ử tinh pháo bất quá là nguy trang chân chính chuẩn bị ở sau ở một bên hai cái hồn vệ trên thân bọn chúng bên trong một cái thường thường không có gì lạ một cái khác trên thân lại là mang theo bốn cái nấm lựu đạn loại này c cấp nấm lựu đạn uy lực có thể trọng thương b cấp người chơi hai cái trên cơ bản liền có thể người chết bất quá người nào đó để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn trực tiếp thả một cái g i hiệu lợi dụng cái thứ nhất hồn vệ kiểm tra nếu như địch nhân cự ly xa kỹ năng đánh giết mang theo nấm lựu đạn cái kia liền rú nếu như địch nhân là cận thân đánh giết mang theo nấm lựu i đạn hồn vệ liền x ô n g đi lên xem như bom thịt người thế là mới có vừa rồi ba cái mây hình nấm cao thật sự là cao như vậy âm hiểm n h ư kế cậu ca là làm sao suy nghĩ ra được đâu bom thịt người cậu ca chơi bẩn a ta chỉ muốn nói một câu tăng lớn cường độ yêu tộc gặp phải cậu ca xem như khổ tám đời quả nhiên cậu ca cười một tiếng sinh tử khó liệu nhìn phía xa cỡ nhỏ mây hình nấm đám người bùi ngùi m ã i thôi bọn hắn trên đường đi, đi theo cậu ca trực tiếp đi tới bất kỳ bị cậu ca để mắt tới địch nhân hạ chẳng đều rất thảm con hàng này đầy trong đầu đều là đủ loại âm hiểm tao thao tác vừa rồi bọn hắn nhìn thấy dạ hiệu nết miệng lên có liền biết có đại sự phát sinh kết quả lúc này mới vài phút bọn hắn liền xong con bê giờ phút này phía trước chiến trường đánh chết hai cái hồn vệ tím thú cường giả yêu tộc bị va đập tới hồn vệ đại quân vây quanh bọn hắn một bên gian nan ngăn cản một bên cầu viện đội trưởng chúng ta bị một đám vong linh đại quân đánh lén thỉnh cầu tiếp viện thỉnh cầu tiếp viện quạt mỏ bên trong bát bộ liệt nhật ngay vậy trong mắt lửa dẫn cháy hưng vực vong linh đại quân quả nhiên trước đó đánh lén bọn hắn là quỷ vực ra h Bát bộ lần i ệ h này t bọn hắn về phía y dốc toàn bộ lực lượng rất có một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua cảm giác nhưng mà đợi đến bọn hắn đổi tới thời điểm chiến đấu đã kết thúc chiến trường chỉ còn lại có năm cái to lớn hố sâu cùng năm cái yêu tập người chơi thi thể đuổi theo cho ta Chiến đấu vừa một trận h c hắn khẳng đánh kích thích một đợt lại đoàn diệt năm cái yêu tộc người chơi tích lũy lại đến đã thu hoạch được một nghìn hai trăm vạn điểm tích lũy phần thưởng một chữ thoải mái đây nếu là lại xử lý mấy cái sau này trở về đều có thể đem còn thừa tiền nợ trả xảy ra xã hội ta cậu ca người lời hung ác không nhiều triệu hoán sư nghề nghiệp xem như để cậu ca chơi m ì n h b à c ta ta muốn nhìn xem yêu tộc lão đại hiện tại biểu tình gì cậu ca ta cũng không muốn a nhưng các ngươi quá đáng giá tiền yêu tộc n g ư ơ i xuống tới a cậu ca n g ư ơ i đi lên a phòng trực tiếp đám người nhà bán g cậu ca đây hai trận chiến đánh quá đẹp rồi từ đầu đến cuối đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay kim sĩ đại bằng trên lưng dạ hiệu quay đầu liếc qua mong muốn hiệu quả đã đạt đến cũng không biết cuối cùng quân cờ có thể hay không cho hắn một kinh hỷ q u ă n mỏ tây bộ yêu tộc người chơi tụ tập sắt vách cửa vào khi yêu tộc người chơi đầy đất đ ồ tìm kiếm vong linh quân đoàn thời điểm một cái c ê cấp hồn vệ tím thú đang tại cẩn thận từng ly từng tí tới gần bởi vì tất cả yêu tộc người chơi dốc toàn bộ lực lượng nơi đó đã không có người canh gác kết quả là cái kia tím thú cứ như vậy không có bất kỳ cái gì ngăn cản đi đi vào xuyên qua ưu ám thông đạo rất nhanh nó liền cảm giác được một cỗ đặc biệt khí t ứ c bảy lần quạt tám lần rẽ sau cái kia hồn vệ tím thú đi tới yêu đ a o hạ tâm cảm thụ được yêu trong ao nồng đậm năng lượng hồn vệ tím thú trong mắt mang theo vẻ c ù n nhật nó hé miệng màu tím năng lượng bắt đầu hội tụ thử tinh tháo phát xạ x o n g điều kiện nhiệm vụ d ừ n g cây bên trong yêu tộc trận doanh người chơi đang t ạ i tìm kiếm khắp nơi giả hiểu tung tích đột nhiên tất cả yêu thú thân thể dừng lại bắt bộ liệt nhật đ ố n g nhiên nhìn về phía quạt mỏ trong mắt tràn đầy khiếp sợ ngay tại vừa rồi hắn phát hiện yêu loại tan vỡ một bên khác bạch phong đang chỉ huy chiến trường g i ế t đến tím thú nhóm liên tục bãi lui giữa lúc bọn hắn sắp trọng thương tím thú đại quân thời điểm tất cả yêu thú run lên bật bật xảy ra chuyện lớn mấy phút đồng hồ sau đám người trở về q u ả n mỏ bên trong nhìn gần như khô cạn yêu lao cùng bên trong đã bị phá hủ yêu loại tức kém chút th một cái yêu tộc người chơi cắn răng nói phía tây một cái cửa vào bị đánh lén đánh lén là một đám vong linh sinh vật hẳn là lần trước gây sự đám người kia có người cầu viện chúng ta chạy tới tiếp viện đến chỗ nào phát hiện đều đã chết trận hẳn là địch nhân thừa dịp chúng ta tiếp viện thời điểm phái vong linh sinh vật l é n lén lẻn vào tiến đến phá hủy yêu loại hô độ a cửa vào phòng thủ tiểu đội khẩn cấp điều động không có vấn đề nhưng hạch tâm nội bộ nhân viên sao có thể độ n g a bạch phong tức thổ huyết ban đầu chế định thời điểm hắn ngay ở chỗ này lưu lại một tay đó là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên kết quả bát bộ liệt nhật lựa dận công tâm mất lý trí thế mà đem hạch tâm yêu th không ít y ê u thú nhìn về phía bát bộ liệt nhật tức giận mang theo e ngại e ngại bên trong lại có một tia v á n trách quyết sách sai lầm bát bộ liệt nhật phải bị chủ yếu trách nhiệm cảm nhận được xung quanh ánh mắt không thích hợp bát bộ liệt nhật càng phát ra nổi giận hắn giận d ữ mắng mỏ vừa rồi tự thuật tình huống cái kia yêu tộc người chơi ta để cho các ngươi đi tiếp viện các ngươi cũng không biết lưu một hai cái canh c á c sao loại này thường thức còn cần người khác chỉ huy muốn các ngươi có ích lợi gì đám người giận mà không dám nói gì tám bộ thiên long tại yêu tộc l à hoàng tộc ở nơi đó thực lực vi tôn bách phong thấy thế chặn lại nói t u t hiện tại ồ nào những này không có ý nghĩa y ê người bị chơi hủy đánh nát yêu loại đặc biệt nhiệm vụ tiến đánh quặng mò sửa đổi tiến đánh quặng mò nhiệm vụ độ khó vệ cấp nhiệm vụ yêu cầu bốn mươi ngày bên trong tiến đánh yêu tộc chiếm lĩnh tử tinh quặng mò đem yêu tộc trận doanh người chơi đánh lui hoàn thành ban thưởng danh vọng ba mươi tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ về người tất cả thất bại trừng phạt không có giới thiệu văn t ắ t mất đi yêu chồng yêu tộc người chơi không đủ căn cứ dạ hiệu sờ lên cái cảm nhiệm vụ độ khó từ a biến thành b đồng thời thời gian từ nguyên lai mười ba ngày biến thành hiện tại bốn mươi ngày nếu như là dạng này bên trong có thể thao tác đồ vật liền tương đối nhiều khác không nói dài như vậy thời gian đó là đánh lén cũng có thể làm rơi mấy cái yêu tộc người chơi một cái đầu người một trăm vạn điểm tích lũy liền nhiều không nói cho không điểm tích lũy không cần thì phí mặt khác dạ hiệu đối với người quân sư kia so sánh cảm thấy hứng thú thiên lang phá cùng yêu lôi có đầu ó c nhưng không tính là cố vấn mang binh đánh giặc có thể nhưng bày mưu tính kế cái gì còn kém nhiều nếu như có thể đem yêu t ộ c quân sư đoạt tới tay biến thành mình hồ tướng vậy đối với quân đoàn trợ giúp có lẽ sẽ là một cái chất bay vọt khi bay ra hai trăm km sau dạ hiệu tìm cái địa phương dừng lại tháp chủ Dạ hiệu kêu gọi thông thiên tháp ấ n ký tháp chủ ấn ký chậm rãi bay ra thỉnh giảng lần này tháp chủ thái độ rõ ràng cung kính rất nhiều tháng sau dù cho nó đem truyền t ố n g điểm neo mở ra mang tới người chơi cũng vô pháp dung chuyển yêu t ộ c căn cơ hiện tại cái nhiệm vụ này chỉ có g i hiệu có thể làm cũng chỉ có hắn có thể có thể hoàn thành Dạ h i ể u r ứ t k h o nói tháp chủ chúng ta quặn mỏ phía đông coi yêu tộc quặn mỏ những phương hướng khác rất có thể có cái khác trận doanh chiếm linh quặn mỏ đúng không có khả năng vậy bọn hắn có phải hay không tiềm ẩn uy hiếp có nhất định uy hiếp đừng m ú t tích ngươi đến cùng muốn nói cái gì Dạ h i ể u lộ ra hai hàm răng trắng đã khu vực khác cũng co i phong hiểm vậy ta có thể giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn phát triển tốc độ quy củ cũ một phe cánh người chơi một trăm vạn điểm tích lũy b a n thưởng như thế nào trước sau hai lần đánh lén m ư ơ i hai tên yêu tộc b cấp cờ giả sau đó lại phá hủy yêu loại đám người kia hiện tại tuyệt đối l ê rồi lúc này đi qua rất nguy hiểm vậy không bằng để đạn bay một cái. mặt khác cái thế giới này rất lớn ngoại trừ yêu tộc chiếm l ĩ n h tử tinh q u a n mỏ cái khác trận doanh hẳn là cũng có cùng loại a đánh lén cái khác trận doanh người chơi chẳng những có thể lấy suy yếu địch nhân phát triển tốc độ còn có thể thu hoạch được đại lượng cao cấp linh hồn kết tinh nếu như tháp chủ lại có thể cho điểm tích lũy vậy liền hòa mỹ ngay vậy tháp chủ trầm mặc ra hiểu nói hiểu rõ thật có nhất định đạo lý nhưng như vậy cho có chút thua thiệt ra i a hỏa này nếu là giết mười mấy cái một hơi kiếm lời mấy ngàn vạn điểm tích lũy không nói chơi cứ như vậy ra hỏa này mắc nợ liền không có a không đối với bên kia có hậu thủ dù cho ra hỏa này trả hết cũng không có việc gì n g h ĩ đến đây tháp chủ đạo trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ tích n g ư ờ i phát động đặc biệt nhiệm vụ thanh lý uy hiếp tiềm ẩn thanh lý uy hiếp tiềm ẩn nguy hiểm đẳng cấp b nhiệm vụ yêu cầu một đánh giết quạng mỏ bán kính 500 km bên trong cái khác trung lập hoặc là đối địch trận doanh người chơi nhiệm vụ yêu cầu hai tại bọn hắn lần sau yêu loại đào tạo thành công trước đó nhất định phải lại đem hắn phá hư hoàn thành ban thường một mỗi đánh giết một tên b cấp người chơi điểm tích lũy m 0 0 hoàn thành ban thường hai phá hư yêu loại danh vọng một nhắc nhở một yêu tộc yêu loại tan vỡ cần m ộ ngày chữa trị một lần nữa bồi dưỡng cần ba ngày thời gian nhắc nhở hai hạng nhiệm vụ đồng thời hoàn thành mới có thể lấy được thưởng giới thiệu văn tắt liều mạng đơn lấy biến mô tô tà gót đầu năm nay người chơi đều có thể quản tháp chủ chủ động muốn nhiệm vụ sao cầu ca ngư bức tháp chủ ta hoài nghi ngươi tại ăn ư ớ c với lại ta có chứng cứ nhiệm vụ mặc dù cho nhưng giống như không quá dễ dàng làm a song trọng điều kiện đồng thời hoàn thành mới cho ban thưởng đây nếu là chỉ hoàn thành một cái cái k i a không may chết nhìn tháp chủ tuyên bố đặc biệt nhiệm vụ phòng trực tiếp khán giả nghị luật lên nhiệm vụ lần này có điểm giống trước đó cầu ca xác nhận cái tia hai nhiệm vụ dung hợp sản vật ban thưởng đầy đủ phong phú nhưng độ khó khăn cũng không thấp nhìn thấy nhiệm vụ tin tức giả hiểu ánh mắt nhắm lại tháp chủ cho đối ứng nhiệm vụ nhưng mặc cho vụ nhiều một cái điều kiện tại yêu tộc yêu loại đào tạo thành công trước đó một lần nữa đem phá hư lần trước bọn hắn tức hổn hển không có phái người phòng thủ lần này chắc chắn sẽ không cho nên muốn phá hủy yêu loại cùng đem bọn hắn bức lui không có gì khác biệt nếu là lúc trước cái nhiệm vụ này chỉ định kết thúc không thành nhưng là hiện tại bề ngoài như có chút cơ hội mấy lần thăm dò đã đại khái hiểu rõ yêu tộc chính doanh thực、lực. nguyên bản hết thể có hơn bốn mươi tên b cấp cường giả bây giờ bị hắn đánh lén xử lý mười hai cái phía đông chiến trường đoán chừng cũng biết xuất hiện thương vong như thế tính được cuối cùng người chơi số lượng tại khoảng ba mươi người năm cái cửa vào bình quân đến có năm cái phòng thủ bên trong còn phải có người thủ hộ yêu loại hiện tại đoán chừng không có còn thừa dự trữ binh lực một khi lại tổn thất mấy cái không cần hắn xuất thủ ánh sáng tím thú nhóm liền có thể phá đổ bọn hắn trầm ngâm p h ú t chốc dạ hiệu đem thiên lang phá cùng yêu lôi triệu hắn đi ra sau đó lại đem hai cái x cấp phi hành hồn vệ lấy ra thiên lang phá yêu lôi các ngươi hai cái phân biệt đi phía nam cùng phía bắc tìm kiếm cái khác từ tinh q u ạ mỏ phạm vi là lấy tháp chủ trưởng quan tử tinh khoáng bán kính năm trăm linh km một khi phát hiện có cái khác trận doanh người chơi lập tức báo cáo minh bạch bất quá chủ thượng yêu tộc cặn mỏ bên kia làm sao bây giờ thiên lang phá hỏi dạ hiệu k h o á t k h o á tay bên kia đã trở thành chim sợ c ả n h quáng trong nửa tháng trước không cần đi chờ bọn hắn lúc nào thư giãn rồi nói sau chương ba trăm năm mươi chín tháng liên tiếp khi dạ hiệu nơi này mở ra đợt thứ hai nhiệm vụ thời điểm tháp chủ không vào tầng thứ hai càng phát ra náo nhiệt lên đến mỗi ngày đều có vô số người chơi nhìn sân thi đấu bài danh cùng thắng liên tiếp ghi chép bảng danh sách khi dịch mộng đao thắng liên tiếp ghi chép vượt qua một trăm lần sau cuối cùng có người phát hiện rất nhanh tin tức này bị vô số lữ đoàn biết một trăm thắng liên tiếp đối với tháp chủ không gian người chơi không tính là cái gì nơi này người chơi đông đảo t ừ nhất dựa vào sau bài danh một đường đánh lên đi người có khối người một chút người chơi đối với sân thi đấu ban đầu không có hứng thú đợi đến thực lực đầy đủ lại đi đánh bảng cũng có trước mắt thắng liên tiếp trên bảng danh sách cao nhất ghi chép là ba trăm sáu mươi tám trận nhưng dịch mộng đao khác biệt tất cả mọi người đều biết hắn là vừa vặn tiến vào tầng thứ hai người mới người chơi một người mới trực tiếp nghiền ép đông đảo lao nhân mặt mũi này đánh coi như có đau một chút rất nhiều trên bảng xếp hạng người chơi chạy về đến ngắm bắn dịch mộng đao muốn kết thúc giá hỏa này thắng liên tiếp nhưng liên tiếp vài ngày hắn thắng liên tiếp ghi chép vẫn còn đang tăng bây giờ thắng liên tiếp ghi chép đã đi tới một trăm bốn mươi sáu trận bài danh đi tới ba mươi bốn ă m mươi sáu bảy trăm tám mươi chín trong lúc nhất thời dịch mộng đao cùng mậu h i ể m lữ đoàn trở thành tuyệt đối tiêu điểm một đoạn thời khắc đông đảo người xem nhìn thấy dịch mộng đao thắng liên tiếp ghi chép phát sinh cải biến biến thành một trăm bốn mươi bảy trận t h ắ n g thắng ta liền nói hắn có thể thắng đi ai nha nha lời ít sáu vạn quái vật ta đây là giá hỏa này thực lực khẳng định có thể đi vào trước một trăm vạn một người mới lúc này mới mấy ngày liền đánh tới cái này đ ề u ta cảm giác nhanh đến cực hạn bên trên một trận chiến đấu dùng hai nửa cái tiếng đồng hồ hơn mới kết thúc nghe nói cái kia dịch mộng đao tất cả thuộc tính bất quá mới ba mươi ba điểm tiếp qua một tuần hắn hẳn là có thể phục d ụ n g thuộc tính cường hóa d ư t h lúc kia b ê cấp phía dưới người chơi đoán chừng không ai ngăn được vô số người chơi sôi chảo cực dịch mộng đao thắng liên tiếp người chơi gieo hỏi nhảy nó lên cực hắn thắng liên tiếp bị kết thúc người chơi từng cái ủ rũ m ẫ nghiệm lữ đoàn bên trong công tử a đám người nhìn dịch mộng đao bài danh đi vào ba ba ba trăm sáu mươi bảy tám trăm chín mươi đã không muốn nói chuyện biết được dịch mộng đao nổi danh sau bọn hắn cũng đi thử kết quả mấy người đánh mấy chục trận sau liền không đánh nổi có thể thắng liên tiếp mấy chục trận đối với tân thủ người chơi đã là một cái to lớn vinh dự nhưng cùng dịch mộng đao so sánh tranh lệch lại phi thường to lớn đao ca tại chiến trường hỗn loạn đến cùng thu hoạch được cái gì đây chiến lược nâng cao có chút hung hạ ca công tử a cảm khái nói các ngươi cảm thấy đao ca có thể đánh tới bao nhiêu t h ắ n g liên tiếp mây mù phiêu m i ể u hiếu kỳ nói thiên cơ đoạn suy nghĩ một chút nói một trăm sáu mươi hẳn là có thể lúc kia không sai biệt làm tiến vào top ba trăm vạn lại nói loại này từ phía dưới đi lên người chơi trực tiếp đánh bảng cao nhất ghi chép là bao nhiêu nếu như không tính đặc biệt nhân viên hiện tại ghi chép bảo chỉ giả đó là đào ca đám người điện thoại cầm tay hệ thống t ổ n g bộ mới vừa cùng một vị nào đó cấp trên trò chuyện kết thúc m ậ t thám nhìn thoáng qua dịch mộng đao bài danh bùi mùi m ã i thôi mấy ngày nay hắn đem cùng dịch mộng đao chiến đấu qua người chơi đều nghe nóng g một lần tất cả mọi người đối với cái kia cầm h ắ c đao ra hỏa đều cấp ra cực cao đánh giá đối phương ý thức chiến đấu có thể xưng biên thái đặc biệt nghề nghiệp chuyển thừa lực buộc phát kinh người cái kia khủng bố hát mang trăng non trảm kích để bọn hắn bây giờ muốn lên đều sợ không thôi. nếu như không phải là bởi vì bốn chiều thuộc tính t r ê n l ệ n h tương đối lớn bọn hắn thậm chí cũng không dám cùng hắn đối kháng chính diện mới vừa căn cứ các phương nhân viên nghiên cứu phân tích bọn hắn cho ra đánh giá là cùng thuộc tính lại tại không sử dụng đặc biệt tiêu hao phẩm dưới điều kiện dịch mộng đao có thể tiến vào c cấp người chơi m ộ ư ơ i vị trí đầu tháp chủ không gian c cấp người chơi phong phú kết quả một cái mới vừa tiến vào tầng thứ hai dịch mộng đao vậy mà thu hoạch được dạng này một cái đánh giá ý vị này dịch mộng đao tương lai có thể trở thành danh chấn một phương siêu cấp t ư g i ả bất quá giá hỏa này như thế cao điệu đã hấp dẫn các phương lữ đoàn chú ý ưu tú như vậy người kế tục ai đều sẽ không bỏ qua. căn cứ hắn tình báo huyết hồn điện người cũng đã để mắt tới cái này dịch mộng đao đối mặt đỉnh cấp lữ đoàn rụ hoặc không biết cái này dịch mộng đao có thể hay không thủ vững ở b ả n tâm sân thi đấu chiến đấu kết thúc dịch mộng đao kịch liệt thở hào hển mới vừa cái kia người chơi là một cái du hiệp sử dụng súng ống thân pháp nhạy cảm đồng thời g i a hỏa kia còn có thể triệu hắn rất nhiều cơ quan cảm ấy nhanh nhẹn chỉ có ba mươi ba điểm hắn đối với loại này chạy tặc nhanh người chơi không có cách nào cuối cùng á c chiến hai giờ rưỡi thẳng đến đối phương sai lầm mới đem đánh bại đến giai đoạn này lịch nhân bốn chiều thuộc tính hầu hết đã đạt đến bốn mươi điểm bộ phận người chơi thậm chí tại phương diện nào đó thuộc tính đột phá bốn mươi điểm bốn chiều thuộc tính tranh lệch thật lớn để hắn chiến đấu trở nên có chút cố hết sức tâm niệm vừa động dịch mộng đao rời đi sân thi đấu truyền tống đến khoảng cách lữ đoàn tổng bộ gần đây truyền tống điểm neo điểm neo xung quanh các phương lữ đoàn người chơi mấy ngày nay mỗi ngày tại nơi này chặt lấy khi nhìn thấy dịch mộng đao xuất hiện đám người phần phật xuống tới bất quá tại cách hắn hai mươi em mở thời điểm lại ngừng lại bởi vì vượt qua khoảng cách này người nào đó là sẽ rút đao dịch mộng đao ta là đao nhọn liền lữ đoàn ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta lữ đoàn ta có thể mỗi tháng cho ngươi một theo dịch mộng đao bài danh không ngừng tăng lên thế lực khắp nơi thẻ đánh bạc cũng đang không ngừng gia tăng đối với cái này dịch mộng đao phản phát không có nghe được đồng dạng yên tĩnh hướng lấy lữ đoàn tổng bộ tiến lên bất quá lần này coi hắn đi đến một nửa bỗng nhiên rút ra nguyền rủa già lâu la tại hắn phía trước xuất hiện một cái người mặc huyết bảo nam tử huyết b à o đằng sau viết một cái to lớn hôn chữ huyết hồn điện đỉnh cấp lữ đoàn đến ta dựa vào tên sát thủ này tổ chức đều đến cấp người đi mau đi mau trong đám người một chàng thốt lên đám người nhao nhao lui lại cùng cái kêu huyết hồn điện kéo dài khoảng cách với tư cách tháp chủ tầng thứ hai cấp cao nhất sát thủ lữ đoàn bọn hắn tên tuổi quá tốt đẹp lớn mặc dù bọn hắn cho tới nay đều là lấy tiền làm việc nhưng đại bộ phận người chơi vô ý thức đối bọn hắn đều có thật sâu tâm tình mâu thuẫn dịch mộng đao nắm chặt trong tay hát đao trước mắt huyết bảo nhân trên thân tản ra nguy hiểm khí t ứ c so với đã từng ô g i david còn kinh khủng hơn nếu như là liệu mạng tranh đấu hiện tại mình dù cho sử dụng át chủ bài tỷ số thắng cũng không lớn vô ngân nhìn dịch mộng đao trong mắt mang theo vẻ hơn thưởng không tệ không tệ sắc khi đã nồng đấm như vậy bất quá nơi này là tháp chủ không gian đối với những khác người chơi động thủ hậu quả là rất nghiêm trọng t i ê n tâm ta tới tìm ngươi không phải cùng ngươi chiến đấu ta tới là đến mời chào ngươi đến chúng ta huyết hồn điện đi chỉ có ở nơi đó ngươi thiên phú mới có thể hoàn toàn bày ra không có hứng thú dịch mộng đao âm thanh lạnh lùng nói trực tiếp rời đi vô ngân cũng không nóng giận yêu nhiệt đều là có cá tính gia hỏa này khẳng định còn không biết huyết hồn điện tại tầng thứ hai ý vị như thế nào đợi đến hắn hiểu rõ không cần nhiều lời hắn cũng biết chủ động tới v ô n g ngân ngắm nhìn bốn phía âm chầm nói cái này dịch mộng đ a o chúng ta huyết hồn điện coi trọng ai dám đánh hắn chú ý chết chương ba trăm sáu mươi không có một người bình thường mấy phút đồng hồ sau huyết hồn điện coi trọng dịch mộng đ a o tin tức lan truyền nhanh chóng vốn là náo nhiệt tháp chủ không gian tầng thứ hai trực tiếp vỡ tổ trước đó một chút dự định lôi kéo ngậm lữ đoàn ăn bế môn canh người chơi cởi trên nôi đau của người khắc lên huyết hồn điện tại tầng thứ hai bài gì mặt bọn lại nhưng cùng huyết hồn điện so sánh giống như khác nhau một trời một vực một cái mới vừa cất bước mậu h i ể m lữ đoàn muốn giữ lại dạng này yêu nghiệt quá khó khăn dịch mậu đao hiện tại mặc dù cự tuyệt nhưng này chẳng qua là cái này dịch mậu đao đối với huyết hồn điện còn chưa đủ hiểu rõ một khi hắn biết huyết hồn điện địa vị cùng lực ảnh hưởng có mấy cái không tâm động một chút người chơi ngược lại chờ mong dịch mậu đao cự tuyệt đến lúc đó huyết hồn điện thả ra một cái giá trên trời thẻ đánh bạc trực tiếp nện ở ra hỏa này trên mặt đó mới kích thích đâu thậu vài phút liền sẽ bị xóa đi khi dịch mộng đao trở lại toàn bộ phát hiện thiên cơ đoạn đám người đều đang đợi hắn đám người sắc mặt thật không tốt vừa rồi huyết hồn điện vô ngân lôi kéo dịch mộng đao tin tức bọn hắn đã biết thiên cơ đoạn nhìn về phía dịch mộng đao nhỏ giọng hỏi đao ca ngươi thật cự tuyệt huyết hồn điện chiếc mộ dịch mộng đao vẩy một cái lông mày huyết hồn điện l i ê n vừa rồi cái kia mặc áo bào đỏ ra hỏa thế lực sau lưng sao đúng đó là bọn hắn a không hứng thú dịch mộng đao t h ẳ n như nói nữ khí cùng thường ngày không khác nhau chút nào thấy thế đám người nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thật đúng là nhưng thiên cơ đoạn một điểm đều không vui đau ca n g à i khả năng còn không biết cái này huyết hồn điện thực lực bọn hắn là tầng thứ hai cường đại nhất sát thủ lữ đoàn cấp bảy lữ đoàn thành viên hơn vạn bị bọn hắn để mắt tới con mồi có rất ít đ à o thoát không phải thiên cơ đoạn ngư ơ i ý là bọn hắn lôi kéo không được sẽ đối với chúng ta đậu thủ mây mù phiêu m i ể u có hoảng bên ngoài sẽ không bọn hắn muốn bận tâm mình chưa bài nhưng vụ n trộn khó mà nói n g h e vậy mọi người sắc mặt chầm xuống ai có thể nghĩ tới dịch n g đau khiêu chiến một cái sân thi đấu còn có thể dẫn xuất nhiều chuyện như vậy lúc này cửa ra và có người góc ử a đông phong phá đến thiên cơ đoạn nhẹ nhàng thở、ra. đ ô n g phong ca ngươi đến b u ổ i v ạ n chúng ta đang tại thảo luận sự tình đâu huyết hồn điện cái này ta đã biết với tư cách chiến lược hợp tác cộng sự dịch mộng đ a o bị huyết hồn điện để mắt tới chuyện này không thể coi thường xử lý tốt sự tình gì đều không có phát sinh xử lý không tốt có thể đưa tới họa sát thân hiểu rõ xong việc tình đi qua thiên cơ đ o à n hỏi chúng ta hiện tại làm sao lúc ấy cậu ca đi tương đối gấp trong thời gian ngắn đoán chừng là không về được nghĩ nghĩ đông phong phá nói ta đề nghị chúng ta đi trước một lần thế giới nhiệm vụ tùy tiện làm nhiệm vụ trốn mấy ngày huyết hồn điện trước mắt chỉ là cho thấy thái độ còn không có chính thức lôi kéo đợi đến dịch mộng đao thắng liên tiếp gián đoạn bọn hắn xác định hắn tiềm lực sau mới có thể chân chính lôi kéo cho nên các ngươi đi làm nhiệm vụ liền có thể tránh đi cái này danh tiếng kéo tới cậu ca trở về lại tính toán sau đám người nghe vậy gật gật đầu phương pháp này cũng không tệ tình huống bình thường khoảng cách trong một tháng là nhất định phải làm một lần nhiệm vụ trước đó bọn hắn nhớ là đem nơi này hoàn cảnh quen thuộc sau thử một chút nếu như dạ hiệu trở về liền nghe từ dạ hiệu an bài nếu như hắn không có trở về vậy thì liền tùy tiện làm một cái thăm dò sâu cạn hiện tại giải không sai bị lắm cũng là thời điểm đi trải nghiệm một cái dịch mộng đao n h ư mày hắn liền muốn đánh một cái sân thi đấu không muốn để ý tới những n à y thượng vàng hạ cám sự tình dĩ vãng loại chuyện v ậ t vánh này giao cho cậu ca là được nghĩ nghĩ dịch mộng đao cuối cùng cũng nhẹ gật đầu sân thi đấu hiện tại hắn thuộc tính quá thấp chiến đấu lên quá t ố n sức loại này thuộc tính tranh l ệ thuộc về không may là bất kỳ kỹ xảo cùng ý thức vô pháp đền bù làm nhiệm vụ đợi đến cường hóa dược tề làm lãnh kết thúc lại đến chiến đấu cũng không mượn thảo luận bên trong thiên cơ đoạn nắm nhìn bốn phía bông như nói lại nói hồ đào t h đâu đáng n ư ờ i cái nào đó công nghệ cao phòng g a m mặc hồ đào đang tại một cái mô phỏng kho bên trong lái chiến cơ đại sát tứ phương nguyên bản ban đầu ở cự thú thế giới hồ đào xong máy mô phỏng liền lên nghiện đến sau này không ai quản trực tiếp thả bản thân mấy ngày nay người khác đều đang bận rộn chỉ có nàng đang chơi đ ù a bên này chơi chính này hồ đào đông nhiên thu vào lữ đoàn nội bộ thông chi thấy thế hồ đào điều khiển chiến cơ một cái lá rụng tung bay né tránh địch nhân công kích xoay người đem phá hủy lúc này mới rời khỏi máy mô phỏng lanh lợi quay về tổng bộ ta trở về ai các ngươi thế nào nhìn thấy đám người toàn đều ánh mắt cổ quái nhìn mình hồ đào hơi nghi hoặc một chút hồ đào tỉ ngươi không thấy tin tức thiên cơ đoạn hỏi tin tức tin mới gì đáng người thiên cơ đoạn cùng đông phong phá rất là cả lời thầm nghĩ cậu ca từ chỗ nào tìm đến đủ loại kỳ hoa dịch mộng đao hiếu chiến chỉ biết là chiến đấu cái này hồ đào nhưng là không tim không v ộ i mỗi ngày chỉ biết là chơi nếu như bọn hắn không phải hạch tâm thành viên hắn đều không muốn quản ngay sau đó thiên cơ đoạn đem trước phát sinh sự tình nói một lần thế giới nhiệm vụ tốt, tốt ta ố t t vừa vặn trải nghiệm một cái c cấp nhiệm vụ thế giới là cái dạng gì đâu ngay được muốn đi làm nhiệm vụ hồ đào rất vui vẻ về phần phía trước cái gì bị huyết hồn điện chú ý cái gì cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào loại phiên p h i này sự tình khẳng định phải giao cho cậu ca a đây điểm dịch mộng đao cũng là như thế thiên cơ đoạn cùng đông phong phá rất hoảng nhưng bọn hắn hai cái lại không cảm giác gì cùng dạ h i ể u cùng nhau chinh chiến gần một năm thời gian lẫn nhau giữa ăn ý cùng tín nhiệm những người khác sẽ không lý giải hai người tin tưởng chỉ cần dạ h i ể u trở về những vấn đề này hắn đều có thể giải quyết một trận chọn lựa cuối cùng đám người lựa chọn một cái rất phổ thông nhiệm vụ nhiệm vụ no sáu mươi bảy thanh lý nhiệm vụ tin tức cd 6 á u m h í hào thế giới nhân tộc phát sinh nội đấu bởi vì không để ý đến ma thú bọn chúng đang nhanh chóng sinh sôi nhiệm vụ yêu cầu đánh giết vạn yêu lâm c ma thú chí ít năm mươi con nhiệm vụ ban thưởng mỗi đánh giết một cái c cấp ma thú thu hoạch được một điểm tích lũy ban thưởng một điểm danh vọng ban thưởng nhiệm vụ kỳ hạn ba mươi ngày thất bại trừng phạt khấu trừ điểm tích lũy năm trăm l i n xác nhận điều kiện cấp một danh vọng đẳng cấp nhiệm vụ xác nhận còn thừa thời gian hai mươi hai h ba mươi ba phút không gian thông đạo gánh chịu hạn mức cao nhất năm mươi điểm trước mắt báo danh người chơi hai người Còn trong h ừ a k truyền thống trận hai cái người chơi nhìn thấy một hơi xuất hiện sáu cái người chơi xứng sở hồng quang hiện lên mấy người trên đầu dùng cái này sáng lên năng lượng chỉ số thiên cơ đoạn hai mươi bốn hai dịch ngộng đao tám ư ơ i tám hồ đào sáu năm mãng hoang vô địch ba mươi hai công tử a ba mươi một mây mù phiêu miểu hai mươi tám sáu người năng lượng tổng cộng cao đến bốn mươi sáu sáu vượt ra khỏi còn thừa năng lượng hạn mức cao nhất thấy thế thiên cơ đoạn nhìn về phía vậy đến có thể cái người chơi uy các người muốn đi làm nhiệm vụ a a đúng a cái thứ hai cái người chơi giờ phút này có chút ộ n g thiên cơ đoạn dứt khoát nói các người làm cái nhiệm vụ này cũng không kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy dạng này ta cho các ngươi một người năm vạn điểm tích lũy các ngươi rời khỏi như thế nào hoa điểm tích lũy mua danh ngạch loại sự tình này tại nơi này không tính là hiếm lạ có người cho không điểm tích lũy hai người chắc chắn sẽ không cự tuyệt một cái người chơi còn muốn nhiều yếu điểm bất quá coi hắn nhìn người tới trên đầu lữ đoàn tin tức hậu nhân ốc mậu điểm lữ đoàn mẹ nó gần đây nóng nảy nhất mậu điểm lữ đoàn người chơi thế mà để bọn hắn gặp phải chương ba trăm sáu mươi một bị để mắt tới hồng hoang giới n g a y kế tiếp sáng sớm vô số người chơi nhìn chằm chằm bảng xếp hạng chờ đợi dịch mộng đao đánh bảng kết quả chờ cho tới chưa phát hiện dịch mộng đao số liệu không có bất kỳ biến hóa nào lúc này điện thoại cầm tay hệ thống phát tới tin tức dịch mộng đao cùng mậu điểm lữ đoàn thành viên đi làm nhiệm vụ biết được tin tức này đám người tức thổ huyết người muốn đi người nói cho chúng ta biết một tiếng a lập tức một chút người chơi đem hôn qua huyết hồn điện vô ngân lôi kéo dịch mộng đao sự tình liên hệ đến cùng một chỗ dịch mộng đao hiện ra thiên phú đã bị huyết hồn điện để mắt tới cho nên mộng điểm lữ đoàn muốn dùng loại biện pháp này đem dịch mộng đao g i ấ u đến chờ cầu ca trở về huyết hồn điện vô ngân nhận được tin tức đằng sau vô biểu tình bất quá tay bên trong nắm chặt ly trà bắt đầu dần dần biến hình sau đó hắn âm trầm cười một tiếng dùng loại biện pháp này các ngươi coi là có thể giấu ở dịch mộng đao vừa cười dịch mộng đao trở về ngày chính là các ngươi mộng yểm lữ đoàn biến mất thời điểm bất quá trước lúc này ngược lại là có thể thu lấy một điểm lợi tức chủ đề điểm không có vô số người chơi lập tức đã mất đi niềm vui thú bọn hắn không biết tại ba t á m mươi tám hào thế giới một trận kích thích chiến đấu sắp bắt đầu có được phi hành tọa kị dạ hiểu ba người một ngày thời gian đem bán kính năm trăm km bên trong khu vực đã điều tra một lần kết quả thật phát hiện hai cái tử tinh quặng m ỏ trong đó phía nam cái kia quặng m ỏ là mãng hoang giới trận doanh người chơi không chế mãng hoang giới bên trong võ giả thể nội có được thượng cổng hoang huyết mạch luyện thành là siêu phàm nhục thể cùng đủ loại thần thông dạ h i ể u hồn vệ bên trong liền có một cái đây nếu như bị phát hiện đoán chừng muốn bị một phe cánh người chơi kéo bờ lóc giờ phút này dạ h i ể u tại mấy cây số bên ngoài nhìn mãng hoang giới người chơi ánh mắt c h ấ p động hắn sở quan sát nơi này có bốn tên b cấp cùng tám tên c cấp người chơi canh gác đánh lén qua hai lần hồn vệ quân đoàn đối với cái này không thể quen thuộc hơn được dạ h i ể u nhìn về phía thiên lang phá cùng yêu lôi biết làm sao làm a thiên lang phá cùng yêu lôi trong mắt mang theo vẻ của nhiệt chủ thượng yên tâm sau mấy tiếng khi một chỗ cửa vào có tím thu xâm lấn hồn vệ quân đoàn bắt đầu hành động c cấp hồn vệ tím thu câu dẫn c cấp mãng ho sau đó lượng lớn hồn vệ đại quân tập kích săn giết khi b cấp võ giả xuất thủ sau đợt thứ ba b cấp hồn vệ để lên ngay sau đó hai mươi cái tử tinh pháo thắp sáng toàn bộ bản đồ nương theo lấy thô to t ử tinh pháo năng lượng nổ tung tất cả địch nhân hóa thành bụi bặm một đợt tiến công chấp nhoáng tập kích từ câu dẫn đến săn giết toàn bộ quá trình không đủ ba phút kết quả chính là một đợt mang đi tám cái b cấp võ giả m ộ ư ơ i sáu cái c cấp võ giả đợi đến mang hoang r ư i đám võ giả kịp phản ứng hồn vệ quân đoàn đã biến mất vô ảnh vô tung đầu năm nay đừng quản sáo lộ mới không mới có tác dụng là được khá lắm đám này hồn vệ rất quen thuộc luyện cảm giác. tốt lành pháp sư s ừ n g sốt để cậu ca chơi thành thích khách ta đường đường vong linh quân đoàn đến cậu ca trong tay biến thành một đám sát thủ những n à y hồn vệ biểu diễn đều là oscar cấp bậc mãng hoang giới báo cáo có treo mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ nhìn trực tiếp phòng trực tiếp khán giả nhìn tê đầu năm nay đầu bếp không nhìn thực đơn đ ổ i nhìn binh pháp một bộ này tổ hợp quyền đả mãng hoang giới võ giả trở tay không kịp một đợt đánh lén kết thúc dạ hiệu giải quyết xong p h ụ trầm đi thâm tàng công cùng tên thu hoạch một đợt linh hồn kết tinh cùng điểm tích lũy đồng thời ra hiệu thuận đường mang về một cái c cấp võ giả sau đó người sau đem bên trong đủ loại tin tất toàn đ tử tinh quặng mỏ bên trong mãng hoang giới trận doanh võ giả trước mắt có ba mươi hai cái b cấp một trăm linh bốn cái c cấp so sánh cái khác trận doanh mãng hoang giới lần này phụ trách tinh luyện khai thác tử tinh khoáng chủ lực là một đám c cấp võ giả bọn hắn là cái nào đó cổ lao thế gia đệ tử tu luyện một loại nào đó công pháp có thể rút ra cất chữ a tử khí mà t o a này quặng mỏ hết thệ có sáu cái tiến vào cửa vào cũng chính là cần hai mươi b ố tên b cấp cùng bốn mươi tám tên c cấp võ giả canh gác bây giờ bị mình xử lý tám cái b cấp m ộ ư ơ i sáu cái c cấp còn thừa võ giả vẹn vẹn chỉ đủ miễn cưỡng phòng thủ từ trên thực lực nhìn ra được các đại trận doanh trước mắt tiến độ không sai cái này mãn g hoang dưới trận doanh so ra mà nói yếu nhất bọn hắn hiện tại trạng thái còn không bằng yêu tộc trận doanh chỉ cần lại xử lý mấy cái nơi này liền sẽ tự sụp đổ nghĩ đến đây dạ h i ể u hỏi tháp chủ đi ra thả dạ h i ể u vậy một cái l ô n g mày ra hỏa này trước đó cũng không phải thái độ này bất quá bây giờ không quan trọng dạ h i ể u tiếp tục hỏi mãn g hoang dưới người chơi nếu như rút lui sẽ làm sao rút lui tích lần này vấn đề cần giao nạp ba triệu vạn điểm tích lũy dạ h i ể u khá lắm nhìn thấy mình săn giết b cấp đối địch người chơi quá nhiều thấy thèm đúng không lần này dạ hiệu không có đón sai tháp chủ đỏ mắt trước đó tuyên bố nhiệm vụ dạ h i ể u không tiếp tháp chủ mượn nhờ mưa đạn ban bố một lần nhiệm vụ bất quá lần kia chỉ trinh tập ba trăm vạn điểm tích lũy nhiều hơn nữa khán giả đoán chừng liền không thưởng kết quả dạ h i ể u một hơi xử lý m ộ ư ơ i hai cái đương nhiên ngăn trở yêu tộc người chơi phát triển cũng không lỗ nhưng bây giờ nhìn thấy dạ h i ể u như thế hành hạ đến chết cái khác trận doanh tháp chủ chữ a A nói vô dụng đi hạn chế cái khác trận doanh xâm lấn bước chân nói hữu dụng đi chị ngọn không chị gốc hạn chế đối phương phát triển tốc độ nhưng không có từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề mình làm móc điểm tích lũy không có cái khác ích lợi thiệt t h i do dự một chút g i hiệu Giao dịch h đã đạt à nếu h các đại t như o n đều có k h ngay cả người mình an toàn đều không bảo vệ được vậy liền sòng con b tháp chủ không gian danh vọng thương thành bên trong một chút đặc biệt đạo cụ đó là bắt lấy địch nhân thiếu sót nghe được câu trả lời này giả h i ể u khỏe miệng đống nhiên có chút câu lên nếu như là dạng này có vẻ như dựa vào làm một tay ta gót cậu ca cười đây đáng chết nụ cười cậu ca cười một tiếng sinh tử khó liệu ta cực năm vạn cậu ca phải dùng động tác ta cực ta toàn bộ thân gia mã n g hoang giới võ giả muốn xảy ra chuyện thay mã n g hoang giới võ giả mặc niệm ba giây đồng hồ lên đường bình an đối với dạ hiểu cái kia chiêu bài thức nụ cười đám người không thể quen thuộc hơn được chỉ cần lộ ra cái kia nụ cười đã nói lên cậu ca có kế hoạch gì trước mắt mà nói cậu ca chế định những n à y kế hoạch chưa bao giờ thất thủ qua tỷ lệ thành công cao đến một trăm mỗi một lần nụ cười mang đến đều là phong phú hồi báo chương ba trăm sáu mươi hai tuyệt vọng mã hoang giới võ giả bên này giờ phút này loạn cả một đoàn ủy dị địch nhân đánh lén trọng thương bọn hắn kết quả chạy tới liền cái bóng người đều không có nhìn thấy bọn hắn nơi này chuỗi sinh vật hệ thống cùng tháp trụ không gian cùng loại tới đây là xác nhận nhiệm vụ mà không phải cấp trên truyền đạt từ mệnh lệnh gặp phải không thể làm sự tình là có thể từ bỏ bất quá nhiệm vụ thất bại trừng phạt m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cuối cùng đám người thương nghị phương án c o đ ầ u rút cổ phong ngự đem chiến tuyến lùi ra sau tử thủ còn mỏ mỗi cái cửa vào an bài ba tên b cấp tám tên c cấp võ giả phòng thủ trừ bỏ bốn mươi phụ trách luyện chế tử khí đặc biệt c cấp võ giả. còn lại sáu cái b ê cấp võ giả tạo thành lâm thời tiểu đội tiếp viện khả năng ngoại ý muốn nổi lên cửa vào tiếp xuống mấy ngày đám người nơm nớp lo sợ trong lúc đó xuất hiện qua hai lần tím thu xâm lấn bất quá đều bị lôi đình thủ đoạn đánh lui dần dần đám người căng cứng thần sắc cuối cùng hóa, hóa lại ngày thứ tư bốn hào cửa vào xuất hiện đại quy mô tím thu tập kích hỗn chiến hết sức căng thẳng lâm thời tiểu đội chạy tới tiếp viện mà tại ngọn núi một bên khác khi nhìn đến tiếp viện tiểu đội hiện thân về sau dạ hiệu bên này cuối cùng hành động thiên lang phá cùng yêu lôi chia binh hai đường đồng thời tiến đánh hai cái cửa vào lần này bọn hắn không có sử dụng bất kỳ xá mà là trực tiếp mang theo ngang nhau binh lực hồn vệ g i ế t tới phát hiện vong linh sinh vật sau mãng hoa n giới g người chơi rốt cuộc biết trước đó đồng nghiệp là làm sao không có tất cả mọi người một bên thông chi tin tức một bên thi triển tối cường thần thông đối địch song phương đều là ba cái b cấp cùng tám cái c cấp đám người đều có lòng tin chiến thắng những cái kia vong linh sinh vật kết quả giao thủ một cái phát hiện không hợp lý những vong linh này sinh vật cá nhân chiến đấu lực đồng dạng nhưng lẫn nhau giữa hợp tác chi ăn ý để người phía sau l ư n g phát lệnh có được đủ loại đạo cụ vũ khí thần thông mãng hoa giới người chơi lại bị đẻ lên đánh lúc này ở hậu phương lại xuất hiện mười mấy con hồn vệ tím thú sau đó mười đạo quả cầu ánh sáng màu tím sáng lên lại sau đó một cái to lớn kim xí、sí、đại bằng từ chân trời bay tới ngay sau đó đại điệu rung động to lớn hồn vệ cự thú đột ngột từ mặt đất mọc lên nhìn thấy một màn này những võ giả kia toàn đều sợ kẻ ra quần địch tập địch tập địch nhân là vong linh đại quân số lượng rất nhiều còn có thật nhiều t í m thú thủ không được bọn hắn chiến lược phi thường khủng bố số lượng không biết rút lui rút lui rút lui lại không rút lui đều phải chết có yêu tộc xâm lấn có hỗn độn cự thú thân cao hơn trăm mét trong máy bộ đàm hai cái cửa vào phòng thủ võ giả từng cái đều cha gọi mẹ cái khác cửa vào phòng thủ các người chơi đều bối rối mấy tên kia đến cùng gặp phải cái gì vậy mà lại h ù đến như thế thất kinh bất quá có thể làm cho hai c h i đội ngũ như thế sợ hãi địch nhân kia thực lực tuyệt đối rất mạnh rất nhanh đám người đạt thành nhất trí từ bỏ lần này nhiệm vụ rút lui cửa vào bên ngoài khán giả một mặt được vòng lần này cậu ca lại đang làm gì nếu như đánh lén cũng không nói toàn đều giết chết xử lý mấy cái bê cấp cũng không có vấn đề à? cậu ca lần này át chủ bài có vẻ như toàn đều sử dụng a liên vi hù dọa bọn hắn nhìn không hiểu vị nào đại lao giảng giải một cái ta nói được cậu ca là dự định trực tiếp đem mạng hoang giới người chơi dọa chạy đánh lén giết chết mấy cái bê cấp bọn hắn không như thường sẽ rút lui sao đâu còn có điểm tích lũy ban tường h đâu hồng hoang giới đám võ giả b ố i r ố i phòng trực tiếp khán giả cũng b ố i r ố i lần này toàn bộ hành trình đi theo cậu ca trực tiếp hình ảnh kết quả bọn hắn vẫn là không có đoán được cậu ca muốn làm gì phía trước hồng hoang giới người chơi thoát đi đằng sau hồn vệ đại quân truy bất quá tại thiên lang phá cùng yêu lôi không chế giới hồn vệ đại quân tốc độ cũng không nhanh tựa hồ là cố ý cho bọn hắn một điểm chuẩn bị thời gian đồng thời hồn vệ cự thú tại bên ngoài điên không biết còn tưởng rằng bên ngoài có thiên quân vạn mã đang tấn công đâu giờ phút này ngọn núi bên trong theo đủ loại đá năng lượng khảm vào trong đó một cái to lớn trận pháp sáng lên cùng bạo năng lượng bắt đầu hội tụ đấu chuyển càn k h ô n trận pháp bắt đầu vận chuyển trận pháp bên ngoài mấy cái cửa vào đám võ giả đều rụt trở về cảm thụ được ngọn núi không ngừng chấn động trong lòng mọi người đã khẩn trương vừa nghi nghi ngờ đến cùng cái dạng di địch nhân có thể tạo thành như thế động tĩnh lúc này hai cái cửa vào b ê cấp đám võ giả chạy trốn giống như chạy trở về địch nhân ngay tại đằng sau một cái võ giả lớn tiếng nói ngay vậy có võ giả thi triển cái nào đó thần thông tại phía sau bọn họ sản xuất một cái phòng ngự bình t h ư ớ n g những võ giả khác thần thông toàn bộ thi triển chuẩn bị chém giết là trận pháp cung cấp thời gian ba mươi giây hậu trận pháp liền có thể triệt để khởi động tiến vào trận pháp bên trong người liền an toàn sau ba phút tất cả mọi người đều có thể rời đi trong khi chờ đợi cửa hang chỗ sâu sáng lên từng đạo màu tím hào quang không thấy một thân chức gặp hắn ánh sáng m ộ ư ơ i năm giây về sau hai đạo tử tinh pháo canh ra đem cái kia bình t h ư ớ n g trực tiếp đánh nát sau một khắc một đạo lại một đạo tử tinh pháo từ hang động chỗ sâu đánh tới đám người hết lớn đủ loại thần thông thi triển ngăn cản tử tinh pháo công kích bất quá càng là ngăn cản trong lòng bọn họ càng là cảm thấy sợ hãi cái này cỡ nào thiếu tìm thú mới có thể như thế liên tục không ngừng phóng thích t ử tinh pháo a đang nghĩ ngợi ba đạo tử tinh pháo hợp nhất đánh tới khủng bố năng lượng nổ tung lập tức trọng thương mấy cái người chơi nếu như là tại chống trải trường hợp loại công kích này bọn hắn hoàn toàn có thể tranh né thậm chí hoàn toàn có thể sớm tiến lên đem những cái k i a tìm thú đánh giết nhưng bây giờ bọn hắn không biết huy động k i a thân ở có bao nhiêu địch nhân chỉ là cảm giác được địch nhân số lượng rất nhiều c cấp b cấp đều có loại tình huống này trông cậy và có người xông đi vào đơn tuần nằm mơ lúc này ê n một cái võ giả trực tiếp chạy đi vào trận pháp mở ra bên ngoài công kích không cách nào phá hư bên trong nhưng nhìn thấy một màn này những võ giả khác lại là rất phẫn nộ chúng ta tại nơi này trông coi các ngươi thế mà vụn trộm tiến vào đi sau một khắc lại có mấy cái người chơi từ bỏ phòng thủ trốn vào trong trận pháp ai nhắc lại tiến lên bảo sau này trở về ta tất giết hắn một cái b ê cấp người chơi phẫn nộ quát vừa rồi đi vào mấy cái kia sau này trở về hay đợi đấy mọi người hiện tại cùng một chấu ngăn cản có lẽ có thể kéo tới trận pháp bổ sung năng lượng hoàn tất nhưng nếu có người sớm tiến vào chẳng những sẽ chiếm theo danh lệch còn sẽ đem những người khác đặt trong nguy hiểm loại hành vi này nhất định bị người phỉ nổ mấy cái b ê cấp người chơi trấn nhiếp làm ra tác dụng những võ giả khác không tiếp tục len lén tiến vào Dạ h i ể u nghe vậy khoe miệng có chút câu lên cuối cùng muốn nội chiến sau đối kháng vẫn còn tiếp tục ra hiệu hồn vệ tím thú từ tinh pháo một phát tiếp một phát t h n h ra rất nhanh sáu mươi phát pháo đạn liền sắp thấy đáy tính toán thời gian bên kia năng lượng nạp hơn một nửa hẳn là có thể đem b cấp võ giả toàn đều để vào dạ hiệu trong mắt lóe lên một vệ ký i quang vạn người đồ hạ sổ cụ c h ấ n n hiếp vô hình năng lượng tại mọi người trong đầu cho nổ tung b cấp võ giả nhúng mày c cấp võ giả nhưng là một trận đầu váng mắt hoa sau một khắc cuối cùng cái kia hai cái b cấp tím thú cùng năm con c cấp tím thú đồng thời tụ lực còn thừa c cấp hồn vệ không còn cách không đối hoành võ thẳng đi lên mọi người sắc mặt đột biến bọn hắn biết địch nhân muốn phát động chân chính tiến công nhất là hang động thân ở mấy cái kia màu tím lôi đ ỉ n h tuyệt đối là b cấp tím thú t ử tinh tháo cái kia uy lực có thể so với a cấp ma vật một k í c h toàn lực hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản những cái kia b cấp người chơi không còn ngăn cản hét lớn một tiếng hóa thành từng đạo tàn ảnh xông vào trong trận pháp đợi đến cái khác c cấp võ giả lấy lại tinh thần phát hiện trận pháp bên ngoài chỉ còn lại có chính bọn hắn những cái kia b cấp võ giả n ắ m đâm trốn vào trong trận pháp bọn hắn muốn đi vào nhưng năng lượng còn không có bổ sung năng lượng hoàn tất gánh chịu không được nhiều người như vậy tại bọn hắn tuyệt vọng dưới ánh mắt t ử tinh tháo đến Cùng bên ạ o năng lượng nổ tung, truyền tống trận run liệt l dày kịch liệt lên. Bên trong đông đảo b cấp võ giả nhìn một màn này có chút nghĩ mà sợ b cấp tử tinh pháo uy lực s á t thực khủng bố loại này bạo phát trừ phi đám người đồng thời thi triển thần thông nếu không, không cách nào ngăn cản bọn hắn còn sống nhưng còn lại C ê cấp võ giả liền không có vận tốt như vậy hai phát tử tinh pháo h o a n h s á t đông đảo C ê cấp võ giả sau đó hồn vệ đại quân sông vào địch quân trận doanh không có b cấp võ giả bảo hộ đối mặt so với bọn hắn số lượng còn nhiều hồn vệ quân đoàn còn lại xê cấp võ giả chỉ có bị tàn sát phần trong trận pháp đông đảo b cấp võ giả phẫn nộ đồng thời nhưng là nhẹ nhàng thở ra lúc này khẳng định là chết đạo h ư u không chết b ầ n đạo cùng bọn hắn sinh mệnh so sánh cái khác đồ vật cũng không sao cả bất quá nhìn bên ngoài chiến đấu trong lòng mọi người ẩn ẩn có một tiêng nghi hoặc cùng vừa rồi t ử tinh pháo so sánh xông lại vong linh đại quân có vẻ như cũng không cường hai cái b cấp một đám c cấp nếu như chỉ có loại trình độ này bọn hắn vừa rồi tại bên ngoài có vẻ như đều có thể ngăn cản được không không chỉ là ngăn cản nếu như bọn hắn đám người đoàn kết nhất trí hoàn toàn có thể giết trở về một cái võ giả thi triển cái nào đó thân thông một đạo thần thức tản ra đem chọn cái q u ạ n g m ỏ vào chùm một giây sau sắc mặt hắn trở nên có chút tái nhuận nhưng trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận đáng chết chúng ta bị lừa rồi có ý tứ gì có người hỏi địch nhân hết thể chỉ có bảy cái b cấp còn lại đều là c cấp lời này vừa nói ra đám người toàn đều ngốc bảy cái b cấp vừa rồi tử tinh pháo một cái tiếp một cái cùng không cần tiền giống như để đám người vô ý thức lấy là địch người rất mạnh nhất là cái kia hai phát b cấp tử tinh pháo sáng lên dọa đến bọn hắn trực tiếp chạy đến trong truyền tống trận kết quả ngươi bây giờ nói cho ta biết chỉ có bảy cái một đám võ giả nhìn bên ngoài đang tại tàn sát mãng hoang giới c cấp võ giả vong linh đại quân tức nghiến răng bị lừa rồi c h ắ c không được địch nhân truy chấm như vậy c h ắ c không được vừa rồi chỉ có tím thú phóng thích t ử tinh tháo không nhìn thấy cái k h á c quái vật bởi vì địch nhân trong tay chỉ có tím thú vong linh sinh vật đem ra được triệu hoán sư là ai không biết nhưng khẳng định là b ê cấp mấy cái k i a bên trong bên trong một cái cách tám mươi mét dày vách tưởng ra h i ể u nghe được mấy người đối thoại cười hắc hắc hôn chiến trung kim cánh đại bàng xuất hiện cười to lên toa này quặn bỏ là chúng ta yêu tộc cút nhanh lên trở về đi yêu tộc đám người xứng sờ lập tức hiểu được yêu tộc cùng hồng hoang giới thuộc về quan hệ thù địch yêu tộc thèm nhỏ dãi hồng hoang giới thân thông hồng hoang giới võ giả muốn bọn chúng tinh huyết lẫn nhau gặp phải trên cơ bản đều là không chết không thôi cục diện về phần những vong linh này sinh vật hiện tại đã không trọng yếu cầm đầu người võ giả kia cắn răng mối thù hôm nay chúng ta nhớ kỹ người con chó so đừng để ta về sau gặp phải ngươi n ã i n ã i bút chướng này chúng ta sớm muộn cũng sẽ trả lại tại mọi người hùng hùng hổ hổ thanh â m bên trong trận pháp năng lượng cuối cùng bổ sung năng lượng hoàn tất trận pháp run rẩy sau một khắc tất cả mọi người biến mất tại chỗ cũ tại bọn hắn rời đi một khắc cuối cùng còn tại t yêu tộc. Yêu tộc, đây đây mắt l thấy toàn bộ quá trình phong trực tiếp khán giả nghị luận ở mỹ đám người đã kinh ngạc c ậ u ca tao thao tác vừa nghi nghi ngờ làm như vậy mục đích trận pháp biến mất còn thừa những cái tia võ dạ bị tại như thế hồn vệ đại quân vây công bên dưới rất nhanh bị đoạt diệt sau đó thi thể bị chuyển đến dạ hiệu dưới chân n g mộ. ta ta đại s quân á cảnh do chạy b cấp vó giả thừa dịp truyền thống trận bổ sung năng lượng bức bách b cấp thoát đi săn g rết c cấp đây một đợt có thể xương sách giáo khoa cấp a trước đó còn tại nghi hoặc đông đảo người xem nhìn từng cái c cấp hồn vệ võ giả phục sinh tất cả đều hiểu một lát sau bốn mươi tên có được đặc biệt thần thông c cấp võ giả biến thành hồn vệ ra hiệu nhìn bọn chúng thỏa mãn nhẹ gật đầu giết một cái b cấp liền cho một trăm vạn điểm tích lũy mặc dù không ít nhưng đây là duy nhất một lần mà đám này đặc biệt hồn vệ võ giả có thể liên tục không ngừng nhấc lên từ khí cái nào càng đáng tiền còn phải nói sao tuy ý chọn chọn một hồn vệ võ giả ra hiệu hỏi các ngươi hiện tại còn có thể tinh luyện tử tinh h o a n sao hồi trù thượng có thể vậy các ngươi hiệu suất là bao nhiêu bình quân xuống tới chúng ta đại khái mười ngày có thể rút ra một sợi thử khí lời này vừa nói ra phòng trực tiếp lại lần nữa vỡ tổ một người mười ngày có thể rút ra một sợi bốn mươi người tương đương với mỗi ngày có thể rút ra bốn sợi một sợi thu hồi giá tiền là hai mươi vạn điểm tích lũy tương đương với cậu ca một ngày lời dòng tám mươi vạn không chỉ chừng này cậu trước đó còn có một cái hồn vệ thạch tượng vì đâu một ngày không sai biệt lắm có thể rút ra một sợi ngày vào một trăm vạn cướp ngân hàng đều không có nhanh như vậy a cậu ca ngươi còn thiếu tiểu lệ không đám người sợ ngây người thật sợ ngây người hiện tại cậu ca nằm cái gì đều không làm liền có thể ngày vào một trăm vạn điểm tích lũy lấy trước mắt tháp chủ đối với tử tinh khoáng khai phát trình độ tương lai trong vòng mấy tháng cũng không thành vấn đề đợi đến cậu ca trở về sẽ không phải điểm tích lũy sẽ không phải phá ướp đi nghe được tháp chủ trả lời dạ hiệu vậy một cái lông m à y mười ngày một sợi cái này hiệu suất chỉ có thể nói rất bình thường bất quá loại này ẩn chứa quy tắc chi lực tử khí có thể được c ê cấp võ giả rút ra bản thân liền đã rất không dễ dàng hắn hồn vệ thạch tượng ủy m mỗi ngày cũng bất quá rút ra một sợi tất cả chung vào một chỗ nói cách khác mình một ngày có thể thu hoạch được năm sợi tử khí một trăm cái này hiệu suất đã vượt xa mình lúc đến mong muốn đồng thời cũng cho dạ hiệu cung cấp một cái mới kiếm lấy điểm tích lũy phương pháp các đại trận doanh đã tới đây bà khoáng khẳng định đều có mình rút ra phương pháp nếu như đem bọn hắn đạo cụ hoặc là người chơi toàn đều cấp đoạt tới mình còn không trực tiếp cất cánh tích n g ư y i phát động đặc biệt nhiệm vụ kinh thiên cấp đoạt kinh thiên cấp đoạt nguy hiểm đẳng cấp b nhiệm vụ yêu cầu thâm nhập n ê n thế giới tìm kiếm cái khác trận doanh chiếm lĩnh tử tinh khoáng cấp đoạt những cái kia có thể rút ra từ khí đạo cụ hoặc người chơi hoàn thành ban thưởng thu hồi giá cả dâng lên mỗi ngày có thể rút ra từ khí số lượng hai thất bại trừng phạt không có giới thiệu văn t ắ t xông lên đi thiếu niên thỏa thích cướp đoạt ta bất quá n g ư ơ i tốt nhất đừng bị bọn hắn phát hiện n g ư ơ i thân phận dạ hiểu phòng trực tiếp người xem t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi b ố giết chóc bắt đầu nhìn thấy tháp chủ tuyên bố cái nhiệm vụ này dạ hiểu đều kém chút coi là tháp chủ đ i ê n rồi hắn nguyên bản săn giết yêu t ộ c cùng hồng hoang giới chỉ là vì kiếm chút thu nhập thêm kết quả g i a hỏa này lại muốn để mình cùng toàn bộ thế giới là địch nếu như là trước đó tháp chủ chắc chắn sẽ không tuyên bố loại nhiệm vụ này đối với hắn không có bất kỳ cái gì c h ố tốt nhưng bây giờ không đồng dạng tháp chủ nhìn thấy dạ hiệu có thể đem cái khác trận doanh rút ra từ khí đạo cụ hoặc là người chơi cướp đoạt tới dạ hiệu hiện tại t ử khí thu hồi giá tiền là hai mươi vạn điểm tích lũy sợi hiện tại một ngày rút ra năm sợi tương đương ngoài định mức gia tăng một mươi thu hồi giá cả khi t ử khí rút ra hiệu suất tăng lên tới năm mươi sợi cái kia ngoài định mức thu hồi giá cả sẽ đạt đến một trăm linh lúc kia thu hồi giá cả cũng mới bốn mươi vạn chỉ cần chi phí không cao hơn một trăm vạn điểm tích lũy đối với tháp chủ đều là kiếm lời cái thế giới này cấp đại trận doanh người chơi nhiều vô số kể bởi vì mọi người tiến vào thời gian tiết điểm không sai bị lắm trước mắt đều tại cất bước giai đoạn với lại có dạ h i ể u phá hư cái khắc trận doanh phát triển tốc độ sẽ trên phạm vi lớn bị đục như vậy tháp chủ liền có thể tại phiến thế giới này trước một bước đứng vững góc chân loại này t r ă m lợi mà không có một hại sự tình tháp chủ đương nhiên phải ủng hộ dạ h i ể u cẩn thận nghiên cứu một cái cái nhiệm vụ này nội dung lấy năm mươi sợi làm thí dụ thu hồi giá cả gấp bội lúc kia dạ h i ể u mỗi ngày ích lợi sẽ đi vào năm mươi hai mươi hai trăm hai nghìn vạn điểm tích lũy một ngày hai nghìn vạn điểm tích lũy ích lợi dù cho loại kia đỉnh cấp lữ đoàn đều khó có khả năng có đầy độ cao a đương nhiên muốn đạt đến trình độ này dạ hiểu đoán chừng muốn ở chỗ này đợi mấy tháng thậm chí là mấy năm hiện tại hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm không có khả năng đem thời gian đều đặt ở nơi này bất quá trước khi đi khẳng định là có thể nhiều kiếm lời một điểm tính một điểm ví dụ như trước tiên đem yêu t ộ c trận doanh trong kia chút có thể rút ra t ử khí yêu thú bắt lấy nghĩ đến đây dạ hiểu hỏi tháp chủ thỉnh giảng tháp chủ ấn ký bay ra thái độ trước mặt mấy ngày hoàn toàn là hai tấm mặt dạ hiểu liếc mắt đây tháp chủ trở mặt so l ậ t sách còn nhanh trước đó bởi vì đau lòng điểm tích lũy không cho hắn sắc mặt tốt hỏi thăm tin tức còn c h ụ hắn ba trăm vạn điểm tích lũy bây giờ thấy như vậy nhiều có thể rút ra từ khí hồn vệ lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy đây nha trước kia tuyệt đối là cầu Dạ hiểu lười nhác nói nhảm trực tiếp hỏi yêu tộc bên kia phát sinh nguy hiểm rút lui làm sao làm tháp chủ đáp lại nói yêu tộc có hư không thú ra có thể dẫn đầu đám người trực tiếp rút lui hư không thú ra tại đội trưởng trong tay đội trưởng đồng dạng là hoàng tộc thành viên chặn giết tỷ lệ cứ thấp ngay vậy dạ hiểu sờ lên cái cảm tháp chủ ý tứ rất rõ ràng đánh lén yêu tộc đội trưởng gần như không có khả năng với tư cách hoàng tộc bên người khẳng định có rất nhiều hộ vệ bản nhân trên thân cũng khẳng định có rất nhiều bảo vật cũng tỉ như ban đầu tôn bá một cái lông khỉ móc r a a cấp hầu ca xuất thủ cái gì yêu ma quỷ quái đều phải chết một khi thế cục mất k h ô n g chế đối phương nhớ rút lui trên cơ bản là ngăn không được muốn lưu lại yêu t ộ c nội bộ những cái kia có thể nhấc lên t ử khí yêu thú đầu tiên đến đem bọn hắn cùng bắt bộ liệt n h ậ t chia cắt ra đến sau đó sử dụng lôi đình một k í c h tiêu diệt bọn hắn đem mang đánh giết Dạ h i ể u bây giờ linh hồn đã đi tới kinh người hai ba t r ă n h trong tay hắn bây giờ có được tám cái b cấp hồn vệ sáu mươi c cấp tím thú hồn vệ bốn mươi đủ loại công năng hình hồn vệ bốn mươi hồn vệ võ giả cùng một trăm cái d cấp hồn vệ tiểu lệ tiêu hao cùng khôi phục trước mắt ngang、hàng. nhưng nếu như không cân nhắc tiêu hao đêm đó hiểu có thể khống chế hồn vệ quân đoàn vậy liền không có hạn mức cao nhất trước đó dạ h i ể u không làm như vậy là bởi vì không đáng khi nhưng bây giờ phát hiện có thể cướp đoạt địch nhân tử khí cái k i a tính chất liền hoàn toàn khác nhau dạ h i ể u tiến vào nơi này hai mươi ngày ngoại trừ ban đầu mấy ngày hồn vệ quân đoàn săn giết qua một chút bản thổ thế giới q u á i vật còn lại thời gian đều là lại cùng yêu tộc cùng hồng hoang giới trận doanh đối kháng đánh giết từ bên ngoài đến xâm lấn người chơi là không xúc phạm quy tắc cho nên dạ hiệu hiện tại nguy hiểm đẳng cấp bất quá cấp ba nguyên bản dạ hiệu đều không muốn săn giết nhưng bây giờ biết loại này cướp đoạt phương pháp, hắn quyết định chơi một đợt đại. sau mấy tiếng dạ hiệu lại làm sáu mươi d â cấp hồn vệ tiểu binh hồn vệ số lượng trực tiếp đạt đến ba trăm do dự một chút dạ hiệu đem trước nguyên tố sứ trận danh o gió mạnh năm biến thành hồ tướng yêu tộc cùng hồng hoang giới người chơi nhìn lên đến đầu góc không quá thông minh vẫn là tìm cái nhân loại tốt một chút một lát sau cái thứ ba hồn tướng đạn sinh dạ hiệu dứt khoát nói thiên la phá yêu lôi gió mạnh năm ba người các ngươi chia ra ba đường lấy tháp chủ chiếm l ĩ n h tử tinh quạng mỏ làm trung tâm bán kính năm trăm dặm với tư cách bãi săn tiếp xuống thời gian tùy ý giết chóc mục tiêu chỉ có một cái tật khả năng nhiều thu thập linh hồn kết tinh phát hiện lợi hại b ê cấp ma vật cũng có thể đánh giết trả lại biến thành chiến lược chỉ cần các ngươi thu thập linh hồn kết tinh tốc độ so tiêu hao tốc độ nhanh muốn làm gì làm gì ngay vậy trong mắt ba người tràn đầy nóng bỏng từ linh quân đoàn năng lực này sáng lập ban đầu chính là vì quân đoàn chiến đem so với trước loại này xáo lộ bọn hắn càng ứ a thích dẫn đầu quân đoàn trinh chiến x a trường ba người quỳ một chân trên đất tay phải tan quyền dùng sức nện vào trước ngực chủ thượng yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ sau một ngày dạ hiệu trở về còn mỏ thuận dung đ á n người nhìn thấy dạ hiệu nhiệt tình chào hỏi thuận dung hiếu kỳ nói cậu ca trở về thu hoạch thế nào dạ hiệu cười một tiếng thu hoạch vẫn được chúng ta nơi này không có xảy ra chuyện gì à. phong quyền tàn vân cười nói chúng ta bên này rất tốt hoàn toàn không có áp lực trong khoảng thời gian này có dạ h i ể u hồn vệ hỗ trợ bọn hắn qua coi như thoải mái Dạ h i ể u gật gật đầu vậy là tốt rồi ta đi vào trước một chuyến có một số việc phải xử lý vội v à n g vội vội vàng vàng dạ h i ể u trong mắt mọi người mang theo một tia cổ quái nói cậu ca không vui đi mang trên mặt nụ cười nói hắn vui vẻ đi có hay không vui vẻ như vậy còn có hắn vong linh quân vào đâu thu lại nghi hoặc bên trong ám sát độ sáng tinh thể người bên thai bỗng nhiên vang lên tháp chủ âm thanh tích tuyên bố đặc biệt nhiệm vụ an giữ bổn phận an giữ bổn phận nhiệm vụ độ khó dê cấp nhiệm vụ yêu cầu người chơi mỏ kỳ dê n ạ c n ạ c tác gà c ả cạ rột vòng xoáy cầu ca tại q u ạ n g mỏ bên trong mở ra một cái không gian bất luận kẻ nào không nên q u y nhiễu hoàn thành ban thưởng trước đó nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng nâng cao 20%. thất bại trừng phạt trước đó nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng khấu trừ 50%. giới thiệu văn tắt an giữ bổn phận không nên hỏi đừng hỏi ám sát tinh ba người nhìn thấy cái nhiệm vụ này tập thể được vòng không chỉ là bọn hắn cái khác cửa vào cùng quặn mỏ bên trong người chơi đều ngây ngẩn cả người xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên đến như vậy một cái nhiệm vụ quát mỏ bên trong mấy cái mới vừa nhìn thấy dạ hiểu tiến vào chỗ sâu người chơi rất là hiếu kỳ nhưng bọn hắn không dám xuống dưới nhìn tháp chủ nhiệm vụ tin tức đã rất rõ ràng các ngươi thành thành thật thật cái gì đều không cần làm ta ban thưởng các ngươi hai mươi phần trăm trích phần trăm với lại nếu có người nhìn trộm cái dối tất cả mọi người ích lợi giảm phân nửa tất cả nhân thủ trên cổ tay thế nhưng là có tháp chủ ân ký một khi nhìn trộm tháp chủ năng đủ lập tức phát hiện rất nhanh người chơi giữa lẫn nhau truyền đạt tin tức tất cả mọi người không được đi vào phía dưới cùng nhất ai dám xuống dưới loạn đao phân thây Mà giờ ba trăm sáu mươi lăm tiến công yêu tập trận địa tiếp xuống mấy ngày bình an vô sự giạ hiệu không có triệu hoán hồn vệ đi ra phong quyển tàn vân mấy người cũng không để cho giạ hiệu hỗ trợ người ta trở về một chuyến làm cho tất cả mọi người thu nhập nâng cao hai mươi p hắn không có để ý các ngươi muốn chia hoa hồng cũng không tệ rồi ngươi còn để người ta làm việc với lại không biết có phải hay không là ảo giác từ khi cậu ca sau khi trở về tím t h u tiến công tần suất giảm mạnh mấy ngày gần đây nhất thậm chí đều không nhìn thấy tung tích không có áp lực đám người liền ở cùng nhau nói chuyện phiếm đám người thảo luận nhiều nhất chính là liên quan tới dạ hiệu chủ đề tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên cậu ca đến cùng cái gì bối cảnh cái k i u cấp ba mậu h i ể m lữ đoàn đoàn trưởng tin tức bọn hắn nhìn rất rõ ràng cái này lữ đoàn danh tự bọn hắn chưa từng nghe thấy có người từ thuẫn d ụ n g chỗ nào đào đến tin tức nghe nói dạ hiệu là trước đây không lâu mới vừa lên đến người mới người chơi nhưng không ai tin tưởng cái nào người mới người chơi đi lên tổ kiến cấp ba lữ đoàn cái nào người mới người chơi không đến hai tháng đột phá đến b cấp tại loại này kỳ quái không khí dưới cựu thiên đi qua rừng cây trung dạ hiệu đem con thứ mười bảy b cấp tím thú biến thành hồ vệ sau đó nhìn một chút tử linh giới chỉ tử linh giới chỉ phẩm cấp năng lực có thể tồn t h ả m ả n h vụn linh hồn cùng linh hồn linh hồn kết tinh cùng tại sinh tử bộ bên trên phục sinh linh hồn binh sĩ chú linh hồn binh sĩ về số lượng hạn cùng linh hồn đẳng cấp có quan hệ cất giữ mạnh vụn linh hồn hai nghìn sáu trăm tám mươi năm sơ cấp linh hồn kết tinh ba mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi năm trung cấp linh hồn kết tinh tám nghìn tám trăm bốn mươi tám cao cấp linh hồn kết tinh 186. Hồn n t ư ớ g t h i ê n lang lôi, phá, yêu lôi, gió m ạ n năm h đã c ấ t giữ nung hồn vệ, hành, vệ, tháng ạ c Có h thể tồn thả hồn thiệu tượng tồn t lượng, vệ văn số 2.500. Giới t r o giới chỉ giấu thiên chinh ỉ cất g ấ u t h i ê quần vạn Gần mã. một t á n trinh g chiến ra hiệu sơ cấp cùng cao cấp linh hồn kết tinh số lượng đều đã đi vào một cái tương đối cao trình độ bất quá tiêu hao cũng là tăng vọt hiện tại hắn mỗi ngày cần bổ sung bốn vạn n g ồ n lực tương đương với bốn sơ cấp linh hồn kết tinh hoặc là bốn trăm cái cao cấp linh hồn kết tinh hồn vệ quân đoàn thu hoạch hiệu suất cùng tiêu hao trên cơ bản n g n g hàng đến lúc này vậy liền không cần thiết lãng phí thời gian ra hiểu lấy ra truyền âm ốc biển thản như nói n hồn vệ quân đoàn tập hợp yêu tộc tử tinh quạt mỏ bát bộ liệt nhật nhìn một lần nữa xây xong yêu gao nhẹ nhàng thở ra hôm đó sau đó bọn hắn thời khắc duy trì độ cao cảnh giác địch nhân tựa hồ biết không biện pháp đánh lén rời đi bây giờ yêu loại chữa trị bắt đầu rót vào năng lượng không ra một tháng yêu loại liền có thể nảy mầm một bên b ạ c h phong luốt vớt lông mày nhìn qua có chút m ỏ i mệt để bảo đảm không bị đánh lén mấy ngày nay h ắ n lặng lẽ đi xung quanh điều tra cũng may chỉ cần lại kiên trì năm ngày mới tiếp viện liền xe đến đến lúc kia bọn hắn liền có thể triệt để nghỉ ngơi một chút đang nghĩ ngợ số ba cửa vào bên kia chuyển đến động tĩnh báo cáo chúng ta nơi này phát hiện tìm thú trước mắt có thể ngăn cản canh gác yêu thú chuyển đến tin tức bạch phong dứt khoát nói đội trưởng ta mang đến hai cái hiệp trợ một cái ngài nơi này bảo trì liên lạc minh bạch rất nhanh bạch phong mang theo còn thừa bốn cái yêu thú hai cái rời đi bọn hắn vốn là phụ trách luyện hóa thử khí bất quá bây giờ nhân thủ không đủ chỉ có thể dùng để hiệp trợ khi bọn hắn đuổi tới số ba cửa vào phát hiện địch nhân đích sắc là phổ thông tìm thú sau nhẹ nhàng thở ra bạch phong vung tay lên toàn lực đánh rết tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu giống giống giống giống sáu cái b cấp y ê u t h ú toàn lực công kích hôn chiến hết sức căng thẳng bất quá đem lực chú ý toàn đều phóng tới chiến trường bạch phong không có chú ý đến nơi xa có người đang tại nhìn trộm xuyên thấu qua lâm diệp giả hiệu nhìn bạch phong cùng cái kia hai cái y ê u t h ú trong mắt tràn đầy vẻ hư h ấ n hắn còn không có xuất thủ con mồi liền đã đưa tới cửa hai cái người làm công cộng thêm một cái cố vấn phần này đại lễ sao có thể bung tha lấy ra truyền âm úc biện giả hiệu rất khó nói thiên la n g phá gió mạnh nằm các ngươi sau năm phút liên hợp hướng một cái cửa vào phát động tập kích đem yêu tục bát bộ liệt nhật hấp dẫn tới cũng ngăn chặn hắn, khi tất yếu một cái am hiểu cảm giác yêu tập người chơi phóng thích kỹ năng sau một khắc án sắc mặt đột biến là vong linh quân đoàn địch tập địch tập chí ít tám cái b cấp chiến lược yêu bên cạnh ao b á t bộ liệt nhật khi nhận được tin tức sau muốn rách cả mí mắt đáng chết quỷ v ư ợ thế t mà thực có can đảm trở về số hai tiểu đội đã đi tiếp viện đúng lưu lại một cái phòng thủ nói lấy b á t bộ liệt nhật nhìn thoáng qua cuối cùng hai cái yêu tộc người chơi do dự một chút không dám để cho bọn hắn đi qua hỗ trợ các người tiếp tục xem thủ nơi này mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không được rời đi minh bạch đội trưởng một bên khác bạch phong chỗ nào cũng thu vào thông chi hắn đang muốn dẫn đầu cái kia hai cái yêu tộc người chơi chạy tới tiếp viện sau một khắc năm hảo lối vào cũng phát tới tín hiệu cầu cứu năm hảo cửa vào thỉnh cầu tiếp viện nơi này phát hiện phát hiện vòng linh sinh vật bạch phong t ô n m à y địch nhân thừa dịp có tím thu xâm lấn từ hai cái phương hướng phát động tập kích hai cái này phương vị khẳng định có một phe là chủ lực nếu như suy đoán sai lầm thế tất sẽ tạo thành tổn thất to lớn lúc này b á t bộ liệt nhật phát tới tin tức bạch phong ngươi dẫn người đi năm hảo cửa vào bên này giao cho ta bên tiêu tình huống như thế nào tám cái b cấp ba mươi cái c cấp tuyệt đối chủ lực bạch phong xứng sở ngài muốn sử dụng át chủ bài bắt bộ liệt nhật mặc dù có chút táo bạo nhưng chiến lược còn tại đó nhất là hắn trên thân có rất nhiều bảo mệnh đ ạ o cụ dù cho gặp phải nguy hiểm cũng có thể thoát đi bắt bộ liệt nhật gật đầu không sai cho nên ngươi bảo đảm cái khác cửa vào không xuất hiện ngoài ý muốn là được minh bạch đội trưởng đã phải vận dụng át chủ bài bên kia chiến cuộc liền đã chú định bạch phong không do dự nữa dẫn đầu cái kia hai cái yêu tộc người chơi đi năm hào cửa vào cứu viện đồng thời điều động bốn hào yêu tộc người chơi cùng đi so sánh bên kia nơi này càng thêm nguy hiểm một khi nhân viên lại lần nữa cắt giảm bọn hắn rất có thể kiên trì không đến đám tiếp theo đội ngũ đến vượt qua rầm rừng cây rất nhanh bạch phong đám người đổi tới năm hào cửa vào chiến trường bên trên bốn cái b cấp vong linh cùng mười cái c cấp vong linh tìm t h ú đang tại vây công phòng thủ tiểu đội bọn hắn bên này một cái trọng thương hai cái vết thương nhẹ b ấ t quá còn trong phạm vi chịu được b ạ c h phong r ứ t k h o á t nói cùng tiến lên nhanh chóng đánh giết giống giống giống giống g n ă m cái b cấp yêu t ộ c người chơi gia nhập chiến trường thế cục lập tức thay đổi vong linh đại quân thấy thế cục không ổn bắt đầu rút lui nhưng b ạ c h phong làm sao lại để bọn chúng tùy tiện rời đi hắn dẫn theo đông đảo cường già yêu t ộ p đuổi theo chặt giết hắn thấy mười hai con bê cấp vong linh binh sĩ đã là một cái phi thường khủng bố chiến lược địch nhân binh lực nếu như vượt qua trình độ này cái kia tử tinh q u ạ n g mỏ đã sớm thất thủ chương ba trăm sáu mươi sáu đang hố một đợt bạch phong thôi diễn tin tức bản thân không có vấn đề thậm chí tại nửa tháng trước gia hiệu tổng chiến lực còn không bằng hiện tại đang tràng những n à y nhưng hắn nghĩ không ra là ngắn ngủi trong nửa tháng gia hiệu hồn vệ quân đoàn phát sinh to lớn biến hóa nơi xa trong bụi cỏ gia hiệu nhìn s ô n g đi lên vây quanh hồn vệ bạch phong đám người khỏe miệng có chút câu lên con cá mắc câu rồi hôn chiến bên trong mấy con bê cấp hồn vệ kiệt lực rút lui nhưng bị yêu tộc yêu thú chắn đến xít sao không cho bọn chúng thoát đi bất cứ cơ hội nào mà bạch phong một bên chiến đấu một bên chú ý xung quanh bảo đảm không có cái mới địch nhân xuất hiện chẳng lẽ mình thật suy nghĩ nhiều bên này chỉ là câu dẫn địch nhân chủ lực đều ở bên kia trên lý luận giải thích thông nhưng chẳng biết tại sao bạch phong luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào hai lần trước địch nhân đánh lén sử dụng như kế rất là cao cấp lần đầu tiên bọn hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng hiện tại mặc dù cũng không tệ nhưng trước mặt hai lần so sánh tranh lệnh cũng rất rõ ràng ngay tại hắn coi là muốn đem những cái kêu hồn vệ d i ệ n sát thời điểm sau lưng đ ô n g nhiên cảm giác được một cái mới khí tức đến người chỉ có c cấp khí tức nhưng này khí tức cùng tím thú khác biệt nơi này xuất hiện bất kỳ một cái không phải tím thú sinh vật đều mang ý nghĩa ngoại ý muốn xuất hiện bạch phong đ ô n g nhiên bay đầu nhìn lại nơi xa dạ hiệu đứng chắp tay dương quang sán l ạ n hướng lấy bạch phong chào hỏi yêu tộc cố vấn n g ư ờ i tốt thấy là một cái nhân tộc bạch phong lập tức cảm giác được không thích hợp hắn chặn lại nói dừng tay tất cả mọi người tập hợp yêu tộc đại quân không có tiếp tục đuổi rét đi v à bạch phong bên người bọn hắn không hiểu vì cái gì bạch phong sẽ đối với một cái x ê cấp khí tức nhân loại sợ hãi như thế bất quá sau một khắc bọn hắn phát hiện nguyên bản liệu mạng rút lui cái kia mấy con hồn vệ nhưng không có rời đi nhìn thấy một màn này bạch phong đã hoàn toàn xác định đây hết thảy đều là trước mắt ra hỏa kia thiết kế mưu kế ngươi là ai cái kia t r n danh tại sao phải đánh lén chúng ta bạch phong nghi vấn ba lần liên tục muốn t ừ dạ hiểu nơi này bộ đến một điểm tin tức Dạ hiểu cười không nói chỉ là nhàn nhạt sờ lên ngón tay từ linh giới chỉ sau một khắc một đại đoàn hồn lực hắc vụ phun trào khi hắc vụ tán đi mười cái b cấp hồn vệ tím thú cùng ba mươi con C cấp hồn vệ chống rông xuất hiện cái kia vong linh đại quân tản ra vô tận u y áp tất cả hồn vệ nhìn về phía bạch phong thời điểm trong mắt tràn đầy sắc khí thiết huyết quân đoàn không chỉ như thế bốn phía hai mươi con C cấp hồn vệ tím thú l ặ n g yên xuất hiện từng đạo màu tím năng lượng tại trong miệng bắt đầu hội tụ bạch phong nhìn thấy cái kia vong linh đại quân phát ra u y áp sau sắc mặt đ ổ i biến cuối cùng vẫn là bị lừa rồi địch nhân chân chính mục tiêu không phải bên kia mà là bọn hắn bất quá bạch phong trong lòng vẫn là không hiểu bên kia tám con b cấp hồn vệ bên này m ư ơ i bốn con b cấp hồ lại thêm nhiều như vậy xê cấp tím thú vâng linh chiến lược như vậy muốn làm hỏng bọn hắn đóng quân tử tinh khoáng đơn giản không nên quá dễ dàng nhưng bây giờ không có thời gian suy nghĩ đối mặt như thế đội hình bạch phong biết bọn hắn chạy không được lúc này có thể đổi một điểm tính một điểm hắn giận d ữ hét chạy không được mọi người xông đi vào chém giết gần người dù cho chết cũng muốn mang đi mấy cái giống giống giống giống. đông đảo yêu tộc yêu thú biến thân phóng tới giả hiểu hôn vệ cùng yêu tộc đại chiến hết sức căng thẳng hôn chiến bên trong nơi xa tử tinh pháo tụ lực hoàn thành từng đạo tráng kiện kích quang đem chọn phiến chiến trưởng toàn bộ báo phủ tử tinh pháo hoàn toàn không phân địch ta. trực tiếp đem hồn vệ cùng yêu tộc người chơi cùng một chỗ bao phủ vê anh vê anh vê anh khủng bố năng lượng tại bạch phong bên người nổ tung khi một vòng tử tinh pháo kết thúc yêu tộc nơi này chết bốn cái còn lại toàn bộ trọng thường chỉ có bạch phong trạng thái hơi tốt một chút v ề phần địch nhân đồng dạng tổn thất bốn tên c cấp hồn vệ giờ phút này bạch phong cả người đều bối rối ra hỏa này là tên điên sao rõ ràng thực lực cường đại hơn bọn hắn như vậy nhiều tại sao phải dùng loại này l i ề u mạng phương pháp đâu tiếp tục như vậy cuối cùng kết quả không phải liền là cá chết lưới rách sao nghi hoặc bên trong ra h i ể u bên người một cái mang theo che đậy cảm giác hồng hoang giới võ giả thi triển cái nào đó t h ầ n thông một đạo màu vàng hư ảnh tại trên đầu của hắn sáng lên hôn vệ võ giả trầm giọng nói thiếu ra bên kia bắt bộ liệt nhật đã đến chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng đi qua đi ngắn ngủi một câu ẩn chứa lượng tin tức cực lớn bạch phong con mắt nhanh c h ó n g chấp động lập tức minh bạch cái gì hắn móc ra liên lạc đạo cụ gào thét lớn đội trưởng chúng ta nơi này tao nộ g quân địch chủ lực mười bốn cái bê cấp sáu mươi cái c cấp địch nhân là m ã n hoang giới cái nào đó ẩn tàng thế lực bản thân chỉ có c cấp chiến lực nhưng có thể điều khiển bê cấp vong linh bên ta đã cơ hồ toàn bộ b ỏ mình địch nhân c h í ít còn có hai phần ba chiến lược từ bỏ c ò n bỏ rút lui phong trực tiếp người xem nghe được bạch phong gọi hàng toàn đều trận tròn mắt cái này bạch phong là đồ đần sao từ chỗ nào nhìn ra cậu ca là hồng hoàng giới cậu ca trên thân có đạo cỗ đối phương điều tra không được ta gót ta xem hiểu cậu ca là thật chó lợi dụng hồn vệ võ giả khi làm bị tùng phong thích thần thông để bạch phong coi là cậu ca là cái nào đó hồng hoàng giới đ ạ i lão đây không ổn thỏa lão lục sao nguyên bản khán giả còn nghi hoặc vì sao cậu ca muốn lộ diện bây giờ thấy bạch phong cho bọn hắn đội trưởng cung cấp sai lầm tình báo lập tức đã hiểu ra h i ể u tuần tự tập kích yêu tộc cùng hồng hoang giới hồng hoang giới võ giả coi là yêu tộc đánh lén bọn hắn yêu tộc coi là hồng hoang giới đánh lén bọn hắn song phương vốn là quan hệ thù địch lại tại cùng một cái khu vực có thể tưởng tượng sau này song phương trận doanh người chơi nếu như lại tới đây vậy tuyệt đối một lời không hợp liền đánh gấu trúc ăn măng đều để ngươi đoạt song a một bên khác đến số một cửa vào bắt bộ liệt nhật không đợi bắt đầu chiến đấu liền thu được bạch phong tin tức đáng chết đáng chết các ngươi hồng hoang giới đều đáng chết bắt bộ liệt nhật hóa thành c sau m ộ t khắc một cái to lớn hoàng kim cự long hư ảnh xuất hiện hư ảnh không được đầy đủ chỉ có một cái móng luốt nhưng này cái móng luốt chừng bốn năm mươi mét đại khủng bố huy áp trực tiếp đem tất cả hồn vệ ổn định ở tại chỗ b á t bộ liệt nhật phun ra một ngụm tinh huyết trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc gọi tộc thiên long c h ả o ầm ầm đại điệu lom năng lượng nổ tung toàn bộ sơn mạch xuất hiện cấp bảy chấn động nương theo lấy long c h ả o rơi xuống sáu cái b cấp hồn vệ cùng hơn hai mươi cái c cấp hồn vệ tại một trào này bên dưới toàn bộ tan thành mấy khói cái viên kia lân phiến bên trong g n chứa là s cấp cường giả hiểu rõ siêu cường mực kích khi long c h à o hư ảnh tán đi bắt bộ liệt nhật khí tức giảm xuống một mạng lớn hắn cắn răng thông chi tất cả mọi người nói tất cả mọi người đến số một cửa vào tập hợp chúng ta rút lui cái khác cửa vào yêu t ộ c người chơi không còn chống cự nhao n h a u hướng phía số một cửa vào rút lui mấy phút đồng hồ sau không gian xé rách còn lại mười mấy cái yêu t ộ c người chơi biến mất ở trong hư không thích ngươi hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ tiến đánh quạt mỏ danh vọng ba mươi nghìn thắp chủ âm thanh v a n g lên cái này cũng liền mang ý nghĩa nhiệm vụ triệt để kết thúc đối với đầy điểm ban thưởng dạ hiểu đã coi thưởng hắn đi vào bạch phong cùng cái kia hai cái đặc biệt yêu thú bên n g Ngón tay khi đ ộ bạch hồn dây phong tỉnh nối lại hắn quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói mặt tướng bạch phong tham kiến chủ thượng bất quá nhìn về phía giả hiệu trong mắt lóe lên không hiệu thân sắc trở thành hồn vệ sau hắn thuần phục đối tượng biến thành giả hiệu đồng thời cũng biết trước đó phát sinh tất cả Dạ h i ể u vậy một cái lâu mày ngươi thật giống như có đặc biệt cảm xúc bạch phong đội vàng lắc đầu mặt tướng không dám chỉ là nghĩ đến ta được xưng là cố vấn lại bị ngài mưu kế sở lựa g ạ t thực sự có chút mất mặt Dạ h i ể u cười một tiếng tin tức không ngang nhau bại bởi ta ngươi không mất mặt đã ngươi được xưng là cố vấn vậy ngươi bây giờ có đề nghị gì sao chủ thượng chỉ là phương diện nào bất kỳ phương diện ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì có thể bất quá cần tích hợp một cái tin tức nhất là ngài năng lực ra hiệu hiểu rõ không đợi hắn mở miệng tháp chủ trực tiếp đem phòng trực tiếp đóng lại đen màn hình một màn này ta giống như gặp qua dựa vào cậu ca là cậu đi chúng ta đều đề phòng cái kế h b ạ c h phong đoán chừng có cái gì chuyện trọng yếu phải b m báo tháp chủ cho ta mở một chút ta bỏ tiền nhìn thấy quen thuộc đen màn hình p h ò n g trực tiếp khán giả thân thiết ân cần thăm hỏi tháp chủ hòa dạ hiệu đối với bọn hắn mà nói cậu ca có nạn ủng hộ thời điểm khẳng định phải ủng hộ nhưng đến bộ phận cao trào người không cho nhìn thật là mắng còn phải mắng đối với cái này dạ hiệu không biết chút nào dù cho biết cũng không thèm để ý ngay sau đó hắn đem mình năng lực cùng đủ loại át chủ bài từng cái giảng thuật ra từ linh đế quân truyền thừa thánh dược sư truyền thừa mậu điểm lữ đoàn như mê sứ phó dạ một lát đều d à n m không hết khi hiểu rõ xong dạ hiểu năng lực bạch phong cả người kích động run dày lên chủ thượng ngài quá biến thái Dạ hiểu ánh mắt bất thiện hắn nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này đang mang hắn bất quá từ da hỏa này cảm xúc có thể thấy được bạch phong tư tưởng là hoàn toàn độc lập một bên thiên lang phá cùng yêu lôi b u ồ n c ư ờ i Dạ hiểu âm thanh lạnh lùng nói cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội bạch phong lung túng gãi gãi đầu khu cụ không có ý tứ ta có chút kích động ta ý là chủ thượng ngài năng lực không có hạn mức cao nhất loại này vô hạn trưởng thành nghề nghiệp truyền thừa có thể xương biến thái đừng nói nhảm nói thẳng trọng điểm. Tốt, căn cứ ngài tình huống ta cảm thấy ngài nhiệm vụ thiết yếu là thu thập tử linh chi lực nâng cao chuyển thừa kỹ năng nhất là ngài tử linh chi khu nếu như lại đột phá một lần vậy ngài tốc độ tăng lên sẽ biến thành phi thường khủng bố cái này ta cũng biết nhưng bây giờ ta thực lực đi tìm thâm viên địch nhân cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào Dạ hiệu liếc mắt tử linh chi lực trọng yếu bao nhiêu dạ hiệu rất rõ ràng nhưng sau khi đột phá bán kính bốn trăm bốn mươi b ố km bên trong thâm viên địch nhân đều sẽ chịu ảnh hưởng một khi tiến vào có thâm viên trận danh thế giới cái kia nhất định là một trận truy sát đại chiến luôn luôn sợ c ẩ n thận d ạ hiểu làm sao khả năng lấy chính mình sinh mệnh an toàn làm tiền đặt cược ngài lo lắng ta minh bạch nhưng lấy ngài hiện tại chiến lược đồng dạng thâm nguyên địch nhân là vô pháp tới gần ngài không chỉ như thế ngài ở cái thế giới này đã có thể hiệu suất cao thu hoạch được điểm tích lũy t à i phú tích lũy tốc độ cực nhanh đến lúc đó ngài đại khái có thể tiêu phí mấy ngàn vạn thậm chí mấy cái ức sau đó thuê làm mười mấy, mấy cái thậm chí trên trăm cái b cấp cao thủ hộ giá hộ tống một nghìn điểm chết linh chi lực trên lý luận đánh rết ba năm cái b cấp thâm nguyên địch nhân liền có thể đã đến nếu như tử linh chi khu sau khi tăng lên có thể tiến một bước gia tốc ngài hấp thu tốc độ vậy ngài tốt nhất ưu tiên đ nghe vậy ra h i ể u vậy một cái lông mày thuê làm bảo tiêu phương pháp này lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ qua một mặt là trước đó không có tiền một phương diện khác hắn cân nhắc trọng tâm là nâng cao bản thân cùng mậu h i ể m lữ đoàn chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy liền có thể thuê làm đỉnh cấp thế lực chân nam nhân lính đánh thuê lữ đoàn nếu như đến lúc đó sư nương trở về vậy thì càng tốt hơn mới vừa săn g i ế t yêu t ộ c người chơi bên trong có hai cái có thể rút ra từ khí tăng thêm trước đó mỗi ngày không sai biệt lắm có thể rút ra bảy sợi bảy mươi hai một trăm m ư ơ i bốn một nghìn năm trăm chín mươi s á điểm tích lũy nói cách khác hiện tại mình một ngày có thể kiếm lời một trăm sáu mươi vạn điểm tích lũy nếu như lại cướp đoạt mấy cái trận doanh cái này thu nhập còn sẽ trên phạm vi lớn gia tăng thế nhưng ta phải về trước đi một chuyến Dạ h i ể u có chút t i ế c h ậ n nơi này đích sắc là kiếm tiền nơi tốt nhưng bây giờ hắn còn có một cái lữ đoàn phải nuôi sống dịch mộng đau bọn hắn hiện tại thế nào còn không rõ ràng lắm đâu làm gì cũng phải trở về nhìn xem đột nhiên dạ h i ể u nghĩ tới điều gì tháp chủ tại tháp chủ ấ n ký bay ra Dạ h i ể u hỏi tháp chủ nếu như ta rời đi nơi này nhưng ta hồn vệ lưu lại có thể tiếp tục làm nhiệm vụ sao lúc h này g bạch phong tiếp tục đề nghị chủ thượng nếu như là dạng này ta đề nghị ngài tại nơi này lưu lại một cái hồn tướng đồng thời chuẩn bị thêm một chút dê cấp hồn vệ từ hồn tướng trưởng quán tất cả hồn vệ thu thập người chơi khác săn i ế t tím thú thu hoạch được linh hồn kết tinh như vậy ngài điểm tích lũy linh hồn kết tinh liền toàn đều có thể thỏa mãn ý kiến hay Dạ hiệu đại hỷ một cái nhiệm vụ thế giới nếu như đem mình cần tất cả tài nguyên thu được tất cả vậy hắn liền không có nỗi lo về sau đạt được dạ hiệu tán g dương bạch phong rất là tự hào bất quá với tư cách cố vấn hắn mưu kế còn chưa kết thúc bạch phong tiếp tục nói chủ thượng nếu như vậy có thể đi ngài đại khái có thể nhiều tiến vào mấy cái ma vật số lượng tương đối nhiều thế giới nhiệm vụ mỗi cái thế giới đều thả một chút hồn vệ sau đó trực tiếp rời đi hồn vệ giúp ngài thu thập linh hồn kết tinh ngài có thể tiếp tục làm sự tính khác nếu như hồn tướng không đủ ngài có thể điều động lữ đoàn bên trong tin được thành viên chỉ huy sau đó thường cách một đoạn thời gian ngài trở về một chuyến thu lấy linh hồn kết tinh thuận tiện bổ sung hồn vệ bạch phong càng nói càng hưng phấn dạ h i ể u nghe được cũng là càng ngày càng vui vẻ giờ khác này hắn mới phát hiện mình căn bản không có đem hồn vệ giá trị lợi dụng đi ra nếu như dựa theo bạch phong phương pháp hắn thu hoạch được linh hồn kết tinh cùng điểm tích lũy tốc độ sẽ nâng cao mấy lần không chỉ dê cấp hồn vệ tiêu hao hồn lực tự thiếu lấy dạ h i ể u hiện tại 2700 điểm hồn lực một hơi làm mười mấy cái nhiệm vụ hoàn toàn không nói chơi tháp chủ hấn ký nghe hai người đối thoại có chút mộng hắn chỉ là trở lại một cái quy tắc vấn đề kết quả đáp án này tựa hồ cho dạ hiệu mở ra một cái thế giới mới đ ạ i môn hiện tại đến cùng là hắn đang cấp mình làm công vẫn là mình cho hắn làm công Dạ hiệu cùng bạch phong là vui vẻ nhưng phòng trực tiếp khán giả lại là trận tròn mắt dĩ vãng đen màn hình bất quá năm phút đồng hồ kết quả lần này đi qua nhanh hai tiếng thế mà còn chưa kết thúc ồ ồ ồ bọn hắn đến cùng đang nói cái gì ta ta cảm giác muốn mất ngủ tàn tản ngày mai lại đến a ta đánh cược trực tiếp lại một lần nữa mở ra sau không thể có thể đuổi theo cậu ca tiếp ấ u tháp chủ ngươi nếu không thiết chí một cái viết đi ta bỏ tiền thấy được không từ ban đầu chửi rủa hắn giận đến đằng sau n g h i hoặc lại đến hiện tại đám người trực tiếp nằm n g ự a nói chuyện phía bên trong thời gian trôi qua ba tiếng cuối cùng phòng trực tiếp khôi phục chương ba trăm sáu mươi tám c ầ u ca phản kích giờ phút này dạ h i ể u đang ngồi ở kim sĩ đại bằng điệu trên lưng hướng phía căn cứ bay đi đây ba tiếng dạ h i ể u cùng bạch phong thảo luận cái gì ai cũng không biết rất nhanh dạ h i ể u trở lại căn cứ dĩ vãng khắc nhiệt g tử tinh khoáng bây giờ dễ dàng không í t cách thật x a phong q u y ể n tàn vân liền phát hiện trên trời kim sĩ đại bằng đang muốn chuẩn bị công kích nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện kim sĩ đại bằng trên lưng dạ hiệu phong quyền tàn vân sửng sốt một chút một bất quá đối với hiện tại bọn hắn mà nói dạ h i ể u trên thân có bất kỳ kỳ quái sự tình đều không còn kỳ quái khi dạ h i ể u rơi xuống thuận dung cười ha hả chào hỏi cậu ca trở về a xem ra gần đây thu hoạch rất lớn sao vẫn được các ngươi nhìn qua cũng rất vui v ẻ y a có chuyện tốt gì vậy khẳng định a mới một nhóm người chơi đến chúng ta có thể thay phiên nghỉ ngơi nghe vậy dạ h i ể u vậy một cái lông mày bất chi bất giác mình tại nơi này đã chờ đợi một tháng sao các ngươi trước trò chuyện ta đến hỏi ít đồ còn xuống một câu dạ hiệu nhanh chóng tiến vào c ặ mò giờ phút này truyền tống điểm neo phụ cận một cái người chơi giả d ặ n kinh nghiệm đang tại cho mấy cái người mới giảng giải nơi này nhiệm vụ yếu điểm nhìn thấy dạ h i ể u trở về đám người nhiệt tình chào hỏi ta đi cậu ca cái kiêng người chơi nhìn thấy dạ h i ể u sau hưng phấn nhảy lên đám người thấy thế có chút kỳ quái thầm nghĩ cậu ca thân phận gì thế mà để một cái b ê cấp người chơi giả d ặ n kinh nghiệm kích động như thế dạ h i ể u trực tiếp đi vào cái kia người chơi trước người hỏi tháng gần nhất mậu điểm lữ đoàn có cái gì động tinh sao tin tức đương nhiên là có a nửa trước tháng tầng thứ hai tất cả đại tin tức đều cùng ngài mậu điểm lữ đoàn có quan hệ ngay sau đó cái kiêng ư ờ i chơi đem trước phát sinh tất cả xung quanh người chơi sau khi nghe xong từng cái trận tròn mắt dạ h i ể u cũng là khiếp sợ không thôi đao ca thế mà âm t h ầ m trưởng thành đến có thể chính diện đánh giết đồng cấp thê đội thứ nhất cường giả trình độ người mới vừa lên đến liền hơn một trăm tháng liên tiếp đây so với chính mình còn muốn phong tao a bất quá coi hắn nghe được hết hồn điện vô ngân xuất hiện muốn tranh đoạt dịch mộng đao sau chân mày hơi n h ữ lại đao ca tính cách hắn hiểu rõ đối với những vật này từ trước đến nay đều không có hứng thú hắn không lo lắng đao ca làm phản nhưng bị đỉnh cấp tổ chức sát thủ để mắt tới cũng không phải một chuyện tốt sau đó thì sao ra hiệu truy vấn k ế trong q u khoảng thời gian này bọn hắn tình cảnh không lấy lỏng trước đó cùng bọn hắn hợp tác thương nhân đều giải thể mới nói được đây cái k i a người chơi cùng xung quanh người chơi khẽ run dậy có một cỗ nhàn nhạt sát y đem bọn hắn bao phủ không chỉ như thế cái tia cỗ trong sát y còn có một loại thượng vị giả h ủ y áp không giận tự uy giả h i ể u ánh mắt trở nên băng lánh lên đ ông phong phá là đông đảo cỡ lớn lữ đoàn bên trong một cái duy nhất đánh cược thân gia tính mệnh người loại thái độ này loại dũng khí này không phải là cái gì người đều có thể đã đối phương tin tưởng mình vậy hắn tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng hiện tại đông phong chuyển phát nhanh bị nhằm vào nếu như mình không làm chút gì vậy liền không xứng coi hắn đồng minh cậu ca tức giận cậu ca giận g ữ thây nằm một trăm vạn dám đánh đao ca chủ ý cậu ca chơi hắn nha trước đó cậu ca mang về tin tức huyết hồn điện tử như là cấp sáu lữ đoàn thuộc về ngũ đại đ ỉ n h cấp thế lực không dễ chơi địch nhân thực lực rất mạnh hiện tại đối kháng không khác lấy trứng t r ọ i đá người kia có người tại trên đầu ngươi đi n g ư ơ i còn có thể nhẫn phong trực tiếp đám người nghị luận ở m ỹ đại bộ phận người chơi ủng hộ dạ hiệu báo thủ một bộ phận khác so sánh lý trí người chơi nhưng là đề nghị đ i ệ u thấp dạ hiệu tiềm lực phát triển rõ như ban ngày không cần thiết hiện tại cùng bọn hắn đối kháng đem sự tình đi qua toàn bộ hỏi xong dạ hiệu vội vàng rời đi khi đi vào một cái không ai địa phương dạ hiệu đem mạch phong triệu hắn đi ra dạ hiệu hỏi tình huống ngươi đã biết ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào bạch phong cao mày huyết hồn điện thực lực rất mạnh cho dù ở tầng thứ ba bọn hắn cũng không tính là kẻ yếu ngay tiềm lực phát triển to lớn nhưng lúc này tốt nhất đừng tới là địch d ạ h i ể u lại là l ệ n h lùng nói bây giờ không phải là ta tìm hắn để gây sự mà là hắn tìm ta phiền phức cái này cựu đoán đã kết dám khi dễ ta minh h i ế u ta nhất định phải để huyết hồn điện trả giá đắt nhìn thấy d ạ h i ể u thái độ bạch phong lập tức minh bạch nếu như là dạng này vậy liền cần hảo hảo chuẩn bị một cái ngay cùng huyết hồn điện cùng là tháp trụ không gian người chơi tại tầng thứ hai bên trong bọn hắn không cách nào đối với các người đặc thù cho nên cần cẩn thận là bọn hắn tại thế giới nhiệm vụ đối với ngài cùng lữ đoàn thành viên phát động tập kích lấy ngài mộng điểm lữ đoàn hiện tại quy mô cũng là không cần sợ hãi ngài làm nhiệm vụ thời điểm có thể đem bọn hắn toàn đều mang đi trong ngắn hạn bọn hắn vậy ngài không có cách nào về phần sử dụng một ít đặc biệt danh vọng đạo cụ định vị hoặc là cái gì đích sắc có khả năng nhưng nỗ lực chi phí cực cao lấy ngài ôn hòa mộng đao chiến lược cũng chưa chắc sợ bọn họ mặt khác ngài sau này trở về còn có thể cho bọn hắn mỗi người đều phân phối một chút đỉnh cấp phòng ngự đạo cụ như vậy dù cho gặp phải nguy hiểm cũng có sức tự vệ ra hiệu gật gật đầu đây điểm hắn cùng Bạch Phong nhớ một dạng. hiện tại hắn không thiếu tiền quay đầu một người phối hợp ba năm cái b ê cấp con dối lại đến mấy cái đỉnh cấp phòng ngự đạo cụ đồng dạng sát thủ muốn ám sát liền không có đơn giản như vậy phòng thủ đơn giản ta bây giờ muốn lại như thế nào phản kích bạch phong trầm n g â m chốc l ắ t nói phản kích biện pháp không phải là không có thứ nhất ngài có thể treo giải thưởng huyết hồn điện người chơi hiện tại ngài khác không nhiều đó là điểm tích lũy nhiều một ngày hơn một trăm vạn điểm tích lũy tịnh thu nhập đầy đủ ngài treo giải thưởng đại lượng huyết hồn điện người chơi dạng nay đã có thể hiện ra ngài tài lực lại có thể buồn nôn đối phương tiếp theo ngài nếu như đối với ngài chiến lực có lòng tin có t h ể t r ự c tiếp c ô n g k hai cái dạ hiệu so sánh tán đồng bất quá nghe được cái thứ ba dạ hiệu trực tiếp lắc đầu nếu như mình cái kia nửa cái tiện nghi sư phó muốn trợ giúp mình sớm tại hắn tiến vào tầng thứ hai thời điểm liền xuất thủ lâu như vậy một mực không có lộ diện hiển nhiên là muốn, muốn nhìn chính hắn năng lực Cho nên đồ ma lệnh bên kia không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng cầu cứu k h i t h ở sâu một hơi hiện tại trước dạng này đằng sau kế hoạch sau này hay nói tháp chủ ta muốn trở về tháp chủ không gian chờ một chút thấy dạ hiểu muốn trở về bạch phong v ộ i và n g ă n lại thế nào dạ hiểu không hiểu bạch phong giải thích nói chủ thượng căn cứ vừa rồi cái kia người chơi nói ngài thủ hạ còn tại thế giới nhiệm vụ nhiệm vụ thời gian là một tháng nói cách khác còn có m ộ ư ơ i ngày mới làm xong nhiệm vụ trở về ngài bây giờ đi về hiệu quả cũng không phải là tốt nhất thời điểm cho nên ngài hiện tại tối ưu lựa chọn là tại trong m ư ơ i ngày lại cướp đoạt một phe cánh gia tăng thu nhập đến lúc đó cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về một tiếng hót lên làm kinh người chương ba trăm sáu mươi chín bức thoái vị đông phong chuyển phát nhanh toàn bộ trong ngày thường trước cửa có thể r ă n g lưới bắt chim bây giờ lại là không người hỏi t h a m lữ đoàn mấy cái nhân viên sầu mi khổ kiếm than thở từ khi huyết hồn điện tuyên bố muốn nhằm vào cầu ca cùng với liên minh sau nguyên bản cùng bọn hắn hợp tác những cái kia hữu thương toàn đều cùng bọn hắn phân rõ giới hạn ngoại trừ chính bọn hắn nghiệp vụ cái khác còn lại mười không còn một không chỉ như thế phổ thông người chơi lo lắng bị liên lụy cũng không g i m đến thở dài chung môn miệng bỗng nhiên tiến đến một cái người chơi hoan nên con lâm nhân viên phục vụ vô ý thức nói bất quá nhìn người tới sau lại là sắc mặt biến hóa người đến là đại khôn thương hội phó hội trưởng a khôn ai nha, nha nơi h a n này làm sao quặn cu vẽ như vậy a a khôn giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng bất quá câu lên khỏe miệng sớm đã bại lộ hắn tâm tình mặc dù rất không thích nhưng một cái nhân viên cửa hàng vẫn là đi tới đại khôn phó hội trưởng đến chúng ta nơi này có chuyện gì sao a khôn thản nhiên nói đích xác có việc bất quá ngươi còn chưa đủ tư cách đông phong phá đâu không có ý tứ đoàn trưởng chúng ta gần đây có việc có việc đích xác các ngươi lữ đoàn đều bị đánh ép thành dặn này Khẳng đông ị n nhiều chuyện Ngươi, người giận h phải h có tức rất xử lý người. đám người k thôi thủ trên một thanh thân Nhưng không khôn, cuối ngươi cùng động này, bên vang lên Lúc lầu dám là A âm phong ó đ à t r ư ở n khi dễ ta thủ hạ dễ ta Có phá ả i hay không có chút phong h ta Đông có mất mặt p chậm rãi đi ra mấy ngày thời gian hắn p h ả n phất giả đi rất nhiều nhìn ra được trạng thái không phải rất tốt a k h ô n rêu rêu nói mấy ngày không thấy đông phong phá thế mà như vậy kéo a đừng nói nhảm n g ư ơ i đi vào ngọn nguồn muốn làm gì đông phong phá âm thanh lạnh lùng nói nếu là lúc trước hắn còn có thể cùng đối phương đi cái qua sân khấu nhưng lúc này đông phong chuyển phát nhanh đứng tại nguy nan thời kỳ a k h ô n tới đây tuyệt đối không có h ả o ý đông phong phá n g ư ơ i tính tình vẫn là như vậy táo bạo ta tới đây chính là vì giúp các ngươi giải quyết vấn đề ha ha các ngươi hợp tác cộng sự hiện tại đi tẩu tàn tán đông phong chuyển phát nhanh thương hội lữ đoàn đã chỉ còn trên danh nghĩa muốn ta nói ngươi dứt khoát đem bọn ngươi đông phong chuyển phát nhanh bán cho ta đi mặc dù nhân mạch không có nhưng cái này bảng hiệu vẫn là trị ít tiền vê anh q u n bạo khí tức từ đông phong phá thể nội bạo phát một vệ sát khi đem a k h ô n bao phủ người sau sắc mặt biến hóa mặc dù nơi này là tháp chủ không gian nhưng giá hỏa này điên lên thật nói không chừng dám động thủ đông phong phá gắt gao nhìn chằm chằm a k h ô n lạnh lùng nói cho ngươi ba giây đồng hồ rời đi nơi này nếu không ngươi cũng không cần đi ba hai còn không có nói ra miệng a k h ô n liền trực tiếp truyền tống rời đi uy áp biến mất đông phong phá hừ lạnh một tiếng loại này sợ chết giá hỏa nếu như trên chiến trường hắn có thể đánh mười cái bất quá làm người buồn nôn giá hỏa mặc dù đi nhưng nguy cơ vẫn là không có giải trừ mấy ngày nay bọn hắn hợp tác thương một cái tiếp một cái cùng bọn hắn p h ủ sạch quan hệ không chỉ như vậy liên khách hàng cũng không dám đến huyết hồn điện cái này đỉnh cấp sát thủ lữ đoàn lực uy hiếp vẫn là thật sự đông phong phá nhìn về phía ngoài cửa càng phát ra sầu lo hôm nay là dịch mộng đao bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ ngày cuối cùng một khi dịch mộng đao bọn hắn lộ diện huyết hồn điện tất nhiên sẽ ra tay với bọn họ là dụ hoặc vẫn là uy hiếp ai đều không rõ ràng ban đầu cái k i a đánh cược hắn đánh cược thân g i a tính mệnh hiện tại nguy cơ xuất hiện hắn không xác định dạ hiểu có hay không năng lực giải quyết vấn đề này mấu chốt nhất là ban đêm hiểu rời đi hơn một tháng đến nay còn không có trở về sầu lo trung đông phong phá trận phát hiện dịch mộng đao đám người hảo hưu trạng thái sáng lên, lên. bọn hắn trở về n g n g h i ệ lữ đoàn toàn bộ ngân quang h i ệ n lên đám người lần lượt trở lại nguyên lai、like、vị trí lần này nhiệm vụ đối với bọn hắn mà nói không có gì để nói nhiều c cấp yêu thú đối với hiện tại mậu điểm lữ đoàn hoàn toàn không có áp lực một tháng này bọn hắn qua rất nhẹ nhàng cũng không có trông cậy vào khoảnh khắc điểm quái vật thu hoạch được điểm tích lũy nếu như không nên nói cái kia lớn nhất chỗ tốt chính là cho dịch mộng đau bọn hắn tiêu hao thuộc tính cường hóa dược tể thời gian bây giờ năm người bốn triệu thuộc tính toàn đều đi tới ba mươi chín điểm so với lao bài c cấp người chơi cũng không kém bao nhiêu vừa về đến tiên cơ đoạn đám người liền mở ra lữ đoàn tin tức kết quả dạ hiệu chỗ nào vẫn là biến mất trạ thái vẫn chưa về s a o làm sao bây giờ chẳng lẽ lại làm tiếp một lần nhiệm vụ thiên cơ đoạn có chút hoảng lúc này đông phong phá phát tới tin tức mấy phút đồng hồ sau đông phong phá đến m ộ n g h i ể m lữ đoàn t ổ à n bộ khi nhìn thấy thần sắc m ỏ i mệnh đông phong phá thiên cơ đoạn đám người s ư n g sở sau đó nghĩ tới điều gì đông phong ca huyết hồn điện tại nhằm vào ngươi thiên cơ đoạn hỏi đông phong phá cũng không g i ấ u giếm đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự t ì n h giảng thuận đi ra công tử a đám người sắc mặt trầm xuống lúc đầu chỉ là coi là huyết hồn điện coi trọng dịch mộng đao thiên phú muốn đem hắn bắt lấy kết quả bọn hắn thế mà trực tiếp dùng sức mạnh dịch mộng đao trong mắt sắt ý bắt đầu phun trào đối với đông phong phá hắn không có quá nhiều cảm giác bất quá với tư cách cậu ca minh hữu bị đánh vậy liền không thể nhịn đông phong phá lắc đầu ta không sao bất quá ta muốn biết cậu ca lúc nào trở về hiện tại phiền phức chỉ có dạ h i ể u có khả năng có thể giải quyết nếu như hắn cũng không dám cái kia còn không kém như trực tiếp từ bỏ thiên cơ đoạn g á i gãi đầu cậu ca rời đi thời điểm chỉ nói là hắn nhiệm vụ kia rất trọng yếu không nói gì thời điểm trở về đang nói tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác được cái gì tập thể nhìn về phía cửa ra vào vâng ăn đến làm sao bây giờ mây mù phi ông hỏi không thể trốn lại trốn ở đó đông phong chuyển phát nhanh liền bị làm không có mãn hoang vô địch tức giận nói bọn hắn có thể hiện tại tùy ý chọn cái nhiệm vụ thoát đi nhưng đông phong chuyển phát nhanh không được với lại bọn hắn cũng không có khả năng một mực như vậy trốn ở đó dịch mộng đao lạnh lùng nói mở cửa đại môn mở ra vô ngân nhanh chân đi vào khi hắn nhìn thấy dịch mộng đao sau trong mắt tràn đầy vẻ hư h ấ n một tháng không thấy dịch mộng đao khí tức càng thêm hùng hậu bây giờ lại đã có thể cho hắn một chút áp lực dịch mộng đao lạnh như băng nhìn về phía vô ngân người đối với ta bằng hữu độc thủ vô ngân cười một tiếng bằng hữu sư tử không cùng cựu non làm bằng hưu đi thôi đi theo ta ngươi có thể đi càng xa ở loại địa phương này hoàn toàn đó làm ai một ngươi thiên phú không đi dịch mộng đao không có chút gì do dự hồi đáp trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm xúc giống như là tại trả lời một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi vô ngân s ứ n g sở trong mắt lóe lên một vệ sắc cơ có chút tính tình ta thích nguyên bản ta chỉ là cho bọn hắn một chút giáo hấn bất quá nhìn ngươi dạng này cơn ác mộng này lữ đoàn chỉ cần tồn tại ngươi liền sẽ không rời đi đúng không đã như vậy vâng â n nhìn về phía thiên cơ đoạn đám người rêu rêu nói cho các ngươi một lần cơ hội hiện tại thoát ly mậu điểm lữ đoàn ta liền làm cái gì đều không có phát sinh nếu như các ngươi không rời đi lần sau các ngươi làm nhiệm vụ ngày đó là các ngươi vẫn lạc thời điểm danh vọng thương thành bên trong thế nhưng là có theo dõi người chơi khác đặc biệt đạo cụ a lời này vừa nói ra công tử a đám người sắc mặt đột biến thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó tiến v à o tầng thứ hai ngày tốt lành còn không có hưởng thụ hai ngày thế mà liền nhận chọc như vậy một cái đại phiền t o á i hồ đào thu hồi trước kia ham chơi thân sắc lần đầu tiên nghiêm túc lên mà dịch mộng đao trong mắt nhưng là d ũ n g động vô tận sát ý có người ngay trước mình mặt uy hiếp hắn bằng hưu bất kể là ai đều phải chết Trưng tiền đặc dịch mộng đao rút ta tất ta mắt Bất trước thâm trong mắt mắt. rất một chút ra rùa rửa ngươi ngươi. người ngươi được chưa. người, mộng nguyền lặng nói, dám động bọn hắn, này nghĩ ngân nhiều nhìn hiện lên vẻ mong đợi ánh、mắt. Hắn rất muốn nhìn một chút dịch mộng già dãi im đợi. đôi đợi đặc đao đào đám đao cực. Dịch chậm xác lúc các có dịch ch dám hồ mà mấy mà xem vậy lâu quá là À, Vô vẻ ý bọn hắn đi theo dạ hiệu cùng nhau đi tới đương nhiên biết dạ hiệu thực lực cùng bối cảnh dạ hiệu sáng tạo kỳ tích nhiều vô số kể về phần bối cảnh huyết hồn điện đích sắc khủng bố nhưng cậu ca cũng không phải ăn chay vị tia thế nhưng là có được dính khi sư nương nam nhân mà dính thế nhưng là đồ ma lệnh thành viên trọng yếu về phần cho cậu ca ép cấp đạo cụ sư phó là người thế nào đến bây giờ còn là một điều bí ẩn chỉ cần cậu ca trở về tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề không có đạt được mình muốn đáp án vô ngân sắc mặt dần dần âm trầm xuống xem ra là ta huyết hồn điện thật lâu không có hoạt động mọi người đã quên đối với chúng ta e ngại lần sau các ngươi tiến vào thế giới nhiệm vụ này chính là các ngươi tử vong thời điểm a nếu như chúng ta chúng ta không chết được đâu một cái đặc biệt âm thanh từ ngoài cửa vang lên thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng cùng l ị c l ư ợ n khi nghe được cái thanh âm kia sau hồ đào đám người s ư n g sở cái thanh âm kia cho bọn hắn một loại quen thuộc cảm giác bọn hắn q u a y đầu nhìn về phía cửa ra vào chỗ nào một thiếu niên lặng yên xuất hiện dạ hiểu hướng về phía đám người lộ ra một cái ánh nắng nụ cười các vị ta trở về cậu ca đoàn trưởng lão đại khắc hồ đào đám người phát ra đinh thai nhức góp tiếng hoan hô cậu ca trở、về. Liên ngay cả một mực lạnh lùng dịch mộng đao đều đi tới nghiêm túc nhìn một chút giả hiểu. Sau đó nói, biến nói. ngay mộng nhìn hưng phấn cường. Ơn, nghe đao Sau ta ta Vậy cả mực dịch túc chút có một một thể. h đều đó k ôn g đ ư ợ chuyện i ể vội và ngăn lại, gia à ngăn n hỏa này đánh nhau không nhìn trường hợp sao. Ôn hợp h sao. u c y bên trong vô ngân băng lanh âm thanh vang lên cậu ca ta còn tưởng rằng ngươi dọa đến không dám trở về nữa nha hắn phát hiện mình thế mà bị không để ý tới giả h i ể u liếc vô ngân một chút người sau cũng đang quan sát hắn vô ngân rất nghi hoặc cái này cậu ca trên thân khí tức cũng không mạnh so với dịch mộng đao kém xa hắn không nghĩ ra dạng này một tên dựa vào cái gì có thể có được dịch mộng đao dạng này yêu nghiệt dạ h i ể u k h o á t k h o á t tay ra hiệu đám người yên tĩnh hắn nhìn về phía vô ngân thản nhiên nói ngươi vừa rồi tại uy hiếp ta người uy hiếp chẳng nhiều là tử vong thông chi vô ngân đạ mặt m nói dạ h i ể u khỏe miệng có chút câu lên công tử a đám người thấy thế trong đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy chữ cậu ca c ư ờ i một tiếng sao sinh tử khó liệu cậu ca muốn chơi hung á c sống quả nhiên một giây sau liền nghe đến dạ hiệu nói vậy chúng ta muốn hay không đánh cực vô ngân cười lạnh đánh cực ngươi xứng sao dạ hiệu căn bản không để ý tới hắn tiếp tục、nói. nếu như ngươi thắng ta đem dịch mộng đao trục xuất mậu điểm lữ đoàn nghe vậy vô ngân thu hồi vừa rồi miệt thị nếu như là khác điều kiện hắn có lẽ không thèm để ý nhưng điều kiện này hắn tâm động dịch mộng đao hiển nhiên là cái cưỡng tính tình mà ép lôi kéo không dễ làm nếu như cái này cậu ca mình từ bỏ hắn tỷ lệ thành công liền cao rất nhiều vô ngân thản nhiên nói ngươi muốn đánh cược gì ra hiểu cười một tiếng ngươi không phải mới vừa nói lần sau chúng ta tiến vào thế giới nhiệm vụ này chính là chúng ta tử vong thời điểm sao đã như vậy vậy chúng ta liền cược nó lần sau nhiệm vụ nếu như chúng ta tất cả mọi người an toàn trở về tính ngươi thua nếu có một cái treo tính n g ư ơ i thắng n g ư ơ i thắng ta khai trừ dịch mộng đao n g ư ơ i thua nói đến đây dạ hiệu dừng lại một chút hắn quay đầu nhìn về phía đông phong phá đông phong láo ca trong khoảng thời gian này đông phong chuyển phát nhanh tổn thất bao nhiêu đông phong phá s ư ớ n g sở không nghĩ tới dạ hiệu vừa trở về liền biết cái k i a bên cạnh sự tình bất quá vẫn là vô ý thức nói lần này tổn thất tương đối lớn bộ phận vật phẩm giao dịch xảy ra vấn đề tổn thất tại trường ba ngàn vạn lớn nhất phiền phức là chúng ta rất tác hợp làm cộng sự sợ hãi bị đánh ép cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ muốn một lần nữa thành lập hợp tác cộng sự trí ít hai ước điểm tích lũy hai、ước. dạ h i ể u vậy một cái lông mày sau đó một lần nữa nhìn về phía vông ân đã ngơi cho chúng ta tạo thành hai ước tổn thất vậy liền đằng sau thêm cái không người thua bồi thường chúng ta hai mươi ước điểm tích lũy a cửa ra vào an dưa xem kịch các đại thế lực người chơi nghe được dạ h i ể u tiền đặt cược người đều đốc thứ đồ gì liền cược hai mươi cái ước đông phong chuyển phát nhanh toàn bộ thương hội lữ đoàn tổng giá trị cũng chỉ có thế a dù cho mạnh như huyết hồn điện để hắn duy nhất một lần lấy ra hai mươi ước điểm tích lũy cũng rất khó vông ân giận quá mạc ư ờ i hai mươi ước điểm tích lũy người nhớ tiền muốn điên rồi dạ hiệu một điểm đều không thèm để ý hỏi ngược lại làm sao ngươi sợ thua vô ngân cười lạnh ta sợ thua ta đường đường huyết hồn điện sẽ sợ ngươi nhưng ngươi không nên đem người khác làm đồ đần chỉ cần lợi ích đầy đủ các ngươi một người một cái c h e chở khóa ai có thể tìm tới ngươi danh vọng thương thành đã có có thể cuối cùng người chơi khác đạo cụ như vậy nhất định nhất định có phòng ngự đạo cụ bất quá loại vật này giá trị cũng rất cao che chở khóa một cái một vạn danh vọng ra hiệu bọn hắn bảy người nói cách khác bảy thanh khóa tích lũy bảy vạn điểm danh vọng liền có thể cam đoan thế giới nhiệm vụ không bị người theo dõi đổi thành điểm tích lũy cũng liền ba ước năm vạn điểm tích lũy ba ước năm vạn điểm tích lũy đổi hai mươi cái ước đây mua bán không nên quá có lời một người một thanh khóa Dạ h i ể u say nhà ai có thể một hơi lấy ra bảy vạn danh vọng a đương nhiên dạ h i ể u vừa rồi nói như vậy cũng không phải thật muốn như vậy nhiều thương nhân thứ này khẳng định có cỏ kẻ mặc cả nghĩ nghĩ dạ h i ể u nói yên tâm chúng ta không cần che chở khóa không chỉ như thế chúng ta cũng sẽ không có thể từ bỏ nhiệm vụ những này đều có thể ghi vào khế ước quyển chụp bên trong về phần ngươi nếu như là cầm không ra như vậy nhiều điểm tích lũy liền sớm một chút nói đừng ở chỗ này hướng lao sói vây bôi như vậy đi ta cũng không gấp mười lần gấp hai giá cả bốn cái ức chơi hay không vô ngân nhìn g i hiệu ánh mắt âm trầm không chừng cái này cậu ca từ thủy trung biểu hiện quá mức tự nhiên l i ê n tốt giống hắn có tất thắng năm chắc giống như hắn là giả vờ giả vịt vẫn là có cái gì át chủ bài cái này cậu ca tiến vào tầng thứ hai hai tháng thời gian đến bây giờ hắn bối cảnh còn không có bị móc ra vạn nhất hắn có cái gì đặc biệt đạo cụ hoặc là át chủ bài mình coi như thua thiệt lớn nhưng là bây giờ bị dạ hiểu nói ra trước nếu như cự tuyệt vậy liền đại biểu hết hồn điện sợ nghĩ đến đây vô ngân dứt khoa nói muốn làm tiền đặt cược đầu tiên ngươi đến có tư cách đó tư bản sao tháp chủ trên cổ tay tháp chủ ấn ký bay ra thỉnh giảng dạ hiểu dứt khoa nói ta muốn tuyên bố một cái nhiệm、vụ. treo giải thưởng huyết hồn điện người chơi một cái đầu người một trăm vạn điểm tích lũy bên trên không không giới hạn t bên ngoài ăn dưa đông đảo người chơi hít sâu một hơi vốn cho rằng phía trước dưa đã không nhỏ kết quả chân chính đại dưa thế mà tại nơi này treo giải thưởng đệ nhất sát thủ lữ đoàn đây cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào ra hiệu phát lại có ai dám tiếp h a so sánh uy hiếp ra hiệu đây không nói càng lớn tác dụng là buồn nôn đối phương vâng ngất cười hắn bị chọc giận quá mà cười lên dù cho ban đầu bọn hắn cùng n ì n phát sinh xung đột đồ ma lệnh đều không có dám làm như vậy kết quả một cái vừa tới tầng thứ hai hai tháng mao đầu t i ể u tử lại dám khiêu chiến hết u y hồn điện có chút ý tứ đã ngươi muốn chơi vậy ta liền b ồ i ngươi chơi một chút cái tiêu đổ ước ta tiếp nhận ta xem một chút là ngươi săn giết ta hết u y hồn điện người nhanh vẫn là các ngươi trước không có chương ba trăm bảy mươi mốt thế lực sau lưng xuất thủ thấy đối phương đồng ý giả hiệu không nói hai lời trực tiếp định ra khế ước của chụp nội dung không tính phức tạp lần sau giả hiệu bọn hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ làm người thời điểm không thích hợp c h e trở khoa phòng ngự cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ nếu như nhiệm vụ kết thúc không có người tử vong vỡ ngân cho giả hiệu bốn cái ước điểm tích lũy trái lại gia h i ể u đem dịch mộng đao trục xuất mậu yểm lữ đoàn vĩnh viễn không bao giờ thu nhận vì phòng ngừa đối phương chơi xấu song phương còn tăng lên một chút nói rõ chi tiết khi tất cả nội dung thiết lập tốt hai người ký kết cái này vài chục năm nay cũng chưa từng xuất hiện siêu cấp đ ổ ước vô ngân giống như là nhìn một người chết giống như nhìn về phía gia h i ể u tiểu tử chân quý các ngươi cuối cùng trong khoảng thời gian này a gia h i ể u phản kích nói ngươi bây giờ muốn làm là hẳn là gom góp tài chính đừng đến lúc đó không có tiền trả nợ nương theo lấy vô ngân rời đi gia hiệu cùng vô ngân kinh thiên đồ ước tùy theo truyền khắp toàn bộ tầng thứ hai một cái vừa tới bất quá hai tháng người mới thế mà khiêu chiến cấp cao nhất sát thủ lữ đoàn mặc dù dạ hiệu trước đó bày ra không tệ thiên phú cùng đặc biệt bối cảnh nhưng tất cả mọi người thiên về một bên cho rằng huyết hồn điện sẽ thắng lợi huyết hồn điện đệ nhất sát thủ lữ đoàn thế nhưng là đường đường chính chính giết đi lên bọn hắn giết hay không người kia không phải ở chỗ đối phương lợi hại hay không mà là ở ngươi có thể hay không giao nổi tương ứng đại giới qua nhiều năm như vậy huyết hồn điện cũng ngay tại đồ ma lệnh dính trên thân đến qua một lần thua thiệt thôi đối với cái này dạ hiệu lại là không thèm để ý chút nào vô ngân vừa đi dạ hiệu trực tiếp đóng cửa các ngươi trong khoảng thời gian này qua thế nào à nói cho ta nghe một chút đi các ngươi là làm sao đi lên Dạ hiệu không cùng đám người thảo luận huyết hồn điện sự tỉnh mà là hỏi thăm đám người trong khoảng thời gian này phát sinh sự tỉnh cái này a cái này cần từ hai tháng trước nói lên lần kia ngươi đi hồ đào đem bọn hắn trước đó phát sinh sự tỉnh từng cái giảng thuật đi ra giờ khác này đám người liền tốt giống lão bằng hưu gặp mặt nói chuyện hiếm hoàn toàn không có để ý huyết hồn điện sự tỉnh tất cả mọi người nhìn về phía dạ hiệu ánh mắt bên trong đều mang tuyệt đối tín nhiệm liền tốt giống có hắn tại tất cả đều không có vấn đề một dạng một bên đông phong phá cùng thiên cơ đoạn có chút n ộ n g bọn hắn không hiểu loại thời điểm này bọn hắn còn có tâm tư nói chuyện h i ế m chẳng lẽ cậu ca đã sớm chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau còn có vị này bối cảnh đến cùng là lai lịch gì giờ khác này hai người miên man bất định d ạ hiệu bên này nhưng là say sưa ngon lành nghe cố sự khi nghe được hồ đào không người tiến vào cùng một cái khu vực sau d ạ hiệu có chút ngoài ý muốn t ầ n g thứ hai người chơi tiến hành bê cấp khảo hạch chỉ có thể một người cái khác nhiệm vụ có thể tổ đội nhưng cái này không có kết quả hồ đào bọn hắn bởi vì lữ đoàn đặc tính thế mà tiến vào cùng một cái chiến trường hỗn loạn đồng thời còn tại cùng một chỗ g ạ hiệu ánh mắt nhắm lại đây hình như là một cái bờ uga tại loại này nhiều chỗ một cái đồng đội tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn nếu như là dạng này ở trong đó liền có một ít có thể thao tác đồ vật đến đằng sau nghe được dịch mộng đao chính diện chém giết ma tộc cường giả giả hiệu không có quá mức kinh ngạc dù sao ban đầu dịch mộng đao sử dụng át c h ủ bài thế nhưng là chính diện cứng rắn qua b ê cấp thâm viên sứ đồ bất quá nghe được hắn nghề nghiệp đột phá để giả hiệu có chút ngoài ý m ớ n k h ô n g bố như vậy nghề nghiệp truyền thừa thế mà cùng mình cùng loại là không có thu được tất cả nửa thành thể đây nếu là toàn bộ thức tỉnh chỉ cái tia cỡ nào biến thái về phần thiên cơ đoạn cùng đông phong phong phá đều nhanh bọn hắn trước đó chỉ là biết dịch mộng đao bọn hắn tại thế giới nhiệm vụ săn g i ế t ma tộc cùng thâm viên trận doanh người chơi vốn cho là là bọn hắn có được nhất định chiến lược có thể chính diện đánh bại bọn hắn nhưng t ừ vừa rồi tự thuật bên trong dịch mộng đao đám người từ đầu đến cuối đều là chạy những tên kia đi bản thổ ma vật bọn hắn một cái không có giết dùng một tháng gắng gượng săn g i ế t đối địch trận doanh người chơi thông qua điểm tích lũy tấn thăng nhất là trận chiến cuối cùng một cái ma tộc người chơi tập kết m ư ờ i mấy người chơi tạo thành liên minh muốn diện đi dịch mộng đao bọn hắn kết quả dịch mộng đao chém giết ma tộc cường giả thất tỉnh đằng sau trực tiếp m lúc này mới xuất hiện đám người liên tiếp một khối hoàn thành nhiệm vụ một m à n kia chúng ta tiến vào tầng thứ hai sau đó liền gặp phải thiên cơ đoạn ban đầu mấy ngày nay chúng ta đều vô sự chỉ có đao ca đi sân thi đấu hồ đào nói xong bên kia tình huống công tử a tiếp tục giảng giải sau này sự t ì n h sở dĩ không cho hồ đào giảng chủ yếu là nàng cái gì cũng không biết giá hỏa này gần đây trong khoảng thời gian này toàn đều đang chơi phương diện này sự tình giả hiệu trước đó đã nghe nói lần này giảng càng thêm tỉ mỉ một chút cái khác giả hiệu không có để ý bất quá coi hắn nghe được thắng liên tiếp một trăm trận có danh sưng ban thưởng thời điểm hai mắt và sáng đao ca, cái kia danh s ư n g là cái gì dịch mộng đao vung tay lên đem tin tức bày ra dung cảm tiến tới phần cấp b ệ cấp hiệu quả chiến đấu bên trong mỗi tiếp tục m ộ ư ơ i phút đồng hồ bốn c h i ệ u thuộc tính nâng cao một cao nhất có thể tăng lên hai mươi tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i phút đồng hồ giới thiệu văn t ắ t dũng giả khi thẳng tiến không lùi nhìn thấy danh s ư n g tin tức một khắc này dạ hiệu hai mắt tỏa sáng bốn c h i ệ u thuộc tính nâng cao bình thường nhất nhưng chiến lược nâng cao cũng rõ ràng nhất mấu chốt nhất là cái này thuộc về tiếp tục b ff chỉ cần chiến đấu liền có thể một mực tồn tại danh s ư n g bờ uff không giống với kỹ năng bờ uff là có thể cho hồn vệ gia trì nói cách khác nếu như mình thu hoạch được cái danh s ư n g này tất cả hồn vệ toàn thuộc tính nâng cao 20. thứ này là đối với một cái quân đoàn nâng cao cực kỳ khủng bố mặt khác t h ắ n g liên tiếp một trăm trận đã có thể thu hoạch được vậy nếu như t h ắ n g liên tiếp hai trăm ba trăm trận Dạ h i ể u hô hấp trở nên gấp rút lên trọng yếu như vậy đổ vật mình thế mà không có chú ý đến bất quá bây giờ biết cũng không muộn Dạ h i ể u dứt khoát nói cái khác tình huống ta đã biết mấy ngày nay ta muốn đi sân thi đấu soát một cái danh xưng chính các ngươi chiếu cố tốt mình nói lấy dạ hiệu nhìn về phía đông phong phá vung tay lên ném ra năm vạn điểm tích lũy đông phong láo ca những n à y điểm tích lũy một bộ phận đền bù trước ngươi t ổ n thất còn lại ngươi giúp ta mua sắm một chút đỉnh cấp bảo mệnh đạo cụ không sợ đắt chỉ cần có thể cam đoan bọn hắn không bị đánh lén cái khác đều dễ nói thiên cơ đoạn đông phong phá đông phong phá thiên cơ đoạn đám người nhìn thấy dạ hiệu lấy ra điểm tích lũy toàn đều nốc bọn hắn đã không biết hôm nay đây là lần t h ứ mấy trận t r ò mắt không có cách nào năm vạn đối với bất kỳ một cái nào cỡ lớn lữ đoàn cũng không tính là làm ộ t con số nhỏ đồng phong chuyển phát nhanh bị đánh đẻ ép bốn mươi ngày tổng tổn thất cũng mới giờ khác này hai người trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu cậu ca phía sau thế lực xuất thủ những này điểm tích lũy là trước kia nhiệm vụ ban thưởng tất cả í t lợi nguyên bản dạ hiệu là dự định trả nợ khoản bất quá bây giờ cần hiện ra một cái tài lực ổn định quan tâm cuối cùng mười ngày dạ hiệu khắp nơi một nghìn sáu trăm km bên ngoài phát hiện đối địch trận doanh nguyên tố sứ với tư cách thay đổi thứ hai trận doanh nguyên tố sứ so yêu tộc còn muốn lợi hại hơn nhiều vì an toàn dạ hiệu c h ọ n vẹn chuẩn bị bốn mươi sáu chỉ b cấp hồn vệ đồng thời đánh lén bốn cái cửa vào cuối cùng tại địch nhân thoát đi trước đó bắt ba cái có thể rút ra từ khí nguyên tố sứ dạ hiệu linh hồn kết tinh kém chút ăn không có bây giờ dạ hiệu tại cái kia thế giới nhiệm vụ đã có sáu cái b cấp hồn vệ bốn mươi c cấp hồn vệ với tư cách trợ thủ một ngày có thể sinh sản m ộ ư ơ i sợi tử khí tổng giá trị hai trăm bốn mươi vạn điểm tích lũy chương ba trăm bảy mươi hai có người thèm bút dạ dò xong dạ hiệu truyền t ố n g về trong nhà vừa về đến nhà liền nghe đến nhàn nhạt thảo dược mùi thơm quay đầu nhìn lại trong ruộn g thuốc một mảnh sinh cơ, giạt giáo tích, người đã tiến vào sinh cơ lĩnh vực trong lĩnh vực tất cả thực vật sinh trưởng tốc độ nâng cao một trăm linh sản lượng nâng cao ba mươi phẩm chất nâng cao một m ư ơ chủ nhân ngày trở về nạ x ì đã phe phẩy cánh bay tới ôm chặt lấy dạ hiệu cánh tay n ũ n g ngựu nạ x ì đã nguy hiểm đẳng cấp c cấp trạng thái thanh niên kỳ chức vị súng vật mọi kỳ dê n ặ c n ặ c tác g á c ả c ả ruột vòng xoáy cầu ca chuyên môn thuộc tính lực lượng tám thể chất m ộ ư ơ i hai nhanh nhẹn hai mươi bốn tinh thần bốn mươi năm kỹ năng m ộ t tinh linh huyết mạch bồi dưỡng lv hai tinh linh chi ca lv hai sinh cơ q u a n hoàn chưa giác tỉnh chưa giác tỉnh giới thiệu văn tắt mục chi tinh linh tinh khiết nhất tinh linh nhìn đội hồ lại lớn một điểm nạ xi đã dạ hiệu vậy một cái lông mày giờ khác này hắn có chút lý giải giới thiệu vắn t ắ c bên trong câu nói kia là có ý gì bồi dưỡng kỹ năng nâng cao 50% sinh trưởng tốc độ tinh linh chi ca nâng cao 200%, sinh cơ lĩnh vực lại tăng lên nữa 100%. p h ả i biết cái này không phải toàn cộng đây là phép nhân hiện tại dược thảo tốc độ tăng lên là 100, 150, 1200, 1100, 900. bồi dưỡng và thăng cấp lĩnh vực là bị động kỹ năng sau khi đột phá tinh linh chi ca một ngày cũng có thể tiếp tục 20 tiếng tổng thể tính được nạ xì đạ thảo dược sinh trưởng tốc độ là bên ngoài tám lần hẳn là có nếu như tăng thêm mình tự nhiên chi lực cái hiệu quả này còn phải mười chín lần cùng chín mươi lần hiệu quả coi như hoàn toàn khác nhau đương nhiên dạ hiệu quá bận rộn với lại tự nhiên chi lực mặc kệ là phạm vi vẫn là tiếp tục thời gian cũng không bằng nạ xì đạ cái này chỉ có thể dùng cho đặc biệt thảo dược đồng dạng tình huống dưới khẳng định là nạ xì đạ một cái tinh linh phụ trách dạ h i ể u nghĩ nghĩ cho đông phong phá gửi tới tin tức để hắn sẽ giúp bận rộn chuẩn bị điểm linh dịch nhìn ra được linh dịch đối với nạ xì đạ sinh trường tốc độ vẫn rất có trợ giúp hiện tại nạ xì đạ chỉ có hài nhi kích cỡ nếu như tại nợ điểm vậy thì có càng nhiều tác dụng bồi nạ xì đã chơi hai tiếng biết người sau mệt mọi dạ hiệu mới dừng lại nhan sự làm xong tiếp xuống liền nên là chuyện chính Dạ hiệu nhìn về phía một bên ngủ say quái vật khổng lồ lần này trở về chân chính mục đích là hỗn độn thôn vệ giả hỗn độn thôn vệ giả bởi vì hình thể q u á khổng lồ năng lượng đã vượt qua không gian thông đạo hạn mức cao nhất vô pháp làm nhiệm vụ nhưng đánh nhau vẫn là có thể tâm niệm vừa động dạ hiệu mang theo hỗn độn thôn vệ giả tiến về sân thi đấu nguyên bản hắn trong kế hoạch không có đây một cái nhưng bây giờ biết có cái này đặc biệt danh sưng sau g i hiệu có ý nghĩ mới hai mươi thuộc tính nâng cao đối với quân đoàn là phi thường to lớn mấu chốt nhất là danh sưng là có thể thăng cấp sân thi đấu đường kính bất quá 2 0 0 m h m ỗ n độn thôn phệ giả vừa vặn có thể bỏ vào cho nên tiếp xuống liền có trò hay để nhìn sân thi đấu một người mới người chơi đang đánh định vị thi đấu trước đó dịch mộng đao đánh bảng kích thích không ít người chơi gần đây nơi này so sánh náo nhiệt hắn đã thắng ba cục theo tháp chủ nhắc nhở v ă n g lên ván thứ tư bắt đầu bất quá khi thấy địch nhân sau nguyên bản lòng tin tràn đầy cái kia người chơi sắc mặt trở nên trắng bệnh tại hắn trong tầm mắt một cái to lớn như núi lớn màu đen bạch tột tre khuất bầu trời cái kia khổng lộ thân thể đem hơn phân nửa sân thi đấu đều cho chiếm đoạt hắn vô ý thức sử dụng một cái điều tra kỹ năng. sau đó cả người mở b ư ớ c ta một cái c cấp tân thủ n g ư ờ i tìm cho ta một cái b cấp tiền sử quái vật chơi đâu bên t i ê u dạ hiểu hướng về phía cái kia người chơi lên tiếng c h à o anh em một hồi trực tiếp nhận thua đi ta thời gian đ a n g gấp đối diện người chơi bất quá rất nhanh hắn nhận ra dạ hiểu khá lắm đây không phải gần đây nóng nhất cầu ca sao vừa rồi hắn còn nghe nói ra hỏa này muốn cùng huyết hồn điện cùng chết đâu kết quả quay người lại thế mà tới đây nổ cá bất quá ngươi đánh bảng về đánh bảng mang theo một cái b cấp siêu cấp quái vật tính là gì thôi ta người ta là chiến sủng có vẻ như mang vào cũng hợp lý tại sân thi đấu tiến vào là người chơi ý niệm ngoại trừ không thể sử dụng tiêu hao loại đạo cụ cái khác là đều cho phép khi thời gian chuẩn bị kết thúc cái kia người chơi trực tiếp từ bỏ gặp phải loại quái vật này nhận thua không mất mặt đối với cái này dạ hiểu cười một tiếng đối phương đầu hàng hắn vui vẻ nhất đã tiết kiệm thời gian chấm điểm cũng sẽ không quá cao dạng này mình ban đầu bài danh liền sẽ rất thấp như vậy liền có thể nhiều thắng mấy lần một lát sau cái thứ hai người chơi xuất hiện người sau nhìn thoáng qua hỗn độn thôn vệ giả kém chút dọa nước tiểu không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn từ bỏ trận đấu tiếp lấy đằng sau ba trận vẫn như cũ như thế tích n g ư ờ i định vị thi đấu đã kết thúc trước mắt n g ư ờ i bài danh là chín nghìn tám trăm bảy mươi sáu năm trăm bốn mươi ba tên bài danh rất thấp không qua đêm hiệu không thèm để ý chút nào tiếp tục khiêu chiến đồ bảng chính thức bắt đầu bên này dạ hiệu đại sát tứ phương một bên khác những cái k ê u bị dạ hiệu khiêu chiến người chơi sau khi rời đi có người đem tin tức vụ n t r ộ n bán ra ra ngoài bây giờ dạ hiệu chú ý độ thực sự quá cao cho tới tin tức mới vừa xuất hiện lập tức truyền khắp tầng thứ hai đám người cả l ờ i ra hỏa này cái gì náo mạnh kín trong huyết hồn điện thế thi nhiên đấu, suy cậu này đến tâm tư đi sân thi đấu. Cái này cần cái gì trái tim điện còn sân cần đương nhiên cũng có người suy đoán đi đó cái cái mà có có ca gì lúc à này rất khó, nhưng đối với lữ đoàn đoàn trường, cái này hẳn là vì với với bình thắng tiếp thưởng thường rất trường, rất Trong danh chơi khó, nhưng nghiệp liên sưng ban người mộng hẳn đơn giản. lữ l đối cái đối cái nhất thời tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía sân thi đấu tại vô số người chơi tìm kiếm bên dưới rất m a u tìm đến nhất dựa vào sao dạ hiệu bài danh đám người rất ngạc nhiên cậu ca đánh lên một trăm thắng liên tiếp cần bao lâu ban đầu yêu nghiệt dịch mộng đao có vẻ như dùng ba ngày cái tốc độ này không tính nhanh nhất, nhất nhưng tuyệt đối không chậm dù sao ra hỏa kêu ban đầu bốn c h i ệ u thuộc tính chỉ có ba mươi điểm đại bộ phận người chơi suy đoán giả hiệu cần hai ngày còn có một bộ phận người chơi suy đoán là một ngày bất quá sau một khắc đám người trận tròn mắt từ xứng đôi đến chuẩn bị một trận trận đấu cần hai phút đồng hồ v ề phần thời gian chiến đấu vậy liền tùy từng người mà khác nhau kết quả đám người phát hiện giả hiệu bài danh cách mỗi hai phút đồng hồ liền sẽ biến hóa một lần ở giữa t r ê n lệch nhiều nhất không cao hơn m ộ ư ơ i giây đồng hồ nói cách khác cậu ca mỗi một cuộc chiến đấu thời gian sử dụng nhiều nhất không cao hơn m ư ơ i giây tại thế lực khắp nơi nghe ngóng bên giới rốt cuộc hiệu rõ sự tình nguyên nhân. ban đầu manh động tầng thứ hai hỗn độn thôn vệ giả bây giờ đang ở trong sân đấu cái kia khổng lồ hình thể cơ hồ đem chọn cái sân thi đấu chất đầy như thế hoàn cảnh hạ chiến đấu cùng chịu chết không có gì khác biệt không phải đây có chút không biết xấu hổ a sân thi đấu còn có thể chơi như vậy trên quy tắc không có vấn đề chủ yếu là ai có thể nghĩ tới cậu ca có lớn như vậy cái chiến s ủ n g a cái kia hỗn độn thôn vệ giả hình như là bê cấp sinh mệnh lực cực mạnh khủng bố nếu như thực sự giã ngoại cái kia chiến sùng chiến lực đồng dạng nhưng tại phạm vi có hạn sân thi đấu hoàn toàn thuộc về bờ u g a cậu ca sẽ không phải liền dựa vào lấy một cái chiến sùng một đường đang định a tại đông đảo thế lực tiếng chất vấn chung d ạ hiệu bài danh bắt đầu phi tốc nâng cao các ngươi càng tức giận ta càng vui vẻ chương ba trăm bảy mươi ba xuất bản g nương theo lấy d ạ hiệu thắng liên tiếp hắn bài danh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nâng cao sau năm tiếng d ạ hiệu thắng liên tiếp ghi chép đi tới một trăm bốn mươi bảy trận đuổi ngang dịch mộng đao ghi chép giờ phút này dịch mộng đao bài danh ba ba trăm sáu mươi bảy tám trăm chín mươi g ạ hiệu bài danh đi tới bốn nghìn ă m sáu bảy tám chín mươi một dựa theo hiện tại bài danh d ạ hiệu tái chiến đấu mười mấy trận liền có thể đuổi kịp dịch mộng đao với lại đây đối với cầu ca vẹn vẹn v ừ a mới bắt đầu. Chiến đấu tiếp tục. nửa giờ sau dạ h i ể u thắng liên tiếp đi tới 161, bài danh siêu việt dịch mộng đao nhảy lên đạt đến 3333-333. nhìn thấy một màn này tầng thứ hai các người chơi vỡ tổ không xong đúng không liền không có người có thể ngăn lại hắn sao ngăn làm sao ngăn cái k i a mấy trăm m é t dài m ư ờ i vài m é t t h u đại xúc tay trực tiếp đem sân thi đấu ông đồn ta hỏi qua cùng cậu ca chiến đấu qua người chơi sân bãi quá nhỏ căn bản không chỗ trốn trừ phi chiến lược đủ mạnh trực tiếp chém giết quái vật kia Cái kia hôn độn tại h ô mọi người thể đ à h luận chủ đề bên dưới giả hiệu một đường t hát h g vang sánh lâu. Lập tức, tiến mạnh có có tại mọi người đàm luận chủ đề bên dưới giả hiệu một đường hát vang tiến mạnh lúc ấy ở giữa đi vào giờ thứ bảy giả hiệu cuối cùng đánh thành hai trăm linh tháng liên tiếp tích t hiệu đấu trận đấu đặc thua, trận kết thúc, người bài danh tăng lên tên, trước mắt bài danh 108, 611, 200 thắng, không thua, thắng liên tiếp, 200 thích, người danh lên danh không liên bài bài i b 55.689 1.08611, 200 200 t tiến tới đã thăng cấp dũng cảm tiến tới danh Dũng Dũng sưng Phần h cảm cấp cảm cấp, cấp. i đã LV2. vệ ệ quả chiến đấu bên trong mỗi tiếp tục 10 phút đồng hồ bốn triệu thuộc tính nâng cao 1%, cao nhất có thể tăng lên 40%. tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ giới thiệu văn t á t dũng giả khi thẳng tiến không lùi Dạ hiệu liếm môi một cái h á n phục sinh hồn vệ là bản thể thực lực b ả hiện tại tăng thêm đây bốn mươi thực lực cơ hồ cùng nguyên bản thực lực n g n g hàng nếu như lại để thăng cấp một cái tia hồn vệ chiến lược so bản thể đều mạnh hơn đây coi như có chút biến thai à. viết thịt hôm nay đánh sướng rồi sao hỗn độn thôn vệ giả vui vẻ vũ động xúc tu ngủ ở nhà hơn hai tháng hiện tại có thể hoạt động đương nhiên vui vẻ chính là chỗ này mặt đất có chút cứng rắn không phải nó đều muốn hút thu chút thế giới bản nguyên nhìn một chút mình bản g danh sách gia hiệu bắt đầu suy nghĩ lên cuối cùng mấy lần chiến đấu hắn đã gặp phải b cấp người chơi những n à y người chơi chiến lược cực cao nếu như không phải là bởi vì hỗn độn vệ giả đem chọn cái không gian chấm đích xử lý lên sẽ rất phiền thức ngay cả như vậy dạ hiệu cũng không thể hướng trước đó như thế quét ngang tiếp tục chiến đấu đích sắc có thể thắng liên tiếp xuống dưới nhưng tiêu hao thời gian tương đối dài một trăm vạn trong vòng thứ hạng là có điểm tích lũy ban thưởng người chơi chiến lược sẽ tăng lên một cái cấp bậc lúc này cùng đám người k i a sống m ã i với nhau không cần thiết cho nên muốn hay không thay cái phương thức chơi đ ù a huyết hồn điện vỗ ngân nhìn dạ hiệu không ngừng kéo lên bài danh sắc mặt tâm trầm giá hỏa này càng cao điều đối bọn hắn huyết hồn điện ảnh hưởng lại càng lớn nhưng bê cấp to lớn hôn độn thôn vệ giả thuộc về b ụ nhở vậy cũng tốt so bắt đầu người ta ném một trực tiếp đem chọn cái không gian chiếm hết đường quản ngươi có bản lãnh gì hoàn toàn không có thi triển không gian chỉ có lực buộc phát đầy đủ có thể trực tiếp chém đức hỗn độn thôn vệ giả xúc tu lúc kia mới có phản kích dư lực trầm âm rất lâu v ô n g ngân tại lữ đoàn bên trong tuyên bố tin tức tất cả địa tự bọn sát thủ chuẩn bị hiện tại lập tức đi sân thi đấu nắm bắn cầu ca mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì cần phải cắt ngang cầu ca thắng liên tiếp ghi chép thành công ngăn cản giả ban thưởng a cấp sách kỹ năng một bản năm trăm vạn điểm tích lũy cộng thêm thiên tự danh l ạ c một cái tin tức này vừa ra toàn bộ hết hồn điện chấn động muốn trở thành địa cấp sát thủ đầu ti nhìn như không ít nhưng tháp chủ không gian tầng thứ hai lữ đoàn đến hàng vạn m à tính t á n nhân càng là nhiều vô số kể có thể đi vào trước một trăm vạn liền xem như tầng thứ hai cao thủ đối với địa cấp sát thủ dạng này ban t h ư ở n g là chưa bao giờ xuất hiện qua đ ừ n g nói bọn hắn đó là thiên tự sát thủ cũng chưa từng thấy qua như thế ngang tàng ban t h ư ở n g trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía dạ hiệu giống như nhìn về phía một cái dê b é o đám người nhanh trong chuẩn bị đủ loại vũ khí đạo cụ sau đó mài đao xoèn xoẹt phóng tới sân thi đấu mặc dù xứng đôi tồn tại tính ngẫu nhiên nhưng chỉ cần bọn hắn bài danh so dạ hiệu cao liền có rất cao tỷ lệ gặp phải trong lúc nhất thời đông đảo hết u y hồn điện sát thủ bắt đầu thi đấu trận đấu phát hiện không phải giả hiệu liền lập tức nhận thua sau đó lại xứng đôi nhưng mà liên tiếp thử nhiều lần tất cả cũng không có xứng đôi đến giữa lúc bọn hắn nghi hoặc thời điểm lữ đoàn k a n h bỗng nhiên phát tới một tin tức cậu ca đình chỉ chiến đấu giờ khác này đám người tức kém chút thổ huyết mẹ nó hắn không đánh ngươi nói sớm a giữa lúc đám người coi là hôm nay đại dưa kết thúc nhưng mà ba giờ sau một cái đặc biệt danh tự xuất hiện tại thắng liên tiếp trên bảng danh sách hồ đạo cái tên này không có bao nhiêu người nghe qua ban đầu cũng không có cái gì người để ý nhưng rất nhanh có người phát hiện ra hỏa này đồng dạng lấy hai phút đồng hồ một trận tốc độ cấp tốc kéo lên ngay sau đó một cái đại d ư a lại lần nữa xuất hiện cái kia hồ đào là ác n g n g lữ đoàn thành viên tháng liên tiếp hai trăm trận sau dạ hiệu không có tiếp tục hắn trở lại lữ đoàn tổng bộ trực tiếp mua cái chiến sùng giao dịch quyển trục đem giao cho hồ đào chiến sùng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói xem như một cái vũ khí tiêu phí một chút đền bù là có thể chuyển di một tấm bê cấp chiến sùng giao dịch quyển trục điểm tích lũy thương thành bán năm mươi vạn điểm tích lũy bất quá chút tiền ấy đối với dạ hiệu mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực một cái dũng cảm tiến tới lờ vờ hai danh s ư n g t r ị bao nhiêu tiền cái đồ chơi này không ai bán qua cũng không bán được nhưng dùng nó cùng liên quan kỹ năng làm so sánh cái danh s ư n g này giá trị có thể so với a cấp kỹ năng chí ít cũng là ba trăm vạn điểm tích lũy cắt bước dùng năm mươi vạn điểm tích lũy đổi lấy một cái vượt qua ba trăm vạn giá trị danh s ư n g mau kiếm lời điểm này dạ hiểu biết người chơi khác cũng biết các đại thế lực bắt đầu tính toán trong đó được mất cái đồ chơi này không tính không biết tính toán giật mình nếu như cậu ca thuê hỗn độn thôn vệ giả trợ giúp người chơi khác đồ bảng ba trăm vạn điểm tích lũy tuyệt đối có rất nhiều người chơi thuê không cần nhiều một ngày hai lần thời gian khác nghỉ ngơi bỏ đi chi tiêu lời dòng năm trăm vạn điểm tích lũy nếu như hai trăm h thắng liên tiếp không an toàn cái kêu một trăm h thắng liên tiếp khẳng định không có vấn đề cấp một danh s ư n g bán cái một trăm vạn cũng là dễ dàng ba giờ dưới một vòng một ngày đánh bốn vòng khẳng định không có vấn đề dù cho dạng này một ngày kiếm lời hai trăm vạn vẫn là không có vấn đề khác người chơi một tháng kiếm lời mấy chục vạn điểm tích lũy liền đã rất biết đủ kết quả cầu ca nơi này kiếm lời mấy trăm vạn vẫn là ngày kiếm lời tầng thứ hai người chơi nhiều lắm có tiền càng là nhiều vô số kể chỉ cần dạ hiệu thả ra g i đảng cầu hợp tác tuyệt đối có thể đạp phá mậu điểm lữ đoàn đại môn không chút khách khi nói gia h i ể u chỉ cần thuê cái này hỗn độn thôn vệ giả liền có thể phát t à i chương ba trăm bảy mươi bốn gió nổi mây phun theo cậu ca trở về nguyên bản bình tĩnh tầng thứ hai không gian lại lần nữa náo nhiệt lên đến đầu tiên là kinh tiên đánh cược hiện tại lại là bảy giờ đ ổ bảng bá đạo như vậy hành vi từ xưa đến nay cũng bất quá giải rác mấy lần hiện tại lại cao hơn tới một cái chiến sùng mượn dùng s u ấ t bảng tại hồ đào nổ lửa về sau gia hiệu cuối cùng tuyên bố tuyên bố hỗn độn thôn vệ giả đối ngoại bắt đầu thuê ba giờ dưới một trăm thắng liên tiếp giá tiền là một trăm vạn điểm tích lũy một ngày nhiều nhất xác nhận bốn đơn bất quá đạo cụ tự chuẩn bị nói cách khác tổng giá trị một trăm năm mươi vạn dạ hiệu một lần kiếm lời một trăm vạn một ngày lời ít bốn trăm vạn điểm tích lũy ngoài ra dạ hiệu còn ban bốn một cái tuyên bố một mặc điểm lữ đoàn minh hữu có được ưu tiên báo danh quyền hai muốn trở thành minh hữu lữ đoàn có ba ngày báo danh thời gian hai huyết hồn điện cùng với minh hữu không tiết lãi trong lúc nhất thời đến gió nổi m â y phun trước đó nhân cơ hội c h é n ép đông phong chuyển phát nhanh thôn vệ bọn hắn hợp tác thương những cái kia lữ đoàn giờ phút này có một tia chẳng lành dự cảm cái này cầu ca năng lực đặc biệt bối cảnh đến bây giờ cũng không ai biết mặc dù 99, 9.999% n g ư ờ i chơi đều không cho rằng dạ hiệu bọn hắn có thể tại lần sau thế giới nhiệm vụ an toàn trở về nhưng mọi thứ đều có v ạ n nhất bây giờ cậu ca thuê hỗn độn thôn vệ giả một ngày lời dòng bốn trăm vạn điểm tích lũy một tháng sau thu nhập hơn nữa nhiều tiền như vậy đầy đủ bọn hắn bán được đủ loại bảo mệnh ngạo cụ vạn nhất cái này cậu ca sống sót trở về vậy coi như đánh huyết hồn điện mặt thậm chí nếu như hắn thắng được cái này đánh cực huyết hồn điện sẽ mất hết thể diện mà mạo điểm lữ đoàn đem nhất chiến thành danh điện thoại cầm tay hệ thống tầm bộ biết được cậu ca cho hồ đào hỗn độn trước đó huyết hồn điện c h é n ép đông phong chuyển phát nhanh thời điểm bọn hắn không có nhung tay vốn cho là thiên về một bên chiến đấu kết quả cầu ca sau khi trở về bỗng nhiên cải biến bốn cái ước điểm tích lũy kinh thiên đổ ước ba tiếng một trăm h tháng liên tiếp bảy giờ hai trăm h tháng liên tiếp lịch thiên ghi chép bất kỳ một cái nào đều tại hiện lộ rõ ràng cầu ca bất phàm hiện tại lại tới một cái xoát bảng xáo lộ bốn tiếng một cái danh x ư n g so b ậ t học đều lợi hại bây giờ mậu h i ể m lữ đoàn thu nhập thẳng đến đỉnh cấp lữ đoàn lần này đổ ước huyết hồn điện chỉ cần đánh không chết giả hiểu giả hiểu hoàn toàn có thể dựa vào những n à y điểm tích lũy mài mất mó hồn điện một mà huyết hồn điện bây giờ có thể làm chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất là lập tức nhận sợ chịu thua giống ấy năm năm lần kia đối mặt đồ ma lệnh như thế chịu nhận lỗi loại thứ hai đó là không t i ế c tiêu phí kết xù đại giới tương giả hiệu bóp chết trong trứng nước trước mắt xem ra người sau khả năng tương đối lớn dù sao với tư cách đỉnh cấp lữ đoàn liên tục hai lần chịu nhận lỗi cái kia mặt mũi quả thực nhịn không được rồi là một cái trung lập tình báo lữ đoàn bọn hắn nhiều khi đều sẽ lựa chọn không đếm x ỉ đến song p ư ơ n g đánh càng kịch liệt bọn hắn ngược lại càng kiếm lời đây là bọn hắn lập thân gốc dễ nhưng làm như vậy hậu quả đó là bọn hắn cùng các đại lữ đoàn quan hệ đều bình thường song phương đều là lợi ích bằng hữu chân chính tay chân h u y n h đệ thiếu chi lại thiếu hơn hai tháng thời gian điện thoại cầm tay hệ thống nơi này không có tra được bất kỳ liên quan tới cậu ca ti n tức bất quá tại tầng thứ ba nào đó học thế lực lại biết cậu ca cái tên này là ai truyền bá trước mắt còn không biết nhưng không hề nghi ngờ cậu ca bối cảnh thế lực h ắ n là a cấp phía trên tồn tại lúc này nếu như d ố i người đứng đầu có lẽ có thể t h u hoạch được cậu ca hữu nghị thậm chí là cậu ca thế lực sau l ư n g hữu nghị nhưng huyết hồn điện đồng dạng là a cấp phía trên cường đại lữ đoàn vì một cái không xác định nhân tố t r e o chọc huyết hồn điện cái này phong hiểm quá lớn thế nhưng là nếu như bỏ lỡ cơ hội này có lẽ liền rốt cuộc không cùng cầu ca trở thành bằng h ữ u khả năng vạn bảo các chủ quản nguyên phương cười mặt đem đông phong phá đưa ra toàn bộ khi nhìn thấy đông phong phá truyền thống rời đi nguyên phương trên mặt nụ cười mới biến mất vạn bảo các cùng đông phong t r u y ề n phát nhanh trên bản chất đều là thương hội lữ đoàn lẫn nhau giữa là cạnh tranh quan hệ bất quá bởi vì âm lượng nguyên nhân một cái là đỉnh cấp cửa hàng một cái chỉ có thể coi là cửa hàng nhỏ vật phẩm chủng loại khẳng định không phải một cái cấp bậc cho nên giữa bọn hắn không có cái gì quá lớn xung đột căn cứ người tới là khách nguyên tắc hắn vẫn là t i ế p đãi không chỉ như thế mới vừa đông phong phá đến bọn hắn nơi này tiêu phí trọn vẹn ba vạn điểm tích lũy mà mua sắm vật phẩm tất cả đều là đỉnh cấp phòng thủ đ ạ o cụ kỹ năng đan dược các loại vật phẩm hiện nhiên những vật này không phải chính hắn dùng mà là cho mậu nghiệp lữ đoàn người chuẩn bị đông phong chuyển phát nhanh trước đó không lâu vừa bị đánh ép đủ loại con đường bị ngăn cản đoạn đại bộ phận hợp tác cộng sự đâm lưng loại tình huống này bọn hắn hẳn không có ngoài định mức tiền bạc nhưng là bây giờ thế mà còn có thể lấy ra ba vạn điểm tích lũy chuyện này liền có chút ý vị sâu xa cậu ca thuê về sau bọn hắn đó là nằm kiếm tiền nhưng đây ba vạn điểm tích lũy thế nhưng là trước lúc này xuất hiện những n à y điểm tích lũy là tới từ đông phong chuyển phát nhanh vẫn là đến cùng mậu điểm lữ đoàn nếu như là cái trước lớn như thế ngạch dòng tài chính động không có tin tức gì đây rất không bình thường nếu như là người sau tia liền càng cần thiết phải chú ý những n à y điểm tích lũy là c ầ u ca mình vẫn là sau lưng của hắn thế lực c ù n g hộ đ ầ u chân nam nhân lính đánh thuê lữ đoàn t ổ n g bộ quản sự dũng sĩ vô địch nhìn dạ hiệu biểu lộ có chút c ủ quái dạ hiệu cùng huyết hồn điện sự tình hắn biết rõ lúc này dạ hiệu đến hắn nơi này đáp án không cần nói cô biết nói thật hắn không muốn tham dự dạ hiệu cùng huyết hồn điện giữa đấu tranh một cái không biết thân phận bối cảnh thổ tài chủ một cái là lão bài đ ỉ n h cấp sát thủ lữ đoàn song phương cái nào đều không thể t r e o vào thấy dạ hiệu chậm chạp không nói lời nào dũng sĩ vô địch rốt c u ộ c nói cậu ca người đến chỗ của ta mục đích ta đoán được theo lý thuyết chúng ta chân nam nhân lính đánh thuê lữ đoàn chỉ cần không phải giết người nhiệm vụ đều tiếp nhưng là ngài lần này t r e o chọc là huyết hồn điện ngài mới vừa lên đến khả năng không hiểu rõ lắm huyết hồn điện mười phần cổ lão nội tình thâm hậu cho dù ở tầng thứ ba đều có một chỗ cắm rủi bốn cái ước đổ ước rất khủng bố đến lúc đó bọn hắn hẳn là sẽ phái ra thiên tự sát thủ đi ám sát các ngươi trước mắt thiên tự sát thủ tỷ lệ thành công cao đến 99. 99% c h o dù là chúng ta toàn lực bảo hộ cũng không dám cam đoan các ngươi hoàn toàn không có việc gì ra hiểu ánh mắt nhắm lại ngươi cũng không cho rằng ta lần này đổ ư ớ c ta có thể thắng lợi ngạch cũng không thể nói không có vậy phải xem ngài phía sau hẩn tàng năng lượng dũng sĩ vô địch nói b i ậ n chuyển thực tế ý tứ chính là ta đối với ngươi không có lòng tin ngươi có tiền nhưng nội tình không được huyết hồn điện yêu nghiệp sát thủ nhiều là ngài có thể tiêu phí một ư ớ c đặt mua phòng ngự đạo cụ bọn hắn liền có thể tiêu phí hai ước mua sắm giết người đạo cụ trừ phi sau lưng ngươi thế lực phi thường lợi hại đồng thời ra tay trợ g i ú p nếu không cơ bản không đùa ngay vậy ra hiểu cười một tiếng vậy chúng ta muốn hay không đánh cược đánh cược gì dũng sĩ vô địch hỏi nhiệm vụ lần này ta không cần các ngươi chân nam nhân lính đánh thuê lữ đoàn hỗ trợ c h í n h ta giải quyết nếu như ta thắng ta có thể miễn phí thuê làm các ngươi làm một lần nhiệm vụ nếu như ta thua hỗn độn thôn vệ giả cho ngươi dũng sĩ vô địch chương ba trăm bảy mươi lăm gió nổi mây p h u hai xa xôi thiên hà bên ngoài Tung hoành ngàn d ặ một thâm viên vết nước bên trên vị bàn ạ c h h tí t h niên một người một kiếm ngăn, bảy bảy không không ngăn kiếm quạt quạt. cơm ử a à đã bày xong đủ loại mỹ vị món ngon khi ban đêm một mươi bảy trở về không nói hai lời bắt đầu ăn cơm bổ sung năng lượng dạng này ăn ý hai người đã tiếp tục rất nhiều năm đang nghỉ ngơi tinh không bên trong một đạo lưu quang b à y tới sau đó tháp chủ ân ký xuất hiện ban đêm m ộ ư ơ i bảy dừng lại trong tay đ ữ a có chút hiếu kỳ tháp chủ tiểu tử kia lại x ả ra chuyện xem như với lại sự tình hơi nhiều không có việc gì từ từ nói một hắn tại cái nào đó thế giới nhiệm vụ phát hiện từ linh đế quân cách dùng một điểm tinh túy không còn chỉ là bồi dưỡng cao cấp chiến l ự c bắt đầu sản xuất đủ loại hữu dụng hậu vệ bây giờ tại chỗ nào mỗi ngày có thể kiếm lời hai trăm bốn mươi vạn điểm tích lũy hai hắn trêu cho huyết hô điện đó là năm đó khi dễ dinh cái kia lữ đoàn nguyên nhân gây ra là hắn lữ đoàn bên trong xuất hiện một cái thu hoạch được ma tộc già lâu la c h u y ể n thừa yêu nghiệt lần này đối phương nổi sát tâm ba hắn mượn nhờ quy tắc thiếu sót dùng một cái đặc biệt chiến s ú n g soát bảng làm kiếm tiền phương pháp này mặc dù không trái với quy tắc nhưng vi phạm với ta sáng lập danh sư ơ n g ước nguyện ban đầu hiện tại hắn dựa vào cái này một ngày có thể kiếm lời bốn trăm vạn điểm tích lũy n g h e xong toàn bộ sự tình ban đêm m ộ ư ơ i bảy cùng phu từ ngần người mặc dù đoán được dạ h i ể u tiến vào tầng thứ hai sau phát triển tốc độ khẳng định sẽ rất nhanh nhưng bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy phải biết trước đó bọn hắn còn thảo luận như thế nào cho t i ể u tử này thích hạn như thế nào bức bách hắn tìm được đâu kết quả những cái kia còn chưa bắt đầu dùng g i a hỏa này đã bay lên một ngày sáu trăm bốn mươi vạn điểm tích lũy khái niệm gì t ầ n g thứ hai tất cả lữ đoàn bên trong nhất kiếm tiền cũng bất quá như thế đi với lại người ta là một cái lữ đoàn dạ hiệu là một người phu tử vui vẻ cười to lên vốn đang coi là t i ể u tử này sẽ tiếp tục cầu đâu kết quả thế mà đổi tính ban đêm mười bảy cười một tiếng hắn cuối cùng bắt đầu thay đồng nghiệp suy tư trước kia g i hiệu sợ chết cầu tất cả cũng là vì mình về sau hắn gặp phải dịch mậm đau hồ đào đám người dần dần có được mình đoàn đội m ộ nghiệm lữ đoàn thành lập một khắc này dạ hiệu liền không còn là một mình phân chiến vậy kế tiếp làm sao bây giờ để dình bên kia ra mà sao ban đêm mười bảy l ắ t đầu không cần liền để huyết h ồ n điện cho hắn luyện tay một chút đi hắn dám như vậy trương dương khẳng định có chỗ ý lại chỉ cần tại quy tắc phạm vi bên trong nên làm như thế nào liền làm như thế đó chẳng qua nếu như có người dám dở t r ò vậy liền để dình thư giãn một tí nàng đã rất lâu không có thông k h o á i mà đánh một c h ầ u ba ngày thời gian thoáng qua tức thì m ộ nghiệm lữ đoàn tổng bộ thiên cơ đoạn cười đem cuối cùng một nhóm người chơi đưa tiễn bởi vì hôn độn thôn vệ giả xuất hiện để không ít người chơi muốn thuê nó xuất bảng gần đây danh sách đã xếp tới m ộ ư ơ i ngày sau một ngày bốn trăm vạn điểm tích lũy làm kiếm tiền cảm giác thoải mái mặt khác còn có bộ phận lữ đoàn không sợ hết u y hồn điện uy hiếp trực tiếp tới cùng bọn hắn ký kết minh hữu khế ước loại này minh hữu mặc dù so ra kém đông phong chuyển phát nhanh loại kia dốc túi dạy dỗ bất quá song phương quan hệ sẽ trở nên càng chặt chẽ hơn ví dụ như giao dịch vật tư sẽ càng tiện nghi có chuyện tìm đối phương hỗ trợ cũng tiện rất nhiều trong đó đỉnh cấp lữ đoàn vạn báo cát cùng chân nam nhân đều tới ra hiệu với tư cách kim chủ một ngày bốn trăm vạn điểm tích lũy thu nhập v ạ n bảo các là tuyệt đối sẽ không công tha chân nam nhân nhưng là bởi vì dạ hiệu cùng dũng sĩ vô địch đồ ước một ngày bốn trăm vạn điểm tích lũy hôn đ ộ n thôn phệ giả cũng dám lấy ra làm tiền đặt cược cùng dạ hiệu kết giao bằng hữu Dạ hiệu thắng bọn hắn có thể thu hoạch được một cái cường đại minh hữu Dạ hiệu thua bọn hắn có thể thu hoạch được hôn đ ộ n thôn phệ giả làm sao đều không lỗ có tiền dạ hiệu vung tay lên cho công tử a đám người toàn bộ mua cấp ba danh vọng quyền hạn đã muốn làm nhiệm vụ vậy khẳng định tất cả mọi người cùng một chỗ tất cả mọi người đạo cụ trang bị đã toàn đều đưa đến trước mắt có thể tr về phần a cấp không phải là không thể được nhưng đẳng cấp khoảng cách quá lớn truyền t ố n g thời không ở giữa chi lực tiêu hao sẽ trên phạm vi lớn gia tăng đồng thời dạ hiệu cũng bắt đầu chỉnh lý mình trang bị tin tức tên m ọ kỳ dê n ạ c n ạ c tác g á cạ cạ ruột vòng xoay cổ ca số hiệu zn bốn mươi bốn năm một bốn bốn n g n bốn bốn bốn quyền hạn đẳng cấp thứ d i a i danh s ư n g tân thủ đệ nhất nhân đứa con của số phận vạn người đồ l và bốn tinh linh c h i hữu mở cửa người c cử ự thú sát thủ l và sáu sinh mệnh trị một trăm linh trạng thái bình thường nghề nghiệp t ử linh đế quân phó chức nghiệp sơ chế áp mẹ thánh dược sư thuộc tính lực lượng 39. thể chất 39. tinh thần 39. n h a n h nhẹn 39. h í n lực 277.800. m 277, bảy m ư t h ử linh chi lực 391. t ổ n g hợp bình xét cấp bậc c tự do cường hóa điểm thuộc tính không lận tàn g thuộc tính may mắn một linh hồn 2760. danh vọng 58.655. kỹ năng chủ nghề nghiệp kỹ năng t ử linh chi nhãn lv hai tử linh chi thủ lv hai tử linh chi khu lv hai sinh tử bộ lv hai phó chức nghiệp kỹ năng t ừ n g bách thảo bản thảo cư ơ n g mục tự nhiên chi lực thánh dược sư tín ngưỡng cái khác kỹ năng nghiệm động lực cơ sở cận chiến thuật quy tước thuật du long b ước l ự ợ c bản sơn hà khí cái thế vũ khí cận chiến đại sư điểm tích lũy một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu chuyên môn đạo cụ tử linh giới chỉ không gian chi môn hạch tâm hải cốt bị nạn hoa tử linh giới chỉ phẩm cấp năng lực có thể tồn thả mạnh vụ linh hồn cùng linh hồn linh hồn kết tinh cùng tại sinh tử bộ bên trên phục sinh linh hồn binh sĩ chú linh hồn binh sĩ về số lượng hạn cùng linh hồn đẳng cấp có quan hệ cất giữ mạnh vụ linh hồn tám trăm tám mươi tám sơ cấp linh hồn kết tinh 44.444, t r u n g cấp linh hồn kết tinh 2, 2.222, cao cấp linh hồn kết tinh 111. hồ n tướng thiên la phá yêu lôi bạch phong đã cất giữ hồn vệ bạch phong thiên la phá có thể tồn thả hồn vệ số lượng 2.760. g i ớ i thiệu văn t ắ t trong giới chỉ cất d ấ u thiên quân văn mã bốn chiều thuộc tính đối với hiện tại dạ hiệu tác dụng không lớn hạn chiến đấu cơ bản dựa vào hồn vệ 2.760 linh hồn cường độ tại C cấp là thật siêu mô hình tại thượng cái thế giới nhiệm vụ an bài sáu cái b cấp b ố con x cấp hồn vệ luyện hóa từ khí mặt khác lưu lại yêu lôi cùng một trăm cái dê cấp hồn vệ hiệp trợ tổng tiêu hao một nghìn hai trăm mười cho nên dạ hiệu hiện tại có thể điều động hồn lực còn có một nghìn năm trăm năm mươi trước mắt tử linh giới chỉ bên trong có hồn vệ c ự thú kim sĩ đại bằng bạch phòng hai cái b cấp tím thú ba mươi cái c cấp tím thú hồn vệ tam mười cái đủ loại năng lực đặc thù c cấp phổ thông hồn vệ cùng một trăm cái dê cấp t ạ p binh cái này chiến l ự c kỳ thực đã kinh khủng dù cho không địch lại bằng vào kim sĩ đại bằng tính cơ động chạy trốn vẫn là không có vấn đề mặt khác linh hồn kết tinh bởi vì cuối cùng mấy ngày nay điên cùng triệu hoán b cấp hồn vệ tiêu hao tương đối lớn cho nên cuối cùng cũng không có tích chữ quá nhiều bất quá cao cấp linh hồn kết tinh tạm thời đủ cái này không thành vấn đề hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một sự kiện thế giới nhiệm vụ chương ba trăm bảy mươi sáu gió nổi mây phút ba huyết hồn điện muốn giết chết dạ hiểu dạ hiểu cũng muốn trái lại săn giết huyết hồn điện người danh vọng thương thành bên trong b cấp theo dõi thạch năm danh vọng đổi thành điểm tích lũy đó là hai trăm năm mươi vạn căn cứ tháp chủ quy tắc một cái người chơi một lần chỉ có thể bị một cái người chơi theo dõi cho nên lần này đuổi giết bọn hắn sát thủ nhiều nhất chỉ có bảy cái chỉ cần lợi dụng được một đợt có thể trôn giết không ít huyết hồn điện sát thủ tại thế giới nhiệm vụ thợ săn cùng con mồi là không ngừng biến hóa với lại cuối cùng mở ra không gian thông đạo là có năng lượng hạn mức cao nhất hạn mức cao nhất là ba mươi điểm đồng dạng b cấp người trời khẳng định đủ cái này cũng liền mang ý nghĩa huyết hồn điện bọn sát thủ mang theo đạo cụ sẽ không vượt qua b cấp đương nhiên không bài trừ bọn hắn giá trị sử dụng một vạn danh vọng không gian thông đạo mở rộng khí đem năng lượng hạn mức cao nhất gấp b ộ i bất quá như vậy làm chi phí coi như cấp số nhân tăng lên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói hai cái lữ đoàn giữa chiến đấu đó là một trận tài chính cùng cá nhân thực lực đ ọ sức cho nên dạ hiệu cần chọn lựa một cái đối với bọn hắn chiến trường so sánh có lợi thế giới nhiệm vụ dạ hiệu đem thiên lang phá cùng bạch phong triệu hắn đi ra ba người cùng một chỗ bắt đầu tìm kiếm phù hợp nhiệm vụ bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện nhiệm vụ quá mức đơn giản dịch mộng đao bọn họ đều là tam giai quyền h ạ tứ giai nhiệm vụ vô pháp xác nhận tam giai nhiệm vụ cho dù là cấp ba danh vọng đẳng cấp độ khó cũng không cao loại nhiệm vụ này thế giới bản thổ quái vật hoàn toàn không được tác dụng về phần những cái tia đặc biệt bảo tiêu hoặc là những điều kiện khác nhiệm vụ tia liền càng không thể nào suy tư rất lâu dạ hiệu không có tìm được phù hợp nhiệm vụ l ra hiệu nhữ Giảng mày phương pháp này có chút kiếm tẩu thiên phong cảm giác lợi dụng quyền hạn khảo hạch ngăn cản hết hồn điện sát thủ ám sát trên lý luận có thể đi bất quá dịch mộng đau bọn hắn tiến vào xê cấp chiến trường hỗn loại bản thân liền có rất lớn phong hiểm cả hai thuộc về chia năm năm loại thứ hai đâu ra hiệu hỏi bạch phong nói loại thứ hai nếu như nơi này không có phù hợp nhiệm vụ vậy chúng ta vậy không bằng sử dụng danh vọng đạo cụ ngay vậy ra h i ể u vậy một cái lông mày liên thông thế giới khác nhiệm vụ đạo cụ cùng theo dõi thạch hiệu quả cùng loại cái trước là theo dõi cái nào đó thế giới người sau là theo dõi cái nào đó người chơi dạng này thế giới nhiệm vụ tất cả không biết nguy cơ cùng kỳ nộ g cùng tồn tại bất quá dạng này nhiệm vụ có một chút tốt nhiệm vụ yêu cầu bình thường sẽ không rất khó khăn dù sao cũng là mình dùng tiền mua phó bản thế giới bất quá nó vấn đề cùng theo dõi thạch một dạng mặc dù loại này có thể tổ đội tiến vào nhưng không gian thông đạo có hạn mức cao nhất k h á c biệt đạo cụ hạn mức cao nhất khác biệt nhưng tuyệt đối cao không được muốn tăng lên tới đám người cùng hồn vệ đều có thể tiến vào ít nhất phải đạt đến hai trăm điểm năng lượng tháp chủ ra h i ể u kêu gọi thông tin ê tháp tại tháp chủ h ấ n ký bay ra ta đi hỏi một chút không gian thông đạo mở rộng khí có sử dụng số lần sau trên quy tắc không có bất quá ngay cả tục sử dụng không gian thông đạo hạn mức cao nhất là chồng chất mà không phải t í c h số ra h i ể u gật gật đầu h i ể u được sử dụng một lần không gian thông đạo mở rộng khí không gian năng lượng hạn mức cao nhất một trăm h a i lần hai trăm ba lần ba trăm linh nếu như ban đầu không gian thông đạo hạn mức cao nhất là ba mươi điểm muốn thỏa mãn dạ h i ể u nhu cầu đại khái cần phải mua sáu lần khá lắm hoa hai ba ngàn danh vọng mua một cái đạo cụ sau đó hoa sáu vạn danh vọng mở rộng không gian thông đạo Dạ h i ể u tắt lưỡi loại này người ngốc nhiều tiền sự tình thế mà lại phát sinh ở trên người mình cũng là say bất quá vì bốn cái ức đây sáu vạn danh vọng nên hoa còn phải hoa lúc này dạ h i ể u vang lên ban đầu từ cái nào đó thế giới nhiệm vụ thu hoạch được một cái đặc biệt đạo cụ thứ nguyên thạch thứ nguyên thạch phần cấp vệ cấp hiệu quả sử dụng sau có thể mở ra cái nào đó hỗn độn cự thú trận danh thế giới không gian thông đạo tiến vào bên trong có thể phát động đặc biệt nhiệm vụ giới thiệu văn t á c nam nhi liền nên t r i n h chiến xa trường thu hồi giá cả một nghìn danh vọng hỗn độn cự thú cùng thông thiên tháp thuộc về đối địch trận doanh đây nếu là đi qua nhất định là bị đuổi giết nguy hiểm khẳng định có b ấ t quá hỗn độn cự thú chỉ có thể ở trên lục địa mình có kim si đại bằng có thể bay đánh không lại chạy cũng không có vấn đề về phần theo tới huyết hồn điện người chơi sẽ như thế nào vậy cũng không biết mấu chốt nhất là ở đó khả năng có quan hệ với thần tộc hình tiên đặc biệt nhiệm vụ ra hiệu khỏe miệng có chút câu lên đến lúc đó hẳn là có trò hay để nhìn tiếp xuống mấy ngày vô sự phát sinh ngoại trừ mỗi ngày có cái không biết xấu hổ hỗn độn thôn phệ giả tại sân thi đấu đồ bảng dạ hiệu nhưng là bắt đầu tiếp tục mình chế dược kiếp sống tín ngưỡng cùng thuần thục tô một dạng thứ này không phải dùng tiền liền có thể mua được bất quá bây giờ không thiếu tiền dạ hiệu có thể trực tiếp chế tác b cấp dược tể với lại dạ hiệu còn phát hiện một cái b ở u g c cấp dược tề chế tác thành công cho một trăm điểm tín ngưỡng b cấp cho một nếu như thất bại có thể thu hoạch được một phần năm cũng chính là hai trăm điểm tín ngưỡng kết quả là dạ hiệu trực tiếp mở trình thất bại dược tề tất cả dược tề chế dược chế tác đạo thảo dược dung hợp một bước kia trực tiếp sai lầm thất、bại. như vậy hiệu suất tăng lên rất nhiều đến đằng sau dạ hiệu thấy tốc độ có chút chậm thậm chí thuê mấy cái dược tề sư liên quan nghề nghiệp hỗ trợ xử lý thảo dược h ã n từ ban đầu một ngày năm sáu bình đến đằng sau mười mấy bình cuối cùng một ngày có thể thất bại ba mươi lần b cấp bắt đầu dược tề giá cả thẳng tắp lên cao một bình dược tề chi phí thấp nhất cũng tại mười vạn điểm tích lũy nói cách khác dạ hiệu mỗi ngày tiêu hao điểm tích lũy cao đến ba trăm vạn thời gian vội vàng trôi qua hơn nửa tháng về sau bao nhiêu năm không có cái gì biến động b cấp thảo dược thế mà tập thể tăng ba mươi dạ hiệu lấy sức một mình kéo theo toàn bộ b cấp dược tề thị trường giá thị trường mà dạ h i ể u nơi này cuối cùng sắp đến hồi kết thúc tích ngươi chế tác b ê cấp c u ầ n bạo chi lực dược t ề thất bại tín ngưỡng hai trăm tích ngài tín ngưỡng đột phá đến một trăm linh ngươi thu hoạch được thánh dược sư ưu ái một cỗ có quan hệ dược t ề sản xuất tin tức t r u y ề n vào dạ h i ể u đại não loại này linh hồn ký ức trước đó tín ngưỡng đ ạ t đến một vạn điểm thời điểm cũng xuất hiện qua một lần một lát sau dạ h i ể u mở mắt ra hắn nhìn mình phó c h ứ c nghiệp tin tức thánh dược sư tín ngưỡng phẩm cấp a cấp hiệu quả lĩnh ngộ thánh dược sư chuyên môn chỉ cần thủ pháp cùng kỹ xảo căn cứ lĩ ngộ trình độ đề cao dược phẩm hiệu rõ tỷ lệ thành công cùng phẩm chất Trước mắt phẩm phẩm t í nhìn n g như vượt địa cực lớn nhưng cái nghề nghiệp này phát triển đến hậu kỳ lạ phi thường khủng bố nơi này dược phẩm tỷ lệ thành công thế nhưng là không có đẳng cấp hạn chế nói cách khác hiện tại dạ h i ể u chế tác ga cấp thậm chí S cấp dược tề đang quen thuộc quá trình sau trên lý luận m ộ ư ơ i lần bên trong cũng có thể thành công ba lần dùng hơn nửa tháng hao tốn sáu vạn đem phó chức nghiệp tăng lên tới hiện tại cấp độ này đây cũng là dạ h i ể u hiện tại có thể nâng cao cực hạn Dạ h i ể u hoạt động một chút bà vai phó chức nghiệp sự tình rút xong tiếp xuống liền nên là chuyện chính màn ảnh còn chưa rơi xuống thủy t i n h nước vạn khán giả liền đã cảm nhận được phương thế giới này đại khí bằng bạc thời gian qua đi hai mươi ngày cậu ca trực tiếp lại lần nữa mở ra cái thế giới này thật lớn không biết vì cái gì cảm giác nhìn rất rõ ràng bộ dáng đây là ta thấy qua cao vóc nhất dây núi cậu g i a quân ở đâu đứng hô cậu ca hiện tại đã không qua loa phòng trực tiếp mưa đạn lên nhanh cái này thời không ở giữa thông đạo xuất hiện theo từng đạo ngân quang hiện lên giả hiệu đám người xuất hiện nguyên bản chuyện trò vui vẻ phòng trực tiếp bỗng nhiên dừng lại một chút bởi vì bọn hắn phát hiện có chỗ nào không thích hợp dĩ vãng bắp chân cao cỏ dại bây giờ dài đến cao hơn một mét nhỏ nhất cây cối đều có nửa mét thô loại kêu ba người ôm hết chỗ nào cũng có trước đó dạ h i ể u bọn hắn chưa từng xuất hiện thời điểm còn không có cảm giác hiện tại cả hai vừa so sánh lập tức đã nhận ra cái thế giới này đ ồ vật so thủy tinh lớn không chỉ gấp mười lần khá lắm nơi này là cự nhân thế giới sao ta đi cỏ này đều cao hơn ta là cậu ca bọn hắn nhỏ đi vẫn là nơi này b ị lớn đại nhân quốc nơi này sẽ không phải có siêu cấp to lớn q u á i vật ta hôn đồn cự thú phòng trực tiếp nghị luận ở mỹ ẩn ẩn bọn hắn đã đoán được chính xác đáp án không đợi mở mắt ra liên tiếp tháp chủ thanh âm nhắc nhở liền vang liên tích truyền tống hoàn thành lần này truyền tống tiêu hao không gian chi lực một trăm tám mươi sáu tích lần này dị giới nhiệm vụ bởi vì đặc biệt nguyên nhân mở ra toàn bộ hành trình trực tiếp tất cả người chơi dung mạo tiến hành dịch dung tích lần này dị giới sử dụng là đặc biệt đạo cụ phát động đặc biệt nhiệm vụ thăm dò thăm dò độ khó đẳng cấp c cấp nhiệm vụ yêu cầu tìm kiếm cái thế giới này hữu dụng tài nguyên cùng điều tra cái thế giới này địch nhân thực lực thời gian bảy ngày chú bảy ngày sau có thể tự mình lựa chọn phải trang rời đi nhiệm vụ ban thưởng căn cứ tình báo thu hoạch được đối ứng ban thưởng thất bại trừng phạt danh vọng một nghìn không tích nên thế giới đã bị hỗn độn c ự thú trận doanh chiếm lĩnh bộ phận công năng bị hạn chế sở trệ hạ mẹ thương thành vô pháp mở ra tích đi qua kiểm tra nên thế giới năng lượng đẳng cấp đạt đến a cấp là nguy hiểm cao thế giới mời người chơi chú ý tránh né dạ hiệu chậm rãi mở mắt ra nhìn b ù n phía không đợi hắn sợ hai thán phục xung quanh to lớn thực vật trước mắt xuất hiện quen thuộc gần tàng tin tức ẩn t à n g tin tức bởi vì nên thế giới là hoàn chỉnh thế giới người chơi xuyên việt thuộc về giao diện xâm lấn có khả năng tao nộ dị giới quy tắc bài x í làm ơn phải cẩn thận ẩn tăng tin tức hôn đồn cự thu trận doanh cùng thông thiên tháp trận doanh thuộc về đối địch trận doanh tháp chủ trận doanh người chơi tại n ê n thế giới mỗi dừng lại một giờ sẽ bị đánh dấu một lần quy tắc cần ký nhìn đầu thứ hai ẩn tàng tin tức ra h i ể u cảm giác tựa hồ tại nơi nào thấy qua a nghĩ tới hai quyên số mười sáu thế giới xem ra khác biệt trận doanh giữa xâm lấn đều sẽ được quy tắc nhằm vào đây cũng là các đại thế giới bảo vệ mình biện pháp ra h i ể u ánh mắt trở nên cổ quái lên nơi này vẫn là đối địch trận doanh thế giới mỗi giờ xúc phạm một lần quy tắc cả hai trồng chất mười giờ liền có thể đạt đến cấp một sau bốn ngày liền có thể đạt đến cấp hai đồng thời nơi này vẫn là a cấp thế giới đã có a cấp h ô n độn c ử thú cái k i a b cấp chỉ định không thể thiếu chỉ cần bị phát hiện vậy tuyệt đối kích thích cũ dạ h i ể u khỏe miệng có chút câu lên hắn nghĩ tới một ít vui vẻ sự tình nhìn thấy dạ h i ể u cái k i a ánh nắng nụ cười công tử a đám người khẽ run rẩy không cần nghĩ cũng biết cậu ca muốn chơi âm một bên khác thấp chủ không gian t ầ n g thứ hai khi dạ h i ể u đám người tiến vào thế giới nhiệm vụ về sau huyết hồn điện bắt đầu hành động vô ngân nhìn trước mắt bảy cái khuôn mặt lạnh lùng thiên tự sát thủ hờ h ư n g nói cậu ca bọn hắn hẳn là tiến vào là cùng một cái thế giới nhiệm vụ ta cùng c ầ u ca ký kết khế ước ngay trong bọn họ chỉ cần có một cái xuất hiện thương vong liền tính thất bại các người nhiệm vụ rất đơn giản ám sát bọn hắn bất kỳ một cái nào nếu như có thể giết chết cái kia không còn gì tốt hơn nhất là c ầ u ca ai có thể giết chết hắn ban thưởng một t h ứ c tài nguyên dù cho giết không chết cũng muốn bức bách nhiệm vụ bọn họ thất bại sớm thoát đi đặc biệt chú ý cái này c ầ u ca rất có tiền trên người bọn họ có rất nhiều bảo mệnh đạo cụ chuẩn bị hành động n g h e được mệnh lệnh bảy cái sát thủ lấy ra theo dõi thạch bắt đầu địa vị ba giây sau đám người sau lưng xuất hiện từng cái không gian vòng xoáy sau đó bọn hắn không chút do dự sử dụng một cái không gian thông đạo mở rộng khí đem năng lượng hạn mức cao nhất gấp b ộ i tất cả chuẩn bị sẵn sàng đám người lục tục no nghe tiến vào không gian thông đạo vô ngân ánh mắt băng lãnh vì săn giết ngọc hiểm lưu đoàn huyết hồn điện trước trước sau sau hao gần một thước điểm tích lũy khi dạ h i ể u cùng huyết hồn điện ký kết đổ h ư ớ c một khắc này vậy liền đã không chỉ là lợi ích vấn đề cái này liên quan đến lấy huyết hồn điện mặt mũi liên quan đến lấy bọn hắn tại tầng thứ hai thống trị địa vị cho nên dù cho nỗ lực nhất định đại giới một trận cũng nhất định phải đánh thắng theo dạ hiệu cùng huyết hồn điện trước sau tiến vào thế giới nhiệm vụ tin tức t lúc này tháp chủ âm thanh bỗng nhiên vang lên tích xét thấy tất cả người chơi tiêu phí một mươi điểm tích lũy có thể quan sát lần này trực tiếp nội dung tích mở ra đánh cược người chơi có thể tự do đặt cược tỷ suất hối đoái căn cứ đặt cược tài chính tự động phát sinh cải biến tháp chủ không gian rút thành hai mươi cảnh cáo một khi mở ra trực tiếp đem không thể tiếp tục đặt cược người chơi cũng không cho phép bất kỳ hình thức cáo chi người chơi khác trực tiếp nội dung ảnh hưởng người chơi khác đặt cược trực tiếp đám người bối rối tháp chủ không gian tầng thứ hai tồn tại đã bao nhiêu năm lịch sử bên trên phát sinh qua bao nhiêu lần đại sự nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghe nói qua còn có hiện trường trực tiếp đây nói chuyện mặc dù n g h i hoặc nhưng đây không trở ngại các người chơi quan sát một vạn điểm tích lũy đối với tầng thứ nhất người chơi là một khoản tiền lớn nhưng đối với tầng thứ hai người chơi không tính là cái gì đến trăm vạn mà tính người chơi trực tiếp mở ra trực tiếp hình ảnh người nào đó cái không biết xấu hổ tiểu tháp nhân cơ hội kiếm lời mấy trăm ư c nhưng mà đây còn chưa kết thúc người chơi khác không phải là không muốn nhìn mà là đang suy nghĩ tiền đặt cược tháp chủ đại lý tín dụng khẳng định không có vấn đề đây nếu là thành công một đợt có thể cất cánh về phần bên kia phần thắng cao một chút không hề nghi ngờ là lao bài huyết hồn điện thế giới như thế này cự đầu cũng không phải một cái tiểu tiểu c ầ u ca có thể dung chuyển cho nên hơn chín phần m ộ ư ơ i người chơi thiên về một bên áp chú huyết hồn điện thắng lợi ích lợi tỷ lệ từ ban đầu một hai trong nháy mắt hạ xuống một một, một đặt cược một vạn khối thắng chỉ có một nghìn điểm tích lũy một bên khác cực dạ hiệu có thể thắng lợi tài chính rất ít tỷ lệ từ một hai rất nhanh nhảy lên tới một năm tiếp theo vạn kiếm lời năm vạn đông phong phá mở ra khổng lồ như thế tỷ lệ hít thở sâu một hơi nhìn xem chúng ta còn có bao nhiêu vốn lưu động toàn đều để lên đi chúng ta cùng cầu ca cùng tồn vong lần này đánh cược có thể nói là thế kỷ đánh cược tổng t i ê n đặt cược đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao chân chính xem trọng dạ hiệu thế lực không đủ một p h â n ngàn chín thành chín đặt cược dạ hiệu có thể thắng lợi cũng chỉ là vì cái kia kết xù tiền đặt cược mà những n à y người còn không biết lần này đánh cược kết thúc tồn tại vô số năm tháp chủ không gian tầng thứ hai sẽ nên đón mới tời bài chương ba trăm bảy mươi tám gió nổi mây p h ú năm giao xong điểm tích lũy vô số người chơi trước mắt xuất hiện một cái trực tiếp hình ảnh hôn đ ộ n cự thú thế giới rộng lớn rừng cây bên trong từng đạo ngân quang hiện lên huyết hồn điện bảy tên sát thủ lần lượt xuất hiện đi vào dị giới trước tiên bọn hắn ngay tại cảnh giác đánh giá b ố n phía khi nhìn thấy cái kia tráng kiện cây cối xuyên thẳng mây xanh cái kia một người cao cỏ dại dài hơn nửa mét n g m đám người bối rối bọn hắn tại tầng thứ hai chờ đợi lâu như vậy trải qua bao nhiêu lần thế giới nhiệm vụ loại này vô cùng lớn đại thảm thực vật đệ nhất thế giới lần gặp phải theo tháp chủ nhiệm vụ truyền đạt bảy người thân thể dừng lại a cấp thế giới bảy n à y nhiệ cái này cậu ca thế mà mang theo một đám c cấp người chơi đến a cấp thế giới đ i ê n rồi tại loại này nguy hiểm cao thế giới có lẽ không cần bọn hắn đậu thủ những tên kia mình trước hết đem mình đùa chơi chết bất quá với tư cách sát thủ bọn hắn chắc chắn sẽ không ôm lấy loại này may mắn tâm lý đám người lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng đặc biệt đạo cụ bắt đầu đ ị n h vị hiện tại bọn hắn hàng đầu nhận thức không có tìm tới đồng nghiệp sau đó tập hợp tìm kiếm cậu ca tung tích thông qua theo dõi thạch truyền tống tới khoảng cách mục tiêu vị trí tại một trăm km bên trong thông qua lẫn nhau giữa vị trí cùng khoảng cách có thể suy đoán ra giả hiệu bọn hắn đại thể phương vị như vậy muốn t rất nhanh cái nào đó đặc biệt công nghệ cao đạo cụ kênh bảy người toàn đều tiến vào bên trong số một vào chỗ số hai vào chỗ số bảy vào chỗ đội trưởng số một nói số hai cùng năm hảo khoảng cách vượt qua một trăm hai mươi km nếu như bọn hắn cùng một chỗ như vậy mục tiêu ngay tại các ngươi ở giữa căn cứ những người khác vị trí suy tính ra cầu c a bọn hắn ứng khắp nơi bốn hảo tây bắc ba mươi km bên ngoài một nơi nào đó hiện tại bốn hảo lặng lẽ đi tây bắc phương hướng thăm dò ưu tiên cam đoan không bị phát hiện những người khác thăm dò thức tiến lên bảo đảm bọn hắn không có nhân cơ hội chạy đi mặt khác m ô i tiến lên năm mươi dặm sử dụng một lần vận mệnh chi dây thừng bảo đảm bọn hắn thoát đi thu được sáu nhìn như thế chính quy tổ chức sát thủ những cái kia đặt cược h ế t hồn điện các người chơi nhẹ gật đầu bắt đầu liền xác định c ầ u ca bọn hắn vị trí phiên thoái nhất vấn đề đã giải quyết đằng sau cũng chỉ còn lại có s ă n giết bất quá theo bọn hắn hướng phía mục đích tiến lên rất nhanh phát hiện không hợp lý trên đường gặp phải đủ loại quái vật thể tích đều lớn do người bóng đá đại châu chấu có thể so với rắn độc con run to bằng chậu rửa mặt tiểu chi chu đến đằng sau càng là nhìn thấy đủ loại động một tí ba năm m rừng cây sinh vật đương nhiên những quái vật này nhiều không tính là gì. thẳng đến số ba sát thủ nhìn thấy một cái thân n g cao vượt qua năm mươi m m hỗn độn cự thú sau phòng trực tiếp cuối cùng nổ tà gót nơi này là hỗn độn cự thú trận doanh thế nhưng là đối địch trận doanh trên cái thế giới này hạn là a cấp đây nếu như bị phát hiện cái k i a hạ chẳng đoán chừng lao thẳng rồi cậu ca vì tránh né truy sát á c như vậy sao cái này là truy sát cùng bị đuổi giết đây rõ ràng là đại đạo sát đây cũng là cậu ca sử dụng danh vọng đạo cụ xâm lấn đặc biệt thế giới đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ vất quá ngẫm lại cũng bình thường huyết hồn điện với tư cách lão bài tổ chức sát thủ đồng dạng thế giới nhiệm vụ đối với bọn hắn căn bản không có bất kỳ độ khó với lại bọn hắn am hiểu ẩn nấp đánh lén cậu ca bọn hắn bao giờ cũng đều muốn phòng bị bị đánh lén chớ nói chi là những sát thủ này bản thân liền là bê cấp đỉnh cấp cao thủ dù cho chính diện chiến đấu đều có thể nhẹ nhom săn giết bọn hắn muốn sống đầu tiên liền muốn cho bọn hắn sản xuất áp lực chí ít đối mặt khủng bố cự thú so để phòng một đám dấu ở h cám bên trong sát thủ muốn thoải mái nhiều nhìn xong bên này tình huống đông đảo người chơi nao nhau yêu cầu nhìn cậu ca tình huống đối với đám này vip người sử dụng, tháp chủ đương nhiên rất nhanh hình ảnh vừa chuyển xuất hiện tại một cái dốc đứng sơn cốc bên trong giờ phút này sơn cốc chính giữa ra hiệu trốn ở một cái h u y ệ t động bên trong đang tại nằm ngáy ho ho tại hắn xung quanh không nhìn thấy bất kỳ đồng nghiệp như thế tùy ý bộ dáng để người rất là cạn lời đây cậu ca sẽ không phải là cảm thấy trốn ở loại nguy hiểm này địa phương liền an toàn a hình ảnh chậm rãi di động khi đi tới bên ngoài đám người phát hiện cũng không phải là như thế bên ngoài động khẩu thiết trí một ít đạo cụ t r ậ n pháp thứ bên ngoài nhìn vô pháp phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì ngoài ra tại màn ảnh di động thời điểm một chút mắt sắc người chơi còn phát hiện vài chỗ có động đậy vết tích r ấ t hiện nhiên c ầ u ca tại nơi này trôn giấu một ít đặc biệt đạo cụ tại thiết bị đầy đủ đầy đủ dưới điều kiện đồng dạng sát thủ muốn phát hiện cũng không dễ dàng chớ nói chi là tới gần hình ảnh tiếp tục di động đồ vật hai bên là dốc đứng dây núi chỉ có nam bắt hai cái lối ra khi hình ảnh đi vào lối vào sau dừng lại tại một cái to lớn màu đen con run trên thân đám người chính nghi hoặc tháp chủ đang làm gì người sau trực tiếp cho thấy cái kia màu đen con run tin tức run đen chủng tộc vong linh sinh vật nguy hiểm đẳng cấp dê cấp thuộc tính lực lượng h a thể chất h a nhanh nhẹn m ư tinh thần c năng lực đào đất nguyên cảm giác tái sinh run đen thuộc tính đồng dạng kỹ năng đồng dạng nhưng dạng này quái vật cái này hỗn độn cự thú thế giới khắp nơi có thể thấy được nơi này quái vật cất bước đó là dê cấp đương nhiên những này không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là hắn chủng tộc biểu hiện là vong linh sinh vật giờ phút này nam bắc lối vào mấy chục con bản thổ thế giới hồn vệ phân tán ra đem cửa vào phong tỏa bán kính hai km bên trong c h ỉ cần có địch nhân tới gần đều sẽ được phát hiện đây là cậu ca triệu h o à vật nghe nói cậu ca nghề nghiệp là vong linh triệu h o à sư đây nếu là không mình điều tra thật đúng là không phát hiện ra có chút ý tứ lợi dụng bản thổ thế giới quái vật xem như hộ vệ mậu n g h i ệ m lữ đoàn thành viên khác đâu không biết bất quá huyết hồn điện đụng phải kẻ khó chơi l i ê n cầu ca như vậy cầu huyết hồn điện muốn tìm được hắn đều tốn sức những cái k i a cao cấp người chơi cẩn thận phân tích giả hiệu bố cục sau đó từng cái sợ hai thán phục lên giả hiệu bố cục mười phần tinh d i ệ u hắn không có hoàn toàn t r á n h né cũng không có chế tạo công sự phòng ngự mà là cả hai trồng chất sử dụng huyết hồn điện người mặc dù có thể phán đoán bọn hắn ban đầu vị trí nhưng thật muốn tìm đến hắn đoán chừng cần không ngắn thời gian một khi bọn hắn bị những cái tiêu bản thổ vong linh sinh vật bắt được đêm đó hiểu liền có thể phát hiện sau đó sớm rút lui sát thủ đã mất đi ẩn n ấ p tính nguy hiểm liền giảm mạnh lần này đánh cược không phải ngươi chết ta sống mà là c ầ u ca bọn hắn tại nhiệm vụ kết thúc t r ư ớ c không bị đổi tới bất quá đại bộ phận người chơi lại là lắc đầu c ầ u ca phương pháp không tệ nhưng lại xem thường huyết hồn điện bọn hắn theo dõi công cụ nhiều là đổi lại đồng dạng thích khách khả năng cần một chút thời gian nhưng đổi thành huyết hồn điện người chơi nhiều nhất năm tiếng nhất định có thể tìm được giả hiệu vị trí vị trí bảy cái đỉnh cấp b cấp sát thủ dù cho bị phát hiện bằng vào bọn hắn chiến lực cũng đủ để cường sát、hắn. vô ngân nhìn chợp mắt dạ hiệu cười lạnh một tiếng cậu ca không gì hơn cái này hắn đã có thể đoán trước đến ba giờ sau dạ hiệu cùng cả tòa núi loan cùng một chỗ bồi táng hình ảnh cùng huyết hồn điện thiên tự sát thủ so ẩn ấp còn sớm rất đâu chế rêu đồng thời vô ngân cũng đang kỳ quái một chuyện cậu ca tại nơi này ngậm hiểm lữ đoàn thành viên khác ở nơi nào đâu t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín gió nổi mây p h u n sáu phòng trực tiếp triệu hồi huyết hồn điện thiên tự sát thủ trên thân xuất hiện ở bảy người giữa không ngừng ngày u y ể n để vô số người chơi có thể nhìn thấy những ngày này chữ sát thủ cao siêu kỹ thuật bí ẩn theo dõi ám sát đánh lén đám này sát thủ đem đủ loại ám sát kỹ năng hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn trên đường đi ngoại trừ b cấp hôn đồn cự thú không dám trêu chọc cái khắc quái vật toàn đều giống như như chém dưa thái rau mỗi tiến lên một đoạn thời gian bọn hắn còn sẽ sử dụng một loại đặc biệt điều tra đạo cụ vận mệnh chi dây thừng loại này đạo cụ có thể điều tra bán kính trong ba mươi dặm phải chăng có đồng bào xuất hiện với lại không nhìn địa hình cùng đồng dạng lồng năng lượng dùng cho tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm đồng nghiệp thời điểm phi thường hữu dụng ban đầu sản xuất thời điểm cũng là cái này mục đích hiện tại dùng để truy sát đồng nghiệp chỉ có thể nói có chút một người phong trực tiếp đông đạo người chơi nhìn tắt lư huyết hồn điện lần này là dốc hết vô liếng một cái vận mệnh chi dây thừng năm mươi vạn điểm tích lũy dựa theo cái này tiêu hao đám người kia trong tay đoán chừng phải có tầm mười đầu riêng này một cái đạo cụ tổng tiêu hao liền phải mấy ngàn vạn bất quá hiệu quả cũng rất rõ ràng có cái này bọn hắn liền có thể cam đoan giả hiệu đám người không có thoát đi theo thời gian c h u y ể n r ờ i vòng vây bắt đầu vụt nhỏ lại sau một tiếng bốn hào sát thủ đã đi tới giả hiệu vị trí dây núi phụ cận hắn dựa theo lệ cũ sử dụng vận mệnh chi dây thừng thường n y không có phản ứng dây thừng có phản ứng số một sát thủ lập tức nói sờ qua đi giám thị chờ chúng ta đi qua nhớ lấy không nên bị phát hiện thu được sáu phong trực tiếp nhìn thấy một màn này vô số người chơi thở dài hẳn là không có cậu ca còn quá trẻ à. bị đám này ngốc t h i ế u để mắt tới ai đến đều phải chết lúc này mới không đến hai tiếng liền phải kết thúc sao cậu ca hẳn là có át chủ bài nhưng đối mặt bảy cái thiên tự sát thủ không đùa không có người xem trọng dạ h i ể u đối với đại bộ phận người chơi mà nói dạ h i ể u ẩn tàng thủ đoạn đã rất tốt nhưng thật đáng tiếc huyết hồn điện bên kia chuẩn bị càng thêm đầy đủ đây là một cái đỉnh cấp lữ đoàn nội tình bị những ngày này chữ sát thủ để mắt tới hạ tràng không cần nói c ũ n g biết nhất là bốn hào sát thủ không có xuất thủ mà là chờ đợi đồng đội tập kết đợi đến bảy cái thiên tự sát thủ toàn bộ đến đừng nói cậu ca đó là cùng cấp bậc thâm viên cường giả thiêu đốt thâm viên chi lực đều chạy không thoát rất nhiều người chơi đều cảm giác trận này đánh cược liền phải kết thúc giờ phút này tại thủy t i n h nhức vạn khán giả cũng đang nhìn trực tiếp bất quá chỗ nào không khí lại là tưng bừng vui sướng bầu không khí không không phải vui sướng là hưng phấn đến rồi đến rồi bọn hắn rốt cuộc đã đến lập tức liền có trò hay để nhìn cậu ca là thật tặc lại nói Cậu ca vừa rồi bất ắ hắn bắt t vật thật một tới. tại huyết sát thủ tới. Tiến vào hôn độn thú thế những phong đoán chuẩn, bọn nhiên Những này người hiện phần mong hồn điện hôn độn liền bạch khối chờ hiệu gì? giới vào kia kia Cái sau là làm có cự ý đầu quả xem r nhiều kỳ kỳ quá i quái đồ vừa ậ t rất Bất Không khán không cho hiểu. ràng giả rõ lắm quá v rồi tháp chủ không gian tầng thứ hai mở ra trực tiếp sau tháp chủ cũng đem đổ ước sự tình nói cho phòng trực tiếp người xem bây giờ bọn hắn thị giác cùng bên kia thị giác là cùng một cái thị giác sau đó đám người liền minh bạch vừa rồi cậu ca làm cái kia tất cả là có ý gì bọn hắn thế nhưng là biết c ầ u ca trong khoảng thời gian này là huyết hồn điện sát thủ chuẩn bị gì đại lễ thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt lại là hai tiếng đi qua sơn cốc bên trong dạ hiểu n h ả m c h ắ n g á p bọn hắn đi vào nơi này đã bốn tiếng bởi vì lo lắng huyết hồn điện sát thủ đổi tới quá nhanh hắn liền dùng nửa giờ bố trí chiến trường hiện tại xem ra mình đánh giá cao đám người kia đang nghĩ ngợi sinh tử bộ bên trên mấy cái hồn vệ đột nhiên biến mất dạ hiểu vậy một cái lông mày lập tức nếp n lên rốt cuộc đã đến sau bên ngoài bảy cái thiên tự sát thủ lần lượt đến nhìn cơ hồ không có bất kỳ người nào vi ngân dấu vết d â y núi số một sát thủ cười lạnh một tiếng vết tích thanh lý rất không tệ nhưng đang tiếp cái này cậu ca chọn sai đối thủ đội trưởng chúng ta làm sao làm bốn hào hỏi hiện tại đánh lén bọn hắn hẳn là phản ứng không kịp số một đội trưởng lại là lắc đầu không cần thiết tư liệu bên trên biểu hiện cái này cậu ca rất có tiền trên thân bảo mệnh đạo cụ cũng không thiếu dù cho đánh lén sát xuất lớn sẽ bị những cái k i a đạo cụ ngăn cản cho nên chúng ta trực tiếp cường sát một hồi ta sử dụng cường lực đạo cụ a n h sát nếu như bọn hắn chết vậy liền không có chuyện gì nếu như không chết sáu hào cùng số bảy cùng ta giết đi vào số hai số ba ngăn chặn phía nam lối ra bốn hào năm hào ngăn chặn phía bắc lối ra phát hiện cậu ca ưu tiên đánh giết hắn không có cậu ca nhìn thấy ai giết a i minh bạch sáu số một sử dụng cái nào đó kỹ năng trực tiếp thân thân sau đó hóa thành một đạo hữu linh lặng yên tiến vào sơn cốc bên trong nhìn như bình thường sơn cốc nhưng tại số một sát thủ trong mắt tất cả đều là m a i phục những cái kia c h e lấp đảo ngân bên trong khẳng định để đó đủ loại công kích đạo cụ đổi lại tâm tư không kín đáo người chơi tiến vào khẳng định phải thiệp sát thủ loại này thủ đoạn quá mức tiểu nhi khoa số một thân pháp phiêu giật lách qua tất cả cả m ấ y rất nhanh hắn đi tới sơn cốc bên trong sau ba phút hắn rốt cuộc tìm được dạ hiệu tại cửa h a n g bố trí với cảnh số một từ không gian ba lô móc ra hai cái không đồng dạng thức đạo cụ trong mắt mang theo điên c u ồ n g chi sắc lên đường bình an dứt lời hắn đem một cái k i a đạo cụ trực tiếp cắm vào trên mặt đất sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng phía ngoài sơn cốc thoát đi tại chỗ một cái cùng loại với đạn đạo đạo cụ đỉnh chóp lóe ra một đạo quỷ dị hưởng quang mỗi qua một dây bên trong năng lượng liền sẽ phun trào một điểm khi nhìn thấy cái tia đạo cụ thời điểm tầng thứ hai các người trời kinh ngạc đây là chú diệt đánh ác như vậy đây cũng là b cấp đạo cụ bên trong thảm nhất vô nhân đạo đạo cụ một cái ba trăm vạn s o a cấp đạo cụ đều khủng bố huyết hồn điện đây là dốc hết vô liếng xong cậu ca bọn hắn chết cũng không biết chết như thế nào mười giây về sau đạn đạo đ ạ đ ỉ n h hồng quang đình chỉ c h ấ p động sau một khắc một cỗ khủng bố màu đỏ chú ấn ẩm vang bạo phát nhưng mà quỷ dị hồng quang không có đối với xung quanh ngọn núi tạo thành bất kỳ tổn hại cái kêu đạo màu đỏ chú ấn trực tiếp rút vào trong nam thạch chú diệt đánh là chú ấn sư trận danh chế tạo ra hủy diệt đạo cụ loại này đạo cụ sẽ không phá hủy vô địch mà là di giờ phút này hồng quang xuyên thấu vật sở hữu thể đem bán kính ba trăm l i m ở bên trong tất cả sinh linh toàn đều bao trùm một giây sau chú ấn vỡ vụn tất cả sinh mệnh toàn bộ biến mất số một sát thủ giờ phút này đã xuất hiện tại ngoài sơ g ố c nếu như phòng trực tiếp có thể có được dạ h i ể u chết như vậy linh trí nhãn liền sẽ phát hiện ra hỏa này trên đầu xuất hiện một cái to lớn màu máu nguy chữ khi nguy chữ biến mất lan lộn lăn hấp vụ tiến vào hắn c á i chán nguy hiểm đẳng cấp trực tiếp tiêu thăng đến cấp ba đương nhiên đây hết thể chính hắn hoàn toàn không biết hắn càng sẽ không biết dạ hiệu tại ngọn núi bên trong trôn giấu không phải lực sát thương đạo cụ mà là trên đường bắt đánh cho tàn phế đủ loại bản thổ sinh vật cái viên kia chú diệt đánh lập tức giết chết chí ít hai trăm con C cấp ma vật năm trăm chỉ dê cấp ma vật chương ba trăm tám mươi gió nổi mây p h u n bảy vô ngân nhìn chú diệt đánh phong thích nết miệng lên dạ hiệu cho là bọn họ rơi chỉ là một cái đơn thuần đồ ước vậy liền mười phần sai ban đầu hắn chẳng qua là cảm thấy dạ hiệu là một cái tôm tép nhạ nhép bất quá là bọn ngựa đấu xe thôi nhưng coi hắn phát hiện dạ hiệu có được nhanh chóng hấp kim hỗn độn thôn vệ giả sau liền không đồng dạng một ngày tịnh thu nhập bốn trăm vạn điểm tích lũy loại địch nhân này nếu như không bó cho nên từ lúc kia bắt đầu hắn liền đối với giả hiểu lên sát tâm bọn hắn ban đầu chỉ định mục tiêu không phải thắng được thắng lợi mà là giết chết giả hiểu chú diệt đánh là chú ấn sư chế tác đặc biệt đạo cụ chú ấn có thể xuyên thấu vật thể nhưng bản thân không tính là một loại năng lượng dù cho cậu ca phát động thức phòng ngự đạo cụ cũng không dùng được trừ phi hắn sớm mở ra mà số một sát thủ vừa rồi tới lui vô ảnh bất luận kẻ nào đều không phát hiện được cho nên cái này cậu ca chết chắc rồi ngoài sơ cốc chờ đợi mười ba giây sau số một sát thủ phát hiện bên trong không có động tính đám n ờ i khỏe miệng mang theo vẻ trêu t ứ c nếu như c ầ u ca có đặc biệt đạo cụ ngăn cản được cái này tập kích khẳng định biết bọn hắn tới theo lý thuyết bọn hắn hẳn là sẽ lập tức thoát đi nhưng bây giờ không có xác suất lớn là chết sạch sẽ bất quá vì bảo thủ lý do bọn hắn nhất định phải vào xem xem xét số một cùng sáu hào số bảy lết nhau đám người hóa thành từng đạo tàn ảnh lặng yên sờ lên lần này bọn hắn không có lạnh lén sáu hào sát thủ một kích đao khí đem huyễn cảnh chém vỡ lộ ra bên trong sân động mọi người để ý cẩn thận tiến vào nhưng mà khi đi tới hang động cuối cùng lại là không nhìn thấy bất kỳ người chơi thi thể chỉ có cuối cùng trên mặt đất có một cái đặc biệt đạo cụ chật pháp bên cạnh còn có một cái biển gỗ trên đó viết một câu đừng nóng n ộ i vở kịch hay vừa mới bắt đầu khuôn mặt tươi cười a người đâu cậu ca lúc nào chạy là định vị truyền thống trận như a cậu ca liền loại này đạo cụ đều có thể đoạt tới tay thứ này không thể so với chú diệt đánh tiện nghi với lại một lần có vẻ như chỉ có thể truyền thống một người c h ắ c không được trước đó liền thấy cậu ca một người tại nơi này những người khác xem bộ dáng là sớm rút lui t ầ n g thứ hai đông đảo người chơi kinh t h á n không thôi vốn cho rằng mậu h i ể m lữ đoàn muốn bị đoàn diện kết quả người ta cao hơn một bậc chức một bậc trốn ngươi cho rằng ta tại tầng thứ nhất trên thực tế ta tại tầng thứ năm ra h i ể u đem những sát thủ này tâm lý gây khó dễ gắt đ a u định vị truyền thống trận số một sát thủ lập tức nhận ra mọi người sắc mặt trở nên âm chầm lên bị chơi sỏ số bảy người chơi nhìn cái k i a khuôn mặt tươi cười buồn nôn không được chém ra một đao đem chặt thành mánh vỡ nhưng mà sau một khắc một c ỗ bột phấn tứ tản ấn ra trong nháy mắt đem ba người bao phụ tích ngươi thu hoạch được bờ uffv hoặc trí mạng m ộ giờ bên trong đối với chúng quanh quái vật lực hấp dẫn tăng lên trên diện rộng ngay được tháp chủ nhắc nhở ba người tức kém chút thổ huyết nếu như là bình thường công kích tính đạo cụ trên người bọn họ đ ồ phòng ngự có thể ngăn cản kết quả dạ hiệu là một cái trung tính mff đồ phòng ngự không phát động cái đồ chơi này căn bản không phải dùng để giết người đây chính là đơn thuần dùng để làm người buồn nôn số một sát thủ sắc mặt âm t r ầ m như nước bất quá với tư cách định cấp sát thủ hắn tố chất coi như có thể ta nhớ được định vị truyền tống trận có khoảng cách hạn chế xa nhất cũng liền năm km tất cả mọi người lập tức hướng bốn phía tản ra tìm cho ta phát hiện tung tích lập tức báo cáo nếu như không có tìm tới trước hết đi bốn mươi dặm bên ngoài chặn đường bọn hắn có thể thoát đi lộ tuyến sau đó sử dụng vận mệnh chi dây thường điều tra Minh b ạ sáu đám người hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc rời đi mặc dù đợt thứ nhất đánh lén bị dạ hiệu bày một đạo nhưng quyền chủ động vẫn còn đang bọn hắn trên tay chỉ cần có thể phát hiện mậu n g h i ể m lữ đoàn bóng dáng cuối cùng thắng lợi tất nhiên vẫn là bọn hắn nhìn xong bên này tình huống đông đảo người chơi bắt đầu hiếu kỳ dạ hiệu giờ phút này vị trí tại vô số người chơi kêu gọi bên trong tháp chủ cuối cùng thay đổi hình ảnh khi nhìn thấy dạ hiệu vị trí vị trí toàn bộ tháp chủ tầng thứ hai phòng trực tiếp mưa đạn xuất hiện ngắn ngủi đình trệ đám người chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin bởi vì d ạ hiệu giờ phút này vị trí vị trí rõ ràng là ngàn mét cao không trung xung quanh mây mù l ư ợ lờ c u ồ n g phong gào thét thổi d ạ hiệu quần áo bay phất phới không chỉ là hắn mậu điểm lữ đoàn người chơi khác cũng đều ở nơi này hình ảnh thu nhỏ đám người lúc này mới thấy rõ d ạ hiệu đám người c h ạ m địa phương là một cái kim s í đại bằng trên lưng dựa vào còn có thể chơi như vậy phi hành toa kỵ c h ắ c không được cậu ca dám đánh cái này cược chơi cao à có loại này phi hành toa kỵ cậu ca đại khái có thể ở trên không du đãng bảy n à y song ta điểm tích lũy không có huyết hồn điện làm gì ăn không biết cậu ca có vong linh triệu hoán vật sao nhìn thấy dạ hiệu trên không trung sau toàn bộ phòng trực tiếp toàn đều vỡ tổ vốn cho rằng lần này đổ ước là một trận kinh tâm động phách đại đảo sát kết quả đám người hiện tại trợt phát hiện từ đầu đến cuối cái đều là dạ hiệu đang đùa hết u y hồn điện sát thủ chơi có được phi hành tọa kỵ dạ hiệu từ ban đầu liền đứng ở thế bất bại giờ khác này phòng trực tiếp tiếng kêu than dậy khắp trời đất chín thành chín người chơi đều đang đau khóc lưu nước mắt bọn hắn biết mình bên dưới tiền đặt cược triệt để không có v ô ngân giờ phút này kèm chút đem răng cắn át hắn đoán được dạ hiệu biết dùng một chút đạo cụ chạy trốn nhưng hắn không nghĩ tới dạ hiệu trực tiếp gian kết quả ngư i n h a đào cái địa động chạy trốn một đặc cược dạ hiệu thắng lợi nhóm người kia giờ phút này đang tạ i vui mừng hớn hở chúc mừng gấp năm lần l í c h lợi để bọn hắn một đêm trợt giàu đông phong phá nhìn thấy một màn này triệt để nhẹ nhàng thở ra hắn biết mình thành công hắn quay đầu nhìn về phía một cái thân tín hỏi tiểu minh chúng ta trước đó đặt cược cầu ca thắng lợi xuống bao nhiêu sáu bốn trăm năm mươi hai vạn điểm tích lũy tiểu minh dây quay về nghe được cái số này đông phong phá thoải mái cười to lên đặt cược sáu vạn một khi thắng cái kia chính là ba cái ước t u nhập một đất kiếm lời là trời dạ h i ể u ban đầu dám không nói hai lời trực tiếp mở ra cái tia đồ ước cũng là bởi vì có chiêu này vận mệnh chi dây thường loại này đạo cụ dạ h i ể u đã sớm nghe nói qua vì thế hắn mới tận lực xếp đặt c ụ c này không chỉ như thế vì phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ xuất kim sĩ đại bằng ngay tại sơn cốc ngay phía trên 2.000 mét địa phương lơ lửng như vậy cho dù bọn họ dùng m ệ n h vận chi dây thừng cũng nhìn không ra sơ hở chỉ cần nhiệm vụ không phải tiến công hoặc là phòng thủ một nơi nào đó hắn liền có thể ngồi hồn vệ một mực trốn đến nhiệm vụ kết thúc mà dạ hiệu sở dĩ lựa chọn nơi này chân chính mục đích không phải thắng được đồ ước thắng lợi hắn mục tiêu là đem hết u y h ồ n điện sát thủ toàn bộ lưu lại tại tháp chủ không gian thợ săn cùng con n g ồ i cho tới bây giờ đều không phải là cố định đồng dạng thế giới nhiệm vụ rất khó nhưng tại nơi này cái này a cấp đối địch trận doanh thế giới giạ h i ể u có là biện pháp để bọn hắn xúc phạm quy tắc tâm niệm vừa động trực tiếp hình ảnh cho giạ h i ể u một cái đặc tả giạ h i ể u lộ ra hai hàm răng trắng vô ngân ngươi hẳn là đang nhìn trực tiếp a ngươi hẳn là nhìn đi ra chỉ cần ta không đi xuống trận này đổ ước chính là ta thắng bất quá như vậy thắng quá đơn giản cho nên chúng ta bằng không chơi điểm càng kích thích ngươi đoán xem bảy ngày sau ngươi những ngày kia chữ sát thủ có mấy cái có thể s chữ ba trăm tám mươi mốt gió nổi mây phú tám nhìn dạ hiểu cái kia mang theo trào phúng lời nói toàn bộ phòng trực tiếp người xem đều nổ cậu ca câu nói kia có ý tứ gì hắn tựa như là dự định trái lại săn giết huyết hồn điện những sát thủ kia giá hỏa này điên rồi những ngày kia chữ sát thủ tìm không thấy hắn coi như xong hắn thế mà còn trái lại muốn tìm bọn hắn trên lý luận cậu ca hiện tại thuộc về trạng thái an toàn đích sắc có thể là một cái cậu ca đây là trực tiếp khiêu chiến huyết hồn điện a người ta đều đến ám sát người còn không thể hoàn thụ a tổn thương tính k ô n g lớn tính vũ n ụ c mạnh phòng trực tiếp đá người nhà bán mặc dù dạ hiệu lợi dụng một cái kim sĩ đại bằng thoát khỏi truy sát nhưng người ta thực lực còn tại đó nếu thật là chủ động đưa tới cửa rất có thể bị phản s á t không đi qua không đi là ban đêm h i ể u sự tình hắn hiện tại nói như vậy quả thực đánh huyết hồn điện mặt vô ngân nhìn màn ảnh chung dạ hiệu nụ cười cảm giác thân thể muốn nổ tung dù cho ban đầu d i n x đều không có như thế trào phúng qua bọn hắn huyết hồn điện ngươi một cái mới vừa lên đến ra hỏa dựa vào cái gì nhưng bây giờ tức giận không tác dụng cần chủ động đích s á c tại dạ hiệu trong tay lúc này vô ngân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tháp chủ tháp chủ ấn ký chầm rãi bay ra tháp chủ ta muốn theo cậu ca đối、thoại. ngài hiện tại mở ra trực tiếp điều kiện này cũng không khó khăn a nghe vậy tháp chủ t r ầ m mặt hai giây sau đó nói có thể bất quá đối phương nhất định phải đồng ý mặt khác mỗi trò chuyện một phút đồng hồ tiêu hao một ước điểm tích lũy tháp chủ h i ệ n nhiên tại chủ sư tử mà mồm nhưng lúc này vô ngân nhất định phải làm chút gì huyết hồn điện mặt m ũ i không thể ném hắn cắn răng một cái mở bên kia ra h i ể u còn tại trảo phúng tháp chủ âm thanh vang lên tích huyết hồn điện đường chủ vô ngân tỉnh cầu trò chuyện phải chăng kết nối ra hiệu vậy một cái lông mày tháp chủ thế mà có thể vượt giới liên thông người chơi Tốt trực tiếp đều có thể mở liên thông một cái có vẻ như cũng không có gì xem ra vô ngân bị hắn kích thích mất lý trí nỗ lực kết xù đại giới muốn sắn sẽ mặt m ũ i do dự một chút dạ hiệu gật gật đầu có thể tích vượt giới trò chuyện đã mở ra tháp chủ âm thanh rơi xuống vô ngân băng lanh âm thanh liền vang lên đến cậu ca ta thừa nhận xem t ừ n g ư ơ i ngươi không l ô gọi cậu ca là thật cậu ta tích bốn lời còn chưa nói hết dạ hiệu vung tay lên đem trò chuyện kết thúc cái gì rồi nhặn tại bên thai ta h o n g nong réo lên không ngừng phong trực tiếp đ á người cởi tê vô ngân với tư cách huyết hồn điện quản sự địa vị độ cao bất kỳ lữ đoàn nhìn thấy hắ kết quả đến dạ h i ể u nơi này trang bức nói đều không có nói x o n g cũng bị dập máy đ ừ n g nói thật hạ giận bên kia vô ngân bối rối hắn không nghĩ tới dạ h i ể u sẽ trực tiếp c ú máy loại này bị đánh mặt sự tình hắn bao nhiêu năm đều không có trải qua tháp chủ này làm sao tính tích không đủ một phút đồng hồ trò chuyện ấn một phút đồng hồ tính toán vô ngân tức t h ổ huyết lao tử bỏ ra một ước kết quả chẳng hề nói một câu xong liền không có hắn cắn răng nói một lần nữa kết nối bên kia dạ h i ể u nhìn thấy tin tức kết nối không đợi vô ngân mở miệng hắn trước nói c h n g ta đối thoại đại giới cũng không thấp đi nếu như còn đánh pháo miệm vậy liền máy bay đừng v ô n g â n chặn lại nói lần này ta tìm ngươi là chuyện đứng đắn chuyện đứng đắn chuyện gì v ô n g â n hít thở sâu một hơi nói ngươi không phải vừa rồi kêu gào muốn giết chết ta thủ hạ sao đã như vậy chúng ta lại đánh cá một cái nhiệm vụ kết thúc trước ta cái kêu bảy cái thiên tự sát thủ ngươi có thể giết chết ba cái tính ngươi thắng lần này cược mười ức có dám hay không nghe được hai người đối thoại phòng trực tiếp lại lần nữa sôi trào lên mười ức ba người đầu cái này tiền đặt cược thế nhưng là không nhỏ v ô n g â n đây là bị ép a vốn cho rằng trước đó bốn cái ức đã đủ hung ác hiện tại đây càng biến thái vô ngân đây là đ a n g câu dẫn cậu ca nếu như cậu ca không giết người bảy ngày sau hắn đã có thể đánh mặt vô ngân lại có thể kiếm lời bốn cái ức s ă n giết đỉnh cấp sát thủ đây độ khó quá cao đánh lén một cái còn có thể thành công ba cái gần như không có khả năng nếu như cậu ca đầy đủ thông minh hẳn là sẽ không tiếp t ầ n g thứ hai các người chơi nghị luận âm ỹ mặc dù tiền đặt cược rất m ê người nhưng độ khó khăn hệ số cũng rất cao theo bọn hắn nghĩ giả h i ể u thông qua loại này mưu lợi phương thức tránh né truy sát đã rất kiếm lời nhưng nhớ trái lại săn giết những ngày này chữ sát thủ vẫn là suy nghĩ nhiều giả hiệu ánh mắt có chút chất động bắt đầu suy tư trong đó lợi và hại hạ tới đây bản thân liền là nhớ phản kích một cái bị người uy hiếp nếu như không phản kích đó cũng không phải là ta dạ hiểu tính cách các ngươi có thể nói ta cầu nhưng không thể nói ta sợ thấy dạ hiểu không nói lời nào vẫu ngân tiếp tục phép khích tướng làm sao đường đường ngộng n h i ể m lữ đoàn đoàn trưởng sẽ không phải là sợ rồi sao ngươi không phải mới vừa còn tin thể mỗi ngày nói muốn trái lại săn g i ế t ta thủ hạ sao Dạ hiểu cười một tiếng phép khích tướng đối với ta vô dụng bất quá ta đã nói vậy khẳng định sẽ làm đã ngươi muốn đánh cực vậy ta liền bổi người chơi bừa bất quá đổ ước cần sửa chưa một cái làm sao đổi nhiệm vụ sau khi kết thúc ngươi thủ hạ trở về nhân số thấp hơn năm người tính n g ư ơ i thua cái này cùng vừa rồi cái kia khác nhau ở chỗ nào vô ngân liếc mắt thấp hơn năm người không phải liền là bốn cái người sao dạ hiểu tiếp tục nói đừng có gấp vẫn chưa hết đâu thấp hơn năm người tính n g ư ơ i thua vậy nếu như thấp hơn một cái ba cái thậm chí là một cái đều không có trở về đâu nghe được đây vô ngân rốt cuộc mới phản ứng thật lớn khẩu khí làm sao ba cái không đủ ngươi còn muốn đem bọn hắn đều lưu lại t h ử một chút thôi hoàn thành thành công đâu vô ngân điểm như nói ha ha đã ngươi muốn chơi vậy ta của ngươi ngươi nếu là có thể giết chết vượt qua ba cái mỗi thêm một cái ta cho thêm ngươi m ộ ư ơ i ước liền sợ ngươi có mệnh kiếm mất m ạ n g tiêu không có vấn đề tháp chủ ngươi ghi chép một cái đổ ước nội dung nhiệm vụ sau khi kết thúc huyết hồn điện sát thủ trở về người chơi số lượng thấp hơn năm cái ta thắng tiền đặt cược m ộ ư ơ i ước điểm tích lũy mặt khác trở về nhân số mỗi thiếu một cái vô ngân cho thêm ta m ộ ư ơ i ước tích khế ước đã ký kết song phương có đồng ý hay không Dạ h i ể u đồng ý khi khế ước đạt thành một khác này g i hiệu cùng vô ngân đều cười lên vô ngân coi là g i hiệu bởi vì điểm tích lũy mất lý trí bị lừa rồi mà dạ hiểu đồng dạng đang cười nạo vông ngân không có đầu óc giá hỏa kia thật coi là cái này khế ước nội dung đơn giản như vậy sao phòng trực tiếp ước vạn người xem mắt thấy siêu cấp đ ổ ước đ ạ n sinh vụ cá cược này cao nhất trừng phạt cao đến năm mươi ước điểm tích lũy cho dù là huyết hồn điện nếu như thua cái kia đều phải thương cân độ cốt cảng khái bên trong phòng trực tiếp lại lần nữa bắn ra một cái đánh cược tích mới đánh cược lấy thành lập người chơi có thể tại trong vòng năm phút đồng hồ đặt cược lần này đặt cược nội dung so vừa rồi càng nhiều không riêng có thể đặt cược thắng thua nếu như đặt cược máu nhiệm vụ kết thúc hồn điện thiên tự sát thủ trở về nhân số trở về nhân số bảy người hồi báo tỷ lệ là một năm trở về không người hồi báo cao đến một m ư ờ i nhìn cái kia khủng bố tiền đặt cược tỷ lệ hồi báo không ít người chơi tâm động nếu không xuống lần nữa điểm tháp chủ tầng thứ hai người chơi cẩn thận nghiên cứu đánh cược bội xuất mà thủy tinh các người chơi toàn đều vô nao ngăn chặn dạ h i ể u thắng lợi bởi vì tại khế ước đạt thành một khắc này dạ h i ể u cười cái kia chiêu bài thức cầu ca nụ cười bọn hắn quá quen thuộc từ cầu ca trực tiếp đến bây giờ coi hắn lộ ra nụ cười sau không có một lần không phải đối diện phải n ã nấm mốc bất quá chỉ áp chú dạ hiệu thắng lợi như thế mà còn không gọi là cái gì Ta chương ó ba trăm tám mươi hai gió nổi mây phút chín kim sĩ đại bằng trên lưng theo mới đổ ướt hình thành đám người nhìn về phía đồng dạ hiệu dịch n g ộ n g đ a u trong mắt mang theo vẻ hưng phấn nếu như chỉ là chạy trốn vậy đến nơi này cũng quá không có ý nghĩa hiện tại dạ h i ể u dự định phản kích cái t i a cơ hội không liền đến sao đoàn trưởng cần chúng ta làm cái gì công tử a đáng người hỏi nếu như là trước đó bọn hắn còn có chút lo lắng hiện tại cậu ca ở bên người trong mắt bọn họ không có sợ hãi chỉ có hưng phấn cùng nhiệt huyết Dạ h i ể u cười hắc hắc bắt đầu giảng giải mình kế hoạch bất quá tại giảng giải trước đó h ắ n tâm nghiệm vừa động phòng trực tiếp hình ảnh trực tiếp nhảy chuyển tới huyết hồn điện sát thủ trên thân không có nghe được dạ h i ể u kế hoạch tác chiến đông đảo người xem tức kém chút thổ huyết ta còn đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao kêu gọi đều không làm nên chuyện gì bên này xuất hiện ở đông đảo thiên tự sát thủ giữa nhảy lên số hai đến năm hào sát thủ cấp tốc hướng về phương xa rời đi bọn hắn trên đường đi không có gặp phải phiền phá gì nhưng số một sáu hào cùng số bảy nhưng là không quá thuận lợi bị xuống mê hoặc trí mạng bờ uff bọn hắn căn bản vô pháp tranh né xung quanh sinh vật trên đường đi cơ hồ đều là gắng gượng rết ra ngoài nhất là số một sát thủ hắn cựu hận đẳng cấp đã đi tới cấp ba những cái kia bị hấp dẫn tới bản thổ ma vật nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy cựu nhân giết cha đ ồ n g dạng mặc dù đại bộ phận đều là dê cấp c cấp vô pháp ngăn cản hắn tiến lên bước chân nhưng loại này giết chóc sẽ để cho hắn không ngừng xúc phạm quy tắc sau một tiếng số hai đến năm hào bốn cái sát thủ đạt chỉ định vị trí bọn hắn nhanh chóng sử dụng vận mệnh chi dây thừng kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng vận mệnh chi dây thừng có thể bao trùm ba mươi dặm bọn hắn lẫn nhau trồng chất có thể đem rất lớn một phiến khu vực bao trùm bên kia mới vừa chém giết một cái cao hơn ba mét sói hoang số một sát thủ đội trưởng nhìn báo cáo cao, cao mày sát thủ săn giết con mồi phiền thoái nhất là xác định con mồi hành tung loại này nguy hiểm cao thế giới quá mức nguy hiểm cũng quá mức lạ lẫm đang suy nghĩ lấy bọn hắn lúc đến phương hướng bỗng nhiên vang lên một cái to lớn nổ tung sau đó một cái cỡ nhỏ mây hình nấm ch loại này nổ tung mây hình nấm xem xét đó là khoa kỹ loại đạo cụ tạo thành ai dùng số một lập tức hỏi thăm kết quả còn lại sáu người toàn bộ không có trả lời thấy thế trong mắt mọi người hiện lên một vệ ánh sáng bọn hắn vô dụng như vậy thì chỉ còn lại có một loại khả năng cậu ca mậu điểm lữ đoàn thoát đi trên nửa đường gặp phải lợi hại ma vật sử dụng át chủ bài số một cười lạnh một tiếng kết nối thông tin mục tiêu bọn hắn còn tại trong vòng đ â y bất quá bọn hắn hiện tại hẳn là rất cảnh giác cho nên chúng ta trước không cần vây quanh đi qua khởi động kế hoạch b thu được sáu thiên tự sát thủ không có vây quanh trở về mà là tại chỗ bắt đầu bố trí đủ loại c ả b ấy bọn hắn muốn đem mảnh này còn lại biến thành chuyên môn bọn hắn bãi săn bọn hắn lẫn nhau kết nối hình thành một cái to lớn lưới bao vây một khi cái này lưới lớn hình thành mặc kệ cầu ca có cái gì át chủ bài bọn hắn đều đem mọc cánh khó thoát cuối cùng hình ảnh cắt trở lại dạ hiệu bên này kim sĩ đại bằng trên lưng vớt xuống một cái vụ nổ đám mây đánh sau dạ hiệu nhìn về phía đám người hiện tại đám kia ngu ngơ hẳn là cho là chúng ta tại p h i ế khu vực này bọn hắn khẳng định sẽ vây quanh tới dựa chúng ta ba ngày sau tập hợp dịch mộng đao gật gật đầu giao cho ta a công tử a đám người cười một tiếng chỉ định hoàn thành nhiệm vụ xong có theo không kịp tiết ấ u cậu ca để bọn hắn đi làm gì ai biết được dù sao cậu ca cười một tiếng sinh tử khó liệu cậu ca hồn vệ quân đoàn không yếu nhưng muốn săn g i ế t võ trang đầy đủ định cấp sát thủ vẫn có chút miễn cưỡng trừ phi có thể một kích mất mạng nếu không đánh lén xong một cái những người khác khẳng định sẽ biết mặc kệ nó nhìn liền xong không biết dạ hiệu kế hoạch khán giả chỉ có thể nói chuyện p i ế m bất quá bọn hắn dù cho vắt hết tóc cũng nghĩ không ra được dùng biện pháp gì có thể săn giết ba cái thậm chí nhiều hơn cái thiên tự sát thủ người ta ngạnh thực lực thế nhưng là bày ở nơi này rất nhanh đám người ngồi kim sĩ đại bằng rời đi dạ hiệu nhưng là triệu hồi ra một cái c cấp phi hành hồn nhanh chóng rơi xuống đất theo ngón tay t ử linh giới chỉ c h ấ p động mấy chục cái hồn vệ bồng bềnh xuất hiện lần đầu tiên nhìn thấy dạ hiệu xuất thủ tầng thứ hai vô số người chơi phát ra trận trận kinh hô không gian đạo cụ đây là cái gì cấp bậc một hơi có thể cất giữ như vậy nhiều vẹn vẹn cái này đem vong linh cất giữ lên năng lực liền có thể làm rất nhiều chuyện cái nghề nghiệp này có chút ý tứ vong linh hệ triệu h o á n sư tại tháp chủ không gian này chủng loại hình khóa không nhiều những vong linh này sinh vật nhìn qua khí chất làm sao cùng bình thường không giống nhau lắm đâu nhìn đám kia hồn vệ mọi người nghị luận ầm ĩ triệu h o á n sư bọn hắn không phải chưa thấy qua nhưng luôn cảm giác giả h i ể u triệu h o á n có chút không giống nhau đương nhiên những n à y cùng giả h i ể u không quan hệ tại hắn chỉ huy bên d ư ớ i hồn vệ đại quân hóa thành một cái lưới lớn tứ tán mở đi ra vừa rồi mây hình n ấ m là hắn cố ý lấy ra là đó là nói cho hết hồn điện hắn tại nơi này bằng không đám người kia chạy mình đi đâu đi tìm a giờ phút này mà là bắt đầu bố cục đem xung quanh hoàn cảnh biến thành mình chiến trường chính chân chính đọ sức hiện tại vừa mới bắt đầu nhưng giả h i ể u cùng huyết hồn điện quyết đấu đỉnh cao bắt đầu thời điểm đồ ma lệnh tổng bộ một đạo ngân quang hiện lên hồ đảo lại lần nữa hương cái nào đó thế giới nhiệm vụ trở về người trong nhà để nàng ba tháng không thể đi thấy giả h i ể u nhằm chán nàng dứt khoát mua một cái danh vọng đạo cụ trực tiếp chạy đến ma tộc trận doanh cái nào đó thế giới quấy dối đi chuyến đi này đó là hơn một tháng thằng đến kho quân dụng bên trong đạn dược sắp hao hết rồi mới trở về t i ể u thư trở về d ị lộ ra một đôi răng mèo hồi đến lưu tỷ ta rời đi trong khoảng thời gian này có cái gì tốt chơi sự t ì n h phát sinh sao có với lại không ít đâu ngay sau đó lưu tỷ tương dạ h i ể u cùng hết u y hồn điện giữa sông vào em t hay nói nghe được có nhiều như vậy đại dưa dìn cả người kích động hỏng Ô ô ô, sớm biết ta liền không đi ma tộc trận danh o thế giới chơi dịp trong mắt nước mắt tại đảo quanh như vậy kích thích sự tình mình không có gặp phải thật sự là thật là đáng tiếc lưu tỷ cười một tiếng tiểu thư ngài quyên đại tiểu thư lời nói trong vòng ba tháng là không thể đi tìm hắn dịp tùy ý nói ta biết t ta không tìm hắn nhưng ta có thể tìm hết u y hồn điện a đám kia sát thủ ta đang nhìn không vừa mắt ta đi đánh bọn hắn một trận không có vấn đề a lưu tỷ thứ này còn có thể hiểu như vậy thấy dình muốn đi lưu tỷ vội vàng kéo nàng tiểu thư đừng nóng nội a ta còn chưa nói xong đâu hiện tại mậu điểm lữ đoàn cùng hết u y hồn điện đang tiến hành một trận đánh cược đánh cược đúng ngay tại một ngày trước nghe được có trực tiếp nhìn dịp cả người hưng phấn lên lâu như vậy không gặp không biết tiểu gia hỏa kia trưởng thành đến cái tình trạng gì chương ba trăm tám mươi ba gió nổi mây phút mười đến ngược một trăm không không rừng cây bên trong một cái hồn vệ cự tích ghé vào trong đùi cỏ đột nhiên một đạo ngân quang lấp lóe cái tia dê cấp hồn vệ thân thể bị xuyên thủng sau đó hóa thành hắc vụ c h ầ m rãi tiêu tán sáu hào sát thủ quỷ mỹ thân ả n h xuất hiện hắn nhìn biến mất hồn vệ c a o mày đây là ba ngày qua hắn săn giết thứ ba bốn con hồn vệ xác định dạ hiệu bọn người ở tại phiến khu vực này sau bọn hắn tổ chức lưới bao vây đem bán kính mấy chục dặm chế tắc thành nguy hiểm khu từng bước một thu nhỏ v ò n g vây hai ngày trước đều tại chế tác đủ loại cảm bây đạo cụ ngày thứ ba mới xem như chính thức xuất quyển kết quả trên đường đi phát hiện đủ loại vong linh làm ánh mắt phát hiện loại này dê cấp vong linh rất dễ dàng nhưng số lượng này có phải hay không có hơi nhiều lúc này máy truyền tin bên trong truyền đến số một tâm thanh thống kê một cái các người giết bao nhiêu con ba bốn con sáu hào lập tức trả lời ba tám con hai mươi chín chỉ bốn mươi một chỉ ba ba cái ba mươi chỉ nghe được đám người trả lời số một tóc mày bọn hắn bảy người tổng cộng giết chết vượt qua hai trăm con vong linh sinh vật nhưng càng đi bên trong phát hiện số lượng càng nhiều cái này c ẩ u ca đến cùng làng h ề nghiệp gì vì cái gì chỉ có c cấp hắn có thể chịu hắn như vậy nhiều bất quá rất nhanh hắn khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn nụ cười mặc kệ cậu ca nghề nghiệp là cái gì cũng không sao cả ba ngày rút vào bọn hắn đã đem vòng vây thu nhỏ đến bán kính bốn mươi dặm nhiều nhất lại có một ngày áp suất không gian liền có thể đem cậu ca bọn hắn đóng chặt hoàn toàn nhưng mà đắc y đám người vô pháp nhìn thấy phòng trực tiếp mấy ước người xem nhìn bọn hắn ánh mắt mang theo đồng tình cùng nghĩa mai đến bây giờ đám người kia cũng không biết cậu ca có phi hành triệu h o a vật thật muốn nhìn một chút hai ngày nữa bọn hắn nhìn cậu ca bay lên đến thời điểm là cảm giác gì cậu ca đây thật là tôm non tim heo ha cậu ca đồng đội đến cùng đang làm gì đã lâu như vậy còn không có động tĩnh dựa theo hiện tại tốc độ nhiều nhất một ngày cậu ca liền nên đi đi. chạy khẳng định không có vấn đề vấn đề là cậu ca như thế nào phản s á t những sát thủ này đối với dạ hiệu an nguy không có người để ý chỉ cần ra hỏa này không lãng chết là hẳn là không chết được mọi người chỉ là hiếu kỳ hắn đến cùng định dùng phương thức gì phản s á t những này định cấp sát thủ còn có biến mất ba ngày mậu h i ể m lữ đoàn thành viên đến cùng đang chuẩn bị cái gì giờ phút này sơn cốc bên trong dạ hiệu đem mới một nhóm hồn vệ chế tác hoàn thành loại này dê cấp hồn vệ đối với dạ hiệu hoàn toàn không có áp lực nhớ triệu hoán bao nhiêu liền triệu hoán bao nhiêu thiên tự bọn sát thủ coi là dạ hiệu dùng những cái kia hồn vệ làm giám thị trên thực tế dạ hiệu đó là để bọn chúng t bọn chúng tử vong đó là tốt nhất ánh mắt nhằm chán ngáp một cái lúc này t r u y ề n âm ốc b i ể n cuối cùng vang lên âm thanh đoàn trưởng bên này chuẩn bị xong bên kia công tử a âm thanh mang theo vẻ hưng phấn vì cái nhiệm vụ này bọn hắn bận rộn ba ngày thay thế ra h i ể u nếp n h n g lên vợ kịch hay cuối cùng muốn mở màn rừng cây bên trong huyết hồn điện sát thủ một bên chém giết hồn vệ một bên tiến lên đột nhiên đông bắc phương hướng số bảy sát thủ cảm giác được một cỗ cường đại khí t ứ c v cấp sau một khắc một cái b cấp hồn vệ tím thú dẫn đầu ba cái c cấp hồn vệ tím thú hướng phía hắn vị trí phương hướng cấp tốc lao đến ở trong đó hai cái c cấp hồn vệ trên lưng còn có một cái người mặc đầu đồng h ắ c y nhân số bảy sát thủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đội trưởng có hai cái mục tiêu dựa dẫm vào ta thoát đi bọn hắn có ba cái c cấp cùng một cái b cấp bảo hộ có cậu ca sao số một hỏi bọn hắn có che đậy cảm giác đạo cụ nhìn không ra thân phận vậy thì liền tùy tiện tìm một cái giết chỉ cần xử lý một cái nhiệm vụ liền hoàn thành minh bạch trong tay ngân nguyện loan đa huy động trong nháy mắt số bảy sát thủ trên thân hiện lên mấy đạo đặc biệt khí th thật phong bộ độc hại thiên tàn tay tầm nhìn chuyên chú ngắn ngủi ba giây đồng hồ số bảy sát thủ trên thân chồng chất mấy cái bờ upf giờ khác này hắn sức chiến đấu so trước đó cao hơn gấp đôi không chỉ thân hình phát một cái số bảy hóa thành một đạo tàn ảnh v ọ t tới b cấp hồn vệ phát hiện địch nhân gào thét một tiếng xông tới tấn m á n h một bàn tay vỗ xuống lại đánh cái tàn ảnh số bảy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn sau lưng giờ khác này thiên tự sát thủ thực lực hiện ra vô cùng nhầm n h u ễ n t nằm trong loại trạng thái này bọn hắn đã có thể khiêu chiến không t i ê u đốt ma lực ma tộc cờ giả quả nhiên huyết hồn điện thiên tự sát thủ đều là quái vật đây là đối kháng chính diện nếu như là đánh lén chết cũng không biết chết như thế nào đám này sát thủ đem đủ loại trạng thái kỹ năng đều học được một lần không chỉ học được với lại sử dụng m ộ ư ơ i phần thông thuận đây chính là huyết hồn điện nội tình sao phòng trực tiếp đơn đầy lên nhanh không khỏi là đối với huyết hồn điện sát thủ khẳng định ý thức kỹ năng dính liền trang bị đạo cụ mặc kệ từ bất kỳ phương diện cái này số bảy đều thuộc về đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ hiện tại nếu như hắn nghĩ có thể trực tiếp trọng thương cái kêu bê cấp hồn vệ bất quá số bảy không có phản kích mà là thẳng đến ngồi tại một tên hồn vệ trên thân hắc bảo mà đi cho dù là am hiểu chạy hồn vệ giờ phút này cũng không sánh bằng nằm trong loại trạng thái này thiên tự sát thủ song phương khoảng cách tại cấp tốc rút ngắn dưới hắc bảo cái kia người phát hiện số bảy hắn hét lớn một tiếng trên đầu xuất hiện một cái bạch hổ hư ảnh một trưởng vô gia to lớn hổ t r ả o đem số bảy bao phủ thần thông mánh hổ hạ sơn thần thông đây không phải hồng hoang giới người chơi đặc biệt kỹ năng sao mậu h i ể m lữ đoàn bên trong còn có người biết cái này loại kỹ năng xem ra mậu h i ể m lữ đoàn bên trong còn có cái khác yêu người ta tháp chủ không gian người chơi muốn thu hoạch được thần thông cỡ nào khó khăn a không đúng cậu ca ở chỗ này không phải chỉ để lại hắn cùng cái kia gọi hồ đào người chơi sao nhìn thấy bạch h ổ thần thông một khắc này phòng trực tiếp lại lần nữa vỡ tổ mỗi cái trận danh o người chơi đều có được thuộc về mình sở trường cái khác trận danh o người chơi rất khó thu hoạch được nếu không cái này trận danh o cũng không có tồn tại cần thiết cho nên nhìn thấy thần thông giờ khắc này đám người rất là khiếp sợ nhìn hồ trào cách mình càng ngày càng gần số bảy sát thủ cũng là s ứ n s ợ bất quá chỉ là phút chốc hắn liền kịp phản ứng người nếu là b cấp, còn có chút hiếp, C cấp coi như song đi chăng chọn chẳng k h ẽ quát một tiếng số bảy loan đao trong tay dùng sức chẳng kích một đạo to lớn trăng non lưới đao phá thoái hư không v o à n h cả hai va chạm buộc phát ra khủng bố cơn bão năng lượng sau một khắc trăng non lưới đao đem cái kia hổ trào trực tiếp chém thành hai nửa bất quá đao kia lưới đao cũng theo đó tiêu tán thần thông bị phá hắc bảo nam kêu lên một tiếng đau lớn bất quá hắn không có để ý hắn từ hồn vệ trên lưng nhảy lên một cái đúng là vọt thẳng hướng số bảy m u ố n chết số bảy cười lạnh cùng thiên tự sát thủ c ậ chiến liền xem như ma tộc cường giả đều muốn cân nhắc một chút hắn thủ đoạn huy động loan đao vạch ra vô số đa nhưng mà hắn nụ cười một giây sau liền đình chỉ hắc b à o nam khí thế h u n g ánh đôi tay hóa thành hổ chảo mỗi một kích đều mang tiếng xe gió mặc kệ là kỹ xảo chiến đấu vẫn là kinh nghiệm đều là đỉnh cấp cao thủ đúng là đem số bảy thế công toàn đều đó lấy hai người giao thủ mấy hiệp đúng là không thể bắt lấy đối phương lúc này nơi xa b cấp hồn vệ đã chạy về không chỉ như thế cách đó không xa ba cái c cấp hồn vệ cũng ngừng lại bọn chúng mặt hướng số bảy trong miệng một đạo màu tím năng lượng bắt đầu hội tụ màu tím lôi quang bên trong chất động năng lượng cho dù là hắn đều cảm thấy nguy hiểm ký tức chương ba trăm tám mươi bốn g i nổi mây phun biết không có thể kéo số bảy trợ t quát một tiếng loan đao trong tay sáng lên màu bạc h à n mang tất sắc kỹ hàn nguyện bạo phong t r à m loan đao bên trên khủng bố hàn khí hội tụ để không khí chung quanh đều lập tức thấp xuống mấy chục độ hắc b à o nam không có bất kỳ cái gì e ngại vậy mà vẫn như c ũ lao đến hổ trào đánh thẳng hắn cổ họng muốn tại đối phương tụ lực hoàn thành trước giết hắn nhưng mà khi cái kia hổ trào khoảng cách số bảy không đủ tam xích thời điểm một đạo năng lượng bình t r ư ớ n g đống nhiên xuất hiện ngớ ngẩn ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có phòng ngự đạo cụ a bình chướng đằng sau số bảy nữ khí mang theo vẻ trầm trọc bất quá coi hắn nhìn thấy đối phương sau mặt nạ mặt cặp con mắt kia thì bỗng nhiên sửng sốt một chút cặp con mắt kia bên trong không có bất kỳ cái gì e ngại cùng hoảng loạn ngược lại mang theo hưng phấn cùng kích động thân sắc liền tốt giống hắn phải hoàn thành cái gì kinh thiên hành động vĩ đại giống như cùng lúc đó loan đao bên trên hàn băng chi lực đã ngưng kết không lo được suy nghĩ nhiều số bảy h é t lớn một tiếng một đao đánh xuống khủng bố hàn băng chi kiếm đem cái kia hắc bảo trực tiếp chém thành hai nửa tại cái kia loan đao bổ tới một nửa thời điểm bỗng nhiên chạm đến cái gì cứng rắn đồ vật không đợi số bảy kịp phản ứng một cố khủng bố năng lượng đại địa điên cùng chấn động lên một đá cỡ nhỏ mây hình ngấm chậm rãi lên không lực lượng hủy diệt đem bán kính 2 0 0 m m tất cả toàn bộ thôn vệ bao quát số bảy cùng cái kia hai cái c cấp hồn vệ đến chết số bảy đều không có nghĩ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có thượng đế thị giác phòng trực tiếp người xem biết vừa rồi xảy ra chuyện gì g i a hỏa kia cư nhiên là vong linh sinh vật cậu ca có thể đem hồng hoang giới người chơi biến thành mình triệu hoàn thú đó là trọng điểm sao trọng điểm là cậu ca tại cái kia vong linh trong bụng thả một cái vân bạo đạn đây chính là truyền thuyết bên trong bom thì người cái này mới là triệu hoán sư chính xác cách dùng sao đùi hút ác dùng một cái hồng hoang dưới hình người vong linh triệu hoán thú với tư cách kíp nổ câu dẫn số bảy từng bước một bị lửa ta liền nói ngậu yểm lữ đoàn lấy ở đâu có được thần thông người chơi a vân bạo đạn giấu ở trong bụng bên ngoài lại đến một cái miễn dịch cảm giác đạo cụ c ầ u ca chơi sau a phòng trực tiếp mưa đạn nổ tung tất cả mọi người đều tại đối với giả h i ể u không chút nào keo kiệt ca ngợi lấy vân bạo đạn với tư cách uy lực cường đại b cấp chiến lược vũ khí uy lực không cần nhiều lời nhưng năng lượng ba động cũng rất rõ ràng mà lên phát động rơi kiện cũng khá là phiền t o á i kết quả cậu ca dùng người hình hồn vệ với tư cách mồi nhử câu dẫn số phía trước còn dùng bê cấp hồn vệ bày ra một bộ lấy mệnh tương bác giả tượng đây hết thẻ cũng là vì cuối cùng một n ă o kia bình thường vân bạo đạn dẫn nổ đều cần m ộ ư ơ i giây đồng hồ nhưng nhận cường đại ngoại lực công kích sau có thể trực tiếp nổ tung nếu có người lấy ra những người khác cảm giác được đã s ớ n g chạy kết quả cầu ca đem bỏ và hồn vệ trong bụng để số bảy mình dẫn nổ mình nổ mình có thể vẫn được mấu chốt nhất là số bảy đến chết đều không có có thể phát hiện vấn đề cũng không có cơ hội đem tin tức này nói cho những người khác cái này xáo lộ có thể tiếp tục sử dụng một bên khác cảm nhận được đại địa chấn động phương xa từ từ bay lên mây hình n ấ m cùng biến mất số bảy huyết hồn điện người chơi khác không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì bất quá loại kia đạo cụ một khi móc ra số bảy hẳn là có thể k i ị m phản ứng Trừ phi gặp phải đặc biệt tình huống số một hít thở sâu một hơi những người khác chú ý trước mắt không xác định nhiệm vụ là không hoàn thành một khi gặp phải mục tiêu nhanh chóng đánh g i ế t bất quá có thể viễn trình đánh g i ế t cũng không cần cận chiến đang nói số ba sát thủ đông nhiên phát ra tiếng báo cáo ta chỗ này cảm giác được có bê cấp tiến vào ta bố trí cả bẫy dừng lại hai dây số ba hấp tấp nói hai cái bê cấp còn có mấy cái c cấp cùng đại lượng dây cấp số một ánh mắt biến đổi số hai cùng bốn hào lập tức hiệp trợ ngăn cản những người khác cũng nhanh chóng chạy tới vừa rồi là mùi nhử cái này mới là thật minh bạch nam rừng cây bên trong hai cái b cấp hồn vệ cùng năm con c cấp hồn vệ cùng bốn mươi con d cấp hồn vệ hóa thành quân đoàn hướng phía bên ngoài phá vây ở trong đó năm con hồn vệ trên lưng còn có năm cái mặc đấu đ ồ n g màu đen ra hỏa trên đường đi bọn hắn gặp phải đủ loại cơ quan c ạ m ấy hồn vệ số lượng không ngừng giảm ít bất quá hồn vệ quân đoàn không hề dừng lại một chút nào dự định những cái kia hồn vệ lại dùng sinh mệnh thẳng lôi cách đó không xa số ba sát thủ thân hình quỳ ị đối mặt như thế đội hình hắn không có vỏ thẳng đi qua mà là vụ trộm đi theo phòng n g a con m mấy phút đồng hồ sau cái khác mấy cái phương hướng xuất hiện một đạo quen thuộc khí tức đồng đội đến hồn vệ đại quân đang tại phi nước đại đ ỗ n g nhiên phương xa có một cái đạn năng lượng bay tới một cái dê cấp hồn vệ nhảy lên một cái trực tiếp dùng đục thân chặt đường bất quá sau một khắc phương x a sáng lên một đạo màu ư u la m á n h lửa một cái đặc biệt đạn phát sau mà đến trước đem cái kia hồn vệ đánh g i ế t không có hồn vệ ngăn cản đạn năng lượng bay thẳng nhập hồn vệ đại quân bên trong vê anh khủng bố năng lượng nổ tung hồn vệ quân đoàn cuối cùng xuất hiện kịch liệt ba động đội hình xuất hiện thiếu sót cùng một thời gian một phương hướng khác mấy viên đạn năng lượng trút xuống mà đến không chờ bọn họ làm ra ứng đối một phương hướng khác mấy đạo đao mang kích xả mà đến giờ khác này huyết hồn điện sát thủ đem phối hợp hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn đủ loại sát chiêu từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới cái kia hồn vệ quân đoàn giống như trong biện rộng t i ê u nhỏ tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm liên tiếp tập kích về sau hồn vệ quân đoàn rốt cục cũng ngừng lại tất cả dê cấp hồn vệ tất cả đều bị đánh giết cái khác hồn vệ cũng chịu không nhẹ t h ư ơ n g thế mà tại bọn chúng phía trước ba cái huyết hồn điện sát thủ chẳng biết lúc nào đã ngăn tại bọn hắn đường đi trước số một nghìn năm cái hắc bảo mặt nạ nam hơi nghi hoặc một chút hắn không hiểu cậu mặc kệ chết cái nào đều đại biểu đổ ư ớ c thất bại bất quá đây không trọng yếu số một rêu rêu nói cậu ca m è o vởn chuột trò chơi nên kết thúc ngươi là dự định tự mình đi hay là ta đưa ngươi rời đi bất quá năm con hồn vệ trên lưng đấu đ ồ n g người đeo mặt nạ không có trả lời chỉ là lạnh lùng nhìn hắn số một xứng sở trong lòng có một tia chẳng lành dự cảm tất cả mọi người đ n g thủ công kích từ xa âm ầm đủ loại kỹ năng lại lần nữa nổ tung đủ loại đạo cụ trong nháy mắt đem còn thừa hồn vệ quân đoàn b á phủ tại năng lượng loạn lưu bên trong một cái hắc bảo người đeo mặt nạ bị đánh rơi khi hắc bảo bị hủy diệt lộ ra không phải máu thịt be bét thân thể mà là kim loại rực rỡ số một thân thể chấn động kém chút phun ra một n g ụ m lao huyết bị l ừ a rồi lại lên làm cái k i a u năm cái căn bản không phải người chơi bọn hắn là con dối nói thật ta có chút đồng tình huyết hồn điện sát thủ thực lực đích s á p có bất quá cái này đầu g ó c có chút ốc cái này cũng không thể trách bọn hắn a hai nhóm vong linh đại quân ba cái b cấp vong linh tám cái c cấp còn có đặc biệt hồng hoang giới người chơi cùng năm người ngẫu liên loại này mội nhử ai nhìn không mơ hồ a cái này cậu ca đến cùng có bao nhiêu át chủ bài cùng ngậm lữ đoàn là địch là huyết hồn điện lớn nhất sai lầm chương ố s n g ba trăm tám mươi năm gió nổi mây phun một mươi hai mấy phút đồng hồ sau hôn vệ quân đoàn toàn diện nhưng mọi người nhìn cái kia một chỗ máy móc không giờ không có bất kỳ cái gì vui vẻ bảy ngày nhiệm vụ thời gian bây giờ chỉ còn lại có ba ngày chiến đấu lâu như vậy c ầ u ca bọn hắn khẳng định từ một phương hướng khác rời đi rộng lớn như vậy hỗn độn cự thú thế giới muốn tìm được mậu điểm l ử a đoàn khói như lên trời nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ bọn hắn trở về hạ tràng không cần nhiều lời cắn răng một cái số một lấy ra một cái đặc biệt đạo cụ đó là một cái tạo hình quỷ dị đồ chơi hoa mặc dù nó đang cười nhưng này trong tươi cười mang theo quỷ dị cùng chẳng lành chỉ là nhìn một chút cũng là người ta vô ý thức sợ run cả người đây là cái gì đạo cụ cảm giác rất đáng sợ đây là nguyền rùa hoa loại này làm người buồn nôn đồ vật thế mà đều lấy ra phía trước có chú dịt á n h hiện tại lại có nguyền r ù a hoa hoa huyết hồn điện chỉ định cùng chú ấn sư có liên hệ gì không hiểu vị nào giảng giải một cái đại bộ phận người xem đừng nói gặp nghe đều không có nghe qua đương nhiên một chút lịch duyệt tương đối cao người chơi vẫn là hiểu rõ tại một chút chuyên nghiệp người chơi giải độc bên dưới cái khác người xem minh bạch nguyền r ù a hoa hoa tác dụng nguyền r ù a hoa hoa thuộc về đặc biệt đạo cụ đem người chơi trên thân sợi tóc huyết dịch hoặc là cái khác thân thể bộ vị khóa lại đến hoa hoa trên thân sau đó có thể cho cự ly xa đối phương thực hiện nguyền rủa mang đến vật rủi nó hiệu quả có điểm giống số một trên đầu bờ uff nhưng loại này b uff không phải đơn thuần b uff nó là một loại nguyền r ù a bên trong dính đến một tia nhân quả luật kẻ yếu có thể trực tiếp cự ly xa bị nguyền r ù a chết dù cho lợi hại người chơi cũng biết vận r ủ i liên tục với lại phổ thông kỹ năng hoặc là đạo cụ không cách nào giải trừ đối với cường giả không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cực kỳ làm người buồn nôn nếu như tìm không thấy giải quyết biện pháp cả một đ ờ i đều đem sinh hoạt tại vận rủi bên trong thứ này phẩm cấp mặc dù không cao nhưng chế tắc lên soa cấp đạo cụ đều khó khăn đã từng trên thị trường xuất hiện qua một cái cuối cùng bị người lấy hai n vạn giá cả vỗ xuống chú ấn sư trận doanh đối với loại này đạo cụ quản khống đều rất nghiêm ngặt không nghĩ tới huyết hồn điện thế mà lấy được một cái giờ phút này hoa hoa trên cổ c u ố n quanh lấy một cây sợi tóc căn này sợi tóc là từ hồ đ ả o trước đó du ngoạn phòng trò chơi thu t ậ p được theo số một đem một cái ngân châm đâm vào nguyền r ù a hoa hoa cánh tay nguyền r ù a hoa hoa kêu thả một m tiếng một sợi m à u xám khí tức hướng phía một cái hướng khác bay đi sau đó biến mất không thấy nhìn khí xám rời đi phương hướng số một trong mắt lõe lên một vệ ánh sáng tất cả mọi người ẩn tàng khí tức hướng phía cái hướng kia truy một bên khác Dạ h i ể u cùng hồ đào đang ngồi ở phi hành ma vật bên trên thành thơi tự tại tiến về địa điểm ước định nhìn khoảng cách không sai biệt lắm dạ h i ể u lấy ra một cái vân bạo đạn dự định dẫn nổ đám người kia nếu là tìm không thấy mình cái kia cỡ nào xấu hổ a đang muốn dẫn nổ dạ h i ể u đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái gì quay đầu nhìn lại một sợi màu xám khí tức đ ỗ n g nhiên bay tới trực tiếp tiến vào hồ đào thể nội bất quá sau một khắc hồ đào bên người g i ấ y lên một sợi nghiệp hỏa đem cái k i u màu xám khí tức trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn tất cả mọi người đều coi là mậu h i ệ p lữ đoàn bên trong chị có một cái dịch mộng đao là yêu nghiệt thật tình không biết hồ đào cũng là. nàng nghiệp hỏa liền quy tắc trừng phạt đều có thể đốt cháy càng huống hồ người r ù a bây giờ bọn hắn ở cái thế giới này ngây người ba bốn đám người lập tức liền muốn đến cấp hai cửu hận cấp bậc mà hồ đào trên c h á n từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua hát vụ thậm chí trước đó giả h i ể u những cái kia hồn vệ đều là hồ đào hỗ trợ g i ế t hồ đào hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu vừa rồi có đồ vật gì đã tới sao giả h i ể u cười một tiếng không có gì bất quá xem ra đám người kia không cần chúng ta cố ý câu dẫn sau đó không lâu huyết hồn điện sát thủ hướng phía giả hiệu vị trí phương hướng đuổi theo xuyên qua cái nào đó rừng tây thường có người phát hiện một cái bị vũ khí sắc bén giết chết ma vật tin tức thông chi đám người tiếp tục truy kích tiến lên mấy cây số về sau có người phát hiện trên mặt đất có mấy giọt còn chưa làm vết máu đám người giống như ưu linh lại lần nữa đuổi theo căn cứ rừng c â y bên trong những cái kia rất nhỏ manh mối bọn hắn một lần lại một lần phát hiện giả h i ể u thoát đi tung tích bất quá vì không đả thảo kinh xả lần này bọn hắn không có lập tức tiến lên mà là giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động đi theo cậu ca tính kế bọn hắn đã thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ loại người này át chủ bài khẳng định còn có rất nhiều muốn hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất là chờ đến đối phương nghỉ ngơi hoặc là vung lòng cảnh giác thời điểm lại độc thủ nhìn lên trời chữ sát thủ biểu hiện p h ò n g trực tiếp đám người càng không ngừng chỉ trỏ mặc dù bọn hắn bị cậu ca hố nhưng đây theo dõi năng lực lại là đỉnh cấp cậu ca bên kia chi tiết xử lý thế nhưng rất tốt đổi lại người chơi khác trên cơ bản không phát hiện được rất lâu không thấy cậu ca bên kia hình ảnh cũng không biết bọn hắn đang làm gì làm gì không phải tại chạy trốn sao người ngu rồi đi cậu ca có phi hành và kỵ giờ khác này không ít người hoàn toàn tỉnh lộ đúng a cậu ca biết bay a trong khoảng thời gian này chỉ xem bên này bọn hắn đều quên cậu ca bên kia là bay lên đi đường nếu như trực tiếp hình ảnh có thể dọc theo đi liền sẽ phát hiện phía trước lưu lại vết tích không phải giả h i ể u đám người mà là hắn lưu lại đủ loại hồn vệ những này nhìn như không có ý nghĩa dấu vết để lại là ban đêm h i ể u hồn vệ cùng ma vật chiến đấu lưu lại mục đích chính là cho huyết hồn điện sát thủ chỉ dẫn thông hướng thiên đường đường các ngươi không đến ta đến lúc đó giết ai a huyết hồn điện sau cái thiên tự sát thủ căn cứ đủ loại manh mối không ngừng theo dõi bọn hắn phát hiện cầu ca thoát đi lộ tuyến phi thường phức tạp căn bản không có đạo lý có thể nói nếu như không phải bọn hắn đầy đủ cẩn thận rất có thể bị mang l ệ đây một truy đó là một ngày đến ban đ nhìn cái kia quen thuộc bố cục đám người liếc nhìn nhau nghĩ đến lần trước bị hố thê thảm trải qua số một n h ì n một chút thời gian dứt khoát nói số hai cùng bốn hào thay phiên các đêm những người khác nghỉ ngơi nếu như bọn hắn tiếp tục rời đi chúng ta liền truy kích nếu như không rời đi chúng ta ngay tại ngày thứ sáu ban đêm hành động lần này vô luận như thế nào đều phải đem bọn hắn bên trong một cái lưu lại từ ban đầu đoàn diệt đến đằng sau săn giết cầu ca lại đến hiện tại xử lý một cái huyết hồn điện thiên tự sát thủ đối với tự thân yêu cầu càng ngày càng thấp liên tiếp bị dạ hiệu hố nhiều lần như vậy bọn hắn đã có chút mất đi lòng tin mà tại khoảng cách sơn mạch mấy chục dặm bên ngoài một nơi nào đó giả h i ể u cùng mậu điểm lữ đoàn thành viên đã tụ tập lão đại ngươi an bài đồ vật toàn chuẩn bị xong thiên cơ đoạn dẫn đầu tranh công giả h i ể u gật gật đầu số lượng đủ sao vượt qua hai k h ô n không không con so ngươi yêu cầu chỉ nhiều không ít công tử a i trả lời đến bây giờ đám người không biết giả h i ể u để bọn hắn làm như vậy mục đích là cái gì bất quá đã đoàn t r ư ở n g truyền đạt chỉ lệnh bọn hắn tuyệt đối vô điều kiện tuân theo hỗn độn cự thú đâu trong phạm vi trăm dặm phát hiện một cái nếu như là hai trăm dặm hết thể có m ư ơ i một con loại quái vật này phạm vi săn thú tương đối lớn không dễ chơi Cái cự giới giới. thế thế thú trận doanh thế nhưng hốn doanh này độn là một ặ c có chủ kệ không là là bọn bọn hắn vẫn là thiên tự, bọn sát thủ tự sát dám đều đ n g r e o trọc cái những khi i quái a vật k ổ n g lồ. Một k h bị truy nã hậu quả kia thế nhưng là rất kích thích bất quá cái này kích thích xem ra chẳng mấy chốc sẽ đến dịch mộng đao xoa xoa trong tay hắc đao hỏi ta lúc nào có thể chém bọn họ ra hiểu cười một tiếng yên tâm nhanh chương ba trăm tám mươi sáu gió nổi mây phung m ư ơ i ba đến ngược bốn mươi cự thú thế giới đen kịt bầu trời đem không nhìn thấy tinh quang sơn gốc bên trong một sợi khói bếp l ư ợ lở dâng lên mặc dù mùi rất nhạt nhưng đối với thiên tự bọn sát thủ vẫn là rất nhanh liền phát hiện số một có chút an dừng lại không được trong mắt sát ý đối phương dám nhóm lửa chứng minh bọn hắn tự nhận là rất an toàn mà đây chính là bọn họ cơ hội tất cả mọi người chuẩn bị ba giờ sáng bắt đầu đập thủ ta số hai bốn hảo năm hảo s ô n g đi vào sáu hảo cùng số bảy đem sơn cốc hai bên đường trực tiếp phong kín lần này trực tiếp vận dụng tất cả át chủ bài khi tất yếu có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ đồng quy vũ tận chỉ cần có thể cho bọn hắn giảm quân số cái gì đại giới đều có thể minh bạch nam trong mắt mọi người đồng dạng mang theo sát khí Biết khuất l sáng muốn tại đầu t nhìn t thấy giả ế p lại lần nữa náo hiệu ngồi phi hành tọa kỵ một khắc này bọn hắn liền biết giả hiệu đứng tại bất bại chi điện hiện tại bọn hắn chỉ là đang thảo luận cái thứ hai đồ ư ớ t ai có thể thắng lợi c u ố trên g đường i lại m số là đi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy đứng gác hồn vệ sau đó bọn hắn kinh ngạc phát hiện nơi này hồn vệ số lượng so trước đó chịu chết một nhóm kia còn muốn hơn rất nhiều dê cấp hồn vệ hơn trăm c cấp cũng có vượt qua hai mươi con tại bên cạnh đống lửa còn có bốn cái bê cấp thủ hộ giả cửa ra vào nguyên bản số một dự định vụ n t r ộ n hướng trong sơn động ném mạnh hủy diệt đạo cụ bất quá nhìn thấy loại này phòng thủ binh lực trực tiếp từ bỏ bất kỳ cao năng lượng đạo cụ một khi lấy ra liền sẽ bị xung quanh vong linh cảm giác được loại tình huống này chỉ có thể c ư ờ n g công số một hướng phía đám người dựng lên thủ thế ba người khác ngầm h i ể u sau một khắc bốn người đồng thời b ạ o cẩu vênh vênh vênh liên tiếp bờ h u ff ra trì thậm chí bọn hắn trực tiếp uống xong mấy bình đủ loại thuộc tính cường hóa d ư tệ không chỉ như thế Đủ loại c ô năm g k hào sát thủ thủy thủ trong tay chớp động lên đũ lam rực rỡ dẫn đầu tiến vào hang động chỗ sâu nhất nhưng mà xuyên qua phòng ngự trận pháp sau hắn thân thể đột nhiên đình trệ tại hang động chỗ sâu nhất hắn không có cảm giác được bất kỳ sinh mệnh ký tức chỗ nào chỉ là sáng lên một cái bó đuốc bó đuốc phía dưới có một cái biển gỗ anh em lại tới a đ ư n g nóng vội vợ kịch hay vừa mới bắt đầu đầu chó n a m hào sát thủ sau lưng số một theo sát m à tới khi thấy cái kia quen thuộc tấm bảng gỗ một ngụm lao huyết phun ra lại lại lại lên làm chập chập chập thật thê thảm thiên tự sát thủ đổi thành ta ta cũng phải tức thổ huyết không phải thực lực tranh lệnh l à quy nghiền f a cậu ca trách không được có thể q u á y phong vân đích sát thật bản lãnh hiện tại biết có vẻ như đã chậm ta rất muốn biết cậu ca bọn hắn đem những n à y người câu dẫn đến nơi đây định làm gì nhìn số một sát thủ thổ huyết đám người bùi mùi mai thôi không phải huyết hồn điện đòn sát thủ thật sự là cậu ca quá rào hoạt trận này đánh cược từ ban đầu cậu ca đó là tất thắng hỏi thử loại điều kiện này bên dưới ngươi lấy cái gì cùng người ta đấu giờ phút này số một tức phát điên bất quá sau một khắc hắn trong lòng có một tia chẳng lành dự cảm nếu như bọn hắn tất cả đều tại cầu ca tinh kế bên trong vậy đối phương đem bọn hắn câu dẫn đến nơi đây mục đích lại là cái gì vì nhục nhã bọn hắn có lẽ có nhưng đây tuyệt đối không phải trọng yếu nhất mục đích rút lui nơi này là hãm v ơ i anh số một lời còn chưa nói hết bên ngoài trận buộc phát ra kịch liệt chấn động sơn cốc hai bên sơn bên trên nham thạch đống nhiên nổ tùng vô số đá vụn tung tích đem trọn cái cửa vào trực tiếp phá hỏng s ơ n mạch hai bên mấy cái hang động bên trong đến hàng ngàn bản thổ ma vật trào lên mà ra đây đều là dịch mộng đao bọn hắn trước đó bắt xe cấp ma vật đánh ngất xịu sau nhốt vào hang động thuốc mê hôn mê hiện tại dược hiệu giải trừ toàn đều đi ra nguyên bản liền tức giận không thôi ma vật cảm giác được địch nhân từng cái gầm thét vào tới số hai cùng bốn hào sát thủ có chút mộng không biết vì sao lại xuất hiện như vậy nhiều xe cấp ma vật với lại bọn chúng tự hồ rất căm thù mình cái khác hồn vệ từ bỏ chiến đấu từng cái nhanh chóng leo lên nham thạch ngăn chặn bọn hắn thoát đi lộ tuyến thái độ rất rõ ràng không giết chết phía dưới những này ma vật các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Ngoài Sơn Cốc, sáu hào sát thủ nhìn sụp đổ nham thạch muốn đi cứu viện đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác được phía sau có đặc biệt khí tức xuất hiện vừa nghiêng đầu dạ h i ể u xuất hiện tại hắn trong tầm mắt dạ h i ể u lộ ra hai hàm răng trắng này bằng hữu ngươi tốt thời gian qua đi mấy ngày dạ h i ể u cuối cùng lại lần nữa xuất hiện đang trực tiếp trong tấm hình nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới dạ h i ể u sẽ là lấy loại phương thức này xuất hiện sáu hào giật mình kêu lên chặn lại nói báo cáo đội trưởng t a chỗ này phát hiện cậu ca hắn muốn kêu gọi số một lại là phát hiện chuyển tin thiết bị xuất hiện vấn đề hiển nhiên có cái gì đặc biệt đạo cụ che giấu chuyển tin công trình dạ hiệu cười hắc hắc. gọi đi tùy tiện gọi đi ngươi gọi rách cổ họng cũng không có người quản ngươi đúng ngươi không phải muốn g i ế t ta sao ta liền đứng tại trước mặt ngươi ngược ơ i n g ư lại là động thủ a nhìn dạ h i ể u cái kia không quan trọng nụ cười x ấ u hào không tự chủ lui về sau hai bước nếu như là vừa tiến vào nơi này thời điểm hắn nhìn thấy dạ h i ể u khẳng định trước tiên x ô n g đi lên nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy tất cả mọi người đều biết cái này cậu ca là bao nhiêu âm hiểm ra hỏa hắn dám lộ diện đã nói lên hắn có m ộ ư ơ i phần năm chắc lưu lại mình lúc này đã không phải là rét hay không dạ hiệu vấn đề mà là hắn có thể hay không thoát đi sự tình là chiến vẫn là chạy trong n g á y mắt do dự dạ hiểu nơi đó đã đậu thủ chỉ thấy hắn lấy ra một cái đạo cụ ném ra ngoài sau một khắc một cái to lớn cái lồng đem hắn cùng sáu hào sát thủ cầm tù ở cùng nhau tích ngươi tiến nhập tử vong sân thi đấu sân thi đấu tiếp tục thời gian ba tiếng muốn sớm rời đi nhất định phải giết chết đại chủ tháp chủ nhắc nhở tại sáu hào sát thủ vang lên bên thai sáu hào đều bối rối ta đều muốn đi ngươi thế mà còn không cho ta đi ngươi thật sự cho rằng đánh một ta sợ ngươi khẽ quát một tiếng đủ loại cường hóa đạo cụ cùng bờ uff ra chỉ trong n g á y mắt hắn khí tức đặt đến bê cấp đỉnh phong sáu hào trong mắt lóe lên băng lánh sắc cơ đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn không đợi hắn mở miệng ra hiệu xung quanh bỗng nhiên tản mát ra màu đen sương mù khi hát tố tiêu tán bạch phong cầm đầu bốn cái bê cấp ba mươi cái c cấp hồn vệ quân đoàn chống rông xuất hiện trong đó còn có một cái to lớn hỗn độn cự thú ra hiệu tựa hồ cảm thấy chưa đủ an toàn trở tay lại triệu hồi ra bốn cái bê cấp có dối có thể chúng ta bắt đầu đi sáu hào chương ba trăm tám mươi bảy gió nổi mây phun mười bốn phong trực tiếp mọi người thấy sáu hào cái kia đen kịt mặt toàn đều cởi tê cậu ca anh em đơn đấu vẫn là quần đấu nhìn đem người anh em này dọa đến cái đồ chơi này ai nhìn không phát sợ hãi a u chị hạ đợt một trọi bốn mươi cậu ca ta không động tay có thể đụng tới ta tính ngươi thắng mặc dù biết cậu ca là triệu hoàn sư nhưng từ một người trong lúc bất trợt biến thành khủng bố như thế chiến lược quả thực có chút dọa người ngươi cho rằng hắn là một người trên thực tế người ta trong ba lô có thiên quân vạn mã đại bộ phận người chơi chẳng qua là cảm thấy chơi vui nhưng này chút các đại lữ đoàn đ ỉ n h cấp người chơi nhưng là nhìn dạ hiệu bên người hồn vệ đại quân nhữ mày triệu hoàn sư bọn hắn ta qua nhưng triệu h o á n vong linh số lượng cùng đẳng cấp khủng bố như thế lần đầu tiên thấy phải biết đây vẫn chỉ là một bộ phận sơn cốc bên trong còn có không ít đâu nếu như tăng thêm trước đó hắn hiến tế những cái kia kia liền càng kinh khủng giá hỏa này triệu h o á n không cần hao t ổ n làm sao trước đó cậu ca dùng hỗn độn thôn vệ giả soát bảng hai người lên án nhưng giờ k h ắ c này bọn hắn mới biết được cậu ca dù cho không cần hỗn độn thôn vệ giả vẫn như cũ có thể đạt đến hiện tại cái hàng này mấu chốt nhất là ai cũng không biết giá hỏa này cực hạn ở nơi nào gia hiệu nhìn sáu hào lộ ra hai hàm răng trắng xin bắt đầu ngươi biểu diễn nói lấy đánh cái một cái búng tay sau đó hồn vệ quân đoàn giống như hồng thủy đồng d ạ p vào tới một bên khác số bảy sát thủ la lên mấy lần phát hiện không có trả lời lập tức biết xảy ra chuyện đang do dự c o nên t đi vào hay không xem xét đông nhiên cảm giác được cái gì vừa nghiêng đầu dịch mộng đao thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện hắn liếm liếm hắt đao trong mắt mang theo nồng đậm chiến ý đợi lâu như vậy cuối cùng có thể h ả o hảo chiến đấu uy ngươi có thể cho ta chặt một đao sao số bảy mật người, người hắn quay đầu nhìn về phía dịch mộng đao sau lưng dùng sức cảm giác một cái phát hiện tựa hồ không có người chơi khác xuất hiện ra hỏa này sẽ không phải là cảm thấy một người có thể đơn đấu mình đi số bảy cảm giác có chút h o a n g đường ta đường đường thiên tự sát thủ bài danh chức một vạn đỉnh cấp cường giả lúc nào bị một cái mới vừa lên đến tiểu hòa nhì khinh thị bất quá đây không trọng yếu đã ra hỏa này m u ố n chiến vậy liền t ắ c thành cho hắn k h ẽ quát một tiếng nhiều loại bờ ưu ép lập tức mở ra số bảy bước chân bước ra hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới dịch mộng đao trường kiếm trong tay vung vẩy lấy x ả o trá góc độ đâm về hắn cổ h ọ n long quong nhất định phải được một kích bị dịch mộng đao đón đỡ người sau trở tay chém ra một đao màu đen trăng non đao mang sát số bảy lọn tóc x ạ c qua cái kêu mang theo khí tức khủng bố đao mang để số bảy trong lòng k h ẽ quát một tiếng thế công càng thêm hung manh lên tại trong sáng ánh trăng bên dưới hai đạo tàn ảnh không ngừng va chạm đao kiếm long công thanh danh bên thai không dứt phút c h ố c công phu hai người đã chiến đấu trên trăm cái hiệp nhưng lại bất phân thắng bại số bảy càng đánh càng kinh hãi trước mắt g i a hỏa này kỹ xảo chiến đấu cư nhiên như thế khủng bố mặc dù đại bộ phận thời gian là mình áp chế đối phương nhưng lại không phá nổi đối phương cuối cùng một đạo phòng ngự g i a hỏa này chiến lược tuyệt đối không phải một trăm vạn thứ tự thực lực một tháng trước dịch mộng đao chiến lược có lẽ có thể tiến vào trước một trăm vạn nhưng khẳng định đi không được bao xa nhưng này cái thời điểm dịch mộng đao không phải là bởi vì năng lực không đủ. hắn chỉ là bởi vì cùng lão bài người chơi bốn triệu thuộc tính t r ê n l ệ n h quá lớn b cấp người chơi trọng kích hắn đều không thể tiếp nhận lại cao hơn kỹ xảo cũng không có thi triển không gian nhưng bây giờ một tháng trôi qua dịch ngộng đao bốn triệu thuộc tính đã đạt đến bốn mươi điểm mặc dù cùng những n à y b cấp cao thủ còn có t r ê n l ệ n h nhưng có đặc biệt nghề nghiệp đủ loại thuộc tính ra chỉ bên dưới đã có thể miễn cưỡng ngăn cản mà đây đối với hắn đã đủ rồi lại lần nữa đối bính một đao số bảy lui lại một mươi m dừng lại dịch ngộng đao lui lại hai mươi m mới dừng lại Bất quá dịch một n vậy vậy đôi to lớn cánh màu đen tại dịch mộng đao phía sau triển khai trong tay nguyền rủa già lâu la hiện lên đũ quang giờ khác này dịch mộng đao khí tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa tựa như ma thần hàng lâm Vô tận hàn phủ. ý đem số báo Dù cái h cảnh hoành o trải tượng t r qua vô số n g g số ờ phút này cũng n hoang ị n không được dùng mình được cái. một l ạ tại i giác cảm chỉ có m này hắn tộc c ư ờ giả thiêu đường ố đốt t thời thể tại thể thiêu tộc ma điểm mới mộng ma ma qua. đao lực lực chiến dịch có c nghiệp Hiện sánh đấu so giả. Cái này hoang đường Cái này suy nghĩ tại số bảy trong đầu hiện hiện lập tức lại biến mất không có khả năng nhìn chung tầng thứ hai có thể cùng bạo tẩu ma tộc cường giả chiến đấu người chơi có thể đến được trên đầu ngón tay cái này vừa tiến vào tầng thứ hai không đến hai tháng thái đ ề u làm sao chịu đâu cái có loại thực lực này bất quá dù cho không đạt được nằm trong loại trạng thái này dịch mộng đ a o cũng không phải mình có thể đối kháng giờ khác này số bảy trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ chạy tháp chủ tà từ bỏ đảm nhiệm số bảy dự định trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ mặc dù trở lại huyết hồn điện trừng phạt rất nghiêm trọng nhưng chí ít sẽ không chết nhưng mà lời còn chưa nói hết dịch mộng đ a o vị trí địa phương mặt đất đ ô n g nhiên mảng lớn vỡ v ụ n ra nhưng hắn bản nhân cũng đã biến mất không thấy tốc độ nhanh chóng số bảy căn bản đều không có kịp phản ứng bỗng nhiên số bảy cảm giác cổ hơi có chút phát lạnh sau đó phát hiện hắn ánh mắt đang phát sinh cả biến tầm mắt nhanh chóng hướng phía dưới đầu tiên là m ặ t đất sau đó không ngừng rút vào đến chân bên dưới cuối cùng hắn chợt nhìn thấy mình lồng ngực cùng trên lồng ngực không có đầu người cổ mà tại hắn phía sau còn có một đôi to lớn cánh màu đen đang tại chậm rãi tiêu tán số bảy t ố t già lâu la chi rực t á n đi dịch mộng đao sắc mặt tái nhợt mấy phần vì phòng ngừa đối phương thoát đi hắn trực tiếp sử dụng sắt chiêu lấy hắn hiện tại thực lực sử dụng loại kỹ năng này gánh vác vẫn tương đối lại bất quá so với đã từng đã đã khá nhiều tử vong sân quyết đấu bên trong ra hiệu đang tại thưởng thức một trận quần đầu vợ kịch giờ phút này sáu hào đem không gian ba lô đủ loại đạo cụ toàn đều đem ra đang tại liều chết chống cự không thể không nói huyết hồn điện sát thủ chiến l ự c vẫn là không tệ loại tình huống này thế mà xử lý hai cái b cấp con dối cùng mười mấy con c cấp một bệ bất quá bây giờ đối phương át chủ bài đã tiêu hao không sai bị lắm trên cơ bản đã có thể kết thúc lúc này truyền âm ốc biển văng lên dạ h i ể u lấy ra bên trong truyền đến dịch mộng đao lãnh đạm âm thanh số bảy đã giải quyết lời này vừa nói ra phòng trực tiếp trực tiếp vỡ tổ cái quỷ gì dịch mộng đao xử lý thiên tự sát thủ chính hắn vẫn làm mộng hiệp lữ đoàn tất cả mọi người một khối bên trên hiện giai đoạn có thể cùng thiên tự sát thủ giao thủ có vẻ như chỉ có một cái dịch mộng đau thiên tự sát thủ cho dù ở sân thi đấu loại này chính diện chiến đấu đều có thể đứng vào trước một v ạ n a s ơ n gốc bên trong tù không bốn cái bên ngoài săn giết cái khác hai cái cao dạ hiểu dùng lượng lớn ma vật vây giết sáu hào thiên tự sát thủ đã tại mọi người ra đã rất lợi hại nhưng tương tự thời gian dịch mộng đau bên kia thế mà trước một bước giải quyết chiến đấu nghe giọng nói kia tựa hồ không có phí khí l ự c gì một cái vừa vào tầng thứ hai không đến hai tháng người mới đã có so sánh đỉnh cấp người chơi chiến lược sao chương ba trăm tám mươi tám gió nổi mây phun mười lăm dạ hiểu hơi kinh ngạc đao ca giết địch tốc độ thế mà so với chính mình đều nhanh xem ra thu hoạch được toàn bộ truyền thừa sau thực lực nâng cao biên độ không nhỏ a ok đao ca đi về nghỉ ngơi đi tiếp xuống sự tình giao cho ta ta còn có thể g i ế t dịch mộng đao thẳng như nói dạ hiểu có chút đau đầu dịch mộng đao khác đều tốt đó là quá mức yêu chiến đao ca ngơi trước nghỉ ngơi một chút bên trong có bốn cái so số bảy chỉ cao hơn chứ không thấp hơn sát thủ ta không cần thiết chơi với bọn hắn bệnh vạn nhất xảy ra chút vấn đề bốn cái ước liền không có a dạng này nếu có cơ hội ta cho ngơi thêm an bài một cái đối thủ được thôi chẳng qua nếu như cần chiến đấu nhớ kỹ gọi ta minh bạch minh bạch kết thúc cho chuyện dạ hiệu lập tức cho thiên cơ đoạn gửi tin tức một hồi đao ca trở về các ngươi coi chừng hắn g i a hỏa kia có chút phía trên thiên cơ đoạn đá người n Dạ hiệu kế hoạch bọn hắn là biết kế hoạch bên trong dịch mộng đao độc chiến số bảy sát thủ nếu như không địch lại bọn hắn triệu hắn b ê cấp con dối tới tiếp viện g i ằ n g đạo lý ban đầu chế định kế hoạch này thời điểm bọn hắn đều cảm giác không đáng tin cậy thiên bảng sát thủ đều là bài danh chức một vạn đình cấp thích khách chiến trường bên trên chính diện chém rét đều có thể tiến vào trước một vạn nếu như mà dịch mộng đao lần trước bài giành chỉ có một trăm vạn mặc dù không thấp nhưng đối với thiên bảng sát thủ vẫn là yếu đi rất nhiều nhưng dịch mộng đao cùng cậu ca đều đồng ý bọn hắn cũng không tiện nói gì hiện tại cậu ca nói như vậy nói rõ bên kia chiến đấu đã kết thúc thế nhưng là từ kế hoạch khởi động đến bây giờ tổng cộng cũng mới vài phút a công tử a đám người liếc nhìn nhau ta cảm giác chúng ta trên lệnh có vẻ như càng lúc càng lớn đâu mây mù phiêu m i ể u g an ủi không có việc gì cậu ca bọn hắn không tính người hồ đạo ta ghi hình không có mười vạn điểm tích lũy phí bịt miệng ngươi xong mây mù phiêu、miều. bên tiệc kết thúc cho chuyện dạ hiểu nhìn về phía trước hôn chiến chiến cuộc nghĩ nghĩ hắn vỗ tay phát ra tiếng sau lưng sáu cái hồn vệ tím miệng thú bên trong bắt đầu hội tụ màu tím lôi đỉnh nguyên bản hắn là không muốn dùng tử tinh pháo uy lực mặc dù đại nhưng không phân được ta một khi phóng thích tổn thất thế nhưng là không nhỏ nhưng bây giờ với tư cách lão đại mình thế mà so tiểu đệ chậm như vậy sao được đang tại gian nan dãy rủa sáu hào cảm nhận được trí mạng nguy cơ s ắ p mặt đại biến hắn dám khẳng định bị cái kiêm ấy đạo công kích trúng đích tuyệt đối sống không được tháp chủ ta lời vừa nói ra được phân nửa đằng sau bỗng nhiên không có âm thanh Cách đó k ô n g xa ô ô ta hồn lạng lĩnh trước o n không gian g h a âm t dấu. Sau đó cởi hết ả o hồn điện thắng lợi lại thua thiệt đây không phải trọng điểm trọng điểm là cậu ca cùng cái này dịch mộng đao thiên phú không ra ba tháng sân thi đấu bọn hắn nhất định tiến vào một trăm người đứng đầu còn ba tháng dịch mộng đao chỉ cần đột phá đến bê cấp thỏa đáng đỉnh cấp người chơi về phần cậu ca khó mà nói ta chỉ muốn biết cậu ca triệu h o á n vong linh sinh vật cực hạn là bao nhiêu ha ha ha cuối cùng thắng một lần giờ phút này phòng trực tiếp có người hoan hỉ có người buồn đặt cược huyết hồn điện thắng lợi khóc chết đi sống lại đặt cược dạ h i ể u thắng vui mừng hớn hở bất quá bây giờ bọn hắn đối với tiền đặt cược cũng không quá coi trọng bọn hắn chú ý càng nhiều là ban đêm hiểu ôn hò dịch mộng đ a o bên kia không rõ ràng nhưng giết chết số bảy hẳn không có nỗ lực quá lớn đại giới dạ hiệu bên này tiêu hao không thấp nhưng trái lại chứng minh hắn hạn mức cao nhất cực cao cho đến bây giờ không có người rõ ràng c ầ u ca có thể khống chế hồn vệ cực h ạ n huyết hồn điện vô ngân nhìn hình ảnh bên trong dạ hiệu răng hàm đều nhanh cắn nát nhưng hắn biết mình thua thua rất triệt đề hiện tại cân nhắc không phải thắng thua vấn đề mà là đằng sau sự tỉnh xử lý như thế nào tiếp tục triệu tập binh lực ám sát mậu điểm lữ đoàn vẫn là trực tiếp nhận sợ cầu hòa nếu như là cái trước nỗ lực đại giới không nhỏ kết quả cuối cùng khả năng thành công cũng có khả năng tổn thất nặng nếu như là người sau huyết hồn điện danh vọng khẳng định sẽ trợt hạ xuống mấy năm trước đã ném qua một lần người bây giờ bị một cái tiểu lữ đoàn lại bậy một đạo kia liền càng mất mặt đang do dự đặc biệt điều đặc biệt tin tức đ ỗ n g nhiên xuất hiện đó là đến từ tầng thứ ba lãnh đạo cấp cao sơn cốc bên trong nương theo lấy cái nào đó tiếng nổ mạnh vang lên cửa vào sơn cốc đá vụn bị nổ bay ra ngoài số một đám người vọt ra đến hàng ngàn c cấp ma vật đích xác đối bọn hắn tạo thành một chút phiền thoái nhưng cũng may đám người át chủ bài đủ nhiều đủ loại kỹ năng đạo cụ chút xuống cuối cùng tiêu diệt những cái kia ma vật thành công rời đi, đi vào bên ngoài số một trăm bất quá bọn hắn bị tính kế sáu hào bọn hắn khẳng định cũng tốt không đi đâu rút lui rời khỏi nơi này trước số một dứt khoát nói bốn người hướng về một phương hướng phá vây ra ngoài bây giờ bọn hắn đã không còn suy nghĩ như thế nào săn g i ế t dạ h i ể u bọn hắn hiện tại đám người chỉ có một cái ý niệm trong đầu độ an toàn qua cuối cùng một ngày này trở về cho tới bây giờ bọn hắn nếu là vẫn không rõ cái tiết chính là t i n h khiết đại đồ đẩn từ đầu đến cuối bọn họ đều là con mồi mà cậu ca bọn hắn mới thật sự là thợ săn đang muốn đi đám người bỗng nhiên cảm giác đại địa có rất nhỏ trấn cảm trấn cảm không mãnh liệt nhưng tiếp tục không ngừng loại này trấn cảm không phải cường lực nổ tung tạo thành càng giống là cái gì cự vật không ngừng đánh mặt đất dẫn đến cự vật hỗn độn cự thú phía tây cảm giác lực tối cường số hai bỗng nhiên nói đám người nhìn về phía phía tây chỗ nào rừng cây đều đang phát ra rất nhỏ run dậy lúc này trên bầu trời một đoá mây đen tắn đi trong sáng ánh trăng chiếu xuống nơi xa nguyên bản dấu ở hắc cám bên trong bóng người to lớn cuối cùng nổi lên ở cái thế giới này cao bốn năm mươi m đại thụ khắp nơi có thể thấy được vượt qua trăm m é t cũng chỗ nào cũng có nhưng giờ phút này cái kia to lớn thân h n h so xung quanh rừng cây còn cao lớn hơn những cây tối kia chỉ có thể đạt đến hắn phần eo không chỉ như thế cái thê hôn đồn cự thú đèn lồng kích cỡ trong mắt màu vàng long chính gắt gao nhìn chằm chằm số một đám người là b cấp hôn đồn cự thú chạy số một lớn tiếng nói những người khác không cần nhiều lời quay đầu liền chạy hôn đồn cự thú mặc dù chỉ là thay đổi thứ ba trận doanh nhưng nếu bàn về cá thể chiến lược liền thay đổi thứ nhất người chơi đều không muốn t r e o t r ọ c không lô hình thể siêu cường sinh mệnh lực có thể một phát miểu sát bọn hắn b cấp vân bạo đạn đánh vào bọn chúng trên thân đều không nhất định có thể trọng thương c à n huống hồ nơi này vẫn là hôn đồn cự thú trận d o a n thế giới nơi này cũng không chỉ có nó một cái giống cái k i a hỗn độn cự thú gào thét một tiếng nhanh chân hướng phía số một đám người b ổ i tới đi qua vừa rồi chém giết bốn người bọn họ quy tắc xúc phạm đã đạt đến cấp bốn cái này cũng liền đại biểu cho bản thổ thế giới ma vật chỉ cần thấy được bọn hắn đó là không chết không thôi rừng cây bên trong số một đám người hóa thành từng đạo tàn ảnh nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm tại loại này phức tạp hoàn cảnh bên d ư ớ i tranh né một cái hỗn độn cự thú bọn hắn vẫn rất có lòng tin nhưng còn không có chạy ra bao xa một phương hướng khác lại xuất hiện một cái nếu như đem ánh mắt mở rộng liền sẽ phát hiện bán kính một trăm km bên trong đã có vượt qua m ư ơ i cái hỗn độn cự thú vây quanh đến đây. cái này mới là dạ h i ể u vì bọn họ chuẩn bị chân chính đại lễ hôn đ ộ n cự thú hình thể to lớn mỗi một bước đều có thể vượt qua mấy chục mét nhìn như vụng vệ nhưng vận động lên tốc độ cũng không phải quá chậm lại thêm bọn chúng bản thân là cái thế giới này bá chủ cái khác ma vật cũng biết bởi vì bọn chúng uy áp tham dự chiến đấu trong lúc nhất thời bán kính trăm dặm ma vật toàn bộ bạo tẩu hôn chiến t r í n h thức bắt đầu chương ba trăm tám mươi chín gió nổi mây phun cuối cùng đến ngược hai mươi sáu chiến đấu từ đêm khuya một mực chiến đấu đến bình minh sáng sớm theo một sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa rộng lớn rừng rậm hiện ra ở đám người trước mắt đêm qua còn xanh đúng tươi tốt rừng cây giờ phút này đã trở nên rách nước trên bầu trời ra hiệu đám người nhìn xuống phía dưới chiến đấu thiên cơ đoạn đám người nhìn thấy như thế hình ảnh mất n g ụ m nước bọn giờ khác này bọn hắn rốt cuộc biết cầu ca để bọn hắn đánh thức những n à y hỗn độn cự thú là muốn làm cái gì tốt một chiêu mượn đao giết người bất quá vì cái gì những n à y hỗn độn cự thú nhìn thấy số một bọn hắn tức giận như thế đâu chẳng lẽ lại cầu ca trên người bọn hắn xuống cái gì đặc biệt b u f hoặc là người r hắn nhìn phía dưới hỗn độn cự thú trong mắt mang theo vẻ h ư n phấn cùng huyết hồn điện sát thủ chiến đấu đích sắc rất kích thích bất quá nếu là cùng loại này hỗn độn cự thú chiến đấu đoán chừng sẽ thoải mái hơn cậu ca ta có thể không ngươi không thể sáu không cần hắn nói xong dạ hiệu đám người liền cùng kêu lên ngăn trở g i a hỏa này tâm tình toàn đều viết trên mặt dạ hiệu bên này tiếng cười cười nói nói phía dưới huyết hồn điện bọn sát thủ liền có chút thê thảm không nỡ nhìn số một bốn người tại mười cái hỗn độn cự thú cùng giống như thủy triều, thú triều bên trong gian nàn cầu sinh nhưng đã đạt đến cấp bốn cự hận đẳng cấp bọn hắn mặc kệ trốn ở địa phương nào đều sẽ rất nhanh bị phát hiện sau đó đó là không ngừng nghỉ truy sát phía dưới mới vừa đánh giết một cái C e cấp ma vật số một mang trên mặt vẻ mệt mỏi khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có hơn một ngày thời gian bọn hắn hiện tại cái trạng thái này đừng nói một ngày có thể hay không kiên trì đến tối đều là vấn đề tách ra thoát đi phân tán binh lực có lẽ hữu hiệu nhưng hắn tin tưởng c ầ u ca khẳng định tại một nơi nào đó nhìn bọn hắn chằm chằm đâu một khi tách ra không chỉ muốn tranh né hỗn độn cự thú truy sát còn muốn cẩn thận cậu ca bọn hắn đánh lén vì cái gì hỗn độn cự thú không đi săn giết cậu ca chỉ đuổi giết bọn hắn đâu. đợi lát nữa là không truy vẫn là không có phát hiện số một đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời năm trăm m trên bầu trời một cái to lớn kim sĩ đại bằng lơ lửng ở giữa không trung từ phía dưới nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái tiểu hát điểm nhưng số một sát thủ nhìn thấy cái điểm đen kia một khắc này thân thể chấn động mạnh một cái cậu ca b i ế t bay tháp chủ không gian như vậy chơi nhiều nhà có thể phi hành nghề nghiệp không phải là không có nhưng n g ọ u kiểm lữ đoàn nhiều người như vậy không có khả năng đều biết bay i ế t b cho nên hắn không có nghĩ tới phương diện này qua bây giờ thấy kim sĩ đại bằng một khắc này tất cả bí ẩn cuối cùng công bố số một thê thảm cười một tiếng nguyên lai trận này đánh cược từ vừa mới bắt đầu bọn hắn l i ề n thua từ bỏ đi địch nhân có được phi hành thoạc kỵ chúng ta thua đang tại gian nan t r á n h né ma vật truy kích cái khác sát thủ nghe vậy s ư n g sờ trong lòng cuối cùng một tia chiến đấu dục vọng cũng đã biến mất địch nhân biết bay cái kia còn đánh cái cọng lông a tháp chủ ta từ bỏ nhiệm vụ từ bỏ nhiệm vụ từ bỏ nhiệm vụ ta từ bỏ nhiệm vụ bốn người tuần tự từ bỏ nhiệm vụ bọn hắn trên cổ tay tháp chủ hấn ký chất động theo một đạo ngân quan hiện lên bốn người toàn bộ biến mất tại chỗ cũ phong trực tiếp nhìn biến mất t i ê n tự sát thủ đám người thổn thức không thôi vốn cho rằng là một trận m è o vờn chuột trò chơi kết quả đến cuối cùng lại là huyết hồn điện sát thủ ba chết bốn thoát đi kết thúc mà m ộ n g h i ể m lữ đoàn bên kia không có bất kỳ người nào thương vong trận này đối với cục m ộ n g h i ể m lữ đoàn toàn thắng không phải huyết hồn điện sát thủ món ăn thật sự là cậu ca quá tặc đánh bại ngươi không phải đồng hành là vượt giới a chỉ có thể nói cậu ca chơi đến 6 a lại nói huyết hồn điện sát thủ từ bỏ nhiệm vụ tính thế nào khẳng định là cậu ca thắng lợi a không phải thắng lợi là tính mấy người đầu cảm khái bên trong có người hỏi thăm đến đổ ước sự tỉnh sau đó đám người x ư n g sở nhiệm vụ sau khi kết thúc huyết hồn điện sát thủ trở về người chơi số lượng thấp hơn năm cái ta thắng tiền đặt cược 10 ước điểm tích lũy mặt khác trở về nhân số mỗi thiếu một cái v ô ngân cho thêm ta 10 ờ i ước g i hiệu câu nói kia hiện lên ở đám người náo hải ban đầu ước định không phải nhìn dạ hiệu bọn hắn có thể phản s á t mấy cái huyết hồn điện sát thủ mà là nhìn nhiệm vụ sau khi kết thúc huyết hồn điện sát thủ có mấy cái có thể đi trở về cái này cũng liền mang ý nghĩa bất kể có phải hay không là dạ hiệu bọn hắn độc thủ chỉ cần bọn hắn từ bỏ nhiệm vụ liền tính không có trở về cho nên cậu ca lần này máu kiếm lời n ă ư ớ c điểm tích lũy đám người hít sâu một hơi. khá lắm c h ắ c không được c ầ u ca lúc ấy cố ý cường điệu cái này đâu nguyên lai、like、tất cả ở chỗ này trở t í c h xét thấy đổ ước trong đó một phương đã không tại lần này đánh cược trực tiếp như vậy kết thúc khi số một đám người rời đi tháp chủ âm thanh cũng theo đó vang lên mặc dù dựa theo đổ ước còn có một ngày thời gian mới có thể công bố đáp án nhưng lấy trước mắt tình huống kết cục đã không có hề u y niệm n với lại cái thứ hai đổ ước hiện tại liền đã hoàn thành mấu chốt nhất là tháp chủ biết dạ hiểu tới đây không chỉ là vì lần này đổ ước hắn còn có những nhiệm vụ khác những vật kia liền không có tất yếu quá nhiều hướng người ngoài phố bảy khi phòng trực tiếp quay bế ra h i ể u cùng vô ngân đánh cược lấy khủng bố tốc độ chuyển khắp toàn bộ tầng thứ hai không chỉ như thế còn chuyển đến cao hơn khu vực nguyên bản nói móc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đông phong chuyển phát nhanh lữ đoàn từng cái dọa đến run lẩy bẩy những cái kia trước đó đoạn tuyệt thương mại hợp tác cộng sự cũng nhao nhao chạy về tới tìm cầu hợp tác m ộ u n g h i ể m lữ đoàn không tại đông phong chuyển phát nhanh tổng bộ trực tiếp bị các đại lữ đoàn người phụ trách chất đầy đối với cái này đông phong phá chỉ là cười nhạt một tiếng hết thể chờ cầu ca trở về quyết định ban đầu các ngươi hờ hứng lạnh lẽo bây giờ các ngươi không với cao nổi ngắn mùi hai tháng thời gian đông phong chuyển phát nhanh như ngồi c h u n g xe lửa đồng dạng đã trải qua đủ loại thoải mái phật phồng từ cái khác lữ đoàn trong mắt tên điên đến huyết hồn điện xuất thủ bị đủ loại chèn ép trả t h ủ hợp tác cộng sự phản bội đủ loại con đường bị chặn đường còn có người muốn tới đây nói móc cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bất quá đây hết thể theo giả hiệu trở về phát sinh cải biến mà cái này cải biến theo lần này đổ ước c ầ u ca toàn t h ắ n g đạt đến đ ỉ n h phong hai tháng thay đổi bất ngờ đến lúc này cuối cùng hạ màn kết thúc tất cả mọi người đều biết n g ậ điểm lữ đoàn lại lần nữa xuất hiện này chính là vương giả lúc trở về chương ba trăm chín mươi cậu ca điên、rồi. hôn đồn cự thú thế giới khi số một đám người rời đi kim sĩ đại bằng hai cánh dương cánh đồng dạng biến mất ở chân trời ngoài trăm dặm cái nào đó an toàn địa phương đám người dừng lại nghỉ ngơi không có t ầ n g thứ hai người xem dạ h i ể u dễ dàng không biết t ầ n g thứ hai người chơi quá nhiều có bằng hữu nhưng càng nhiều là người xa lạ cùng đ ị n h nhân cho nên dạ h i ể u tận khả năng không bại lộ quá nhiều đồ vật lát chủ bài thứ này ẩn tàng càng lâu liền càng an toàn bất quá đối với thủy tinh những cái kia khán giả liền không đồng dạng những này người thế nhưng là tương lai mình hữu chất khách hộ dạ hiệu ho khan hai tiếng lẩm bẩm nói vụ cá cược này ai cũng có thể tham gia ta nhớ thủy tinh bên kia hẳn là kiếm lời lật ra a lời này vừa nói ra phòng trực tiếp mưa đạn c ă n g v ọ n c ậ u ca ngư bức c ậ u ca sáu trăm sáu mươi sáu tin c ậ u ca đến vĩnh sinh c ậ u ca loại này trận đấu về sau nhiều đến điểm a ta cược bảy không gấp m ộ ư ơ i lần ích lợi phát tài đầy màn hình mưa đạn đều là đối với dạ h i ể u tán dương cược dạ h i ể u thắng lợi ích lợi là một m ộ t nam năm mươi lợi nhuận nhìn như không phải quá nhiều nhưng toàn bộ thủy tinh chín mươi chín chín trăm chín mươi chín người chơi đều đặt cược dạ hiệu thắng lợi nói một cách khác đây một đợt thủy tinh tổng điểm tích lũy tăng lên năm mươi giống hàn tiêu g i a o ta có tiền bọn hắn loại này càng là một đợt phất nhanh trong tay điểm tích lũy đã phá ngàn vạn khổng lồ như thế điểm tích lũy tiếp tế đông đảo người chơi tại thế giới nhiệm vụ sinh tồn được khả năng liền sẽ tăng lên trên diện rộng dạ hiệu không nhìn thấy mưa đạn nhưng từ mưa đạn tăng trưởng số lượng cũng biết kết quả hắn cười hh á tiếp tục nói b ấ t quá đây điểm tích lũy chỉ là nhỏ nhặt đúng đau ca các người ban đầu khiêu chiến tam giai quyền hạn khảo hạch thời điểm là cùng một chỗ đúng không dịch mộng đau gật gật đầu những người khác không rõ ràng cho lắm tin tức này sớm tại bọn hắn gặp mặt thời điểm cầu ca liền biết đã dạ hiệu khẳng định biết nhưng thủy tinh người ch vấn đề này là ban đêm hiệu thay khán giả hỏi thăm dạ hiệu cảm khai nói các ngươi là gặp phải thời điểm tốt tình huống bình thường người chơi hẳn là một mình khiêu chiến tự mình một người cùng thành đoàn tỷ lệ thành công cũng không phải một cái cấp bậc a công tử a đám người có chút lúng túng gãi gãi đầu bọn hắn đích xác dính dịch mộng đao cùng hồ đào ánh sáng không có dịch mộng đao tại bọn hắn có thể hay không hoàn thành khảo h ạ c h nhiệm vụ thật đúng là khó mà nói phong trực tiếp khán giả ban đầu đẩy màn hình dấu hỏi bây giờ nghe dạ hiệu nói như vậy lập tức hiểu rõ ra tiến vào tầng thứ hai về sau c cấp trở lên chiến trường hỗn loạn là sẽ không xuất hiện loại tình huống、này. ồ ồ ồ ta muốn gia nhập mậu hiểm lữ đoàn cậu ca bán ta một cái danh ngạch đi giá cả dễ thương lượng chiến trường hỗn loạn nguy hiểm cỡ nào bọn hắn là tận mắt nhìn đến một thân một mình làm nhiệm vụ cùng một đám người cùng một chỗ làm nhiệm vụ hoàn toàn là hai khái niệm rất nhiều đã đạt đến cực hạn người chơi trước đó một mực đang do dự muốn hay không từ bỏ bây giờ nghe dạ h i ể u câu nói này lập tức đến hy vọng một người độ khó quá cao ba cái năm cái vậy liền dễ dàng nhiều a hàng tiêu dao cùng ta có tiền nghe được tin tức này trong mắt trận thật lớn cậu ca ám chỉ bọn hắn làm sao lại không rõ ràng h i ệ n nhiên cậu ca là dự định để bọn hắn chiêu mộ định cấp người chơi tiến vào trợ giúp bọn hắn tổ đội khiêu chiến tam g i a quyền h ạ bây giờ đạo cụ cái gì đã bán ra không sai biệt lắm bọn hắn đang muốn hỏi một chút sau này bên này làm sao kinh doanh đâu cơ hội là cùng một thời gian vô số người chơi cho hàn tiêu giao phát thư riêng hỏi tham gia nhập lữ đoàn điều kiện thỉnh cầu gia nhập cầu ca trúc mộng quỹ đầu tư các người chơi càng là kém chút đem hàn tiêu giao thư riêng đánh nổ gia h i ể u còn muốn tiếp tục nhắc nhở lúc này trên cổ tay tháp chủ h ấn ký run lên bay ra chờ một chút tháp chủ ít có chủ động mở miệng không có cách lại không mở miệng liền muốn x ẻ ra chuyện gia h i ể u nháy mắt mấy cái thế nào ngươi nói thế nào ta cái gì cũng không nói à tại đây thứ này phù hợp quy tắc yêu cầu a quy tắc bên trong đích xác có thể nhưng cùng chiến trường hỗn loạn nguyên bản chế định quy tắc có xung đột trước đó mậu h i ể m lữ đoàn năm cái thành viên cùng một chỗ tiến vào năng lượng tổng hợp đã vượt qua trên lối đi hạn bất quá bởi vì lữ đoàn quy tắc ta tiêu phí ngoài định mức năng lượng đem bọn hắn truyền thống đến cùng một chỗ nhưng loại chuyện này không thể một mực làm như vậy tháp chủ nói để phòng trực tiếp nguyên bản xôi trào đạt đến đông đảo người chơi ánh mắt tối sầm lại con tưởng rằng có thể bắt lấy thiếu sót cất cánh đâu kết quả tháp chủ tựa hồ không cho ra h i ể u n h ư mày cho nên quy tắc là các ngươi chế định các ngươi xảy ra vấn đề cũng không thể để cho chúng ta người chơi có nội a mẫu máu tiểu tháp trầm ặ c ban đầu tại chế định quy tắc thời điểm ai đều không có nghĩ tới có người tại tầng thứ hai thành lập lữ đoàn đi tầng thứ nhất chiêu mộ người chơi ai nhưng bây giờ xuất hiện vấn đề này khẳng định phải giải quyết trầm mặc phút chốc tháp chủ rốt cuộc nói lần này coi như ta sai lầm dạng này chúng ta đều thối lui một bước các người lữ đoàn thành viên có thể tổ đội khiêu chiến nhưng mỗi lần nhân số không được vượt qua ba cái mặt khác cần giao nạp ba triệu điểm tích lũy với tư cách mở rộng không gian thông đạo tiêu hao nếu như là khác người chơi tháp chủ chắc chắn sẽ không n g bộ nhưng ở trước mặt hắn là ban đêm hiểu từ linh đế quân người thừa kế mặc dù vừa tiến vào tầng thứ hai m ư ơ tháng nhưng hắn đã thể hiện ra một chút yêu nhiệt g khí tiềm chất lại nghĩ giống như kiểu trước đây hô hắn cũng không dễ dàng nhất là gia hỏa này hiện tại một điểm đều không q u á loa thậm chí chủ động xuất kích trợ giúp lữ đoàn thành viên tiến bộ lúc này khẳng định phải cùng hắn tạo mối quan hệ bằng không đợi đến giả hiệu chân chính quật khởi ngày đó lại nghĩ để hắn hỗ trợ coi như không dễ dàng bất quá mới vừa chiến thắng huyết hồn điện gia hỏa này giàu đến chảy mỡ cho nên từ trên người hắn vứt điểm tích lũy vẫn là không có vấn đề g i hiệu n h ữ mày ba trăm vạn điểm tích lũy đối với tầng thứ nhất người chơi là một môn khổng lồ có thể lấy ra không có bao、nhiêu. dạng này lập tức kẹt chết chín thành chín đỉnh cấp người chơi có thật nhiều người cũng đã đạt đến thông quan số lần cực hạn mang xuống chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ hoặc là l i ề u mạ một lần k h i t h ở sâu một hơi dạ hiệu rất khó nói có thể bất quá ta muốn cùng bọn hắn nói mấy câu có thể tháp chủ đồng ý dạ hiệu trực tiếp điểm tên hàn g tiêu giao nói tiêu giao từ giờ trở đi ngươi phụ trách đạt đến cực hạn đỉnh cấp người chơi chiêu mộ công tác nếu như bọn hắn trước khi đến có thể mình tổ đội vậy thì càng tốt hơn không cần ngoại định mức yêu cầu chỉ cần ký kết liên quan khế ước không phía sau đâm đao là được về phần cái t i ê ba trăm vạn điểm tích lũy ta cậu ca trúc n g ộ n quỹ đầu tư g a lời này vừa nói ra phòng trực tiếp thậm chí toàn bộ thủy tinh chấn động những cái kia đỉnh cấp người chơi nhìn về phía dạ hiệu sắc khóc nếu như nói trước đó cậu ca trở về tổ chức đấu g i á hội còn sẽ nổ bọn hắn một điểm l ô n g dê vậy lần này cậu ca đó là không giữ lại chút nào vô tư kính dân mặc dù cậu ca chúc mộng quỹ đầu tư khế ước bên trong có mười phần trăm điểm tích lũy ích lợi chia nhưng cùng cái kia ba trăm vạn điểm tích lũy nỗ lực so sánh hoàn toàn là trò trẻ con đ ừ n g nói tầm thứ nhất đó là tầm thứ hai phổ thông c cấp người chơi một tháng ích lợi cũng bất quá mấy chục vạn điểm tích lũy mười chia hoa hồng cũng liền mấy vạn điểm tích lũy một toàn bộ còn xong không biết cỡ nào thiếu niên. với lại cậu ca cho bọn hắn danh lệch còn không thu lấy những điều kiện khác lúc này nếu như đấu giá danh lệch một cái bán đi mấy chục vạn điểm tích lũy dễ dàng chương ba trăm chín mươi mốt cậu ca đi rồi hạ làm ra quyết định này sau giả hiệu là triệt để thả bản thân hắn tiếp tục nói những n à y người tạm thời không tính chúng ta mậu nghiệp lữ đoàn thành viên bọn hắn tiến vào chiến trường hỗn loạn sau ngươi đem bọn hắn đá ra đi nhiều xuất hiện danh lệch một lần nữa c h ư a mộ dạng này liền có thể mỗi ngày trợ giúp ba cái người chơi khiêu chiến v â phấn những cái kia thành công tiến vào tầng thứ hai người chơi các ngươi là dự định mình phát triển vẫn là gia nhập cái khác lữ đoàn tùy ý muốn gia nhập mậu nghiệp lữ đoàn ta cũng hoan g n ê n đương nhiên ta chỗ này không khai phế vật muốn gia nhập muốn bằng mượn ngươi bản lĩnh mặt khác tiêu giao ta lại mỗi ngày cho ngươi một trăm vạn điểm tích lũy ngươi mở rộng cầu ca trúc mộng quỹ đầu tư hạn mức và số lượng t â n thủ người chơi mỗi người năm nghìn điểm tích lũy m ặ t hướng toàn bộ thế giới trợ giúp cần người chơi đ ạ i chơi vậy liền chơi cái đại thừa dịp hiện tại có tiền gia hiểu muốn đem toàn bộ thủy tinh tất cả người chơi đều biến thành mình tiểu lệ mặc dù mậu n h i ệ p lữ đoàn có số lượng hạn chế nhưng cầu ca trúc mộng quỹ đầu tư người chơi không có h trong tương lai có lẽ sẽ có ngàn vạn thủy tinh người chơi tiến vào tầng thứ hai bọn hắn không nhất định là mậu nghiệm lữ đoàn thành viên nhưng tâm tuyệt đối h ư ớ n g về bọn hắn cậu ca chúc m ộ n g quỹ đầu tư người chơi tụ làm ộ t đ á m lửa tán là đầy trời tinh nghe được dạ h i ể u một ngày bốn trăm vạn nỗ lực phong trực tiếp khán giả toàn đều ngây dại mặc dù biết cậu ca hiện tại rất có tiền nhưng bọn hắn không nghĩ tới cậu ca có thể xa xỉ đến loại tình trạng này đây là chúng ta trước kia cái kia cầu bên trong cầu tức cầu ca sao giờ khác này bọn hắn phảng phất cảm giả hiệu phía sau sáng lên thần thánh hào quang đối với cái này g i hiệu không thèm để ý chút không có gánh vác sau cảm giác đừng để cập sảng khoái hơn thoải mái dỗi lưng một cái giả h i ể u nhìn về phía đ á m người các vị ta lần này tới đây đầu tiên là vì lần này đổ ước hiện tại đổ ước trên cơ bản đã kết thúc sau một ngày nhiệm vụ thời gian đến các ngươi muốn đi có thể tùy thời trở về cái kia lão đại ngươi thì sao thiên cơ đoán hỏi ta ta còn có một cái đặc biệt đạo cụ nói lấy giả h i ể u lấy ra hình thiên sợi tóc hình thiên với tư cách thần tộc cổ thần cùng hắn có quan hệ đồ vật khẳng định bất phàm nếu như có thể từ ra hỏa kia trên thân thu hoạch được ít đổ vậy liền không thể tốt hơn dù cho không được dù sao mình cũng không lỗ k h ô nhiệm g qua đêm vụ độ khó a cấp nhiệm vụ yêu cầu thông qua hình thiên sợi tóc tìm tới hình thiên đầu người vị trí chú sợi tóc khoảng cách đầu người bản thể càng gần độ sáng càng cao hoàn thành bát thưởng không biết thất bại trừng phạt không có nhiệm vụ thời gian chín mươi chín giờ giới thiệu vẫn tắt hình thiên sợi tóc đang tiêu đốt cuối cùng một tia thần lực chín mươi chín giờ sau thần lực hoàn toàn biến mất Dạ hiệu ngần người làm nửa ngày cần đem thứ này lấy ra mới có thể phát động nhiệm vụ a a cấp nhiệm vụ độ khó theo lý thuyết không phải dạ hiệu hiện giai đoạn có thể xác nhận bất quá bây giờ không có nhiệm vụ hạn chế sau một ngày muốn trở về thì cứ trở về ngược lại là có thể thử một chút thiên cơ đoạn tại xem bói một cái hình thiên đầu người khả năng xuất hiện vị trí minh bạch thiên cơ đoạn không nói hai lời lấy ra hư không la bàn bắt đầu xem bói liên tiếp hai lần xem bói kết quả đều là lương có í t l ợ i nhưng cũng không quá cao lần thứ ba xem bói phía tây thời điểm trên la bàn bỗng nhiên xuất hiện đặc biệt tin tức thiên cơ đoạn nhìn thấy phía trên nội dung biến sắc Dạ h i ể u vầy một cái lông mày cái gì xem bói kết quả thiên cơ đoạn run dày nói các hung nửa nọ nửa kia mà lại là đại h u n g cùng đại cát nghe được đáp án này dạ h i ể u h i ể u trong vài giây hiển nhiên phía tây sát xuất lớn đó là hình thiên đầu người vị trí địa phương có thể cầm tù thần linh đầu người địa phương hắn mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết k h i t h ở sâu một hơi dạ h i ể u nhìn về phía đám người một hồi chúng ta hướng phía tây thăm dò sau một ngày nhiệm vụ hoàn thành các ngươi liền trở về a đứng a nơi này hẳn là có thật nhiều chơi vui đồ đâu hồ đào cái thứ nhất tự tuyệt một cái kia cái thân cao trăm mét h ô n độn cự thú để nàng lòng ngưng ấy hiện tại dạ hiểu lại có a cấp nhiệm vụ nơi tay loại kích thích này sự tình nếu là không tham dự một cái chẳng phải là thật là đáng tiếc dịch mộng đao rút ra hắc đao t h ả n như nói ta có thể chặt mấy con h ô n độn cự thú sao dạ hiểu đám người b u ồ n c ư ờ i trước mắt mậu điểm lữ đoàn bên trong có thể t r ị cậu ca chỉ có hồ đào ôn hòa mộng đao hồ đào là h a n g chơi dịch mộng đao nhưng là tinh khiết h i u chiến dạ hiểu thở dài trông cậy vào đám người kia nghe lời là rất không có khả năng cuối cùng dạ h i ể u thỏa hiệp được thôi đã như vậy các ngươi tùy ý bất quá vẫn là câu nói kia gặp phải nguy hiểm lập tức trở về tuyệt đối đừng liều mạng nơi này là a cấp hôn đồn cự thú thế giới dù cho có tháp chủ ấn ký cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn rất nhanh kim si đại bằng hóa thành một đạo hắc kim lưu quang biến mất ở chân trời dạ h i ể u mang theo thiên cơ đoạn đi tìm hình thiên đầu người về phân dịch mộng đao cùng hồ đào đám người nhưng là trực tiếp lưu lại để bọn hắn tùy ý giày vò vì sợ bọn hắn xảy ra chuyện dạ hiệu chuyên môn lưu lại một chút hồn vệ cùng hai cái phi hành hồn vệ dạc này trên không trung kim si đại bằng hóa thành một đạo lưu quang ở trên trời bay lượn tại hắn phía trước to lớn c h i ề u tà đang tại chậm rãi hạ xuống chiều tà ánh c h i ề u tà c h i ề u xuống để mảnh này dây núi biến thành m à u vàng hải dương hôn đ ộ n cự thú thế giới rất lớn phi thường lớn kim si đại bằng bay dòng giã hai ngày một đêm tổng trạng đường hơn hai vạn tám ngàn dặm từ rừng cây tiến vào thảo nguyên từ thảo nguyên tiến vào vùng núi từ vùng núi bước vào hải dương từ hải dương lại lần nữa tiến vào một cái khác đại lục trên đường đi dạ hiệu thấy được đủ loại kỳ lạ cánh quan có thẳng tới mây xanh to lớn dây núi có có thể so với một hòn đảo to lớn sinh v có đường kính vượt qua trăm mét tại năm trăm em mở không c h u n g đều có thể có thể thấy rõ ràng to lớn vá hoa nhìn thấy cuối cùng phòng trực tiếp khán giả kém chút coi là cậu ca không phải đang làm nhiệm vụ bọn hắn là đến du lịch khi chiều ta sắp xuống núi thời điểm giả hiệu trong tay hình thiên sợi tóc đ ỗ n g nhiên lõe lên một cái giờ phút này khoảng cách giả hiệu sáu trăm dặm ngoài có một tòa cự đại sơn mạch dây núi tung hoành trăm dặm sông thẳng tới chân trời thân cao vượt qua trăm mét hỗn độn cự thú tại dạng này sơn phong trước mặt nhìn qua như thế nhỏ bé trên núi cao nhiệt độ không khí sớm đã hạ xuống âm khắp nơi trắng xóa một mảnh giờ phút này sơn bên trên cái nào đó to lớn bên ngoài đập khẩu hai cái hỗn độn cự thú đem cửa hàng c h ặ n lại hơn phân nửa thế lãnh hàn phong không cách nào phá mở hỗn độn cự thú cứng rắn làn da bọn chúng ghé vào cửa h à n g nằm ngáy ho ho nếu như không có đặc biệt tình huống bọn chúng đồng dạng đều là ngủ ba tháng thẳng đến đám tiếp theo hỗn độn cự thú hộ vệ đến bọn chúng mới có thể t h ứ c t ỉ n h xuyên qua đen tuyển sơn động thâm nhập mấy cây số hậu chu vây nhiệt độ bắt đầu lên cao với lại lên cao tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nâng cao ngọn núi nội bộ là một mảnh nóng bỏng n h a n tương bên trong ẩn chứa đại lượng hỏa tính đá năng lượng. đầm năng lượng đều nhanh biến thành chất lỏng. cái tia nóng bỏng nham tương chỉ là tùy tiện lấy ra một bình hắn giá trị đều có thể so với bê cấp đá năng lượng trong ngày thường bình tĩnh hồ dung nham bỗng nhiên sôi trào lên cùng bạo năng lượng nổ tung nếu như là một cái phổ thông C cấp người chơi tại nơi này năng lượng ánh sáng lượng l o ạ n lưu cũng có thể làm cho hắn tan thành mây khói tại hồ dung nham phía dưới t hận hận chuyển ra một tia suy yếu nhưng lại mang theo vô tận uy áp gà ghét chứng ba trăm chín mươi hai chui vào đến ngược năm mươi tung h à n h trăm dặm tuyết sơn phía trên mấy trăm con hồn vệ hóa thành một cái lưới lớn trải rộng trong đó khi phát hiện hình thiên sợi tóc có động tính sau giả h i ể u tùy tùng nó biến hóa đi tới nơi này loại vạn trượng dây núi phía trên sau đó bắt đầu thảm thức tìm kiếm gió tuyết đầy trời trung giả h i ể u thiên cơ đoạn bạch phong ba người trốn ở một tảng đá lớn đằng sau phía dưới bị thật d à y tuyết động bao trùm nhưng lại một chỗ lại hơi có vẻ v ư t một nơi đó là một cái to lớn sân động cửa hang chừng hơn một trăm mét cao dù cho lâu dài phong tuyết cũng vô pháp đem hang núi như thế này vùi lấp giờ phút này cửa hang có hai cái hôn độn cự thú tại đất tuyết bên trong ngủ say nhìn cái t i ê tuyết động độ dày hiển nhiên thời gian không ngắn Chủ thượng nơi này băng thiên tuyết địa không thích hợp hỗn độn cự thú sinh tồn nhưng bọn hắn lại tại nơi này ngủ say cho nên trong động là mục đích khả năng cực cao b ạ c h phong nhỏ giọng nhắc nhở ta biết ta hiện tại cân nhắc là làm sao đi vào hiện tại loại tình huống này hắn có hai loại lựa chọn loại thứ nhất không kinh nhiều hai cái này hỗn độn cự thú len lén l ẹ n vào bất quá bây giờ trên người hắn đã có cấp hai cựu hận cấp bậc một khi tới gần rất dễ dàng bị phát hiện sử dụng con dối ngược lại là có thể nhưng này loại người ngẫu aq không nhất định có thể mang về hữu dụng tin tức loại thứ hai đó là cường xác ra hiệu bây giờ còn có bốn cái b cấp hồn vệ bảy mươi con C e cấp hồn vệ cùng một đám tạp binh trước đó chiến đấu tiêu hao không ít chiến lực không phải định phong sự tỉnh hiện tại loại tình huống này cũng không có thời gian bổ sung binh lực bất quá những n à y hồn vệ đại quân phối hợp thêm trong túi lạc cụ c ư ờ n g sát hai cái này hỗn độn cự thú vẫn là không có vấn đề vấn đề ở chỗ một khi bọn chúng bị bừng tỉnh có thể hay không quấy nhiều đến cái khác hỗn độn cự thú a không đúng có lẽ còn có một loại phương pháp Dạ h i ể u n ế t miệng lên thiểu cơ tính cái quẻ to lớn bên ngoài đập k h u hai cái hỗn độn cự thú giống như hai tòa tiểu sơn ngăn ở chỗ nào ngủ say rất lâu thể nội năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm đột nhiên bọn hắn cảm giác bên trong xuất hiện một chút lạ lâm khí tức cái thứ hai cái hỗn độn cự thú không hề động chỉ là đem thể nội uy áp thả ra ngoài tại phương thế giới này hỗn độn cự thú là tuyệt đối thống trị giả thượng vị giả khí tức có thể dọa lùi cơ hồ tất cả ma vật vậy mà hôm nay mấy tên này đầu góc tựa hồ không quá bình thường đối mặt uy áp thế mà không hề rời đi thậm chí còn hướng phía bọn chúng đến đây một cái hỗn độn cự thú mở mắt ra màu vàng to lớn ánh mắt bên trong hiện lên một vệ sát ý nhưng mà khi nó chầm dai đứng dậy đem trên thân tuyết động làm rơi nhìn về phía người đến sau nơi xa bốn cái tiểu gia hỏa thể nội tất cả đều là từ khí căn bản không có sinh cơ không thể ăn cái kế hỗn độn cự thú có chút phẫn nộ ở loại địa phương này tức tỉnh một lần tiêu hao năng lượng thế nhưng là rất nhiều kết quả xâm nhập nơi này gia hỏa thế mà còn không thể ăn không chỉ như thế trên người bọn họ còn có một loại làm cho người chán ghét khí tức để nó có một loại muốn đi qua đem xé nát ý nghĩ giống cái kế hỗn độn cự thú gào thét một tiếng mặt đất tuyết động đều tại khe dun khủng bố vi áp đem bốn cái hồn vệ b a phủ người sau nhưng như cũng đứng ở nơi đó một cái khác hỗn độn cự thú cũng thất ỉ n h cái này tựa hồ càng thêm t á bạo t ỉ n h lại một khắc này đó là một ngụm long tức phun ra ngoài long tức những nơi đi qua tuyết động toàn bộ hòa tan sau đó hóa thành hơi nước bốn cái vong linh gào thét một tiếng hướng phía bốn phương tám hướng thoát đi một cái thoát đi tương đối chậm bị long tức bao phủ cái khác ba cái may mắn sống tiếp được làm xong đây hết thảy cái kia hỗn độn cự thú liền muốn nằm xuống một lần nữa đi ngủ nhưng mà trong tưởng tượng đã sớm dọa đến tứ tán thoát đi hồn vệ lại lần nữa trở về giống giống giờ khắc này hai cái hỗn độn cự thú triệt để phẫn nộ bọn chúng không hiểu vì sao lại có loại này không sợ chết đồ đần bất quá những này không trọng yếu bọn chúng hiện tại chỉ có một loại ý nghĩ cái kia chính là đem trước mắt ba cái kia con kiến nghiền nát hai cái hồn vệ gầm thét nhanh chân hướng phía hồn vệ vào tới mỗi đi một bước đều đất d u n g núi chuyển nơi xa ba cái hồn vệ một bên chạy trốn một bên không quên quay đầu c h à o phúng gà thét cực kỳ giống ba cái thái địch tại đối với hai cái tảng n g a o sủa inh ỏi dần dần bọn chúng thân ảnh khoảng cách cửa hang càng ngày càng xa cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt ở người phía sau biến mất một k h ắ c này giả hiểu ba người lặng lẽ tiến nhập trong huyền đậu quả nhiên luận cậu còn phải là cậu ca những này hỗn độn cự thú có vẹn h ư đầu vóc đ trong này liền có cổ thần đầu người sao đi theo cậu ca đó là mở mang hiểu biết phong trực tiếp đám người nạo báng đi theo cậu ca đi ăn uống cái gì đều có chỉ cần cậu ca không qua loa khán giả vẫn là rất thói quen tinh mịch trong huyệt động ba người một bên cảnh giác xung quanh một bên nhanh chóng tiến lên hang động rất rõ ràng là người làm mở trong động không có cái gì dư thừa đồ vật bất quá bức tường cực kỳ kiên cố cũng không biết ban đầu đào ra như thế hang động hao tốn bao lâu thời gian theo đám người không ngừng tiến lên dạ hiệu phát hiện xung quanh nhiệt độ bắt đầu chậm rãi lên cao từ nguyên lai、like、âm mấy chục độ bây giờ đã đi tới trên không hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên không biết đi bao xa vòng qua một chỗ đường rẽ đám người lập tức n g lại phía trước bị lấp kín h ỏ a diễm năng lượng vách tường ngăn trở đường đi xuyên thấu qua ngọn lửa kia vách tường có thể nhìn thấy bên trong nham thạch là màu đỏ sậm hiển nhiên là bị lâu dài nhiệt độ cao thiêu đốt dẫn đến bạch phong nhanh chóng nói là phong ấn loại năng lượng bình t h ư ớ n g lại hướng bên trong hẳn là chân chính khu vực hạch tâm Dạ h i ể u ánh mắt ngưng tụ triệu hồi ra một cái năm con x c cấp tím thú chuẩn bị bạch phong k h é quát một tiếng năm con tím thú hồn vệ trong miệm màu tím lôi đình bắt đầu phun trào ra hiệu đám người nhưng là đã sớm thối lui đến mấy chục mét bên ngoài góc rẽ. mười lăm giây sau hồn vệ tím thú tụ lực hoàn thành sau một khắc năm đạo tử tinh pháo đồng thời phát sạn năm đạo tử tinh pháo tụ tập đến liệt diễm bình t r ư ớ n g trung tâm ẩm vang nổ tung vê anh đại điệu rung động cùng bạo lôi đ ỉ n h cùng ngọn lửa sóng xung kích tứ tán đem cứng rắn nham thạch vách tường đều vạch ra từng đạo vết bỏng dạ hiệu trốn ở góc rẽ bảo vệ tốt mình đợi cho dư ba tán đi dạ hiệu quay đầu nhìn qua năm con hồn vệ tím thú chịu một chút thương thế bất quá vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nguyên bản hùng hậu liệt diễm bình chướng giờ phút này biến mỏng một chút hỏng cũng với lại ngọn lửa kia tựa hồ còn tại chậm dại khôi phục hang động chỗ sâu nhất nóng bỏng dưới nam h tương có một cái to lớn nam h thạch chất liệu quan tài quan tài xung quanh có tám đầu xiềng xích đem quấn chặt lại khóa tại dưới nam h tương đen kịp trong quan tài trận buộc phát ra một tia sáng nhìn kỹ lại đó là một đôi to lớn t r ò n g mắt màu vàng óng ánh mắt kia mang theo kinh hỷ cùng hưng ơ phấn còn có đối với hôn độn cự thú vô tận phẫn nộ cùng s á t ý trước đây không lâu hắn cảm giác được thân thể một cây rất nhỏ sợi tóc xuất hiện vốn cho là là ảo giác bất quá tại vừa rồi từ tinh pháo ven k í c dưới liệt diễm bình chướng xuất hiện ngắn ngủi tồn hại có những g ư ờ i này là hắn hiện tại có thể vận dụng toàn bộ cái k h ắ t tím thú từ tinh pháo đều đang làm lạnh loại này phi thường sáu thêm một hợp lực một kích quy lực hoàn toàn có thể miệu sát hối nội cự thú dạng này nếu như còn đánh nữa thôi phá giả hiệu liền cân nhắc bên trên đạo cụ bất quá tại nơi này sử dụng bom nhiệt á p rất có thể đem mình chơi đi vào không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đ ừ n g vận dụng theo đông đảo hồn vệ trong miệng màu tím lôi đình phun trào giả hiệu đám người cùng phòng trực tiếp khán giả tâm đều xếp lên màu tím lôi đình không ngừng hội tụ xung quanh năng lượng cũng càng cuồng bạo mười lăm giây về sau b ả y đạo tử tình pháo đ ỗ n g nhiên phát s ạ vê anh ba sớm liền trốn ở hai canh chỗ n g ặ t sau giả hiệu chỉ cảm thấy cả toàn ú i loan đều đang run dày lên sau một khắc lôi đình cùng họa diễn thuận theo thông đạo quần quẩn mà đến nhìn hộ thuấn bên ngoài lôi thiên cùng họa diễm loạn lưu ken ken rung động dạ h i ể u trái tim nhỏ dọa đến đập bịp b ị h v y lực này so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn một lát sau dư ba tán đi dạ h i ể u triệt hồi hộ thuẫn nhanh chóng trở lại nguyên lai vị trí sáu cái c cấp hồn vệ tại phong bạo loạn lưu bên trong biến mất cái kêu b cấp cũng tốt không đi đâu mặc dù không có chết nhưng thời gian ngắn khẳng định chữa trị không được nữa nguyên bản liệt diễm bình t r ư ớ n g đã tan võ chỉ còn lại có biên giới một điểm ngọn lửa bất lực tiêu đốt chỗ sâu cực nóng không khí không có ngăn cản khuyết tán ra đến xung quanh nhiệt độ nhanh chóng lên cao liền không khí đều biến càng đi bên trong nhiệt độ càng cao khi đi tới trăm mét sau phía trước đ ố n g nhiên trở nên càng thêm rộng lớn lên dạ hiệu dừng lại bởi vì phía trước là một cái hố sâu túi đầu nhìn lại có thể nhìn thấy phía dưới trùng thiên á n h lửa cái kia quần c u ộ n nham tương không phải phổ thông nham tương bên trong lẫn chứa khủng bố năng lượng ba đ ộ u dạ hiệu có một loại cảm giác cái đầu kia tựa h ầ ngay tại nham tương bên trong lúc này, tháp chủ ký lạng yên xuất hiện. Nơi này dạ hiệu trong tay sợi tóc bỗng nhiên tách ra màu vàng hảo quang sau một khắc tháp chủ ấn ký bám vào tại trên sợi tóc hóa thành một đạo màu đỏ cổ sáng bắn vào nhàm tương chỗ sâu cái tiêu đạo hồng quang không nhìn xung quanh năng lượng l o ạ n lưu trực tiếp xuyên thấu quan tài đi vào hình thiên đầu người bên trong Dạ hiệu ẩn ẩn giống như đoán được cái gì tháp chủ hình như là đi cùng hình thiên chiến thần nói chuyện làm ăn đi loại này hình ảnh ban đầu ở hát quen số mười sáu thế giới xuất hiện qua một lần thế giới bổ kẽ mần vì đối kháng thâm viên cùng tháp chủ đạt thành một ít điều kiện hiện tại cũng là như thế chờ đợi chỉ chốc lát cái tiêu đạo hồng quang lại lần nữa bay ra một lần nữa không vào đem hiệu cổ tay tích ngươi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm hình thiên đầu người danh vọng một nghìn không phát động đặc biệt nhiệm vụ cầu viện cứu vớt hình thiên cầu viện độ k h ó đẳng cấp b cấp nhiệm vụ yêu cầu đem hình tiên đầu người bị phong ấn thế giới tọa độ cáo chi chiến thần tộc hoàn thành ban thưởng danh vọng một chiến thần tộc độ thiện cảm năm mươi vật phẩm thần chi huyết pha loãng thất bại trừng phạt không có giới thiệu văn t ắ t trước gọi người chuẩn không sai cứu vớt hình tiên độ khó đẳng cấp a cấp nhiệm vụ yêu cầu phá vỡ phong ấn đem hình tiên đầu người triệt để giải cứu ra đi hoàn thành ban thưởng thần tộc hảo cảm năm mươi chiến thần nhất mạch hảo cảm hai trăm vật phẩm thần chỉ huyết công pháp bất diệt kim thân thất bại trừng phạt không có giới thiệu văn tắt cái nhiệm vụ này không phải hiện tại ngươi có thể giải quyết chẳng qua nếu như ngươi muốn thử xem ta cũng không ngăn duy nhất một lần phát động hai nhiệm vụ cùng nói là hai nhiệm vụ chỉ bằng nói là tháp chủ cho dạ hiệu hai lựa chọn nhìn phía dưới nóng bỏng nham tương dạ hiệu sò lên cái cảm liên hắn đây thân thể nhỏ bé xuống dưới cứu ra khả năng không lớn bất quá chính như tháp chủ nói được hay không đều có thể thử một chút dù sao lại không tổn thất gì có năng lực liền cứu người không có năng lực liền báo tin nóng bỏng hộ dung nham bên cạnh dạ hiệu võ trang đầy đủ giờ phút này hắn đã đem tất cả bảo hộ đạo cụ toàn đều mặc lên tại cẩn thận phương diện này dạ hiệu là nghiêm túc màu vàng nham tương nhiệt độ mấy b ạ i đủ đồng thời bên trong còn có đại lượng hỏa nguyên tố hỏa độc không phải hỏa thuộc tính sinh vật tiến vào không dùng đến mấy giây liền phải chết vểnh lên vểnh lên Dạ hiệu vừa rồi để bạch phong thử một chút biến thành bạch viên dùng năng lượng bao trùm bàn tay cũng bất quá dự vững được mười mấy giây loại tình huống này bên dưới đều không thể đi xuống chớ nói chi là cứu người Tháp thiên tại trạng th chủ, hình hiện cái kia hình thiên đầu người đầu là ngươi có thể cho ta mười vạn danh vọng nhiệm vụ ban thưởng ngươi liền có thể từ đối phương trong tay thu hoạch được một trăm vạn danh vọng hồi báo ta không có hủy đi ngươi đ à i cũng không tệ rồi ngươi thế mà còn không biết xấu hổ quản ta đòi tiền bất quá đều đến một bước này không thử một cái có chút lãng phí tiêu phí nói đi tích ngươi tiêu phí mười nghìn danh vọng ngươi thu hoạch đến tình báo là hình thiên đầu người bị phong ấn ở thạch quan bên trong thạch quan bên ngoài còn có tám đầu xiềng xích đem khóa lại thạch quan phong ấ n xiềng xích quân quanh cho nên một cứu g a hình thiên đầu người cần trước chặt đứt xiềng xích sau đó phá hư thạch quan hiện tại vấn đề là mặc kệ là xiềng xích vẫn là thạch quan đều tại dung nham phía dưới muốn phá hư bọn chúng đầu tiên phải nghĩ biện pháp đem những này nham tương lấy đi Dạ hiệu ngắm nhìn một phía trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ bất quá muốn hoàn thành kế hoạch này tốt nhất là tại chuẩn bị thêm điểm Dạ hiệu móc ra t r u y ề n âm ước biển công tử a c á c ngươi bên kia thế nào báo cáo đoàn trưởng chúng ta bên này tất cả tốt đẹp bên kia chuyển đến công tử a âm thanh bất quá thanh âm bên trong trộn lẫn lấy một chút tạc âm tựa hồ đang tại xảy ra chiến đấu ra hiệu vậy một cái lông mày các ngươi đang chiến đấu không phải chúng ta là đao ca tại chặt đây là cái thứ ba rừng tây bên trong dịch mộng đao đang cùng một cái to lớn hỗn độn cự thú á c chiến hỗn độn cự thú khổng lồ hình thể giống như núi cao mỗi một b ư ớ c đều đất dùng núi chuyển bất quá đối mặt nhanh trong thiểm điện dịch mộng đao hắn công kích toàn đều thất bại mà dịch mộng đao mỗi một lần vung đao màu đen trăng non đao mang cũng sẽ ở nó trên thân lưu lại một đạo to lớn vết máu dạ hiếu đ á n g người tiến vào tầng thứ hai thực lực nâng cao nhanh như vậy sao không hổ là đao ca đã có thể đơn đấu hỗn độn cự thú hỗn độn cự thú ngoại trừ hình thể lớn cái khác có v ẹ như cũng không tốt lắm người đi chỉ có thể cho nó sửa móng tay đóng cung cấp bậc bên trong hỗn độn cự thú chiến lược phi thường cao đám người c ả m thán bọn hắn không biết dịch mộng đao tại tầng thứ hai sân thi đấu đ ồ bạc qua vẹn vẹn hai tháng không gặp kết quả người ta bất quá C cấp đã có thể săn giết B cấp hỗn độn cự thú ra h i ể u đối với cái này biểu thị đã thành thói quen được thôi vậy hắn chậm rãi giết chờ dịch mộng đao giết hết các người đến ta bên này một chuyến ta tìm tới nhiệm vụ địa điểm thu được chương ba trăm chín mươi bốn đạn hạt nhân nổ núi lửa thời gian vội vàng trôi qua n h o á một cái hai ngày đi qua chân trời hai cái phi hành ma vật t r ở dịch mộng đao đám người vượt ngang mấy vạn km cuối cùng đến dạ hiệu thông chi tuyết sơn trên tuyết sơn đi dạo mấy cái giờ khi thấy cửa hàng cái kia hai cái hỗn độn cự thú sau đám người hưng phấn lên đoàn trưởng chúng ta đã thấy ngươi nói cửa hàng công tử a lập tức nói hang động thân ở h ồ dung nham phụ cận một đám hồn vệ đang tại tăng giờ làm việc mở lấy cứng rắn nham thạch bạch phong với tư cách cố vấn giờ phút này đều hóa thành bạch viên làm hộ lực bất quá nơi này nham thạch cực kỳ kiên cố đi qua vô số năm năng lượng cùng trận pháp không ngừng kết hắn độ cứng có thể so với bê cấp đồ phòng ngự hai ngày thời gian bất quá đảo ra mấy cái không quá sâu cửa hang muốn dùng loại biện pháp này đem hồ dung nham bên trong nham tương dẫn đi khẳng định không có khả năng bên này dạ hiệu đang tại kiểm tra khu vực khác nhau nham thạch độ cứng nghe được công tử ai truyền âm tâm tình lập tức tốt không ít dạ hiệu dứt k h o a t nói thử một chút sáo lộ cũ câu dẫn một cái có thể t ậ n lực tại không cùng cái kia hai cái hỗn độn cự thú chạm mặt điều kiện tiên quyết tiến đến minh b ạ c h cửa hang cái kia hai cái hỗn độn cự thú đã sớm trở về trước đó bọn chúng đuổi theo cái kia mấy con đáng ghét vong linh sinh vật kết quả đuổi tới cuối cùng chị xử lý ba cái cái cuối cùng chạy mất dạng. rơi vào đường cùng cuối cùng vẫn trở về khi bọn chúng trở lại cửa hang hơi nghi hoặc một chút nhìn nhìn m ộ n phía không biết có phải hay không là vận động sau kết quả bọn chúng cảm giác trong động nhiệt độ tựa hồ cao hơn một chút bất quá q u y không đủ hỗn độn cự thú không có để ý một lần nữa nằm xuống ngủ t i ế p đi nhưng mà lúc này mới ngủ hai ngày mới khách không mời mà đến lại tới trong lúc ngủ mơ mấy con hồn vệ lại xuất hiện bọn chúng đi vào khoảng cách hỗn độn cự thú mấy trăm mét địa phương bắt đầu một trận gọi bậy một cái hồn vệ thậm chí hướng phía bọn chúng phun ra một đảo hòa cầu loại khiêu khích này cùng bay dối đối với hỗn độn cự thú không tạo được cái uy hết gì nhưng với tư cách bá chủ hỗn độn cự thú cái nào nhận qua loại này bị khuất hai cái hỗn độn cự thú đứng dậy nổi giận gầm lên một tiếng tức giận hò hét đuổi theo bọn chúng chân trước rời đi dịch mộng đao đám người chân sau ngay lập tức tiếng bảo xuyên qua u ám hang động rất nhanh mọi người đi tới sơn động nội bộ khi nhìn thấy phía dưới quần c u ộ n núi lửa hồ mấy người hô hấp trở nên rồn rập mấy phần cách xa như vậy bọn hắn đều có thể cảm nhận được hồ dung nham trong kia khủng bố năng lượng lão đại chúng ta tới hồ đào ở phía trên lớn tiếng nói ra hiệu liếm môi một cái đều xuống tới đem tất cả bom nhiệt áp lấy ra bom nhiệt áp vi lực tương đương với cỡ nhỏ đạn hạt nhân. đang quyết định tiên vào hỗn độn cự thú trận doanh thế giới sau dạ hiệu để mỗi người đều chuẩn bị mười cái bom nhiệt áp thứ này trên thị trường một cái tám mươi vạn ánh sáng chuẩn bị cái này liền xài sáu nghìn vạn nguyên bản những này là dùng để đối phó hỗn độn cự thú bất quá bây giờ dạ hiệu có mới tác dụng rất nhanh năm mươi cái bom nhiệt áp bị để vào trước đó đào trong h ồ sâu nhìn cái kia năm mươi cái đương lượng cùng bên cạnh hồ dung nham đám người nhịn không được sợ run cả người thiên cơ đoạn run dậy nói lão đại ngài đây là muốn dẫn nổ núi lửa g i hiệu vỗ tay phát ra tiếng thông minh đám người nghe được câu trả lời này phòng trực tiếp nổ ta đi cậu ca chơi như vậy ra sao năm mươi cái bom nhật áp chung vào một chỗ là huy lượt gì không biết nhưng ta biết tòa này núi lửa muốn phun trào đạn hạt nhân nổ núi lửa cậu ca ngươi là thật h u nga đây tiểu nhật tử là càng ngày càng có phán đầu lại nói hồ dung nham bên trong cái đầu kia sẽ không bị nổ chết ta hai ngày này phòng trực tiếp khán giả thảo luận qua rất nhiều mặt á n bất quá phần lớn bị phủ quyết cả tòa núi loan có thể so với hợp kim tại tuyệt đối mặt phòng ngự trước bất kỳ công kích đều không làm nên chuyện gì thằng đến nhìn thấy dạ hiệu để vào bom nhật áp sau phòng trực tiếp khán giả mới biết được hắn ý nghĩ loại này phi nhân loại kế hoạch ngươi là nghĩ như thế nào đi ra đâu nhìn toàn bộ cất ký bom nhiệt á p giả hiệu thỏa mãn nhẹ gật đầu hắn quay đầu nhìn về phía hồ dung nham hình thiên tiền bối một hồi khả năng có chút s ắ c n ả y ngươi chú ý một chút hồ dung nham bên dưới quan tài tất cả chuẩn bị sẵn sàng giả hiệu lưu lại mười cái hồn vệ phụ trách dẫn đốt bom nhiệt á p những người khác toàn bộ rút lui khi đi tới cửa động cái kia hai cái hỗn độn cự thú vẫn chưa về đám người liền nhẹ nhàng như vậy rời đi kim sĩ đại bằng hai cánh triển h a i mang theo đám người vừa bay đó l à mấy chục dặm bên ngoài Nếu khi ô n g p h ả sợ bay đếm ngược á i kết i thúc một khắc này năm mươi cái ẩn chứa ly lực kinh khủng bom nhiệt giáp đồng thời nổ tung、vâng. giờ khác này toàn bộ lòng đất hang động tựa như ban ngày bên ngoài đập khẩu hai cái hôn độn cự thú đần độn vừa trở về đang muốn nghỉ ngơi sau một khắc bọn chúng bỗng nhiên cảm giác dưới chân đại địa điên cuồng run dậy lên dù cho bọn chúng loại này quái vật khổng lồ đều cảm thấy cực mạnh trấn cảm không đợi bọn chúng hiểu được sơn động bên trong một cỗ c ù n g bạo sóng nhiệt nhiệt độ cao cùng sóng nhiệt cùng nóng bỏng nham tương cùng hỏa độc đồng thời bạo phát đi ra trong n g á y mắt đem bọn hắn chém mất s a ngoài vạn dặm cái nào đó khu vực một đám hỗn độn cự thú chính tụ tập ở nơi đó giờ phút này những cái kia hỗn độn cự thú đang tại xây dựng cái nào đó to lớn chất pháp nếu như g i hiệu ở nơi đó liền sẽ phát hiện chỗ nào có mánh liệt bức xạ hạt nhân ban đầu dạ hiệu để hỗn độn cự thú mang vào đạn hạt nhân đó là từ nơi này nổ tung nửa năm này thời gian hỗn độn cự thú đều đang bận rộn vụ tu phục nơi này tới đàn cũng chính vì vậy hình thiên đầu người chỗ nào mới có thể chỉ an bài hai cái canh gác giờ phút này tại một tòa cự đại trên núi cao một cái thân cao vượt qua ba trăm m khủng bố cự thú uy nhưng đứng ở nơi đó cái k i a hỗn độn cự thú ngoại hình cực giống gỗ t i ể u lạ nó đứng ở nơi đó tựa như một tòa núi cao a cấp cường giả khủng bố uy áp khiến cho phía dưới những cái kê hỗn độn cự thú trung thực như vậy công tác không dám có nửa điểm lười biếng chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hắn gần nửa người bên trên có mạng lớn đốt ngân những n à y vết sẹo là nửa năm trước cái nào đó từ thứ nguyên không gian trong cái khe đi ra hỗn độn cự thú tự bạo dẫn đến ma nghiên cứu đứng bình tĩnh ở nơi đó sau đó mở mắt ra nhìn một chút phía dưới tế đàn hỗn độn cự thú bản thể thực lực cường đại nhưng bọn hắn muốn xâm lấn những tinh vực khác phi thường khó khăn khổng lồ hình thể dẫn đến bọn hắn truyền thống cần cực cao năng lượng nếu không lấy bọn hắn chiến lực cũng không trở thành là thê đội thứ ba trận doanh nhìn sắp làm xong trận pháp ma nghiên cứu tâm tình tốt mấy phần đến lúc đó bọn hắn lại có thể đi thế giới khác ăn x o n g ăn đang nghĩ ngợi tại hắn trước ngực hai cái to bằng chậu rửa mặt tiểu lân phiến bỗng nhiên vỡ vụn mang nghiên cứu s ư ớ n g sở suy tư mấy giây sau ánh mắt cuối cùng cải biên nó nghĩ tới đây hai cái lân phiến là canh gác cửa hàng cái kia hai cái hôn đồn cự thú trên thân cái kia cửa hàng bọn hắn đời đời kiếp kiếp canh gác đã không biết qua bao nhiêu cái thời đại bởi vì một mực không có chuyện gì phát sinh về sau hôn đồn đám cự thú đối với nơi đó đã không có cảm giác gì chỉ là bởi vì tiên tổ yêu cầu một mực phái hôn đồn cự thú canh gác mà thôi mặc dù không biết bên trong là cái gì. nhưng bây giờ lân phiên vỡ vụ nói rõ bọn chúng chết chỗ nào xảy ra chuyện chương ba trăm chín mươi năm thạch quan giờ phút này dạ h i ể u còn không biết một đám hôn đồn cự thú đang tại hướng nơi này chạy đến bọn hắn đang tại trên bầu trời nhìn xuống phía dưới dây núi ngọn núi này loan tung thành trăm dặm cao văn trượng loại này nguy nga núi cao là thủy tinh chưa từng có được mà nổ tung uy lực cũng giống như thế giờ phút này cả tòa núi loan không chỗ ở rung động phía trên cùng mấy cái địa phương nóng bỏng nham tương cùng hỏa diễm giống như suối phun đồng dạng phun da nóng bỏng nham tương đem tuyết động hòa tan quần quần khói đen b ố c lên trực trùng vân tiêu từ xa nhìn lại liền tốt hí một trận long trọng đống lửa dạ hội ta đi đây s o nổ núi phú sĩ kích thích nhiều a sử thượng sang quý nhất pháo hoa có điểm giống chảy ra nước bánh kem cậu ca chơi như vậy không bị đánh sao tháp chủ tiểu tử ngươi tốt nhất đừng tại ta không chế thế giới chơi như vậy nguyện thịnh thế như ngươi thấy nhìn sử thượng sang quý nhất pháo hoa đám người nhà bán g mấy ngàn vạn điểm tích lũy cùng một tòa siêu cấp hỏa diễm dung hợp pháo hoa hình tượng này bọn hắn có thể thổi cả một đời trên bầu trời dạ hiểu yên tĩnh mà nhìn xem b ư ớ lên nhăng tương bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện năm mươi cái bom nhiệt á p cùng h ồ dung nham dung hợp cũng không có đem triệt để phá hủy h ồ dung nham cuối cùng không phải chân chính núi lửa bom nhiệt á p nổ nổ tung sau vô pháp dẫn phát sau này phản ứng lộng l ấ y pháo hoa tới cũng nhanh đi cũng nhanh mấy phút đồng hồ sau dâng trào n h a m tương dần dần đình chỉ chỉ còn lại có cháy đen sương mù đối với loại kết quả này giả h i ể u phi thường hài lòng bạo phát uy lực quá nhỏ không dùng được uy lực quá chiều cao khả năng nội bộ sụp đổ đem phong ấn hình thiên đầu người hang động vùi lấp t i ể u cơ xem bói một cái đi vào an toàn sao giả hiệu thản nhiên nói nếu như dựa theo chiến lực đoàn trưởng xem bói kết quả là đại các cùng tiểu hùng bên trong hẳn là có chỗ tốt nguy hiểm không lớn i a hiệu vậy một cái lông mày đã như vậy vậy liền xuất phát trên tuyết sơn đông đảo hồn vệ bắt đầu bận rộn lên do đường do đường khiêng đá khiêng đá đào hang đào hang nhang tương tư tán đem nguyên bản hang động ngăn chặn hồn vệ quân đoàn bắt đầu khẩn trương sửa gấp công tác m a đ ổ i thành một bên ma nghiên cứu dẫn theo đông đảo hỗn độn cự thú trùng trùng điệp điệp hướng phía nơi này xuất phát bất quá cách xa nhau và dặm hỗn độn cự thú khổng lồ hình thể tốc độ di chuyển quả thực có chút cảm động dựa theo hiện tại chỉ ít ba ngày mới có thể đến một trận trong lúc vô hình thi đấu trận đấu liền triển khai như vậy thời gian vội vàng trôi qua trong nháy mắt hai ngày đi qua cái nào đó trong huy động một đám hồn vệ lợi t r ả o đang tại điên c u ồ n g đảo xới ngưng kết so sánh rèn luyện vô số năm ngọn núi những n à y mất đi hỏa thuộc tính năng lượng nham tương ngược lại càng thêm dễ dàng không biết nguy hiểm đang đến gần dạ hiệu đang cùng hồ đào đám người đánh bài đấu địa chủ đơn đi một tấm ca chắc thắng chia ra từng cặp a khỏi phải nhìn câu ca thanh này tập thua đáng tiếc một tay b à i tốt kế thuật bắn súng sau đó c ầ u ca lại xuất hiện mới yêu nhiệt g thiên phú ta cảm giác ngươi tại nội hàm cái gì phong trực tiếp mọi người thấy dạ hiệu đấu địa chủ rất là s ố t ruột c ầ u ca tính kế người khác thời điểm lợi hại như vậy đánh b à i thế mà nước dối tinh dối mù mới trôi đến thua bảy thanh còn lại ba thanh vẫn là đồng đội mang thắng rất nhanh một thanh kết thúc hồ đào vui vẻ tại dạ hiệu trên trán dán lên một tấm đầu thứ mười bảy cái ngươi thiếu ta một trăm bảy mươi n g h n điểm tích lũy Dạ hiệu rất là không phục nói lại đến ta cũng không tin ta còn không thắng được ngươi một bên công tử a thở dài cậu ca không được chính ngươi thưởng địa chủ đi lại cùng ngươi cùng một chỗ ta tiền tiêu vật đều phải làm đi b ả o đừng nói nhảm bồi tốt ta ngươi điểm tích lũy ta đến trả khu khu điểm tích lũy không tỷ số không có gì chủ yếu là ta muốn theo cậu ca cùng một chỗ đến tiếp tục rất nhanh mới một vòng đấu địa chủ tiếp tục Dạ hiệu mặc dù một m u ộ c thua nhưng hắn đối với cái này lại là làm không biết mệt không có cái gì tuổi thơ hắn rất ít chơi loại trò chơi này về sau trở thành người chơi thì càng không có thời gian nghỉ ngơi đối với hắn mà nói ban đầu mộng tưởng bất quá là kiếm chút tiền qua một cái giàu có sinh hoạt không cần lang bạt kỳ hồ không cần vì ấm no mà phát sầu bây giờ đây hết thể đối với hắn sớm đã thực hiện không chỉ như thế bây giờ hắn còn có dịch mộng đao hồ đào trở hảo bằng hữu công tử A p bọn hắn bây giờ cũng có thể xem như nửa cái ngoài ra còn có mấy ước c ù n g hộ mình khán giả đối với hiện tại tất cả giả hiệu đã rất thỏa mãn đã như vậy cái kia làm gì tiếp tục liều bệnh nhân sinh a tận hưởng lạc thú trước mắt c c á sau khi trở về năm mươi bốn ước giá trên trời điểm tích lũy đã để mậu điểm lữ đoàn đưa thân thế đội thứ nhất so với huyết hồn điện loại này đỉnh cấp lữ đoàn có lẽ kém một chút nhưng cùng cái khác lữ đoàn so sánh đã không chút thua kém nhưng nhìn dạ hiệu cùng hồ đào công tử a đám người đấu địa chủ cái kia ngôn ngữ động tác khí chất kia cùng một cái người chơi bình thường tựa hồ không có cái gì hai loại không có bất kỳ cái gì thượng vị giả h uy nghiêm không có bất kỳ cái gì cố làm ra vẻ hắn cùng hồ đào đám người giống như là bằng hữu chân chính bằng hữu trong lúc nhất thời thiên cơ đoạn đều có chút nghỉ ngờ cậu ca trước kia đến cùng là làm gì những n à y người giữa đến cùng có như thế nào cố sự bên này chơi chính này dạ hiệu truyền âm ốc biển đ ỗ n g nhiên văng lên bên kia chuyển đến mạch phong kích động âm thanh chủ thượng đào thông nóng bỏng bên dưới hang động nguyên bản cứng rắn vách tường giờ phút này dán lên một tầng nham thạch cứng bất quá loại này nhiệt độ đối với C cấp b cấp người chơi còn không có gì ảnh hưởng rất nhanh ra hiệu đám người liền tới đến lần trước rời đi vị trí nguyên bản xôi trả hồ dung nham bây giờ đã biến mất năm mươi cái bom nhiệt á p đồng thời nổ tung đem nguyên bản hang động nổ long trời lở đất cứng rắn đại địa giờ phút này đã xuất hiện vô số vết nứt hồ dung nham bên trong nham tương một bộ phận tại bạo tạc bên trong tứ tán ra ngoài còn lại nhưng là rót vào những cái kia vết n ư ớ bên trong đám người nhìn về phía hồ bên trong nguyên bản nham tương đã thấy đáy tại vài trăm mét dưới có một tòa cự đại th thạch quan đứng ở đó rộng sáu bảy mươi m dày sáu bảy mươi m về phần chiều dài còn không cũng biết bất quá lộ ra nhàm tương bộ phận đã vượt qua hai trăm m tại thạch quan xung quanh tám đầu xiềng xích đem một mực khóa lại xiềng xích trực tiếp c ắ m vào nhàm tương bên trong không nhìn thấy cuối cùng chương ba trăm chín mươi sáu đáng tin cậy đạo ca ta gót đây là c u n tài thiên cơ đoạn người đều thấy c h ó n g bên trong cái đầu bao lớn a phong ấn quan tài cần lớn như vậy đốt đi lâu như vậy cũng không biết quen không có hồ đ à o không có từ đến một câu dịch mộng đau liếm môi một cái ta có thể chặt nó một đau sao dạ hiểu dạ hiểu có chút đau đầu mấy người các ngươi nao mạch kín làm sao cùng người bình thường đó là không giống chứ bất quá lúc này không phải nổ nước bọt thời điểm năm mươi cái bom nhiệt á p mặc dù không có đem nham tương toàn bộ dẫn đi bất quá bây giờ cũng kém không nhiều lắm hiện tại mặc kệ là thạch quan vẫn là xiềng xích đều đã lộ ra một bộ phận tiếp xuống liền muốn kiểm tra một chút thứ này có hay không nguy hiểm cùng hắn có thể hay không bị phá hư ra h i ể u nhìn bạch phong một chút người sau h i ể u trong vài giây rất nhanh bạch phong thao túng mấy con hồn vệ chậm rãi tới gần thạch quan một cái hồn vệ dẫn đầu nhảy tới trên quan tài đá kết quả sự tình gì đều không có phát sinh một cái khác hồn vệ nhảy tới trên xiềng xích đồng dạng cũng không có bị công kích tại bạch phong chỉ huy dưới bọn chúng bắt đầu công kích thạch quan cùng xiềng xích khi hồn vệ công kích đánh vào trên xiềng xích phát ra giòn nước tâm thanh mà đánh vào trên quan tài đá người sau tựa hồ có một đạo vô hình năng lượng đem công kích hấp thu bất quá mặc kệ hồn vệ làm sao công kích thạch quan cùng xiềng xích đều không có làm ra đáp lại hiển nhiên thứ này không có được phản kích năng lực bất quá cẩn thận dạ h i ể u vẫn là để thiên cơ đoạn xem bói một lần tại xác định đi qua thật không có nguy hiểm sau lúc này mới ngồi kim xí đại bằng tới gần Dạ hiệu ể thể u cuối điều tra đến thạch quan ánh ngưng cũng cùng đến cùng siếng tin、tức. Hôn thạch xích xích mắt tụ tra tức. có cấp, a cấp. Hiệu quả một, bị t hai như địch nhân không có tránh thoát hôn đ ộ n chi lực cái k i a hôn đ ộ n siềng xích đem phong ấn thể nội năng lượng vô pháp sử dụng kỹ năng cùng thần thông giới thiệu v ă n t á t người bị giam cầm hôn đ ộ n thạch quan t à i phẩm cấp s cấp hiệu quả một phòng ngự tuyệt đối được phải công kích sẽ bị hôn đội chỉ lực t r i t i ê u hiệu quả hai ẩm dương lượng cách cường đại hỗn độn chỉ lực ngăn cách khí thức tại hỗn độn thạch trong quan đồ vật ngoại giới vô pháp cảm giác được hiệu quả ba ma d i ệ t hỗn độn tử khí không ngừng ăn mòn trong quan tài đ ị a nhân giới thiệu văn t ắ t vừa vào thạch quan âm dương lương cách ngoa tạo ép cấp đạo cụ mụ mụ ta nhìn thấy ép cấp đạo cụ không hổ là phong ấn thần linh đạo cụ giang cầm thêm ngăn cách cảm giác thật thê thảm cổ thần nhìn thấy xiềng xích cùng thạch quan tin tức phòng trực tiếp khán giả trực tiếp vỡ tổ đã từng bọn hắn tại g i hiệu trong tay thấy qua một lần ép cấp đạo cụ bất quá đó là nhìn thoang qua với lại đạo cụ bản thân không có cái gì tác dụng nhưng lần này không giống nhau. m ộ thứ kiện này g giá thật là ép cấp đạo cụ đồng thời mang theo phòng ngự kỹ năng bọn hắn một đám tiểu tắt làm bị tổn thương còn chưa đủ cho người ta gại ngương nữa đâu có thể tách ra vận tay cũng liền cái kia tám căn hỗn độn xương xích hôn đồn c ự thú trận danh o cường giả đã dùng tám căn xiềng xích trói buộc đã nói lên bên trong hình thiền cổ thần vẫn là rất lợi hại có lẽ không cần mở ra thạch quan chỉ cần phá hư một lượng căn xiềng xích giá hỏa kia liền có thể thoát khốn đi vào một cây trên xiềng xích giả h i ể u lấy ra một thanh bê cấp vũ khí n i ệ m động lực mở lực ba sơn hà khí cái thế mở vũ khí cận chiến đại sư m ở đủ loại kỹ năng mở uff toàn bộ t r ồ n g lên sau đó giả h i ể u hét lớn một tiếng hung hăng bổ về phía xiềng xích cả hai va chạm b ộ c phát ra âm vang long con tiếng vang giả hiệu trong tay trường đao bị trấn h a i nhìn kỹ lại trên siềng xích xuất hiện một đạo mắt thường cơ hồ không nhìn thấy nhỏ bé dấu vết dạ hiểu đáng người đáng sợ không khí đột nhiên ngưng kết dạ hiểu mặt mo đỏ h n g ho khan hai tiếng mọi người đừng nhàn rỗi đều thử một chút công kích mạnh nhất nhìn xem có thể hay không đối với cái đồ chơi này tạo thành tổn thương đáng người lốp b ú p đối với siềng xích một trận luận đánh chờ năng lượng tán đi phát hiện phía trên cơ hồ không nhìn thấy dấu vết gì cái này tương đương với lấy trứng t r ọ i với đá người nát nó cũng sẽ không nát giữa lúc dạ hiểu muốn đem còn thừa mấy cái kia công kích đạo cụ lấy ra thời điểm sau lưng b ỗ n nhiên chuyển đến một đạo làm người sợ hãi năng lượng b a động đám người quay đầu thình l i n h phát hiện là dịch mộng đao giờ phút này hắn đứng tại một cái trên xiềng xích đôi tay nắm chặt u y ề n r ù a già lâu la c u ầ n c u ộ n năng lượng màu đen càng không ngừng tại hắc đao bên trên ngưng tụ nguy hiểm thiên cơ đoạn đám người vô ý thức lùi ra sau dựa vào bọn hắn tại cái kia hắc đao bên trên cảm nhận được làm người sợ hãi khí thức ra h i ể u vậy một cái l ô n g m à y trước đó dịch mộng đao đánh g i ế t số bảy sát thủ so với hắn đều nhanh đánh quần chiến hắn có lẽ k é m chút ý tứ nhưng nếu là cá nhân chiến có lẽ có thể buộc phát ra vượt qua cấp bậc này chiến lực một đao kia nói không chừng có hy vọng thời gian một giây một gi dịch mộng đao trong tay hắc đao năng lượng càng phát ra khủng bố hai mươi giây sau dịch mộng đao hai tay run nhẹ nhẹ một cái hắn bỗng nhiên mở mắt ra khẽ quát một tiếng một đao bổ về phía dưới chân h ô n độn xiềng xích vê anh mẫu đen lực lượng hủy diệt nổ tung khủng bố dư ba đem mấy chục mét bên ngoài dạ hiệu quần áo thổi bay phất phới một lát sau dư ba tản ra đám người nhìn về phía dịch mộng đao vị trí vị trí giờ phút này dịch mộng đao nhữ m ạ y nhìn dưới chân xiềng xích tại hắn dưới chân bóng loáng hỗn độn trên xiềng xích t h n h lình xuất hiện một đạo nhỏ bé dấu vết. Dạ hiệu bước nhanh đi qua cẩn thận xem xét không hổ là đao ca thật chém ra vết tích đen ngày đó không thấy đao ca cùng số bảy sát thủ chiến đấu thua thì ta bất quá loại này vết tích muốn chặt đứt cái này xiềng xích rất khó một đao kia so bom nhiệt á p uy lực còn đ ạ i sao cả hai không thuộc về một cái loại hình bom nhiệt á p t âm lượng khẳng định cao hơn nhưng đao ca một k í c h này năng lượng càng thêm tập trung quả nhiên thời khắc mấu chốt còn phải là đao ca đáng tin cậy nhìn hỗn độn trên xiềng xích lưỡi đao đám người nghị luận ẩm tê có người suy tính bao nhiêu dao có thể chặt đứt xiềng xích có người đem hắn một đao kia cùng bom nhiệt á p đối n ị so dịch mộng đao đối với một đao kia biểu hiện có chút không v c ù n g là a cấp vì cái gì một đao kia lực phá hoại mới như vậy điểm dạ hiệu thăm dò tính hỏi đao ca ngươi một đao kia tụ lực bao lâu hai mươi giây a còn có thể thi triển sao có thể dạ hiệu vậy một cái lông mày vậy nếu như là cam đoan thân thể khôi phục điều kiện tiên quyết ngươi có thể làm được cái gì tần suất lần này dịch mộng đao có chút suy tư p h ú t chốc nếu là cam đoan không có phụ tài nói một đao kết thúc đại khái cần nghỉ ngơi mười phút đồng hồ ngay vậy dạ hiệu trong mắt lóe lên một vệ tinh quang mười phút đồng hồ một đao một ngày chỉ ít có thể lấy chém ra trên trăm dao đây nếu là chặt lên một ngày không chừng có thể chém đứt một tây chương ba trăm chín mươi bảy thế giới bộ sơn động bên trong cách mỗi m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền sẽ vang lên một đạo tiếng nổ tung mỗi một lần hát đao rơi xuống cái k i a hôn độn trên xiềng xích vết rách liền sẽ làm sâu sắc một điểm bên cạnh hôn độn thạch quan tài bên trên dạ h i ể u đám người nhưng là tiếp tục đấu địa chủ đám người cười cười nói nói tiểu nhật tử qua biết bao mãn nguyện nguyên bản dạ h i ể u còn muốn để mây mù phiêu m i ể u cùng mấy con có thể phóng thích v uff hồn hỗ trợ kết quả dịch mộng đao cự tuyệt hạn tụ lực một kích đối với năng lượng không chế phi thường khắc n h i ệ t v f f ra chỉ ngược lại dễ dàng sai lầm thế là toàn trường chỉ còn lại có dịch m những người khác làm đội cổ động viên không biết qua bao lâu gia h i ể u thật không dễ thắng một thành đang muốn cho thiên cơ đoạn trên đầu nhãn r á n đầu đột nhiên hắn cảm giác dưới chân thạch quan có chút đông n ú c ních những người khác đồng dạng là người bọn hắn cũng cảm thấy cái k i a cảm giác chấn động phong ấn muốn phá võ gia h i ể u nhìn về phía dịch mộng đao chỗ nào người sau dưới chân siêng xích đã bị chặt ba phần tư khoảng cách hoàn toàn đứt gãy còn có không nhỏ khoảng cách không phải phong ấn bài trừ này sẽ là cái gì nghi hoặc bên trong loại tia chấn cảm càng rõ ràng cái loại cảm giác này không giống như là thạch quan chấn động càng giống là cả ngọn núi đang chấn động ngọn núi sụp、đổ. thiên cơ đoạn xem bói một cái chúng ta tại nơi này có không có nguy hiểm lập tức thiên cơ đoạn triệu hoắn hư không la bàn nhanh chóng xem bói một lát sau khi hư không la bàn ngừng ngừng d ừ n g sau thiên cơ đoạn sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh lão đại n g ự c lớn vừa dứt lời phía trên rút lui cái kia cửa hang đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng cự thú gào thét mọi người sắc mặt đột biến giờ khác này dạ hiểu minh bạch cái này c h ấ n cảm không phải là bởi vì ngọn núi sụp đổ là bởi vì bên ngoài có hỗn độn cự thú đến ngoài động trên trăm con hỗn độn cự thú chính thế nào trường hạ quần quận đã hướng sơn bên trên leo những n à y hôn độn cự thú nhỏ nhất độ cao đều có sáu bảy mươi m lớn nhất ma nghiên cứu c à n g là ba trăm m cao như thế số lượng hôn độn cự thú m u i đi một bước đều sẽ đất d u n g núi chuyển nếu không phải ngọn núi này loan đặc biệt giờ phút này nội bộ đã sớm sụp đổ tại hôn độn cự thú sắp tới cửa hang một khắc này một đạo màu vàng tàn ảnh gào thét mà ra sông thẳng tới chân trời phát hiện có đồ vật gì thoát đi một loại hôn độn cự thú phát ra trận trận gào thét nhất là bọn hắn tại mới vừa thoát đi đám người kia trên thân cảm nhận được cực kỳ chán ghép khí t ứ c bọn hắn là người xâm nhập với lại bên trong một cái đáng chết ra hỏa trên thân còn có bọn hắn đồng tộc khí tức. dạ hiệu đám người cuối cùng trước ở hỗn độn cự thú đi tới cửa động trước đó trốn thoát trên bầu trời dạ hiệu đám người nhìn thấy phía dưới hình ảnh sắc mặt hết sức khó coi phóng tầm mắt nhìn lại hỗn độn cự thú số lượng nói ít cũng có mấy chục con trong đó cầm đầu cái tia hỗn độn cự thú càng là khoảng chừng hơn ba trăm mét cao theo hắn gào thét khủng bố huy áp đem mọi người bao phủ a cấp tuyệt đối là a cấp hỗn độn cự thú cái tia hẳn là thủ lĩnh a ngoại hình có điểm giống gỗ tiểu lạ là... gỗ tiểu lạ nhưng không có lớn như vậy có lẽ là gỗ tiểu lạ ba hắn song thật không dễ chặt ba phần tư những n à y hỗn độn cự thú đến một l đáng tiếc lại có nửa ngày nói không chừng liền thành công phong trực tiếp đám người có chút tiếp h ậ n bọn hắn rất muốn nhìn một chút bị phong ấn hình tiên cổ thần đầu người là cái dạng gì d ạ hiệu cao mày mấy ngày nay qua quá mức thoải mái mình kém chút quên nơi này là hỗn độn cự thú thế giới xem ra bọn hắn không biết chạm đến cái gì bị gia hỏa này phát hiện cho nên không xa vạn dằm chạy tới loại này cấp bậc hỗn độn cự thú quân đoàn xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái đều phải nhượng bộ lui binh cùng bọn hắn so sánh hắn hồn vệ quân đoàn có chút không coi là gì ma nghiên cứu nhìn về phía dạ hiệu đám người trong mắt chốc động lên vô tận sau một khắc dạ hiệu đám người trong đầu đ ố n g nhiên xuất hiện một đoạn phần nộ tiếng gào thét các ngươi cũng dám xâm lấn ta hỗn độn c ự thú trận doanh thế giới mặc kệ các ngươi là cái nào trận doanh các ngươi hẳn phải chết dạ hiệu đám người khiếp sợ không nghĩ tới loại quái vật này thế mà cũng có thể cùng bọn hắn ý niệm giao lưu dạ hiệu hướng đám người ra hiệu không cần đáp lại hắn ban đầu bị hỗn độn c ự thú trận doanh truy nã qua bất quá bây giờ đối phương tựa hồ còn không có nhận ra hắn một khi bị phát hiện cái kia lại muốn bị một phe cánh truy nã lão đại chúng ta làm sao bây giờ nếu không rút lui a thiên cơ đoạn nhỏ giọng nói vừa rồi hắn kém ch nào sẽ phạm là chậm hơn vài giây đồng hồ hỗn độn cự thú khả năng liền đem cửa hàng ngăn chặn sợ cái cọng lông a đánh không lại chúng ta còn có thể chạy a mãng hoang vô địch biếu môi ra hiệu nhìn cái k i a thủ linh ánh mắt khẽ nhúc ních hiện tại bọn hắn trong tay còn có mười mấy cái bom như táp ngoài ra mình nơi này còn có một số cái khác cát chủ bài nhất là hắn trong tay còn có một cây lông khỉ cái này thu hồi giá cả liền có bảy trăm vạn điểm tích lũy đây nếu là bán ra không nói bảy vạn cũng tuyệt đối thấp không được mà phía dưới như vậy nhiều hỗn độn cự thú cái kia đại bột khẳng định là a cấp siêu cấp quái vật chứ cái đó ra trong đó còn có còn suy c tư tháp chủ ấn ký bỗng nhiên xuất hiện Tích, đặc biệt nhắc nhở phía dưới cái kia hỗn độn cự thú vì đây phương thế giới thủ lĩnh nó có năng lực điều động thế giới chi lực công kích các ngươi cũng có biện pháp ngăn chặn các ngươi trở về không gian thông đạo nhớ lấy không nên tới gần nó một cây số phạm vi bên trong nếu muốn rút lui truyền thống vị trí cách nó nhất định phải vượt qua mười km thế giới như thế này cấp tin tức không phải tầng thứ hai người chơi phải biết nhưng đột nhiên ra chuyện tháp chủ cũng không có nghĩ đến giả h i ể u tại nơi này liền gặp phải thế giới c h i chủ tiến vào tầng thứ hai sau đã từng cầu đến cực hạn giả h i ể u càng ngày càng làm càn đây nếu là không nói vạn nhất ra hỏa này cái đầu nóng lên xuống dưới muốn chết vậy coi như khổ cực còn có thể làm như vậy đây không phải thỏa đáng vô địch sao bất quá cái này cũng bình thường đi trận doanh mình thế giới nếu như không giúp mình cái kia còn có cái gì chứng dụng ban đầu ở hát bên số một ư ơ i sáu thế giới chỗ nào t ì n h linh liền có thể sử dụng quy tắc từ trước có thể không đánh được a cấp hôn đồn cự thú còn có thể khống chế quy tắc chơi cái cọc lông a đáng tiếc nếu như lại có nửa ngày nói không chừng thật có thể chém đứt một cây phong trực tiếp khán giả nhịn không được thở dài vì phá vỡ phong ấn trong khoảng thời gian này dạ h i ể u hao tốn thật nhiều đồ vật kết quả vừa nhìn thấy hy vọng liền lại tan võ Dạ h i ể u đám người nghe được tháp chủ nhắc nhở sắc mặt âm trầm loại tin tức này đám người là lần đầu tiên biết nguyên lai、like、một cái thế giới thế giới tri t r ụ là có thể điều khiển thế giới bản nguyên trong trầm mặc dịch mộng đao bông như nói nếu như ta toàn lực chiến đấu ba phút hẳn là có thể chặt đứt cuối cùng cái tiêu một phần tư dạ hiệu nhìn dịch mộng đao rất là cả lời giá hỏa này như vậy mãng sao tháp chủ nhắc nhở đã rất rõ ràng có cái thế giới này bột tại bọn hắn là không thể nào thành công đừng nói hiện tại không đi vào dù cho tiên vào cũng ra không được a đang muốn mở miệng lời đến khỏe miệng đống nhiên ngừng lại đợi lát nữa ra không được Dạ h i ể u nhìn về phía phía dưới cái kia thân cao vượt qua ba trăm m m hỗn độn cự thú bột lại nhìn một chút trước đó bọn hắn đào móc chỉ có không đến trăm mét cửa hang trong đầu dần dần có một cái lớn mật ý nghĩ